Chương 49, xóa tên, chương 49, xóa tên. Kim Diệu Dương cũng là cả kinh, trước mắt áo trắng tiểu tử thậm chí liền khí thế đều không có phóng ra ngoài liền có thể đem chính mình đánh bay ra ngoài, chắc hẳn cũng hẳn là không kém. Kim Diệu Dương hiện tại chân phải còn có chút bị chấn tê dại, nhìn xem xung quanh thần sắc khác thường Kim Diệu Dương cảm giác không nhịn được mà mũi, có chút tức giận nói: "Ngươi không biết ta là người phương nào? Cùng ta nhất đối, nhưng muốn nghĩ kỹ kết quả, tốt nhất đem thứ ta muốn cho ta đưa lên đến, nếu không." "Nếu không cái gì?" "Ven đường phân là ngươi coi trọng, muốn hay không cũng tìm người cho ngươi mang lên người một cái." Diệp Lam im lặng nói thật đúng là không biết những người này trong đầu đều trang là một chút cái gì, coi trọng đồ vật liền thành bọn họ, tại sao không đi cướp người ta lợi hại. Lập tức Diệp Lam chỉ vào Cửu Thanh Sơn trên cầu thang đối với Kim Diệu Dương nói: "Ta nhìn xem Hoàng Thành học viện cũng rất tốt, bảo vật cũng không phải số ít, ngươi coi trọng có phải là cũng là ngươi. Nếu không ngươi cũng đi cướp một cái." "Ngươi, Hoàng Thành học viện là địa phương nào, coi như mình là hoàng thất trực hệ cũng không thể dám người nào ra lời như vậy, Hoàng Thành học viện người sau lưng thực lực có thể là không thua tại đương kim thiên hoàng." Trong lúc nhất thời Kim Diệu Dương cũng không biết nên từ đâu nói tiếp, bị Diệp Lam tức giận ngay cả thở đều dị thường nặng nề. Từ nhỏ đến lớn Kim Diệu Dương chưa từng không phải ngậm lấy hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên. Tất cả mọi chuyện tất cả quyết định cơ bản đều là hắn đến hạ quyết định đoạt, người ngoài không ai có thể trêu cho hắn, càng không có người có thể làm trái ý nguyện của hắn. Lúc đầu hôm nay đến tại Tân Sinh đệ tử trung lập bên giới huy, tin mà thôi, đến lúc đó không nghĩ tới khắp nơi vấp phải trắc trở. Tiểu tử ngươi hôm nay hẳn phải chết, người nào đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong trong tay cây quạt liền trực tiếp ném đi ra, vẫn như cũng giống như đánh bại ngao liệt như vậy bay về phía Diệp Lam bên kia. Tại cây quạt bị ném ra đồng thời, cây quạt không xương cũng dũng nhiên thoát ra mấy viên như là thép muội Diệp Lam thấy thế cũng chỉ là chào phúng cười một tiếng. Thật đúng là cho rằng chính mình có một cái tốt một chút vũ khí liền có thể muốn làm gì thì làm, đối với người khác mà nói có thể rất khó đón lấy cái này một kích, thế nhưng đối với Diệp Lam mà nói, công kích như vậy quả thực giống như chơi nhà tròi đồng dạ, Diệp Lam cũng chỉ là tiện tay chảo một cái liền đem cây quạt chộp trong tay, sau đó trực tiếp dùng sức một tách ra, cây quạt không xương cũng là ứng thanh mà nát. Cái này cây quạt chính là kim diệu dương huyết tế vũ khí, cũng chính là hắn bản mệnh vũ khí, bây giờ bị Diệp Lam tách ra hủy, một cái huyết cũng theo đó quẩn quẩn đi lên. Lúc này Kim Diệu Dương tu vi ở giữa rút lui đến chốc cơ kỳ đỉnh phong tà hữu, bản mệnh vũ khí bị phá hủy đối với người nắm giữ tổn thương cũng là lớn vô cùng. Kim Diệu Dương quỳ một chân trên đất chế ngực, có chút không dám tin nhìn xem Diệp Lam. Người làm sao? Người làm sao dám như vậy làm càn? Nói xong liền té xỉu xuống đất bất tỉnh nhân sự, sợ là bị phản vệ, trong lúc nhất thời cũng sẽ không tỉnh táo lại. Bên cạnh hắn cho săn cũng nột nhịp tiến lên đem Kim Diệu Dương qua đi, sợ bị Diệp Lam trả thù sám xịt chạy trốn. Tiểu tử này lai lợi là gì? Làm sao dám cùng Diệu Dương ra nhân chiến? Một bên người xem náo nhiệt cũng là nghi vấn hỏi, ngay sau đó người bên cạnh cười nhạo nói: trợ trợ, những này có thể hỏng bét đi, tiểu tử này không quản là lai lịch gì người, chỉ cần là đắc tội rượu Dương ra tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Màu tránh ra. Hạ ra người đến. Còn không đợi nói xong, mọi người liền nhộn nhịp bắt đầu nhường đường lui đến hai bên. Diệp Lam cũng không khó coi gặp, lúc này đang có một đám người mang theo nửa bên mặt nạ, thống nhất một bộ áo tím từ dưới chân núi đi tới. Nhìn hình thể hình dạng những người này đại bộ phận đều là nữ tử, Diệp Lam cùng số lẻ nữ tử lẫn nhau đối mặt một cái phía sau liền không tại có quá nhiều giao tiếp. Diệp Lam đem nằm dưới đất ngao liệt lên, một tay còn cầm hắn trường thương. Diệp Lam gặp hắn thương thế vẫn là rất nặng, tiện tay đem hệ thống bên trong túi đeo lưng lấy ra một chút khí huyết thuốc. Ngao Liệt ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Lam, không nghĩ tới có thể giúp hắn vậy mà lại là một cái người xa lạ, cũng không sợ trong dược có độc trực tiếp liền một cái uống vào. "Cảm ơn." Liền hai chữ sau khi nói xong, Ngao Liệt thay đổi tại chỗ quanh chân đả tọa an dưỡng thương thế. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, chỉ bất quá Diệp Lam vì tiết kiệm tiền cũng là mua quá tiện nghi khép lại khí huyết viên, không nghĩ tới làm Ngao Liệt an hết phía sau không có bao lâu liền khép lại vết thương kết vậy ông đến trừng nửa canh giờ đã đem hoàn toàn đem vết thương khép lại, chỉ bất quá ngao liệt sắc mặt vẫn còn có chút trắng sáng mà thôi. Lúc này bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thảm thế nào pháp lực ra chỉ âm thanh, mặc dù thanh âm cũng lớn, thế nhưng có thể để cho mỗi người nghe vào trong lỗ thai đi. Các vị đệ tử mỗi năm một lần hoàng gia thông báo tuyển dụng như vậy bắt đầu, trước mắt cầu thang chính là cửu thanh sơn cao nhất cầu thang, không cho phép sử dụng linh lực, càng không cho phép sử dụng đạo pháp, chỉ có thể dựa vào nhục thể bỏ lên, thông qua thời gian là không có ngăn trở. Sau khi nói xong âm thanh liền che dấu biến mất không còn chút tung tích, lão giả nói chuyện đang ngồi ở hội nghị trên ghế ăn đĩa trái tây cùng một đám trưởng lao nói đùa nói, năm nay các đại phong đều đã phân phối đệ tử, chỉ là Liệt Dương Phong cũng không có đệ tử, mỗi lần đều là các trưởng lao tranh lên trước cấp tuyển chọn đệ tử, Liệt Dương Phong đoán chừng đều sắp bị xóa tên. Một đám trưởng lão cũng là ha ha loại cười, cuối cùng ngồi nữ tử chính là Liệt Dương Phong bên trên phong chủ, dù cho có người làm khó dễ nàng từ đầu đến cuối chỉ là ngồi tại chỗ ngồi không đắc quang. Diệp Lam hướng bên trên quan sát một cái, thật đúng là không thể nhìn thấy phần cuối, nghe nói mỗi một tầng linh lực gia trì đều sẽ tăng thêm, áp lực càng tăng lên gấp bội, nếu như chỉ dựa vào nhục thể đi lên như vậy nhất định là cần nghị lực. Con tưởng rằng là cái gì kiểm tra, những vật này hoàn toàn chính là trò trẻ con mà thôi, liền xem như Diệp Lam chân sau nhảy tới đều không có vấn đề gì. Thế nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức tùy tiện, liền xem như diễn kịch đồng dạng vẫn là cường tráng cường tráng bộ dạng a. Lúc này Ngao Liệt cơ bản cũng đã chữa thương xong xuôi, chính trình hai người chuẩn bị hướng bên trên thông qua thí luyện thời điểm, Trô Nghi danh bỗng nhiên đi ra một lão giả, trực tiếp đem hai người ngăn lại. Bản tọa là phụ trách trận này báo danh khảo hạch giám khảo, hai người các ngươi phía trước tại chỗ này đánh nhau đã vi phạm Cửu Thanh Sơn quy định, hiện tại đã bị xóa tên, có thể chuẩn bị xuống núi. Ngạo Liệt có chút mà người chính mình trải qua vô số khốn ngăn cái này mới đi tới hôm nay một bước này, hiện tại nói bị xóa tên liền bị xóa tên. Mặc dù không phục thế, nhưng lúc này làm ra phản kháng hoàn toàn là không sáng suốt lựa chọn, sử suốt ngao liệt tại cương trực cũng không có có thể ngốc đến cùng Cựu Thanh Sơn trưởng lao đối nghịch. Diệp Lam lại có một chút nhíu mày, dựa theo quy định, tất nhiên đã báo danh thành công liền cần đi đến quá giải, trải qua khảo hạch, nếu như khảo hạch không có qua mới thật sự là xóa tên. Mà còn liền xem như vi phạm quy định, cái kia vừa rồi những người kia vì sao lại không có nhận đến sự phạt? Cái này rõ ràng chính là cái sự đối xử. Diệp Lam quay người nói Xin hỏi là ngươi quy định là quy định đâu, vẫn là Cựu Thanh Sơn quy định là quy định. Lão giả cũng không có nghĩ đến Diệp Lam sẽ trực tiếp chống đối hắn, lạnh giọng mở miệng nói: "Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là Cựu Thanh Sơn quy định là quy định, bản tọa chỉ là chỗ làm việc bên trong giám khảo." Chương 50, tranh chấp, chương 50, tranh chấp. Nghe đến lão giả lời nói phía sau Diệp Lam niết miệng lên nói: "Tất nhiên là Cựu Thanh Sơn quyết định quy củ, như vậy vì cái gì dám khảo ngài? Không dựa theo Cựu Thanh Sơn quy củ đến đâu?" Nói xong Diệp Lam đem một cái tay lưng đến phía sau thành tới nói: Cái kia tất nhiên là Cựu Thanh Sơn Quy Củ, giám khảo đại nhân vì cái gì không hiểu rõ xong tiền căn hậu quả tại tới làm quyết phán? La ngài thu hối lộ vẫn là nói ngài không có đem Cựu Thanh Sơn Quy cụ để vào mắt, càng hoặc là cái này liền núi xanh quy cụ là ngài. Nói tính toán, theo tiếng nói lập xuống, Diệp Lam liền cũng dừng bước lại nhìn trước mắt giám khảo. Lao giả trừng mắt có chút giận dữ nói: "Chẳng lẽ ta không có mở mắt con người không nhìn thấy sự thật sao? Ta nhìn thấy sự thật chính là hai người các người đem rượu dương ra nhị thiếu ra đánh, hiện tại còn tại chữa thương đâu. Các ngươi đâu?" Diệp Lam bất đắc dĩ cười một tiếng đối với giám khảo nói: Chúng ta vì sao lại vô duyên vô cớ cùng hắn nổi tranh chấp? Liền xem như xảy ra tranh chấp hiện tại ngài cũng không có đem chúng ta xóa tên lý do, tất cả còn chờ khảo hạch phía sau lại nói. Ngươi chỉ là giám khảo tại chúng ta không có gian lận điều kiện tiên quyết ngươi còn chưa có tư cách đến khai trừ chúng ta. Nói xong Diệp Lam trực tiếp quay đầu xoay người rời đi, lưu lại giám khảo một thân một mình ở một bên trong gió lộn xộn. Lao tử nói hết lời cũng là một cái giám khảo vậy mà tại một cái vừa tới khảo hạch tiểu tử trong tay ăn quả đắng, này chỗ nào có thể để cho hắn chịu được, lại nói phía trước cũng đáp ứng qua Kim Diệu Dương muốn đem hai người này xóa tên, chính mình cũng là đánh cam đoan. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, dám khảo con mắt cũng dần dần thay đổi đến nỗ bế. Mặc dù bây giờ mình không thể đem bọn họ như thế nào, đợi đến lúc khảo hạch kết thúc tại trực tiếp cho bọn họ phán định một cái thất bại, xem bọn hắn còn có cái gì lưu lại đi mà cớ. Tại khảo hạch lúc bắt đầu hai người dẫn đầu đi đến Cửu Thanh Sơn cầu thang, thứ nhì chính là hạ ra cùng với một chút trước đến báo danh quý tộc hoặc là thượng tầng nhân vật nổi tiếng. Tại chỗ này không có cái gì cửa sau có thể nói, đều là bằng vào chính mình thực lực từng bước một đi lên, chỉ có đi đến cầu thang người mới có tư cách tiến vào Tất Đại Sơn phong bên trong định phòng tiến hành tu luyện. Thật đại phong hệ thống khác biệt, tất cả phong phong chủ đều là hợp thể kỳ nửa bước tiến vào độ kiếp kỳ cường giả, cái này cũng đủ để chứng minh Cựu thanh Sơn thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hợp thể kỳ cường giả cũng không cần tiền giống như, một cái liền có bảy vị nhiều. Làm Diệp Lam bước lên bước đầu tiên thời điểm liền cảm giác có ý tứ không thích hợp, theo bước đến được gia tăng nương theo linh lực áp lực cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thật trên người thân thể liền cùng giáp trì đồng dạng, nặng nghê vô cùng, chính mình cũng không phải là chủ tu đoán thể, tại không có pháp lực ra chỉ bên dưới chính mình cũng là tức là chất vật. Nhưng tốt tại thân thể của mình là tiên thể, đối mặt áp lực như vậy cũng là không chút phí sức. Nhất làm cho Diệp Lam kinh ngạc cũng còn không phải là bởi vì áp lực như vậy đối với chính mình hữu hiệu, để hắn kinh ngạc ngược lại là chính mình hiện tại đã là tiêu thể, dựa theo đạo lý nói phàm giới đồ vật sẽ không cho chính mình tạo thành bất kỳ áp lực. Leng keng, hệ thống nhiệm vụ, ký chủ mời lại trong một năm thu lấy mục điệp, không, có nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ thất bại cửu thanh sơn người sau lương truy sát, mời ký chủ tự làm quyết định. A. Bây giờ liền bắt đầu. Lại là cái gì nhiệm vụ? Mục điệp lại là cái gì? Mấy ngày cũng không có động tĩnh không nhiên tại cái này nhất thời nhớ tới động tĩnh, Diệp Lam cũng là sững sờ động, liền mục điệp là cái gì đồ chơi cũng không biết. Hệ thống ngươi giải thích rõ ràng, cái gì là mộng điệp đó là cái gì a? Lenken, hệ thống lại lần nữa cảm nhận được lưu lạc thần khí mục điệp, mời ký chủ thu hồi nhân gian lưu lạc thần khí. Sau đó Vô Luận Diệp làm tại làm sao gọi không từ đầu đến cuối cũng không chiếm được đáp lại, tựa như không hiện tại đột nhiên có tiến vào một loại nào đó trạng thái ngủ đông. Rất có thể cùng lần trước sự cố có quan hệ, không tiêu hao năng lượng là tại quá nhiều, khó trách nói gần nhất đều một mực yên tĩnh như vậy. Hiện tại vẫn là đừng quản không thế nào, tất nhiên nhiệm vụ là cưỡng chế chấp hành, vậy mình vẫn là nghiêm túc thật tốt bài tra a. Lập tức trọng yếu nhất vẫn là trước tiến vào Cựu Thanh Sơn lại nói, nếu là liền khảo hạch đều không có qua còn thế nào tìm cái gì kiêm mộng điệp vật ly kỳ của quái. Ngay người gặp Diệp Lam đã trong lúc bất chi bất giác đi ra ngoài mấy trăm bộ, làm chính mình hoàn hồn nhìn sang thời điểm lúc này mới phát hiện. Phía trước một mực tại bên cạnh mình Ngao Liệt đã bị xa xa ngã ở thứ 50 tầng trên cầu thang. Lập tức Diệp Lam trực tiếp đạp đạp đến lui về lôi kéo Ngao Liệt nói, "Tiểu tử ngươi chơi gì vậy, đi làm sao chậm còn chờ ngươi nửa ngày? Nói xong liền nghĩ lôi kéo Ngao Liệt đi lên, nhưng lại phát hiện Ngao Liệt thân thể càng nặng, thậm chí mỗi lần nâng lên một bước đều cực kỳ khó khăn. Trên thân liền cùng ôm mấy trăm vạn tấn cử thạch, để hắn nửa bước khó đi. Diệp Lam phóng nhãn lại lần nữa nhìn lại, nguyên lai còn không chỉ là ngao liệt một người dạng này, sau lưng một đám người tựa như đều bị thứ gì cho đè lại không cách nào tiến thêm mấy may. Nguyên bản có người vừa mới chuẩn bị tốt nâng lên gọi tới đi xuống một bước, thế nhưng bởi vì tự thân áp lực có quan hệ, mới vừa giơ chân lên cả người liền bị đè sập tại trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Hâm mộ ở giữa trên thân thể người kêu bỗng nhiên lên điểm điểm tinh quang, sau đó trực tiếp liền bị truyền tống chỗ vừa rồi lối vào chỗ Ở giữa cái kia khó sự Diệp Lam giám khảo cũng là trực tiếp ở trên người hắn đánh một đạo màu vàng lớn chữ, bày tỏ khảo hạch thất bại. Diệp Lam sau lưng chính là hạ ra người, các nàng mặc dù là nữ lưu hạ người mang theo mặt nạ thấy không rõ tướng mạo, nhưng vẫn như cũ ngăn không được bọn họ dung nhan, bọn họ dáng dấp cùng mọi người không có chút nào khác nhau. Mặc dù tại trọng lực ra chỉ phía dưới rất khó tiến thêm, nhưng nói tóm lại muốn so đại đa số người hành vi tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Cửu Thanh Sơn trong phòng nghị sự màn hình quang bên cạnh ngồi bảy vị phong chủ thảo luận nói: Hạ gia con cái chính là cùng người thường không khác, quả thật tại nghị lực bên trên càng hơn người vượt trội. Các ngươi đều đừng cùng chúng ta kiếm, cái này bảy vị hạ gia nha đầu ta Linh Lung Phong chắc chắn phải có được. Mở miệng nói chuyện nữ nhân mang theo một nửa mặt nạ, nói tới nói lui để người thẳng lên nổi ra gà, nhìn như chỉ có 2, 30 tuổi, nhưng trên thực tế tuổi tác đã qua trăm tuổi. Long bà, ngươi lần này liền tuyển chọn đi bảy người, cũng không cho chúng ta mặt khác Phong lưu lại hạt giống ta. Bị gọi Long bà nữ nhân ngoay ngoay thân thể mê hồn nói. Ha ha vu Chiến La, chúng ta Linh Lung Phong đều là nữ thế hệ, chẳng lẽ ngươi hiếu thắng người khó đem những này nhược nữ tử kéo đi các ngươi cự thần Phong luyện bắt thì sao? Vũ Chiến sờ đầu ngu ngơ cười một tiếng nói cũng là. Sau đó chỉ vào trong màn hình Diệp Lam nói: "Ta nhìn xem tiểu tử cũng không thể, tố chất thân thể càng là vượt qua người bình thường, chúng ta cự thần phong trước định ra tới. Hiện tại vừa rồi bọn họ cũng là chú ý tới Diệp Lam, vô cùng nhẹ nhõm liền đi lên hơn 100 tầng, để mọi người kinh ngạc chính là, tiểu tử này lại có đi trở về kéo người đứng phía sau một cái, xem ra 100 tầng áp lực căn bản đối với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng. Nhưng lại tại sàng chọn học viện thời điểm cho rằng lưng béo cự kiếm nam tử, a. Không phải là nói to lớn khảm đao, Vô Bàn nói: "Tiểu tử này ta muốn. hợp khẩu vị của ta, trọng tình trong nghĩa, ta lão phu thích." Chương 512 Con đường tương giả, chương 51, con đường tương giả. Mọi người ầm ỉ thành một mảnh, căn bản là không giống các đại lao vốn có phong phạm, đến là giống bọn trẻ tụ tập một đường tranh đoạt mất quả. Thật tình không biết lúc này Diệp Lam chính mang theo ngao liệt khó khăn tiến hành. Diệp Lam chính mình một người rất nhẹ nhàng liền đi lên hơn ngàn tầng cầu thang, mà ngao liệt lại vô cùng gian khổ. Lúc này ngao liệt quần áo trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, liền cùng mới vừa tắm rửa qua đồng dạng, mỗi một lần cất bước lòng bàn chân liền sẽ lưu lại vết dấu chân. Có thể đi theo ở phía sau người còn có hơn 200 người. Xem ra những này thiếu niên tư chất đều không kém, theo lý thuyết nguyên bản bước lên 1000 tầng cầu thang chẳng khác nào đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng bọn họ lại nhìn thấy Diệp Lam không chỉ là nhẹ nhõm bước lên 1000 tầng, càng là lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm đang không ngừng mang theo một tên làn da oi này dân nghèo tí lên. Cái này cũng càng thêm kích thích bọn họ hiếu chiến trong lòng, người khác làm được bọn họ cũng nhất định có thể được. Theo cái này lấy tâm lý xuất hiện, nguyên bản đã tới 1000 tầng người nhộn nhịp một lần nữa đứng dậy tất bước cắn răng tiến lên. Mỗi 1000 tầng cầu thang áp lực đều là gấp đôi tăng lên, khi mọi người bước lên thứ 1001 tầng thời điểm, Ngáy mắt liền có hơn phân nửa người bị đè ép tại trên mặt đất không thể động đậy. Cuối cùng vẫn là bị truyền tống ra ngoài, khi mọi người đi đến thứ 5000 tầng tầng mười có thể lưu lại người cũng vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 100 người. Câu thang khảo nghiệm không chỉ là thực lực, quá nhiều chính là căn cốt cùng với thiên phú năng lực. Có thể tới nơi này còn tại kiên trì người không khác sẽ là tương lai tân tình, càng nhiều có thể cũng sẽ trở thành một phương chúa tể thậm chí là truyền thuyết. Bọn họ thiên phú thực lực không khác là xuất sắc nhất, một màn này hoàn toàn khiếp sợ đến 7 vị trường lão, thậm chí liền định phong chỗ một vị điển ấn nam tử cũng đem bị hấp dẫn. Xách. Quái vật mỗi năm có, năm nay tiểu quái vật thật đúng là nhiều. Nói xong liền hóa thành khói đen biến mất tại trên không che dấu tại nơi xa. Lúc này Diệp Lam dẫn theo Ngao Liệt đã bước lên thứ 6000 từng cầu thang, làm Ngao Liệt bước lên 601000 tầng thời điểm cả người thân thể đều không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Liền Ngao Liệt sắc mặt cũng biến thành không có chút huyết sắc nào, lại không ban đầu loại kia hồng nhuận sắc, nhưng mà thay thế chính là trắng bệnh, tựa như là những cái kia bệnh nặng một chàng người vừa vặn khôi phục dở dạng. Người không biết còn tưởng rằng Ngao Liệt là bệnh nặng người, nhưng trên thực tế là bởi vì trên cầu thang áp lực một nháy mắt để Ngao Liệt trong cơ thể dịch đều tạm mãn. Bởi vì áp lực quan hệ Ngao Liệt tuần hoàn vô cùng đầy. Cái này cũng mới đưa đến sắc mặt của hắn tái nhợt dị thường. Hiện tại những người còn lại cũng bất quá mười mấy người mà thôi, trong đó càng vị kia hạ ra nữ tử cũng tại trong đó, mặc dù mang theo mặt nạ nhưng vẫn là có thể từ bộ phận ra thịt sắc đoán được. Lúc này hắn cùng Ngao Liệt tình huống cũng không khá hơn chút nào, đều là tức là trạng bệnh. Đi theo Ngao Liệt sau lưng còn có cho rằng càng là trực tiếp đem quần áo trên người cởi xuống, toát ra toàn thân bất thịt, bất quá vết thương trên người xẻo lộ ra tức là dữ thợn. Hắn ngay tại giàn sức đi theo Diệp Lam đám người bước chân ra sức tiến lên, đang lúc đi trên bên trên một bước cầu thang thời điểm vừa vặn va chạm đến Ngạo Liệt. Có thể trong lúc nhất thời lực chú ý toàn bộ tại tự thân trên áp lực không hề biết Ngao Liệt dừng ở phía trước, trong lúc nhất thời Ngao Liệt chịu nặng không đều chân càng là tại run, kém một chút liền muốn ngửa ra sau ngược lại đi xuống. Nam tử cũng là phản ứng đi qua, một tay bắt lấy Ngao Liệt cánh tay đem gánh tại trên vai, hai người nhìn nhau phía sau liền mang Ngao Liệt cùng nhau lên phía trước. Nam tử truyền kỳ giống như châu nước đồng dạng, đối với Ngao Liệt nói: "Huynh đệ bội phúc a, liên với thân thể nhỏ bé còn có thể đi đến nơi đây, đến huynh đệ ta cũng giúp các ngươi một cái." Lập tức hai người liền lẫn nhau khiêng bả vai cùng nhau lên phía trước. Diệp Lam quay đầu nhìn thoáng qua cũng là khẽ mỉm cười, liền lưng đeo cái này, một cái tay chậm rãi hướng phía trước đi bộ, bộ dáng lộ ra biết bao tự tại. Xem ra tựa hồ cảm thấy Diệp Lam vô cùng nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế trên người hắn áp lực cũng là phi thường lớn ngạch bên trong, áp lực là theo tự thân tu tù vì tùy theo tăng nặng, nếu không phải là bởi vì Diệp Lam là tiên thể, liền hắn cái này thân thể nhỏ bé hiện tại sớm đã bị đè sắp xuống. Nhưng làm sao bản thân thực lực cao, những này đối với hắn mà nói đều là một bữa ăn sáng mà thôi. Khi đi đến thứ đem ngắn tầm thời điểm, có thể kiên trì đi xuống người cũng lắc lắc không có mấy. Chỉ còn lại Diệp Lam cùng với một vị cùng bên cạnh hắn một vị nam tử, nam tử bên hông đeo một thanh trường kiếm. Hình dạng đến lúc đó lộ ra tức là lạnh lùng, làm Diệp Lam nhìn về phía hắn thời điểm hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu, bày tỏ bắt chuyện qua, sau đó liền ra sức tiến lên, mỗi một bước đều lộ ra tức là nặng nghề. Màu đen tóc dài sớm đã ướt đẫm, mồ hôi trên mặt càng làm một giọt một giọt hướng xuống xa suốt đến thềm đá bậc thang bên trên. Đến mức ngang liệt cùng lúc trước vị kia nam tử to con, mới vừa bước lên thứ 8000 tầng thời điểm liền bị thải, tới thân hạ, tại vừa đi vào một tầng thời điểm một cái trực tiếp phun ra ngoài. Chỉ bất quá phun ra ngoài nghịch huyết là màu đen, giống như là thân thể bên trong tạp chí, cuối cùng tại sắp muốn kế xịu tại trên mặt đất thời điểm bị truyền tống ra ngoài. Đến mức vị kia hạ ra nữ tử tại thứ lên ngàn tầng thời điểm chỉ lắc đầu không nhịn được gáp lực chủ động từ bỏ tiến lên, hiện tại Cửu thanh Sơn trên cầu thang chỉ lưu lại người cũng vẹn vẹn chỉ có hai người. Một vị là lúc trước cùng Diệp Lam chào hỏi nam tử, mà đổi thành một vị chính là Diệp Lam. Lúc này một màn này đã hoàn toàn đem thất đại phong người khiếp sợ tại nguyên chỗ, thậm chí lại không phía trước vui đùa ầm ĩ âm thanh, lộ ra đặc biệt tiến tĩnh. bà trước tiên mở miệng nói, hai đứa bé này tiềm lực sắc thực đáng sợ. Vậy mà có thể bước lên đem ngàn tầng không rơi xuống, cựu Thanh Sơn cầu thang tổng cộng một và tầng, năm đó có thể toàn bộ đi đến người cũng chỉ có vị kia a. Vũ Chiến gật đầu chính là xác thực như vậy, sau đó Cao mày nói, cái này hai nóng người không quản tới chỗ nào, nhất định muốn đem tốt nhất tài nguyên tu luyện lấy ra, sau đó hai người này đối với Cửu Thanh Sơn cống hiến tuyệt không phải chúng ta mọi người có thể sánh được. Sau đó có Đại Khảm Đao phong chủ nói, chứ không nói bọn họ ngày sau thành tựu làm sao, nếu như không có nửa đường chất yểu, định chính là tương lai đại nhất chiến lực, Cửu Thanh Sơn nhất định phải toàn lực tài bồi, còn mời các vị nhiều nhà triêu cố, sao chúng ta đứng ở Cửu Thanh Sơn tra cũng là tương lai cựu Thanh Sơn tương lai cần nhắc. Cửu Thanh Sơn đối với bọn họ mà nói không vẹn vẹn chỉ là một chỗ tông môn, kỳ thật càng nhiều chính là một chỗ nơi hội tụ. Cùng Diệp Lam cùng nhau tiến lên Nam Tử đã kiên trì tới 9800 tầng, chính đạo Diệp Lam muốn phóng ra bức kế tiếp thời điểm Nam Tử không thể kiên trì được nữa, lung lay sắp đổ, đối Diệp Lam nói: "Huynh đài nghị lực cùng tiềm lực sát thực để người cảm thấy khâm phục, tại hạ chờ mong đánh với người một trận, quãng đường còn lại liền có người một mình đi về phía trước." Sau khi nói xong liền ngựa ra sau ngã xuống, tại sắp rơi xuống đất một nháy mắt thân thể cùng theo đó biến ảo thành điểm điểm tinh quang bị truyền tống đến trận pháp bên ngoài. Diệp Lam lau trán một cái bên trên mồ hôi, khẽ mỉm cười phía sau liền một mình tiến lên, con đường cường giả chính là như vậy, bản thân chi kỳ thiếu sót chính là nhục thân không đủ cường hãn, mượn cơ hội này liền có thể càng tốt rèn luyện một phen. Chương 52, Thất Đại Phong, chương 52, Thất Đại Phong. Mặc dù Diệp Lam bản thân đã tiên thể, thế nhưng làm Diệp Lam bước lên thứ 9500 tầng thời điểm liền có thể cảm nhận được khác thường. Trước kia trong cơ thể mình không cách nào bài trừ tạp chất, hiện tại phần lớn đều đã đẩy ra bên ngoài cơ thể, cả người thân thể lộ ra càng thêm nhẹ nhàng rất nhiều, như vậy cảm giác sảng khoái Diệp Lam đã rất lâu không có cảm giác được. Lâm Diệp Lam đi đến 9999 tầng thời điểm không những không lưng chuyển khẩu khí, cũng vẹn vẹn một cử động kia đem nghị hội thỉnh bên trong mấy người gấp cực kỳ. Tiểu tử còn có một bước. Cho lão tử chịu đựng, con cự đại khảm đao nam tử gầm thét cổ vũ động viên nói, "Ai cầu a?" Diệp Lam vọ một cái cái mũi, phía trước còn giống như là có cái gì cho bụi tiến vào Diệp Lam trong lỗ mũi, cho nên cái này mới hít sâu một hơi hắt hơi một cái. Lần này đứng thẳng người phía sau, trực tiếp xài bước nhảy lên một vài tầng, cái này con đại hán không có vượt qua đến lập tức mới ngã xuống đất, nếu là dùng hiện đại lời nói đến nói tởm mợ lão tử vô lặng đều ném không có. Đa số người còn tưởng rằng Diệp Lam không tiếp tục kiên trì được, có thể làm sao biết, chỉ là muốn đánh một cái hất xì chỉ thế thôi. Làm Diệp Lam bước vào tầng cuối cùng cầu thang thời điểm cả người tiến vào một chỗ tức là hư ảo không gian, nơi đây không gian cùng ngoại giới hoàn toàn không giống. Diệp Lam bị một cỗ không hiểu hấp lực lôi kéo đi vào phía sau, lại lần nữa mở mắt tuổi đối mặt thế giới giống như chính mình tự mình tiến vào đại hải đồng dạng. Không có chỗ đều là màu xanh ra trời, giống như hãng sâu đại hải bên trong. Bỏ! họ, một tiếng cùng loại với Như Thế âm thanh bỗng nhiên đem Diệp Lam suy nghĩ lôi kéo trở về. Trong ngáy mắt Diệp Lam lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng để hắn cả đời đều khó mà quên được. Bỗng ở giữa từ đỉnh đầu của hắn chỗ lướt qua một cái phi thường to lớn cảnh ngộ, cái này cá voi cùng mình tại trên TV nhìn thấy cá voi có chút khác biệt, cá voi vây cá dài đến vậy mà là một đôi trong suốt cánh. To lớn cảm giác đè nén để Diệp Lam nghẹt hô hấp đều lộ ra dị thường nặng nề, biết rất rõ ràng chỗ này chỉ là một chỗ hiện tượng mà thôi, thế nhưng nó mang tới uy áp cảm giác lại chân thực như thế. Bừng tỉnh thần lúc chính là một trận cảm giác hôn mê đem Diệp Lam hoàn toàn lôi kéo trở về, trở lại hiện thực Diệp Lam nơi đây ngay tại Cửu Thành Sơn đỉnh núi bên trên. Cùng Diệp Lam cùng nhau còn có phía trước 10 người. Tất cả mọi người giống như thoát lực đồng dạng đang ngồi ở trên mặt đất miệng lớn Tham Lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Gặp Diệp Lam sau khi ra ngoài Ngao Liệt cũng là ngay lập tức nhìn thấy Diệp Lam, đối nó sau khi gật đầu liền tiến vào đạt tọa trạng thái tu luyện. Lúc này trạng thái cũng chính là tu luyện lúc tuyệt dai trạng thái, đem trong thân thể năng lượng toàn bộ f sau đó Tham Lam tiến hành hấp thu Cựu Thanh Sơn bên trong dựng dục ra đến linh khí. Không thể không nói Cựu Thanh Sơn không hổ là tu luyện cảnh đẹp nhất, linh khí dư giả thành phần không tại chân núi trình độ càng thêm cao hơn nhiều gấp mấy lần. Vênh Minh một tiếng về sau, Ngao Liệt thân thể cũng theo đó run rẩy một cái, cả người khí thế bắt đầu dần dần kéo lên. Lúc này sắp bước vào trúc cơ kỳ đỉnh phong dấu hiệu. Diệp Lam chủ động đứng tại ngao liệt bên người hộ pháp, tất nhiên xem như bằng hữu, có một số việc dù cho không nói tin tưởng cũng là có thể minh bạch. Kỳ thật ngao liệt cũng là không nghĩ tới mình sẽ ở đả tọa lúc bỗng nhiên đột phá vào trúc cơ hậu kỳ, chính giữa trực tiếp vượt qua một tầng tiểu cảnh giới. Tại hoàn cảnh tức là xa lạ dưới tình huống thì sẽ không có người lựa chọn đột phá, thế nhưng bởi vì Diệp Lam tại nguyên nhân ngao liệt tài tử cho nên yên tâm đột phá. Kỳ thật Diệp Lam vốn cũng nghĩ nhân cơ hội này giả vờ đột phá chậm rãi đem chính mình tu vi cảnh giới nâng lên. Trạng này như vậy cũng không cần tại tiếp tục cưỡng chế chính mình, đến lúc đó nín họng làm sao bây giờ? Thế nhưng hiện tại Ngao Liệt dẫn đầu tiến vào đột phá, cũng ngay vào lúc này bầu trời bên trong từ tháp cao bên trên bay vọt xuống bảy bóng người, nhộn nhịp rơi vào Diệp Lam đám người trước mặt. Xem thấu hẳn là Cựu Thanh Sơn bên trong trường lão vị trí, cầm đầu nữ từ trước tiên mở miệng nói: "Chư vị chúc mừng, thí luyện kết quả thật đúng là để chúng ta ra ngoài ý định, các ngươi không khác là cái này một thời đại thiên tiêu." Nói xong trong đó một tên lão giả đem sổ tay cái kia đi ra, giới thiệu nói: "Liệt Dương Phong, chủ tu cấp loại binh khí, như có đồng tu mời đến Liệt Dương Phong chủ bên này." Giống như trên Linh Lung Phong, tự nhiên chi lực pháp thuật chờ tu sĩ mời đến Long bà bên này, nói xong bị gọi Long bà phong chủ đối đại gia khẽ gật đầu bày tỏ cùng mọi người chào hỏi. Theo tiếng nói vừa ra bảy vị mặc là trang phục màu tím nữ tử, cũng chính là hạ gia người cùng nhau đi tới đến Long bà bên người. Vả Đao Phong, chủ tu đao loại tu sĩ mời đến phong chủ Kim Cương ngồi xuống. Đồng Dạng, vừa rồi cái kia bởi vì không quyết tâm va vào một phát ngao liệt nam tử đi lên phía trước, Đồng Dạng đi theo còn có hai cái thuật nhìn tương đối khôi ngô nam tử. Thanh phong, chủ tu kiếm thuật tu sĩ mời đến phong chủ Lâm Thiên Tu ngồi xuống giảng bài. Vừa rồi một Diệp Lam sánh vai nam tử đối Diệp Lam khẽ gật đầu phía sau liền đứng dậy hướng Lâm Thiên Tu bên kia đi đến. Nam tử Thiên Phú cùng với nghị lực Lâm Thiên Tu toàn bộ đều đặt ở trong mắt, làm nam tử đi tới lúc Lâm Thiên Tu càng xem càng thuận mắt, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào nói: "Ta Lâm Thiên Tu cả đời chưa từng nhận qua đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta môn hạ? Ta muốn đem ngươi thu làm quan môn đệ tử." Không ít người cũng là hút một hơi khí lạnh, bị phong chủ cho cao như vậy bình phán, mà lại là bị phong chủ coi trọng tiền đồ càng là vô lượng. Dù sao Lâm Thiên Tu có thể là nửa bước bước vào độ kiếp kỳ giả, Có thể được dạng này, người thu làm đồ đệ cái kia có nhiều hạnh phúc cũng là có thể nghĩ. Lập tức nam tử hai đầu gối quỳ xuống đất trừ tay nói: "Sư phụ tại bên trên xin nhận đồ nhi cúi đầu. Một ngày làm thời cả đời làm cha đệ tử Lý Tu nguyện đi theo sư phụ cùng tiến tối. Lâm Thiên Tu tức là hài lòng đem Lý Tu nâng lên, sau đó từ bọc hành lý bên trong lấy ra một đen như mực trường kiếm. Sư phụ cũng không biết tặng cho người vật gì tốt, một kiếm này tầng là bản tọa tại vô vọng thành bí cảnh bên trong thu hoạch, nghe nói là thượng cổ ma tôn chí bảo, Long Yên tính bất chính người rất khó ngăn chặn cái này một cái lưỡi dao, đồng dạng uy lực của hắn cũng hết sức kia người. Lý Tu hai tay đem màu đèn kiếm tiếp nhận tay phía sau, khuất thân gửi tới lời cảm ơn. Viên nguyệt phong, chủ tu khí chất quý tộc, có thể hướng phong chủ Trần Nguyệt bên này dựa vào một cái. Thứ 6 phong, Cự thần phong, chủ tu đoán thể tu sĩ có thể hướng bên này đứng một cái. Tòa thứ bảy phong chính là Huyền, chủ tu huyền thuật, thế nhưng khóa này bên trong cũng không có tu luyện huyền thuật tu sĩ, cho nên cũng không có tu sĩ tiến hành phân phối. Còn nữa chính là Liệt Dương phong không có học viện, đang lúc Liệt Dương Sơn phong phong chủ muốn đi lúc, tại Diệp Lam sau lưng giao liệt cũng theo đó tấn cấp thành công. Trong lúc nhất thời không có phóng ra ngoài khí thế, đem toàn thanh đám người hấp dẫn tới. Ngao Liệt đem sau khi thích trứng cũng là chủ động cùng Diệp Lam đi theo sau lưng. Nguyên bản Cự Thần Phong Phong chủ Vũ Chiến gặp hai người đều không có làm ra lựa chọn liền nghị đến kéo qua, lần này ngược lại tốt nguyên lai like hai người cũng sớm đã có lựa chọn, chỉ là có người tại đột phá cho nên mọi người cũng đều không có chú ý tới. Đặc biệt hấp dẫn người chú ý chính là Diệp Lam, từ bắt đầu đến cuối cùng Thất Đại Phong Phong chủ ánh mắt đều không có từ trên người hắn rời đi. Như vậy yêu nghiệt thiên tài, có ai không muốn tránh lấy? Nhưng tất nhiên hắn đã có chính mình lựa chọn liền cũng không tốt mở miệng ngăn cản. Nhưng tất nhiên là lấy được Liệt Dương Phong bên trong người cũng đều sâu sắc thở dài một hơi. Chương 53, A Tu La Chân Thần, chương 53, A Tu La Chân Thần. Quan Thanh lúc ấy cũng là cả kinh vốn cho rằng năm nay cũng sẽ không thu được đệ tử, không nghĩ tới vậy mà còn có hai người nguyện ý đi tới Liệt Dương Phong. Liệt Dương Phong mặc dù bây giờ tên là đệ nhất đại phong, nhưng trên thực tế thực lực tổng hợp cũng chỉ có phong chủ một người tương đối cứng hãn, cho nên mới có thể đem Liệt Dương Phong bảo tồn lại, đương kim Liệt Dương Phong còn giữ lại đệ tử liền tính tăng thêm Diệp Lam cùng Ngao Liệt hai người cũng vẹn vẹn chỉ là 7 người mà thôi. Mà còn còn giữ lại đệ tử đều là một chút gà mờ, cấp so Diệp Lam không biết đại suất đi bao nhiêu tuổi, đến bây giờ cũng một mực không có tốt nghiệp. Còn lại Lục đại phong chủ cũng chỉ có thể là lắc đầu giữ im lặng rời đi báo danh sân bãi. Làm hai người hướng quan thanh đi tới lúc, liên quan quan thanh trái tim đều đang nghẹn ngót. Hai người thiên phú đều không kém, nếu là chính mình đem hết toàn lực tới bồi dưỡng, Liệt Dương Phong luôn có một khi sẽ rực rỡ hào quang, trở lại năm đó vinh quang. Mặc dù quan thanh tin tức đơn giản loạn không có đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài, mà là nghiêm mà nói: "Hai người các ngươi khẳng định muốn đến ta Liệt Dương Phong tu luyện sao? Vào ta Liệt Dương Phong cửa, như vậy chết cũng là ta Liệt Dương Phong quỷ." Diệp Lam không nghĩ tới chính mình phong chủ vậy mà là nữ nhân, mà còn nghe thanh nhầm còn tương đối êm hai. Tiêu Diệt Triệt để Diệp Lam suy đoán người này niên cấp có lẽ cùng Diệp Lam niên cấp sẽ không kém một ít. "Phong chủ, ta nguyện ý đi theo ngài tu luyện, người khác thấy thế nào từ người khác đi nói đi." Ngao Liệt chắp tay cúi thân, quan thanh khẽ gật đầu nói. "Liệt Dương Phong tuy nói là cựu Thanh Sơn đệ nhất đại phòng, nhưng hôm nay đã sớm sa sút, tu luyện bên trong tài nguyên cũng đều bị mặt khác phong cắt đọt, mặc dù ta phong tại tài nguyên tu luyện bên trên không cách nào thỏa mãn các người, nhưng tại dạy bảo bên trên tuyển sẽ không ít tại bất luận cái nào." Diệp Lam cũng không nói lời nào, mà là gật gật đầu tỏ chính mình ý. Dù sao đối với hắn mà nói đi nơi nào đều là giống nhau mà còn tu luyện không tu luyện cũng hoàn toàn là không quan trọng sự tình, chỉ là có một cái chỗ đặt chân mà thôi. Leng keng, hệ thống thẳng tác nhiệm vụ, trấn hương ký chủ vị trí liệt dương phong, để liệt dương phong khôi phục ngày trước quan huy, nhiệm vụ thời lượng 3 tháng. Leng keng. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, tiến giai đan 3 viên, nhiệm vụ thất bại trừng phạt gia nhập liệt dương phong người toàn bộ tử vong, lập tức xóa bỏ. Nghe đến hệ thống phân phối nhiệm vụ diệp lam há mồm liền nghĩ má ra. Thế nhưng cũng chỉ là có chút há mồm nguyên bản đã đến bên miệng lời nói toàn bộ lại nuốt trở vào. Cái này mẹ nó, cái gì chuyện không quan hệ sự nhiệm vụ đều hướng trên người ta ném khó khăn chuẩn bị tới đây thật tốt nghỉ chân một chút thanh nhàn một đoạn thời gian, nhân gia phong chủ còn không có gấp gáp đâu ta làm gì đi quản người khác sự tỉnh. Lên keng. Ký chủ không muốn phản nản a. Tất cả cũng là vì lịch luyện, mời ký chủ cố mà chân quý, bằng không ký chủ muốn giao bằng hữu cũng sẽ bị xóa bỏ. Đã tê dần. Cái này mụ hắn người nào chịu nổi a, nhìn xem thứ hải bên trong không, rõ ràng là đáng yêu tiểu la lị đồng dạng dáng người, ai biết tâm ác độc như vậy a. Thôi một tí xuất khẩu chính là xóa bỏ, hoặc chính là trực tiếp xóa bỏ chính mình. Nếu không phải là bởi vì Diệp Lam hiện tại cùng không là một thể, Hiện tại đều sớm muốn để hắn đổi một người, tiếp tục như vậy chính mình thật không biết lúc nào sẽ bị tươi sống cho đùa chơi chết. Còn không đợi chính mình kịp phản ứng, Diệp Lam liền cảm giác thân thể của mình chắc nhẹ, trong nháy mắt chính mình đã bay cao, gần như chỉ ở mấy hơi thở nháy mắt ba người liền đi đến liệt dương phong đính chỗ. Đây cũng chính là phong chủ bình thường chờ địa phương, Diệp Lam có chút kỳ quái, theo kịch bản đến nói hiện tại không nên trước đi phân phối ký túc xá, sau đó riêng phần mình nghỉ ngơi sau. Tới đây làm cái gì? Hai người các ngươi trước đo một cái chính mình tu luyện hướng đi à, bên kia là thạch có thể chuyên môn kiểm tra tu sĩ thiên phú cùng với tu luyện đường sức lực, càng có thể đem bọn họ tính cách kiểm tra đi ra. Lập tức quan thanh dẫn đầu đi lên phía trước đem để tay tại huyền thạch bên trên, chỉ một lát sau về sau phía sau của nàng liền xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái trên đầu đỉnh lấy mặt trăng, toàn thân như màu xanh, mà đổi thành một cái thì là mặt trời tiêu chí, toàn thân đỏ rực. Bên này là ta khảo nghiệm kết quả, thân mặt trăng đại biểu cho an bình tỉnh táo, mà thái dương thần thì đại biểu kiên cường chính trực. Trải qua một phen giải thích về sau hai người cũng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Dẫn đầu tiến hành khảo nghiệm người là Ngao Liệt, hắn đi lên phía trước đem hai tay đặt ở trên đá. Sau đó nhắm mắt lại cảm thụ trong đó ba động. Lập tức nước Mỹ bao lâu về sau ngao liệt Sau lưng liền hiện ra một đạo tức là to lớn thân ảnh trong đó khí thế càng là so Quan Thanh huyện hóa ra đến hư ảnh cường đại mấy lần. Huyện hóa ra đến hình người không có đầu, hai tay nâng to lửa đũa, mà con mắt cũng là sinh trưởng ở song trên lực. Diệp Lam xem xét cái cầm đều kém chút rất xuống, cái này mẹ nó không phải hình thiên sao? Quan Thanh Hải lòng gật đầu nói, thiên phú thậm chí tại trên ta, tính cách trầm ổn trung hậu, yêu chiến, cũng chính là chiến thần ngụ ý, thích chiến đấu ma luyện là tốt, nhưng vị thế ngươi cũng muốn lượng sức mà đi ổn định tâm cảnh của mình mới là trọng yếu nhất. Ngoại liệt ôn quyền xương là, liền đẩy đẩy ở một bên, còn lại người cuối cùng chính là Diệp Lam, Diệp Lam cũng là chưa bao giờ thấy qua lần này quá dị độ vận, hôm nay đến cũng coi là mở rộng tầm mắt. Lập tức Diệp Lam trực tiếp đi lên phía trước, một tay xoa xoa tại Huyền Thạch bên trên, thế nhưng qua gần tới ba hơi đều không có xuất hiện bất kỳ phản ứng. Tình huống này cũng là chưa hề phát sinh qua, quan thanh cũng theo đó đi tới tra ra tình huống, một người là không thể nào không có tính cách, càng không khả năng không có dục vọng. Đang lúc ba người không rõ lúc Huyền Thạch bên trong đột nhiên tần phát ra một đạo tức là to lớn hư ảnh, thậm chí là muốn đem ngày nứt vỡ đồng dạng trực tiếp xuyên thấu qua chân trời xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy, Quan Thanh cũng bị cảnh tượng này triệt để giáng động, đi ra đổ vật chưa từng không phải làm hắn cảm thấy e ngại. Vậy mà, vậy mà là a tu là chân thân, mà còn hư ảnh khổng lồ như thế, ngày sau tu vi con đường càng là không biết có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào. Lập tức còn không đợi mọi người tỉnh táo lại, nguyên bản còn rất tốt huyền thạch bỗng nhiên phát ra cùng cụp cả đời, theo âm thanh huyền thạch từ đỉnh bắt đầu trực tiếp vỡ vụn. Tại rách ra đồng thời huyền bên trong cũng còn phát ra hào quang bảy màu, cũng kia sáng diệp lam tức là quen thuộc, không phải là chính mình đi tới nơi này lúc cái kia một chùm quang mang nha. Theo tia sáng lên liền biến mất. Viên thạch cũng mất đi nguyên bản rực rỡ, triệt để vỡ thành hai nửa trở thành cùng một chỗ bình thường không thể tại bình thường tăng đá. Ta không cách nào nhìn ra trên người ngươi đến cùng là cái gì, thế nhưng A Tu là chân thân ta chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy, nhưng trong đó một trong ngụ ý ta biết một cái, ngươi là một cái sát phạt quả đó người. Diệp Lam cũng chỉ là nhún vai đồng thời không có cách làm, huống hồ đây cũng chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi, cũng không phải là thật. Đến là cái kia xuất hiện thất thải quang để Diệp Lam tức là cảm thấy hứng thú, cái kia trùm sáng đến cùng là ngụ ý cái gì? Từ trong cảm nhận được lực lượng càng là vô cùng tinh thuần, tốt tất nhiên cũng làm một ít hiểu rõ. Các ngươi liền tùy tiện tìm địa phương ở lại à, dù sao đều không có người chủ, tất cả bệnh viện mặc cho các ngươi tự mình lựa chọn. Nói xong Quan Thanh liền đổi lại hư ảnh rời khỏi nơi này, Diệp Lam cùng Ngao Liệt nhìn nhau bảy tỏ bất đắc dĩ, cái này hoàn toàn chính là tương đương bị nuôi thả. Chương 54, Lan. Vẫn là chiến, chương 54, Lan. Vẫn là chiến. Liệt Dương Phong đỉnh không gian vô cùng lớn, càng là có không ít địa phương đều là tứ hợp viện hình thức bệnh viện, chỉ bất quá bởi vì Liệt Dương Phong bên trên cũng không có người nào, cùng mê ca nhạc có cái gì lệ tử, cho nên phần lớn là đều là trống không. Diệp Lam tính ra chỗ này, ngọn núi chí ít có bốn cái sân bóng như thế lớn, thế nhưng người thật đúng là ít đến tương cảm, ngược lại là có vẻ hơi âm trầm cảm giác. Mặc dù không có người ở thế, nhưng tứ xứ tất cả phòng ốc đều bị quét dọn vô cùng sạch sẽ, không một chút nào ảnh hưởng ở. Lập tức Diệp Lam liền mang Ngao Liệt tùy tiện tìm một chỗ biệt viện ở lại, chỗ này biệt viện rượi vào bắc, ngược lại là cùng phong chủ chỗ ở rất gần. Diệp Lam cùng Ngao Liệt đơn giản thu thập một chút phía sau liền chuẩn bị vào ở, hai người là dân phỏng, đang lúc Diệp Lam muốn tiến hành đả tọa vào lúc, cửa phòng dĩ nhiên bị đập ra. Mới tới học sinh, còn không tranh thủ thời gian cho ra ra lăn ra đây. Nói xong Diệp Lam liền nhìn thấy năm người tức là phép lối đi đến, vào cửa chính là dừng lại loạn đạp đá lung tung, đến lúc đó có mấy phần giống trường học thời kỳ lưu manh đầu lĩnh. Mấy người tu vi đều không phải rất cao, cầm đầu nam tử cũng chỉ bất quá là kim đan sơ kỳ tu vi mà thôi. Nếu như đổi lại những học sinh mới khác đến là có gần như có thể lấy tiêu gạo tư bản, nhưng nếu là đổi lại nói Diệp Lam nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh phần. "Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Nói chính là các ngươi hai cái, nói đi. Các ngươi hai cái là muốn làm chúng ta người hầu vẫn là giao điểm phía trước đồ vận xem như phí bảo hộ." Ôi, Diệp Lam vẫn thật không nghĩ tới." Đến người đến là rất dứt khoát, trước tiên mở miệng mục đích liền rất rõ ràng, chính là tới dư tiền. Ngao Liệt từ trên giường lật ngồi xuống, trường thương trong tay cũng nháy mắt xuất hiện tại trong tay, đối với cầm Đầu người nói, hoặc là lăn, hoặc là một trận chiến. Nam tử một bên chó săn trên giới quan sát một chút Nao Liệt, cười khởi nói, "Phốc, con tưởng rằng là cái gì con em thế ra đâu, nguyên lai là không biết cái nào tồn danh trong dánh đi ra quỷ nghèo, toàn thân đều mặc chính là cái gì à, lau bảng khăn lau sao?" Vừa nghe thấy lời ấy mọi người cũng đi theo cười lên ha ha. Ha, ha, ha. Tiểu tử này thật đúng là ta gặp qua nghèo nhất, nào chỉ là nghèo a. Quả thực nghèo không hợp tỏi thường, ngươi xem một chút hắn mà a." Lập tức người bên cạnh đối với bên cạnh cầm đầu nam tử nói, "Đại ca, ta nhìn xem tiểu tử cần tiền cũng không có tiền, đến lúc đó có thể cùng ngài làm một cái đánh nước dựa chân người hầu, đến mức khó xử hắn nhưng cho dù là đi." Nam tử gật gật đầu, mắt có chút quét mắt giật mình ngao liệt liền không có lại đi để ý tới, chỉ là có chút nói lầm bầm. "Một cái kết đan sơ kỳ tiểu tử, một điểm để ta động thủ hứng thú đều không có." Lập tức vừa dứt lời nam tử ánh mắt liền rơi xuống diệp lam trên thân, có chút đùa cợt nói, Tiểu tử ngươi xuyên vẫn còn xem như là thể diện, trong nhà không phải từ thường chính là tiểu thương gia đình, nói thế nào trong tay cũng hẳn là có chút tiền a. Bọn họ trong miệng nói tới tiền kỳ thật chính là diệp làm trên thân linh thạch, dạng này linh thạch chia làm giai đoạn cũng có rất nhiều, cấp thấp linh thạch có thể đổi đến rất nhiều vàng bạc châu báu, thế nhưng không thể xem như tu luyện công dụng. Nhiều lắm là cũng liền ăn chơi đàng điếm xem như tiêu khiển mà thôi, mà trung phẩm linh thạch linh cươi ẩn chứa trình độ đủ để cung cấp tu sĩ tu luyện. Đương nhiên, Là tu sĩ đem linh thạch linh khí trong đó hấp thu xong về sau liền thành hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên còn có cao cấp hơn cao phẩm cấp linh thạch, cùng với xem như chí bảo cực phẩm linh thạch Diệp Lam Tử trong nhẫn chứa đồ lục lọi ra một khối mà trung phẩm linh thạch, cầm trên tay ném đến ném đi tùy ý thưởng thức, đối với mọi người nói: "Thật đúng là cánh rừng lớn cái gì chim đều có, cần tiền ta dù sao cũng phải có chỗ tốt ta, ta tiền là trắng như vậy tặng không cho các người sao?" Nam tử gặp một lần Diệp Lam trong tay trung phẩm linh thạch, miệng cũng nhịn không được niết đến sau thai. Thời gian lâu như vậy, xem như đụng phải một cái nhân vật có tiền, xuất thủ chính là trung phẩm linh thạch, so sánh tiểu tử này trên thân tiền khẳng định không ít, càng không giống như là thiếu tiền chủ. Nghe đến Diệp Lam nói phía sau, nam tử hơi mở ra, sau đó liền cùng sau lưng chó săn ôm bụng phóng cười ha ha. Ha ha ha ha, các ngươi, các ngươi đã nghe chưa? Tiểu tử này cũng dám tại chỗ này cùng ta nói cái gì quỷ củ? Lập tức nam tử mặt liền cùng vẻ mặt đồng dạng nháy mắt đổi khuôn mặt, hung tận đối với Diệp Lâm nói, cho chúng ta tiền cũng liền tương đương với để chính ngươi thông khoái. Nếu là chúng ta không hài lòng tiểu tử ngươi cũng phải gặp nạn, tại chỗ này chúng ta chính là quỷ củ, khuyên ngươi vẫn là không nên nghĩ quá nhiều, ngoan ngoắn hai tay dâng lên ít chịu một chút ra thịt nỗi khổ. Đến mức vừa rồi một bên ngao liệt trực tiếp liền bị mọi người làm như không thấy, dù sao không có tiền căn bản là không thể để những người này cảm thấy hứng thú mà còn tu vi cũng không cao căn bản là không đáng bọn họ để vào mắt. Cầm đầu nam tử còn không có nói chuyện nói xong, Sắc Cơ mãnh liệt lập tức để thân thể của mình run lên, theo thói quen về sau chết đi một cái. "Phanh!" Ngáy mắt. Chính mình bên phải xà nhà trực tiếp liền bị đập nát, nam tử thần tốc quay đầu lúc này mới phát hiện Nguyên Lai like là ngao liệt ra tay. "Ta nói qua, hoặc là lăn, hoặc là một trận chiến." Nam tử hùng hùng hổ hổ nói. Ngựa ỉm. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là đang tự tìm đường chết, cũng dám động thủ trước cũng đừng trách chúng ta không khí." Đội âm tiết cứng đi xuống sau lưng bốn cái giống như người cùng nhau hướng trên không một chào. Bốn đỉnh trường thương nháy mắt xuất hiện tại trong tay, bốn người cũng không cần phân phó trực tiếp liền hướng Ngao liệt vị trí phóng đi. Bốn người bọn họ tu vi cùng Ngao liệt không kém bao nhiêu, cơ bản đều tại kết đan sơ kỳ, mà còn tiến công tiết tấu có đến có vẻ, vô cùng có phối hợp. Vẹn vẹn chỉ ở trong phiến khắc Ngao liệt thay đổi lâm vào hạ phòng, bốn người có chút để hắn đáp ứng không xuể, mặc dù tại tu vi bên trên kém một ít, thế nhưng tại nghị lực bên trên Ngao liệt cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Ngao liệt đem trường thương ném đến trên không, trong tay đánh ra một đạo tức là huyền ảo thủ pháp, trường thương cũng theo đó ngang liệt thủ pháp bắt đầu vang lên ong ong. Là ngao Liệt cuối cùng một đạo dấu tay đánh xuống thời điểm, trường thương cũng theo đó không tại chấn động. Phanh. Theo một tiếng vang trầm, Ngao Liệt trường thương đen nhánh bên ngoài bỗng nhiên nổ tung, lộ ra vốn có dáng dấp. Tức là đọ vực trường thương trên thân còn có một chút nhỏ bẻ đường vần, nhìn xem giống như là một số không biết tên bị mấy. Ngao Liệt trường thương tản ra tức là khí tức nóng bỏng, liền cách đó không xa đứng Diệp làm cũng có thể cảm nhận được liền bị bỏng khí tức. Mặc dù trường thương không phải là pháp vật, uy lực nhất định tăng lên rất nhiều, thế nhưng đối với tạo thành tiêu hao cũng không phải Ngao Liệt có khả năng gánh chịu. Chỉ là triệu hồi ra trường thương bản thể, Ngao Liệt trên trán tràn đầy đổ mồ hôi. Ngao Liệt bắt lấy bốn người ngây người thời gian, trường thương trong tay trực tiếp quét ngang mà qua. Cực nóng khí tức đập vào mặt để bốn người không kịp phản ứng trực tiếp liền bị đánh bay đi ra, ngã trên mặt đất phía sau chô ngực càng là tàn ra bị đốt trụi hư vị. Chô ngực vài vóc y phục trực tiếp liền bị đốt xuyên, lộ ra bên trong liền cùng muốn bị nướng chín ra thịt. Bốn người ngã trên mặt đất liền gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp liền đã hôn mê. Chương 55, một chân một cái tiểu bằng hữu, chương 55, một chân một cái tiểu bằng hữu. Cầm đầu nam tử gặp tiểu đệ của mình đều bị đánh ngã lập tức khí liền không đánh vừa ra tới, cũng tương tự có chút kiêng kỵ ngao liệt trường thương trong tay, không dám áp sát quá gần. Ngao Liệt đánh ra một kích phía sau Diệp Lam có thể cảm nhận được, lúc này Ngao Liệt cũng sớm đã là cường cũng bọn, vừa rồi một kích trực tiếp liền đem Ngao Liệt trong thân thể tất cả linh khí rút đi, nếu không phải thân thể coi như cường hãn hiện tại đã sớm nằm ở trên mặt đất. Nam tử gặp Ngao Liệt hai chân có chút run lên tự nhiên cũng không đốc, vừa rồi cái kia một kích rõ ràng chính là hắn đòn sát thủ, hiện tại sở dĩ còn có thể đứng chính là đang giả trang bộ dáng mà thôi. Lập tức nam tử trực tiếp liền cầm lên trường thương hung hăng hướng Ngao Liệt trước ngực đâm tới, Ngao Liệt theo bản năng muốn đi đón đỡ, thế nhưng chính mình đã kim trải qua căn bản để không nổi một tia khí lực, tốc độ phản ứng càng là chậm ít. Hừ Con tưởng rằng tiểu tử này có thể có cái gì bản lĩnh, tất cả đều là giả vờ, chỉ là một cái kết đan kỳ phế vật liền nghĩ động thủ với ta. Tiểu tử chịu chết đi. Mắt thấy là phải bị đâm trúng, gần như chỉ ở trong chấp nhoáng này đứng tại chỗ Diệp Lam tùy theo cũng bắt đầu chuyển động, thân ảnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngao liệt trước người. Một tay đem nam tử trường thương nắm trong tay, nam tử cực kỳ hoảng sợ, vội vàng muốn rút lui. Thế nhưng chính mình lại phát hiện trường thương bị Diệp Lam bắt lấy, vô luận chính mình làm sao về sau rẽ cũng không có cách nào kéo lấy mấy may. Nói thầm một tiếng không tốt, biết hôm nay đã trúng thế bạn, thế nhưng muốn hướng phía sau chạy cũng đã chậm. Diệp Lam dùng sức trực tiếp đem trường thương liên quan nam tử cả người lôi kéo tới, lập tức chân phải trực tiếp một đài đem hắn đạp bay đi ra. Lý do thậm chí liền một chút linh lực ba động đều không có, hoàn toàn là bằng vào nhục thân đem nam tử đánh bay ra ngoài. Nam dưới đất nam tử còn ở vào một cái không rõ trạng thái, chính mình có thể là danh xứng với thực kim đan kỳ cao thủ, mặc dù không thể lại nội môn đứng hàng danh hiệu thế, nhưng tại chỗ này hoàn toàn có thể song bạo bất cứ một người đệ tử nào. Trước mắt cái này nam nhân chẳng lẽ là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Liễn tu vi khí tức đều không có phóng ra ngoài trực tiếp liền đem ta cho đá ra ngoài, lúc này nam tử trong lòng cũng chỉ có hai chữ, khủng bố. Diệp Lam trong mắt hắn hoàn toàn chính là cái quái vật, một đầu hành tẩu hình người quái vật. Diệp Lam chậm rãi bước tiến lên, không đi một bước nằm dưới đất nam tử liền sẽ điên cuồng lùi lại, trong mồm càng là hô hào không muốn không đến. Vừa nhìn liền biết lao đại làm lâu dài hiện tại biết sợ hãi, Diệp Lam ngồi xổm người xuống cười nhạo nói: "Hiện tại còn muốn hỏi ta cần tiền sao?" Nam tử đầu giống như chạy bằng điện đồng dạng điên cuồng, bày tỏ không cần. Lập tức Diệp Lam đem hắn trường thương đặt ở trước mặt hắn, một tay dùng ngón tay cái chế trụ, dùng sức hướng xuống để ép, nam tử trước kia cầm trường thương liền cùng mị vất lẳng ngày trước bị Diệp Lam ép con xuống. Nếu không phải trước khi đến Bông Tha đi tiểu, nam tử hiện tại cũng có thể thử đi ra đời đất. Trường thương trong tay của hắn mặc dù không nói được cái gì tuyệt thế binh khí tốt, nhưng cũng là huyền thiết tạo ra tinh huệ, trình độ cứng cấp càng là không cần phải nói, đừng nói là tầng đá, liền xem như sắt đều có thể trực tiếp xuyên thấu. Mà trước mắt cái này nam nhân, trực tiếp liền một tay đem đầu thương ép cong, thế nhưng lực lượng của thân thể liền như thế công bố, lại càng không cần phải nói hắn thực lực. Nhìn thấy nơi này nam tử bỗng nhiên là minh bạch những chuyện gì, từ trước đến nay phía trước chính mình liền không có dò xét qua Diệp Lam thực lực, chỉ một cái liếc mắt xem thấu ngao liệt lúc kết đan kỳ tu vi mà thôi cũng liền nghĩ Lâm Diệp làm thực lực định đoạt cũng chính là kết đan trung kỳ hoặc là kết đan hậu kỳ, cách mình có thể ròng rã là kém một cái đại cảnh giới. Hiện tại xem ra, chính mình hoàn toàn sai, hơn nữa còn sai không hợp tỏ thường, biết sớm như vậy chính mình làm sao cũng sẽ không đến gây chuyện. Nếu biết rõ chủ động gây chuyện người tại chỗ này bị giết chết là không có cách nào đi nói rõ lý lẽ, tại chỗ này tất cả đều là một thực lực vi tôn, nếu là phía sau mình có chỗ rửa còn tốt, thế nhưng sau lưng mình cũng không có cái gì nâng bức nhân vật, liền xem như tại chỗ này bị Diệp Lam giết đi cũng sẽ không có người quản lý. Nhiều lắm là cũng sẽ bị tông môn phán định là đóng chặt mà thôi, nam tử run run rẩy rẩy nói, "Ta sai rồi, ta không cần." Nói xong chủ động từ bên hông mình lấy ra một cái thu nạp cầm nang đến. Phong lên lên bộ dáng, chợt nhìn có lẽ chứa không ít đồ vật, nhưng từ đầu đến cuối đều là phàm vật, Diệp Lam căn bản là trước mắt, liền xem như có cái gì muốn chính mình không phải là có hệ thống sao? Có cái gì chính mình mua không được? Chỉ có chính mình nghĩ không ra không có chính mình không mua được đồ vật, Diệp Lam cũng lời cùng hắn tính toán, trực tiếp đạp một chân nằm dưới đất nam tử nói, "Mang theo người tranh thủ thời gian lăn, không có việc gì tại già trêu ta cẩn thận mạng chó của ngươi." Nam tử nghe xong Diệp Lam muốn thả hắn đi, vội vàng dắt lấy trên mặt đất bốn cái đã hôn mê người, một tay nhấc chạy một cái, lộn nhào chạy ra ngoài. Đến mức không có cách nào dùng tay bắt, Diệp Lam trực tiếp nhấc chân một chân một cái đem đạp đi ra. Cái này cũng bện bện một cái nho nhỏ nhặt đệm, Diệp Lam căn bản là không có để ở trong lòng, thế nhưng Ngao Liệt lại không có nghĩ như vậy. Chính mình vốn định nếu còn cho Diệp Lam một ấn tình, thế nhưng làm sao biết chính mình lại bị Diệp Lam cấp cứu, nếu không phải mình tu vi quá thấp cũng không đến mức là hôm nay dạng này hạ trạng. Phẫn hận đồng thời Ngao Liệt càng thêm quyết định một sự thật, đó chính là cố gắng tu luyện, lấy Diệp Lam làm chuẩn, vượt qua hắn. Thế nhưng hắn làm sao biết? Diệp Lam căn bản chính là một quỷ bột một cái bật học tuyển thủ mở đầu hắn có thể vượt qua. Diệp Lam đem Ngao Liệt từ trên mặt đất nâng lên phía sau, một tay trực tiếp liền chộp vào hắn trường thương bên trên, sau đó để ở một bên. "Cảm ơn, ngươi có giúp ta." Diệp Lam nhún vai bày tỏ không có để ở trong lòng, sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược nói: "Hiện tại ngươi đã thoát ly, đan dược là khôi phục khí tức, đối ngươi có chỗ tốt có thể ăn hết." Ngao Liệt bật đầu, liền nhận lấy viên thuốc một cái nuốt vào. Nhìn Ngao Liệt nhập định tiến vào tu luyện, Diệp Lam cũng liền cũng không tại quá khoát trực tiếp trở lại trên giường của mình đi ngủ. Người bình thường nhìn xem giống như là tại đi ngủ, trên thực tế Diệp Lam ý thức đã sớm tiến vào thức hải, không vì cái gì khác, mấy ngày nay vẫn luôn có chuyện bận rộn không có thời gian cùng Tương liếu bắt được liên lạc. Lần này Diệp Lam cũng là sở dĩ muốn tiến đến xem xét tình huống, ai có thể nghĩ đến, Diệp Lam tại sâu trong thức hải trong trận pháp tìm tới Tương liếu lúc chính xác người đều hơn mê. Tương liếu lúc này hình như đã tiến vào một loại nào đó trạng thái ngủ đông, thân thể to lớn trực tiếp dừng lại tại đó cũng không lúc đích Nếu không phải Diệp Lam còn có thể cảm nhận được Tương Liễu sinh mệnh khí tức, cùng với lưu động linh lực ba động, Diệp Lam vẫn thật là tưởng rằng hắn đã chết. Diệp Lam dùng qua cùng nhiều biện pháp Vô luận là gõ vẫn là dùng hòa nướng, dừng lại ở nơi nào tương liếu từ đầu đến cuối không lúc đích. Liên Phiêu đang tại trên không lông cũng bị bất động tại chỗ nào, cuối cùng bất đắc dĩ Diệp Lam chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn xem tương liếu. Cái này hoàn toàn chính là một bộ pho tượng, vậy phải làm sao bây giờ? Tại một thế này rồi bên trong tương liệu cũng tính được là chính mình duy nhất một cái đồng bạn, thế nhưng nhưng bây giờ không cách nào Tô Tỉnh. Chương 56, thực lực của ngươi quá yếu, chương 56, thực lực của ngươi quá yếu. Diệp Lam tựa như là nghĩ đến bề bộn nhiều việc tâm niệm vừa động đem không kêu lên. Không ngươi giúp ta nhìn một chút, vì cái gì tương liệu hiện tại có thể như vậy? có phải là đụng phải cái gì cấm kỵ. Không hi hi ha ha, Lôi Uy Tương liếu nói. Ký chủ, Tương liếu là không thuộc về cái này một thế giới yêu thú, nếu như đem thả ra liền sẽ ấn tượng thời gian bạn quay, nói đơn giản chính là rối loạn, càng sẽ dẫn ra đại đạo trách phạt. Đại đạo trách phạt? Diệp Lam hơi sững sờ, đại đạo là cái gì? Vậy liền cùng thế gian quy tắc đồng dạng, trưởng quản lấy tất cả sự vật. Thế nhưng Diệp Lam tinh tế nghĩ một hồi, chính mình không phải cũng không phải thuộc về cái này thế giới người sao? Vì cái gì chính mình không có nhận đến bất kỳ trừng phạt, ngược lại bây giờ còn có thể tự do hoạt động? Lập tức Diệp Lam đem ý nghĩ của mình nói cho không. Không lịch ngậm từ tương liễu trên cổ nhảy xuống nói, bởi vì là ta đem tương liễu tạm dừng tại chỗ này, nếu như ký chủ nếu là khăng khăng đưa nó thả ra liền sẽ dẫn tới đại đạo quy tắc, cũng chính là thiên phạt, mặc dù nó giấu ở ký chủ trong cơ thể, thế nhưng nối liền ký chủ cũng sẽ nhận chừng phạt ta. Nói xong không bên trái bắn ra bên phải nhảy vây quanh Diệp Lam dạo qua một vòng phía sau giải thích nói, muốn treo cũng chỉ có thể ngoan ký chủ thực lực quá thấp, không có cách nào cùng thiên đạo làm chống lại, chỉ là hơi một chút xíu thiên phạt uy lực trong khoảnh khắc ký chủ liền sẽ biến thành tro bụi đâu. Nói biến thành tro bụi mấy chữ này, Diệp Lam cũng là đánh run một cái, chính mình hiện tại sống được thật tốt cũng không muốn chết cũng chi mình còn như thế năng cường, có hay không lấy vợ sinh con, quả thực là trong nhân thế tiếc nuối lớn nhất." Gặp Diệp Lam đánh run một cái, hệ thống cười ha hả hỏi, "Ký chủ hiện tại còn muốn đem hắn thả ra sao? Chỉ cần ta một điểm, tương liếu liền sẽ tô tỉnh a." Nói xong không còn cố ý đem ngón tay đặt ở tương liếu trên trán, ngay lúc sắp điểm xuống đi, Diệp Lam dọa đến liền vội vàng đem không ôm đi. Liền cũng buốt bé vài đồng dạng, Diệp Lam trực tiếp liền đem không vượt tại bên Hồng Kim đi. "Có lầm hay không? Ta chết đối ngươi có chỗ tốt gì?" Diệp Lam có chút tức giận phát biểu không, không cũng là tức là đáng yêu phổng lên miệng đem hai tay chắp sau lưng lung lùng thân chưa nói. Nhân ra chỉ là đùa người vui đùa một chút. người tại hung nhân người nhà, nhân ra liền địa ngươi. Làm hệ thống bị đổi lại thành tiểu la lị về sau cũng là để Diệp Lam nhức đầu nhất sự tình, nguyên bản muốn nhiều cao lánh cao bao nhiêu lệnh, hiện tại quả thực chính là cái quỷ linh tinh, mà còn dần dần còn có suy tư của người xử lý phương thức. Không nói cho Diệp Lam tương liếu nếu muốn ở chỗ này thế giới xuất hiện nhất định phải tiếp thu đại đạo tẩy lễ, nhưng trong đó huy lực đủ để cho mạng hắn mất hoàng tuyến. Nhưng tương tự cũng không phải không có cách nào giải quyết chuyện này, chính là nói tương linh hồn móc ra. Không có thực thể tương liếu cũng tương tự không có bất kỳ cái gì thực lực cùng một đạo hư ảo linh hồn thể không có bất kỳ cái gì khác nhau lấy loại này hình thức xuất hiện không khác là để tương liếu chết điểm này Diệp Lam là tuyệt đối sẽ không đi làm còn nữa duy nhất cũng là sau cùng một cái biện pháp là dùng tiền hệ thống bên trong có thể dùng một.000 thông thiên tệ mua sắm một bộ tương lilíu thân thể để tương liếu chúng sinh nhưng tương tự kết quả là tương liếu sẽ đánh mất ký ức liền thành phía trước Hồng Hoang Dị thú, càng sẽ không nghe lệnh tại Diệp Lam. bất đắc di Diệp Nam chỉ có thể từ linh hại bên trong lui Lisaza hiện tại tương lilíu hoàn toàn đã trở thành trang trí chỉ có chờ chính mình về tới yêu đỉnh mới có thể một lần nữa tỉnh lại tương hiếu. Cũng chính là nói Diệp Lam bên cạnh duy nhất một cái bằng hữu hiện tại cũng không có biện pháp tỉnh táo lại, thở dài một hơi phía sau Diệp Lam liền từ trên giường làm. Thời gian luôn là qua thật nhanh, chỉ là tại là trong biện cùng không đơn giản trao đổi giải một chút tình huống phía sau bây giờ lại đã rạng sáng. Diệp Lam đứng dậy đi thẳng tới Liệt Dương Phong bên trên đỉnh núi, tại chỗ này phong cảnh tốt nhất, tầm mắt đồng dạng cũng là nhất là chúng trại. Liệt Dương Phong không hổ là cựu thanh sơn ngọn núi cao nhất, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy những đại sơn phong, lúc này mặt trời còn không có hoàn toàn đi ra, mặt trăng cũng không có hoàn toàn rơi xuống. Mặt trời cũng chỉ là có chút dâng lên một nửa mà thôi, Diệp Lam nhìn phía xa mặt trời cảm khái nói, mặt trời cùng mặt trăng có lẽ đều là giống nhau, thế nhưng chính mình chỗ thế giới không còn là phía trước thế giới, hơi nhớ Nhung chính mình khi còn sống ổ nhỏ, mặc dù lộn xộn nhưng từ đầu đến cuối cũng vẫn là nhà của mình. Theo lại nói ổ vàng ổ bạc cũng không bằng chính mình ổ chó, dù sao cũng là có tình cảm, đương nhiên nói cách khác chính là mình có tức là nghịch thiên thực lực. Mình tựa như là hiện đại trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng, xuyên qua tung hành dị thế thiên hạ, vẫn thật không nghĩ tới như vậy không thực tế sự tình vậy mà phát sinh ở trên người mình. Gió buổi sáng đem Diệp Lam tóc dài lay động, không có chút nào quy tắc rung động. Diệp Lam cũng là không có chú ý tới, lúc này Đỉnh Phong bên trong cũng không chỉ là có một mình hắn, cách đó không xa trên ngọn cây cũng đang ngồi một người nhìn cách đó không xa cùng Diệp Lam giống nhau địa phương. Vi hạ quân lộc ở, hóng gió Phật nát sóng, thuần trắng xuyên bên mở, đánh gửi không quay lại. Diệp Lam than khẽ phía sau liền nhắm mắt lại cảm thụ được gió nhẹ, chỉ có cảm giác như vậy mới có thể để cho hắn cảm nhận được một kia bướm lòng, hiện tại Diệp Lam trong đầu một mực hiện ra thanh âm của một người, mỗi khi nhắm mắt lại kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thân ảnh của nàng. Là tưởng niệm người nhà sao? Đang lúc Diệp Lam muốn cảm thụ tự nhiên khí tức lúc, phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Diệp Lam vội vàng quay đầu nhìn, từ chính mình đi lên phía trước cũng không có tham dò có người hay không, đột nhiên đi ra người, luôn là sẽ dọa người nhảy dựng. Diệp Lam giả vờ vô một cái bộ ngực của mình nói: "Nguyên lai like là phong chủ, người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp." Quan Thanh có chút một cái nói: "Chẳng lẽ ta giải đến rất đáng sợ sao?" Kỳ thật Diệp Lam căn bản là thấy không rõ Quan Thanh chân từ khuôn mặt, từ đầu đến cuối Quan Thanh đều sẽ mang theo mặt nạ màu đen, toàn thân áo đen luôn là đem chính mình nút ở tầm thường nhất địa phương. Diệp Lam sờ một cái đầu cười đùa nói: "Không có." Chỉ từ âm thanh không khó nghe được, phong chủ tiểu tỷ tỷ nhất định là mỹ nhân tuyệt thế. Quan Thanh cho Diệp Lam phạm lật một cái liếc mắt theo thói quen che miệng nói, "Dịu dàng, nhìn tướng mạo ngươi là một cái đường đường chính chính người, không nghĩ tới ngươi nhà, làm sao không cố gắng tu luyện chạy đến nơi đây làm cái gì?" Diệp Lam quay người dối cái lưng mệt mỏi nói, "Tu luyện ta sẽ không kéo xuống, nhưng ta càng thích dạng này tự do, tại hạ cũng không biết phong chủ tỷ tỷ cũng tại, như có mạo phạm còn mời rộng lòng tha thứ." Nói xong Diệp Lam cũng là có chút khom lưng bày tỏ ấy nấy, Quan Thanh khẽ đầu nói, "Ta cũng thích chỗ này phong cảnh." Thế nhưng không có người nói cho ngươi chỗ này đỉnh phong là hoàn cảnh sao? Thân là đệ tử là không cho phép bước lên nơi này. Nghe xong là cấm địa, Diệp Lam vào đầu nói: "Cái này, lần đầu tiên tới nơi này, mà còn thân thể có chút mệt, chỉ là nghĩ đến bên này thư giãn một tí tâm tình, không hề biết chỗ này là cấm địa." Diệp Lam hai tay ôm quyền cốt thân, bày tỏ ý này của mình, đừng nhìn Diệp Lam bình thường cả lơ phất cơ, thế nhưng nên trông coi quy củ địa phương hắn còn là sẽ đi tuân thủ. Chương 57, bí cảnh thí luyện, chương 57, bí cảnh luyện. Quan Thanh phất phất tay bày tỏ không có cái gọi là, lập tức nghiêm mặt nói: Ngươi có thể nói cho ta tu vi của ngươi đến cùng tại cái gì cảnh giới sao? Trên người ngươi đến cùng có cái gì chỉ bảo vậy mà có thể đem khí tức của ngươi ẩn tàng lại. Thậm chí ngay cả ta đều không thể nhìn thấu. Quan Thanh là sắp bước vào độ kiếp kỳ cao thủ, cũng là cái này hoàng thành bên trong cao cấp nhất chiến lược một trong. Thế nhưng tại Diệp Lam nơi này vậy mà không cách nào nhìn thấu tu vi cảnh giới của hắn, cũng là để Quan Thanh cảm thấy cực kỳ nghi ngờ. Nếu không phải Diệp Lam là yêu tộc phái tới nội ứng, hoặc chính là trên thân có cái gì không biết người phát bảo, có thể đem khí tức của hắn đem ẩn tàng. Sở dĩ sẽ hoài nghi Diệp Lam là nội ứng kỳ thật cũng là quan thanh chỉ bằng vào tướng mạo phán đoán mà thôi, bởi vì Diệp Lam ngũ quan thực sự là dài đến quá mức tinh xảo. Cũng chỉ có yêu tộc người mới có thể tùy ý huyên hóa ra các loại mặt lừa gạt người, cũng tương tự có thể ẩn dấu thực lực, nhưng nếu là thực lực phóng ra ngoài liền sẽ bị cảm giác được. Diệp Lam có thể là kim tiên trung kỳ thực lực, nếu có thể bị quan thanh tra xét đến đó mới lạ, liền xem như hiện tại đi tới một chỗ không biết tên thế giới, chính mình thực lực cũng là đại thừa kỳ, há lại quan thanh có thể tra xét đến. Diệp Lam thực lực đã cao hơn Quan Thanh rất rất nhiều, liền xem như đem tu vi phóng ra ngoài Quan Thanh cũng không có biện pháp cảm nhận được Diệp Lam chân thực thực lực, trừ phi Quan hiện tại cũng là đại thừa kỳ cao thủ. Thế nhưng Diệp Lam không hề biết Quan Thanh nội tâm chân thực ý nghĩ, sau đó đem chính mình nguyên anh kỳ trung kỳ thực lực phát ra. Nhất truyện cho dù, Diệp Lam ngay sau đó có thưởng chính mình tu vi khí tức thu hồi, lập tức tại cảm nhận được Diệp Lam tu vi lúc Quan Thanh cũng theo đó cực kỳ hoảng sợ. Một cái không đến 20 tuổi nam tinh nhân, vẹn vẹn như vậy niên cấp tu vi vậy mà đến kinh khủng nguyên anh kỳ, dám hỏi lập tức người nào có thể làm đến? Liên Sếp như quan thanh người biết bên trong trong đó cũng chỉ có cho rằng, đó chính là chính là kiểu Châu bên trong đứng bị phía sau người, vị thân bí nhân kia từng cùng mình là cùng một thời đại nhân vật thủ lĩnh. Sớm tại cái kia nhất thời kỳ lúc chính mình còn tại Kim Đan hậu kỳ lúc, hắn liền đã đi vào Nguyên Anh kỳ, hiện tại chính mình là hợp thể kỳ mà hắn đã là độ kiếp kỳ trung kỳ cao thủ. Phong nhãn toàn bộ đại lục người nào có thể cùng hắn thiên phú đánh đồng, thế nhưng bây giờ tại nhìn thấy Diệp Lam thời điểm, hoàn toàn đổi mới yêu nghiệt hai chữ này quan niệm. Sợ rằng cái này một thời đại thiên kiêu không khác sẽ bó tại Diệp Lam trong tay, kỳ thật quan thanh còn không biết, Diệp Lam cũng chỉ là chế trụ tu vi mà thôi. Nếu là đem đại thừa kỳ tu vi phát ra quan thanh đoán chừng trực tiếp có thể dọa được đeo qua đi khí đi. Hơi chút chấn định phía sau, Quan Thanh kịp phản ứng nói: "Tiểu tử ngươi thực lực tuyệt đối không thể lấy đem để lộ ra đi, không được vạn bất đắc dĩ dưới tình huống tuyệt đối không cần tác dụng ngươi thực lực chân chính, bằng không bị một số lớn thực lực người trên đỉnh nhưng là phi phức." Diệp Lam có chút không rõ, tính toán hiện tại tất cả mọi người đối địch với hắn chỉ sợ cũng không ai có thể đem hắn như thế nào, em đẹp vì cái gì muốn che giấu. Quan Thanh cũng là cân nhắc đến Diệp Lam cũng không phải là cái gì quý tộc thế gia rất dễ dàng bị người khác đấu kỵ cùng với đủ kiểu phiến phức, Quan Thanh là người biết chuyện, nửa đường chết tiểu thiên tài đều không phải thiên tài. Nàng đã xem hoàn toàn đem Diệp Lam xem như liệt dương phong tương lai hy vọng, tự nhiên không muốn để cho Diệp Lam xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng cái này hoàn toàn chính là dư thừa. Bัง vào Diệp Lam thủ đoạn, đừng nói là Quan Thanh liền xem như thất đại phong đứng đầu cao thủ toàn bộ liên thủ đều không phải Diệp Lam đối thủ, huống chi chỉ là những cái kia tu vi còn chưa tới nơi hợp thể kỳ cả bã. Diệp Lam không ức hiếp bọn họ liền tính tốt, thế nhưng bất luận làm sao, Diệp Lam biết Quan Thanh cũng là vì Diệp Lam tốt, lập tức Diệp Lam liền bận rộn đáp ứng. Hai người trò chuyện với nhau chí thanh sáng sớm, từ trong quan thanh cùng Diệp Lam đối thoại phía sau cũng là càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Lam, bất luận là Diệp Lam tâm cảnh vẫn là tiềm lực đều là không người cùng. Lập tức tại trước khi đi quan thanh còn đưa cho Diệp Lam một khối lệnh bài, nói cho Diệp Lam cầm cái này, một khối lệnh bài không còn đi nơi nào đều có thể tùy ý đồng hành. Không có phiền phức tự nhiên là tốt, Diệp Lam cũng là sau khi nói cảm ơn đem nhận lấy, dù sao đây cũng là một loại bảo đảm, gặp phải không cần thiết phiền phức cũng có thể tránh cho. Tại trước khi đi quan thanh nên lộ ra một tin tức cho Diệp Lam, 10 ngày sau chính là bí cảnh luyện, nghe nói bí cảnh là địa điểm là hư không tạm thành. Mở ra thời gian là không, có ai biết. Thế nhưng có một đám lao quái vật dùng Chu Thiên tính ra xuất hiện thời gian, càng là mượn cơ hội này để các đại gia tộc có thiên phú đệ tử tiến về thí luyện. Đương nhiên tu vi nhất định cũng muốn là kết đan kỳ, mỗi một cái phong đều có hai cái danh sách, dựa theo thường ngày liệt dương phong là sẽ không tham dự lần này hoạt động, thế nhưng cũng là bởi vì có Diệp Lam gia nhập nàng nhất định phải tranh thủ. Kỳ thật Diệp Lam muốn bắt đầu là muốn cự tuyệt, thế nhưng tất nhiên là bí cảnh nguy hiểm kỳ ngộ nhất định sẽ không nhỏ, thế nhưng đã có hai ô vương danh nghịch, nghĩ một hồi còn tại tu luyện ngao liệt Diệp Lam tự nhiên cũng là thống khoái đáp ứng. Chẳng hẳn lần này bí cảnh thí luyện đối với Ngao Liệt đến nói tuyệt đối là tuyệt giai lịch luyện cơ hội, mặc dù Diệp Lam không thích bí cảnh bên trong có cái gì pháp bảo, nhưng tóm lại cũng có thể đi thấy chút việc đời. Làm Diệp Lam trở về biệt viện muốn đem cái này một tin tức nói cho Ngao Liên lúc, biệt viện bên trong bỗng nhiên khắc thường một ít, cụ thể là nơi nào kỳ quái Diệp Lam cũng có chút nói không ra. Chờ tiến vào gian phòng của mình lúc hoàn toàn đã mắt trắng váng. Ngày hôm qua cái kia năm cái tới cửa gây chuyện người, hiện tại lại lần nữa về tới nơi này, càng đem ngày hôm qua bị đánh nát xả nhà thu thập sạch sẽ. Năm người nhìn thấy Diệp Lam khi trở về, cùng nhau nhanh đón, tại Diệp Lam trước mặt khuất thân hô lớn tiến vào đại sư huynh. Về sau ngài chính là lão đại của chúng ta, về sau có chuyện gì đều có chúng ta đến cùng ngài làm thay. Diệp Lam còn ở vào mộng bức trạng thái bên trong, nhìn thoáng qua một bên Núm Vai ngao liệt nhỏ giọng dò hỏi. Người hôm qua là không phải đánh bọn hắn nơi này. Nói xong chỉ chỉ đầu của mình, ngao liệt vội vàng xua tay bày tỏ không có, giải thích nói. Sáng sớm hôm nay đến liền gọi ta Thẩm Mỹ nhị sư huynh, làm sao đổi đều đuổi không đi, hiện tại bọn hắn đã chuyển tới chúng ta cửa đối diện. Nói xong ngao liệt càng là chỉ vào nơi cửa không xa cửa đối diện, Diệp Lam nâng trán cũng là trợn lên đau đầu. Này làm sao liền vô duyên vô cớ nhiều hơn 5 cái theo đôi, thật đúng là có nhức đầu. Đại ca. A không. Đại sư Minh, về sau chúng ta liền cùng ngài la lột, đây cũng là chúng ta quy củ của nơi này, chỉ cần người nào thực lực mạnh người đó là lao đại chúng ta. Diệp Lam liền vội vàng khoát tay nói, "Đừng, các ngươi cũng đừng đến như vậy mới ra, ta cũng không muốn thu cái gì tiểu đệ, các ngươi thích đi nơi nào liền đi nơi đó." Nghe Diệp Lam nói không muốn bọn họ, 5 người cũng là cùng nhau quỷ trên mặt đất nói, "Chúng ta thương lượng qua, ngài không những thực lực mạnh, mà còn cũng không bắt nạt chúng ta, ngươi tuyệt đối là cực kỳ tốt lão đại, chúng ta cũng cùng định ngài." Liền xem như các ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi. Thấy bọn họ tâm ý đã quyết, Diệp Lam cũng đuổi không đi bọn họ đánh phải đáp ứng, xua tay nói: "Tốt, ta đã biết chờ có việc đang gọi ngươi bọn họ, các ngươi vẫn là trước trở về còn tốt tu luyện à, tất nhiên yếu quyết tâm cùng thực lực của ta không đạt tới yêu cầu không thể được." Chương 58, Ngao liệt thân thế, chương 58, Ngao liệt thân thế. Thời gian 10 ngày trong trước mắt, này 10 ngày bên trong hai người trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện, chỉ có ngoài định mức thời gian ăn cơm mới sẽ đụng phải cùng một chỗ nói mấy câu. Lúc này ở ngao liệt trong lòng chỉ có hai chữ là hắn cần phải đi làm. Đồng Dạng cũng là hắn nhất định phải đi làm, tu luyện, tu luyện. Thời gian giải tiếp xúc xuống đến Ngao Liệt cũng từ phía trước đối với Diệp Lam lãnh đạm không tín nhiệm, nói hiện tại không chuyện gì không nói. Ngao Liệt trong lòng bí mật rất ít, Diệp Lam cũng chậm chậm từ trên thân biết một chút liên quan tới hắn đi qua, nguyên bản Ngao Liệt cọ tại một chỗ tức là xa Xôi An Bình thôn trang bên trong. Thôn trang tương tự cùng bộ lạc, rất ít cùng ngoại giới bắt được liên lạc, bọn họ rời xa người đi, gần như tương đương tỉ thế Đồng Dạng. Nơi đó rời xa chiến tranh, rời xa lục đục với nhau càng không có bất kỳ tiền bạc giao dịch, tất cả người cùng sự tình đều là lấy vật đổi vật, thôn xóm người đều vô cùng đơn thuần rằng ở dị. Nhưng dạng này là vì như vậy, trong thôn xóm người cũng không có cái gì mạnh mẽ cao thủ, cũng liền tại 4 năm trước một buổi tối, thôn xóm bên trong chợ sông vào một đám người xa lạ. Bọn họ đầu đội áo chẳng thấy không rõ tướng mạo, cũng không biết thân phận, thế nhưng bọn họ đến mục đích lại vô cùng rõ ràng, trong thôn xóm cung phụng, cũng chính là ngao liệt trong tay cầm trường thương. Nghe nói là thời kỳ viễn cổ đại năng hỏa thần lưu lại, thôn xóm người phản ứng cũng rất kịp thời vội vàng liên thủ đem xô tán. Không chống cự còn tốt, lấy chống cự sau đó phát sinh tất cả toàn bộ đều thay đổi, trong thôn xóm người căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ, gần như không ai có thể bù đắp được những người bí ẩn kia một chiêu. Tốt tại thôn xóm tộc trưởng lúc nào xuất quan cái này mới có thể may mắn thoát khỏi, nhưng tương tự một trận chiến này xuống về sau tộc trưởng cũng là ám tật quân thân không cách nào khép lại, cuối cùng vẫn là. Nói đến nơi đây, lúc ngao Liệt cảm xúc đều có chút không kiềm chế được, nước mắt càng là tại trong hốc mắt ngăn không được đảo quanh. Diệp Lam cũng là an ủi phái đập Ngạo Liệt vai cái này mới tính ổn định tình thú, tùy theo Ngạo Liệt còn nói cho Diệp Lam những người kia tướng mạo hắn từng vô ý ở giữa nhìn thấy qua. Bọn họ căn bản cũng không phải là người, bọn họ là đến từ man hoang chi địa dị loại, cũng chính là cùng cái này thế giới đối lập yêu tộc. Ngao Liệt miêu tả một cái bọn họ cụ thể dung mạo nói là đầu chim thân thể, cực kỳ tàn bạo, cái đuôi bị áo choàng ẩn giấu đi, lại tại chiến đấu bên trong bị Ngao Liệt chú ý tới. Già đến cái đuôi cùng trống trâu giống nhau như lúc, Diệp Lam đối với yêu tộc có thể là tại giải cực kỳ, bản thân chính hắn chính là yêu tộc. Tuy nói là yêu, nhưng là yêu tộc chỉ tôn. Ngao Liệt nói tới những quái vật kia cũng chính là phi cầm một tổ trận. Tại một lần kia xâm phạm bên trong giận nhất tộc cũng bị tộc trưởng đánh về, trước khi Lâm chúng tộc trưởng phân phó qua để tộc nhân tranh thủ thời gian rút lui nơi này. Để chúng ta đi nhiều người địa phương, nơi đó tự sẽ có cường nhân bảo vệ, tộc trưởng lời nói đương nhiên phải nghe chúng nhân thu thập đồ đạc chuẩn bị ngày thứ hai liền khởi hành chạy khỏi nơi này lúc, ngoài ý liệu sự tình lại phát sinh. Đánh lén giao liệt thôn xóm quái vật không hề chỉ có một chủng tộc, liền tại giận vừa đi không bao lâu thời điểm lại tới một đợt khác người thần bí. Bọn họ so giận còn muốn tàn bạo, ánh, trong thôn liền tử thương số, trong khoảnh khắc nguyên bản yên, yên đảo, nguyên trong chốc lát. Đêm hôm đó máu chạy thành sông, khắp nơi đều có thi cốt, ngao liệt tại trong thôn làng tuổi tác quá nhỏ, cũng là mọi người thừa loạn lúc đem hộ tống đi ra, cũng là bọn hắn trong thôn xóm duy nhất lưu lại căn. Ngao Liệt trợn mắt nhìn người nhà của mình thân nhân chết tại vũng máu bên trong, mà chính mình chỉ có thể chơ mắt nhìn, không thể khóc không thể thề, càng không thể tiến lên trợ giúp bọn họ. Dạng này cảm giác tuyệt vọng, người nào có thể cảm nhận được. Liền xem như đổi lại Diệp Lam E là cho dù là lúc kia cũng vô pháp chịu đựng cảnh tượng như vậy. Người bình thường càng là không chịu nổi áp lực như vậy, nếu là tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém một chút người có thể tại chỗ liền đã mất. Kể ra kinh lịch đồng thời Ngao Liệt càng là gắt gao tích lũy năm đấm, thậm chí cả ngón tay giáp đều thần tiên ra thịt, Ngao Liệt cũng hoàn toàn không biết. Mãi đến ngao liệt trong tay dính đầy máu tươi chạy tràn tại trên mặt đất lúc cái này mới chú ý tới không thích hợp, cái này mới tự rễu một tiếng đem trên tay vết máu lao sạch sẽ. Diệp Lam vô ngao liệt bả vai nói: "Ta biết trong lòng ngươi chấp nghiệm, thế nhưng tuyệt đối không cần bị kỉu hận trong lòng chỗ chế đậy, báo thủ là nên, thế nhưng muốn lý trí, đạo tâm nếu như nhận đến ngăn cản sẽ ảnh hưởng ngươi con đường sau này." Kỳ thật Diệp Lam muốn ra tay báo thù cho hắn hoàn toàn chính là một cái búng tay sự tình, chỉ cần một ý niệm chính mình liền có thể vọt tới ngao liệt nói tới địa phương đi. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ cũng là để Ngao Liệt mất đi phấn đấu mục tiêu, nếu như không có áp lực như vậy, Ngao Liệt liền sẽ mất đi chấp nhiệm. Đồng dạng chuyện này đã tại đáy lòng của hắn chỗ sâu chôn xuống không thể lao đi mù mịt, muốn tùy tiện đi ra sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy. Tất cả những thứ này cũng đều còn muốn nhìn Ngao Liệt chính hắn, nếu là liền chính hắn đều không thể kiên trì, như vậy người khác vô luận như thế nào khuyên bảo đều là vô dụng. Nghe đến Diệp Lam dặn dò Ngao Liệt cũng là trùng điệp điểm một cái đầu, sau đó nói: "Tiên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, nên lúc nào đi tìm thủ ta tự nhiên cũng minh bạch, đúng ngươi cảnh thí luyện là cái gì?" Ngao Liệt chưa hề tham gia qua dạng này hoạt động, tự nhiên cũng liền đối một phương này liền hiểu rõ đồ vật rất ít, Diệp Lam cùng hắn lúc nói tới bí cảnh thí luyện hắn tự nhiên cũng liền không biết là vật gì. Diệp Lam giải thích nói, ngày mai liền sẽ tuyên bố, đến mức là cái dạng gì thí luyện ta cũng không biết, tóm lại tính nguy hiểm tất nhiên không thấp, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai giữ vương tinh thần đến đừng cho chúng ta Liệt Dương Phong mất mặt. Một trong số đó nhiệm vụ chính là trấn hương Liệt Dương Phong, mà còn có thời gian kỳ hạn, mặc dù Diệp Lam không có cảm giác nhưng cũng không thể không đi làm, dù sao cũng là hệ thống, cái kia đáy hố đồ chơi cho cưỡng chế nhiệm vụ. Kỳ thật cái này cũng không đơn thuần chỉ là thí luyện, chẳng qua là thăm dò mà thôi, chính vì vậy bí cảnh cũng là có hạn chế, cái này thế giới người tu vi vượt qua nguyên anh chính là không cách nào tiến vào bí cảnh, chính vì vậy mới sẽ phải đi bọn họ những này cái gọi là đệ tử thiên tài trải đường. Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh liền đi tới chỗ ở của mình, nhưng nơi cửa lại quỳ một người, người này không phải so với người chính là Diệp Lam lần trước đánh sợ Lưu Manh đầu lĩnh. Thế nhưng hiện tại đã trở thành Diệp Lam tiểu đệ, bình thường bưng trà rót nước mọi thứ không ít, Diệp Lam cũng không biết vì cái gì hêm đẹp gối tại nơi này. Diệp Lam tiến lên dò hỏi, Dương ngươi tại cái này quỳ lảm cái gì?" có chuyện liền đi trong phòng nói, đầu năm nay cũng không thể quỷ. Thế nhưng Vô Luận Diệp Lam làm sao khuyên bảo Chu Dương còn không chịu, liền quỳ gối tại Diệp Lam trước mặt, vẻ mặt cầu xin nói: "Lão đại, ngài không đáp ứng ta, ta là sẽ không lên, Vô Luận như thế nào chuyện này cũng chỉ có thể có người đến giúp đỡ." Diệp Lam cũng là sững sở, chuyện gì a làm nghiêm túc như vậy, cũng không đến mức một mực quỳ gối tại nơi này đi, Diệp Lam đápừng nói. Người trước đứng dậy nói: "Chuyện gì chúng ta vào nhà nói, chỉ cần ta có thể làm được ta khẳng định giúp ngươi." Chương 59, lại gặp người quen cũ, chương 59, lại gặp người quen cũ. Nghe Diệp Lam nói muốn trợ giúp chính mình Chu Dương cũng là vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, đối Diệp Lam nói: ra mẫu, da mẫu bệnh nặng, hiện đã nằm trên giường không lên nhiều ngày, chữa bệnh tiên sinh từng nói cần một đóa linh thảo xem như thuốc dẫn, Kiêm làm Vạn Quả Khô." "Vạn Quả Khô?" Gặp Diệp Lam không biết, Chu Dương cái này mới giải thích cho Diệp Lam nghe, nghe nói muốn có xương địa phương mới sẽ lớn lên, tức là khó tìm, ta là nghe nói lần này muốn mở ra bí cảnh, bí cảnh bên trong cũng nhất định có vật này. Bí cảnh chỗ bộ dáng gì kỳ ngộ đều sẽ có, vận khí hơi tốt có thể tìm tới tiên nhân truyền thừa cũng là có thể, chỉ là trong đó cơ duyên cùng cơ hội thực tế quá mức nó bé. Mà còn một khi phát hiện một chỗ có bạo tất nhiên sẽ dẫn tới sát sinh hoa, tại bí cảnh bên trong bị người giết hại có thể không có chứng cứ. Muốn nói tìm cũng tốt tìm, chỉ cần Diệp Lam tiến vào bí cảnh tự nhiên là có cơ hội tìm tới, muốn nói khó tìm, bí cảnh như thế lớn muốn từ trong đi dạo hết tìm kiếm xong, cũng hoàn toàn là không có khả năng, trừ phi có tức là dư giả thời gian đi tìm. Diệp Lam cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói, "Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm, đồng dạng cũng là xem tại ngươi hiếu thuận phấn thượng." Bình thường làm nhiều việc các người vậy mà còn có dạng này một mặt, cũng thực đệ Diệp Lam ngoài ý muốn, làm Chu Dương nghe đến Diệp Lam muốn trợ giúp hắn thời điểm, cũng là nhất thời nhịn không được, trung điệp đối với Diệp Lam dập đầu một kích khấu đầu. Ta Chu Dương không thể báo đáp, chỉ có một đầu nát mẹn, muốn về sau dùng đến địa phương tùy thời lấy đi, ta Chu Dương tuyệt không tốt một tiếng. Diệp Lam thần tốc đem Chu Dương nâng lên nói: "Nói không thể quỷ, ngươi đây là làm cái gì, thú hổ ta đòi mạng ngươi làm gì? Ngươi về sau à, chỉ cần không đi ức hiếp nhỏ yếu làm nhiều việc tiện liền xem như báo đáp ta." Nói đến đây Chu Dương cũng đã làm dòn đáp ứng, đồng thời cam đoan về sau nhiều làm việc thiện. Đem Chu Dương đưa đi phía sau, Diệp Lam ngồi trở lại trên ghế đầu than nhẹ một tiếng, Ngao Liệt có chút kỳ quái nói: "Làm sao Có chuyện gì tốt đáng giá ngươi thở dài?" Diệp Lam nâng chán đối ngạo liền nói, "Ngươi cho rằng chỉ là vô cùng đơn giản tiến vào bí cảnh thí luyện sao? Đến lúc đó còn không biết phải có bao nhiêu người gây phiền phải đâu, chúng ta liền hai người, tuy nói chúng ta không đi gây phiền thoái, thế nhưng phiền phức cũng không nhất định sẽ không tìm chúng ta." Dứt khoát Diệp Lam cũng không muốn suy nghĩ tiếp như vậy nhiều, càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát giới này bổ nhào trên giường đánh một giấc, cái gì phiền lòng sự tính đều tùy theo bị quên hết đi cùng. Sáng sớm hôm sau hai người cũng là lên cái từ lâu, đây là Quan Thanh cũng là hiện thân tại Diệp Lam bên ngoài phòng khách. Hai người đơn giản thu thập một phen phía sau liền đi theo quan thanh cùng nhau lên đường, từ nơi này đến bí cảnh nhập khẩu chỉ dựa vào đi cũng không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể đến, đoán chừng liền xem như có thể bay gợi đến chỗ nào đoán chừng bí cảnh nhập khẩu đều đã đóng lại. Khoảng cách địa phương xa là do truyền tống thạch tiến hành truyền tống, dạng này tảng đá cực kỳ chân quý, đồng dạng tông môn hoặc là thế lực lớn cũng rất khó được đến, thế nhưng không nghĩ tới cựu thanh sơn lại có dạng này truyền tống thạch. Truyền tống thạch bên ngoài là màu tím Phía ngoài một tầng từ một chút tức là quái dị ký tự xem như trận pháp tiến hành tối động, đồng dạng thúc dục người là do 100 nguyên anh kỳ cao thủ tập thể thôi động, hấp thu linh lực mới đủ lấy kích hoạt truyền tông thạch. So sánh coi như là bình thường tông môn được đến chuyển tông thạch, cũng không có thực lực như vậy, giống như là Diệp Lam bọn họ thế ra thực lực cao nhất người cũng chính là nguyên anh kỳ trung kỳ hậu kỳ mà thôi, muốn cầm ra 100 cái nguyên anh kỳ cao thủ, không có cái trên giới 100 năm căn bản bồi dưỡng không đi ra. Tập hợp chỗ là tại Cựu Thanh Sơn dưới lòng bản chân, nơi đó có một chỗ cơ quan có thể nối thẳng lòng đất, để Diệp Lam không nghĩ tới chính là Nhìn như cùng trang trí không thể nghi ngờ cây liếu vậy mà là cơ quan một chỗ, thấp kém không gian càng là lớn đến cung hiệp. Lúc này Cựu Thanh Sơn bên trong chỗ được tuyển chọn đệ tử đều ở trong đó, Diệp Lam một cái liền nhìn thấy liền cái để người nhìn quen mắt ra họa. Một cái là từng lên cửa từ Hôn Tô nha hiền, mà đổi thành một cái thì là tại vào Cựu Thanh Sơn lúc con rồi Kim Diệu Dương, không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà có thể cùng một chỗ. Tiểu sư muội, ngươi nhìn đây là hộ thân cẩm nang không chỉ có thể đưa đến hộ thân tác dụng còn có thể chữ vật, vật này, cầm chờ đi vào bí cảnh còn có nhất định phòng thân tác dụng. Lúc này Kim Diệu Dương làm điểm đầu túi người xôn xao. Tạ Hữu vây quanh Tô Nhã Yên là chuyện, thế nhưng Tô Nhã Hiên hoàn toàn coi hắn xem như không khí, liền cùng nhìn không thấy đồng dạng, tùy ý kim Diệu dương tại bên người nàng lo chuyện. Lúc này Tô Nhã Yên dư quang chợt nhìn thấy trước đến Diệp Lam, kinh ngạc nói: "Là ngươi, ngươi làm sao cũng có thể đi tới cái này dạng địa phương? Ngươi không phải là không thể tu luyện sao? Thật đúng là vượt quá người dự đoán." Kim Diệu dương đồng thời cũng là nhìn thấy Diệp Lam, lập tức sắc mặt đều biến thành âm tản, thế nhưng bởi vì Tô Nhã Yên còn tại nói chuyện nguyên nhân cũng không có xem vào. Diệp Lam tự tin cười một tiếng, đối với Tô nói: Vì cái gì ngươi có thể đến ta liền không thể đến. Cũng tương tự chỉ là vì tu luyện mà thôi. Cắt, một bên kim diệu dương khinh thường hừ lạnh một tiếng giả vỡ như cả giận nói. Tiểu tử ngươi làm sao cùng sư mội ta nói chuyện đâu. Không phải liền là tiến vào liệt dương phong phế vật nha. Thật đúng là cho rằng chính mình là cái kia ba dưa nước ra táo. Quan thanh nghe được câu này phía sau cũng chỉ là khẽ ngẩn đầu xem xét. Nhưng lúc này kim diệu dương trong mắt chỉ có dịp làm, cũng không có chú ý tới sau lưng quan thanh. Mặc dù kim diệu dương mở miệng chào phúng dị Thế nhưng Diệp Lam căn bản là không nghĩ cùng hắn lên tranh chấp, như thế nhiều người địa phương cũng không có nhàn tâm cùng hắn má miệng, Diệp Lam trực tiếp liền bỏ qua Kim Diệu Dương cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Kim Diệu Dương còn tưởng rằng Diệp Lam sợ hãi, càng là cảm thấy nhất định là chính mình thân phận để hắn cảm thấy kiêng kỵ tự hào hướng một bên Tô Nhã hiền nói: "Tiểu sư muội, không cần để ý hắn, hắn chính là cái thứ hèn nhát, một cái chẳng phải là cái gì thứ hèn nhát." Làm Kim Diệu Dương nói xong câu đó thời điểm, Diệp Lam bên cạnh Ngao Liệt tay nắm chặt lại, trường thương trực tiếp liền xuất hiện trên tay, Diệp Lam đóng gói đơn giản trực tiếp giữ chặt Ngao Liệt, nơi này cũng không phải gây sự địa phương. Giúp hỗ trợ lão phong chủ những người kia đều tại, nhưng đừng làm mất liệt dương phong mặt. Ngao Liệt có chút siết chặt, cuối cùng vẫn là đem trường thương thu vào, quan thanh tự nhiên cũng muốn nhìn Diệp Lam là như thế nào xử lý loại này chuyện phi bái. Kim Diệu Dương cũng tương tự nhìn thấy một bên Ngao Liệt muốn xuất thủ, lập tức có chút kinh thường nói: "Tiểu tử còn muốn ăn đòn liền cứ việc đến, đừng tìm người ngăn đón." Diệp Lam chỉ là cười ha hả đối với Ngao Liệt nói: "Chúng ta chỉ là né tránh phân mà thôi, không nghĩ tới phân vậy mà cho là chúng ta sợ hắn, người nói buồn cười không?" Còn không đợi Ngao Liệt lên tiếng, một bên quan thanh có chút không nhịn được bật cười. Tiểu tử ngươi miệng thật đúng là có không ít đạo đạo, đừng gây chuyện đi nhanh lên đi." Diệp Lam âm thanh tuy nói không lớn, thế nhưng trùng hợp người xung quanh cũng đều có thể nghe rõ, cũng nhịn không được đi theo cười đùa đi ra, thế nhưng bởi vì Kim Diệu Dương thân phận có chút mặt thủ, mọi người cũng không dám cười quá mức. Không ít người không dám cười, thế nhưng cứng rắn kìm nén trên mặt cũng là một mảnh đỏ lên chi sắc. Chương 60: Bí cảnh bắt đầu, chương 60: Bí cảnh bắt đầu. Đồng dạng Diệp Lam lời nói cũng là một chữ không kém rơi vào Kim Diệu Dương trong lỗ tai, thấy mọi người đều không không nhịn được cười, Kim Diệu Dương nóng tính cọ một cái liền xung tới. Nguyên bản vừa định phát tác liền thấy một cái để hắn cực kỳ nghĩ mà sợ người, Liệt Dương Phong phong chủ Quan Thanh Hải không biết, chỉ là chưa từng thấy người có thể không quen thuộc, nhưng nếu là làm qua hiểu một chút người, tuyệt đối sẽ không dám đi đắc tội. Một cái dám cùng phía sau đại lao đối nghịch nữ nhân là hắn một cái nho nhỏ kết đan kỳ có thể chọc cho sao? Chỉ cần Quan Thanh tùy ý vung tay lên liền sẽ có thể trực tiếp đem chính mình cho diệt sát, có hàng không phát ra được tư vị chậc chậc. Thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được, huống chi Kim Diệu Dương tư thái cũng không thấp, đối mặt một cái không có chút nào bối cảnh người chỉ có thể tìm nén. Quan cũng không muốn phản ứng dạng này tiểu lâu la, Chỉ là quay người nhìn một chút mà thôi, liền trực tiếp có thể cho hắn dọa đến không dám nói lời nào, sau đó liền vì bài mang theo Diệp Lam cùng ngao liệt hướng phía trước mang đi đến. Gặp quan thanh đi xa phía sau Kim Diệu Dương âm thầm nắm quyền cắn răng, nhìn xem Diệp Lam đi xa địa phương nói lầm bầm. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta cái này, chờ tiến vào chỗ này bị cảnh nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi, liền tính ngươi chết ở bên trong cũng sẽ không có người biết. Kim Diệu Dương tưởng tượng lấy Diệp Lam trước khi chết quỷ gối tại trước mặt mình cầu xin tha thứ răng dấp, trong lúc nhất thời khỏe miệng đều muốn nết đến sau thai, cũng liền xung quanh còn có người, bằng không lúc này Kim Diệu Dương đều muốn ha ha lớn tiếng bật cười. Nhưng mà nơi xa bên cạnh nhìn người cũng không cho rằng như vậy, chỉ là sẽ cảm thấy Kim Diệu Dương tuyệt đối có bệnh, lại bị mắng không cái lại không nói, vậy mà còn tại cười trộm. Dạng này người chế định là đầu bên trong có chút cái gì ưu ác tính, hoặc là não trưởng thành không phải rất khỏe mạnh, bằng không bị mắng cũng không thể nào là dạng này phản ứng. Mấy phút tập kết thời gian các đại phong cùng với trong nội môn thân truyền tử đệ đều đã tập hợp xong xuôi, tổng cộng hơn trăm người tụ tập tại truyền thống thạch nơi cửa. Cũng đúng lúc này, truyền thống môn trố cao nhất bỗng nhiên lăng không xuất hiện một người, toàn thân màu đen, chỉ lộ ra một cái đỏ tươi con mắt. Tại hắn xuất hiện đồng thời Diệp Lam tùy theo cũng là một trận sợ hai tháng phục, sở dĩ sợ hai thán phục là vì Diệp Lam có thể từ trên người hắn cảm nhận được thời gian quy tắc tự nhiên chi lực. Có thể không chế dạng này lực lượng người, trên tiên phú tuyệt đối là kinh khủng, ba gồm bất luận một loại nào quy tắc lực lượng đem lĩnh ngộ đều là cực kỳ khủng bố, thế nhưng lực lượng như vậy cũng là sẽ phần phần chất. Nam tử trên thân lực lượng không khác tương đương với một loại khủng bố biến dạng các trạng thái đột, tại đối mặt ngang nhau tu vi địch nhân cơ bản cũng là vô địch. Đối với những này càng làm cho Diệp Lam giật mình là nam tử tu vi chỉ bất quá chỉ là độ kiếp kỳ mà thôi, chính mình hiện tại đều đã kim tiên trung kỳ giải quyết xong không có cảm ngộ đến bất kỳ quy tắc lực lượng. Mà hắn chỉ là tại độ kiếp kỳ liền có thể lĩnh ngộ năng lực như vậy không khác là kinh khủng. Diệp Lam tại nhìn hắn đồng thời, người thần bí cũng tương tự chú ý tới Diệp Lam. Biển người bên trong một cái liền nhìn thấy Diệp Lam, Diệp Lam vì không để cho người chú ý cũng chỉ đánh giá vợ như vô sự nhìn xem hắn, lập tức nam tử tức là thanh âm trầm lên. Diệp Lam không thể không nói lời nói thật, nam tử cái gì cũng tốt, chính là thanh âm này thực tế khó mà để người chịu đựng, thanh âm của hắn tựa như là hai khối khắc phái nam châm lẫn nhau mà sát phát ra tới. Nghe qua lần thứ nhất tuyệt đối không nghĩ đang nghe lần thứ hai, mọi người đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người người này càng là có người nghị luận. Cái này không phải liền là, chẳng lẽ là cái kia Cự Thanh Sơn phía sau đại nhân? Sau khi gật đầu nhỏ giọng đối với bên cạnh đệ tử nói, vẫn thật là, bằng không cũng không có khả năng lấy loại này hình thức xuất hiện, đừng nói nữa vẫn là tốt còn rất hắn nói cái gì a. Hai người cũng không đang làm tiếp tục nghị luận, nghe lấy người thần bí nói chuyện. Người thần bí hiện thực làm một cái đơn giản tự giới thiệu, nói là kêu kiểu Huyền, là cái này Cửu thanh Sơn người sáng lập một trong, cũng là nằm ở Hoàng Thành đỉnh nhân vật một trong. Ghi nhớ tiến vào bí cảnh người cũng không chỉ là các ngươi những này, mặc dù các ngươi tư chất đều không kém, thế nhưng đến từ người của các phe thế lực cũng sẽ không so với các ngươi kém thậm chí là càng lưu tú. Cửu Huyền ý tứ nói rất rõ ràng, chính là không cho phép chúng đệ tử tại bí cảnh bên trong tự giết lẫn nhau, nhất định phải đoàn kết nhất trí đối ngoại, gặp Cửu không sai lắm, liền trực tiếp tay ra hiệu đem truyền tống môn trận pháp hoạt. Ông, theo một tiếng trận pháp cộng minh Chân pháp trực tiếp liền lưu bị kích hoạt, màu tím đen vòng xoáy chống rống xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Lập tức cửu huyền điểm danh để chúng đệ tử theo thứ tự tiến vào vòng xoáy bên trong. Tại trước khi đi từng khuyên bảo qua mọi người bí cảnh bên trong mặc dù nguy hiểm nhưng tương tự cũng là một chỗ chính là tốt tu luyện chàng. Cùng phía ngoài thời gian khác biệt, bí cảnh bên trong thời gian cùng ngoại giới tạo thành xoay chuyển, tại bí cảnh bên trong 10 ngày cũng liền tương đương với trong thế giới hiện thực một ngày mà thôi. Thời gian kỳ hạn là 18 ngày cũng chính là hơn nửa tháng luyện. Tại bí cảnh bên trong cũng liền tương đương với ở nửa năm lâu, không nghĩ tới chỗ này quy tắc vậy mà như thế huyền ảo. Chờ đợi xếp hàng đến phiên Diệp Lam cùng ngao lên lúc, Diệp Lam có thể cảm giác được rõ ràng chỗ này trận pháp huyền ảo bên trong lại có có loại hấp lực, một loại để người không thể kháng cự hấp lực. Diệp Lam nếu là xuất thủ cũng là không phải là không thể phá hư, nhưng dù sao cũng là nhân công, nếu như đem phá hủy chỗ này liên lạc bí cảnh đối vào, sợ là về sau đều không thể tại tiến vào. Diệp Lam một mực chân vượt qua đi vào về sau chính xác người trực tiếp liền cắm đi xuống, sửng sốt để Diệp Lam cũng không có nghĩ tới là, bên trong chỗ này không gian vậy mà là chống không, còn không đợi Diệp Lam kịp phản ứng, cả người liền bị hút đi chớp mắt một chút đều giống như đi xe lửa đồng dạng giả thoáng một cái liền trực tiếp lướt qua, làm Diệp Lam thân thể dần dần thích ứng nơi này lúc, chính mình tựa như xuyên qua một tầng màn mỏng. Liền cũng ngâm một chút đồng dạng màn mỏng, đập vào mi mắt liền cũng là chỗ này bí cảnh cỡ nhỏ thế giới, đem thân thể trọng tâm ổn định về sau Diệp Lam rất là trầm ổn rơi trên mặt đất, thế nhưng tả Hữu nhìn lại bốn phía phía dưới chỉ có chính mình một người. Diệp Lam thầm than một tiếng, xem ra là một chỗ ngẫu nhiên truyền tống trận pháp, Diệp Lam hiện tại đã cùng ngao liệt thất lạc, này ngược lại là một cái phiền toái không nhỏ. Biết sớm như vậy, Diệp Lam lên từ hệ thống trong thương thành mua hai cái định vị phù, bằng không tìm kiếm tức là phiền phức. Liên Sếp như hiện tại hối hận cũng vô ích, dù sao hiện tại cũng đã đi vào, lập tức lúc vẫn là đem ngao liệt tìm tới lại nói. Còn không đợi Diệp Lam thấy rõ bốn phía thế giới mới giáng dốc, dưới lòng bàn chân bỗng nhiên cảm thấy một trận núi lòng ra, dưới sự kinh hãi Diệp Lam vội vàng đứng dậy bật lên né tránh. Quả nhiên làm Diệp Lam thoát ly chỗ này thời điểm, dưới lòng bàn chân địa phương bỗng nhiên bỏ ra một cái tức là to lớn côn trùng, liền cung bỏ hung có chút tương tự, nhưng tương đối quái dị chính là, cái này côn trùng vậy mà không chỉ là một cái đầu. Hình bầu dục trên đầu có vô số cái cái đầu nhỏ, rậm rạp chẳng chịt liền cùng mắt nhỏ giống như. Nếu là có hội chứng sợ lỗ người có thể tuyệt đối đừng nhìn, không chừng toàn thân đều sẽ nổi ra gà. Chương 61, đánh gãy tư chi của ngươi, chương 61, đánh gãy tứ chi của ngươi. To lớn côn trùng từ hố đất bên trong chui ra, vô số cái đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lam, xem ra bọn họ đã đem Diệp Lam trở thành địch nhân, có vẻ như phải nói là Diệp Lam xâm phạm hắn lãnh địa. Diệp Lam có chút nết miệng im lặng nói, ta sẽ không như thế xui xẻo, vừa ra đến điểm phục sinh chính là quái vật hang ổ. Vấn ký này nói thật cũng là không có người nào, này quái dị côn trùng đến là Diệp Lam chưa hề có từng thấy, không những dài đến buồn nôn hơn nữa còn sú khí hơn thiên. Tất cả đều đối với Diệp Lam chi chi kêu lên, giống như là tại cảnh cáo Diệp Lam giống như, thế nhưng Diệp Lam đứng tại chỗ cũng không có động đậy, thậm chí liền cánh tay cũng không có động một cái. Sau đó côn trùng không tại phát ra thanh âm quái gì, tất cả đầu đều há mồm phun ra móng tay đồng dạng lớn nhỏ dịch axit, nhìn như rất nhỏ cảm giác không có chút nào công kích, nhưng Diệp Lam cũng là vì cẩn thận, từng cái đem những này nọc độc toàn bộ tránh thoát. Làm dịch axit đụng phải trên đất bùn đất lúc nhớ tới từ tư, tư bị hòa tan ngấm thành, tại phóng nhắm nhìn, khó lượng dịch axit tựa như không ngăn đồng dạng một mực quán triệt đi xuống. Cái này cái đầu nhỏ nếu là lớn hơn chút nữa đoán chừng phun ra ngoài dịch axit có thể xuyên qua địa cầu. Tốt tại như thế nghịch tiên quái vật không có tồn tại ở trên địa cầu, bằng không cái này còn cao đến đâu. Gặp côn trùng như vậy Diệp Lam cũng giữ lại không được hắn, rước quát trực tiếp đem xuất thủ đánh giết, thế nhưng để Diệp Lam cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lấy chính mình thực lực vậy mà một bàn tay không có đem hắn đọt chết. Diệp Lam gặp một kích không được vội vàng lui về sau đi, nơi này quái vật thật đúng là vượt quá người dự đoán, đồng dạng cái này một kích rõ ràng chọc giận côn trùng. Mặc dù côn trùng không có chết, thế nhưng Diệp Lam đối hắn cái này một kích tạo thành tổn thương cũng là đặc biệt lớn. Rõ ràng cái này côn trùng ít nhất cũng là nguyên anh kỳ hậu kỳ thực lực, không phải vậy Diệp Lam trực tiếp liền có thể đưa nó giấy mất. Tuy ý Diệp Lam không thể bộc lộ ra quá nhiều tu vi cũng là bởi vì chỗ này bí cảnh quan hệ, là mình muốn đem tu vi bạo phát đi ra thời điểm liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình áp xuống. Dạng này xem ra là chỗ này quy tắc, bằng không Diệp Lam muốn ở chỗ này đi ngang đều không có vấn đề, mặc dù cũng một kích Diệp Lam không có hoàn toàn muốn tính mạng của nó, nhưng cũng là để côn trùng thụ thương không nhẹ. Côn trùng nếm đến Diệp Lam lợi hại phía sau cũng là trở nên cẩn thận, chính nó minh bạch trước mắt cái này nhân loại không dễ chọc, mà còn thực lực vậy mà không kém chính mình. Diệp Lam phất tay áo sau đó liền xông đi lên lại cho côn trùng một kích, tất nhiên một trường không có cách nào đưa nó giết chết vậy liền hai trưởng. Hai trưởng không được vậy liền tiếp tục, đánh tới hắn chết mới thôi. Mặc dù Diệp Lam thực lực không cách nào đem phát huy ra, thế nhưng tu vi linh lực lại tại, chỉ là phát huy nguyên anh kỳ thực lực lời nói có thể sống miễn cưỡng đem hắn bại chết. Côn trùng to lớn bén nhọn dài chân trực tiếp hướng Diệp Lam lồng ngực chỗ xuyên kích mà qua, thế nhưng sao có thể ngờ tới Diệp Lam tốc độ vậy mà như thế nhanh, liền cùng đã sớm tính toán đến sẽ là dạng này như vậy. Côn trùng dài chân giáng vào Diệp Lam trên lồng ngực đi qua, vừa vận chỉ là kém như vậy một chút liền muốn mò lấy Diệp Lam. Diệp Lam thấy thế trực tiếp chuyển thành mục tiêu công kích, một tay đánh vào chân con sâu bộ mấu chốt bên trên. Google đứt gãy âm thanh đứng thành màn lên, côn trùng toàn bộ mấu chốt đều bị Diệp Lam ngẩng lên khúc, nhưng côn trùng hẳn là chân đốt loại động vật, căn bản là không cảm giác được đau đớn, nhưng tương tự cũng là đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Hành vi tốc độ thay đổi đến vô cùng chậm, kém xa phía trước, Diệp Lam dứt khoát trực tiếp liền lưu đưa nó tất cả tứ chi toàn bộ đánh gãy, cuối cùng côn trùng to béo thân thể chỉ có thể nằm trên mặt đất bất lực gào thét, theo hắn làm sao gầm cũng vô pháp động Côn trùng đứt rời địa phương chạy ra màu xanh chất lỏng, cát mùi hôi thối càng thêm dày đặc, Diệp Lam nhìn thoáng qua phía sau liền vỗ vỗ tay hướng nơi xa đi đến. Không thể không nói tiểu gia hỏa này dài đến thật đúng là lập tức, một cái thân thể bên trên vậy mà bộ dạng như thế nhiều đầu, nhiều như vậy con mắt, quả thực buồn nôn thấu. Hiện tại chờ đợi côn trùng kết quả chỉ còn lại một cái, chờ đợi những quái vật đưa nó ăn hết, hoặc là tại nguyên chỗ chết đói, dù sao đều cùng Diệp Lam không có quan hệ, ai bảo nó dài đến xấu như vậy, còn cùng Diệp Lam khiêu chiến đâu. Bị hành hung một trận côn trùng nếu là biết Diệp Lam ý nghĩ tuyệt đối có thể khắc chết, chính mình lớn lên thành hình dáng ra sao là chính hắn có thể quyết định sao? chính mình chỉ là bảo vệ lãnh thổ quyền, đi lên không nói hai lời liền cho chính mình đánh một trận không nói, còn đem tứ chi của mình đều cho đập rơi. Ha? Không đối, phải nói là 6 cái, Vỗ Vô giải quyết xong chiến đấu Diệp Lam cũng không quay đầu lại liền hướng nơi xa đi tìm. Diệp Lam nhất có nhìn xem cái này một mảnh núi rừng, như thế lớn địa phương cũng không biết Ngao Liệt sẽ rơi đến đi đâu. Diệp Lam thầm than một tiếng sầu, cái này nếu muốn tìm đến Ngao Liệt có thể là khó khăn sự tình, tốt tại đi vào nơi này người cũng không chỉ là chính mình, có lẽ còn có mặt khác tông môn đệ tử, đến lúc đó gặp mặt hỏi một chút chính là, các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Cứ mạng, Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận nữ nhân tiếng cầu cứu, Diệp Lam giật mình vội vàng đem thân thể dấu ở phía sau, không nghĩ tới vẫn còn chưa đi bao lâu vậy mà liền đụng phải người, không quản là xuất phát từ nguyên nhân gì, vẫn là trước thăm dò tình huống đang nói. Các ngươi, các ngươi này một đám bại hoại, ta có thể là các ngươi sư tỷ. Diệp Lam trốn tại trên ngọn cây cha xét một bên cách đó không xa tình huống, lúc này mới phát hiện cầm đầu ba nam tử vậy mà tại một tên lưu manh nữ, nhìn xem tư thế cái kia nữ lại còn là bọn họ đồng môn sư tỷ. Ha, ha sư tỷ, ngươi còn biết ngươi là sư tỷ của chúng ta? Vậy chúng ta chịu khi dễ thời điểm ngươi tại sao không nói ngươi là sư tỷ? Bên cạnh một cái giải một đôi mắt chuột con ngươi tên hèn bọn phù hợp nói, chính là, bình thường giả thanh cao rất, ta nhìn ngươi chính là đang giả vờ, trong xương chập chờn. Lẳng lơ cực kỳ a. Nói xong ba người liền thay phiên đi lên xé rách nữ tử y phục, rất nhanh liền chỉ còn lại màu đỏ ca hiếm, nữ tử lớn tiếng kêu khóc kêu to đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại nàng bị ba người hãm hại, ăn không nên ăn đồ vật, hiện tại trong thân thể không có một tia linh lực, căn bản là không có cách nào sử dụng pháp thuật chống cự, bằng không ba người bọn họ cộng lại liền xem như luyện tập cũng nhất định không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng mình bây giờ mất đi năng lực, so như một tên phế nhân, chỉ có thể mặc người chèn giết, chính mình một đời trong sạch liền muốn hủy ở cái này ba cái đồng môn bại hoại trong tay. Chính mình bị ba người đè lại căn bản bất lực phản kháng, liền muốn tự sát lựa chọn đều không có, khỏe mắt bên trong không những lưu lại tuyệt vọng nước mắt. Nhưng vào lúc này, trước mắt bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống một bộ áo trắng nam tử, xem ra hảo hảo xinh đẹp, trong lúc nhất thời nữ tử đều quên suy nghĩ. Ba người các ngươi thật đúng là bại hoại, thân là tu sĩ vậy mà có thể làm ra như vậy cầm thú sự tình. Ba người chợt phát hiện có người tới, hai vội vàng đứng dậy cảnh giới. Bí cảnh bên trong tất cả mọi người là không thể tin, một giây trước liền có thể sẽ còn cùng ngươi nói đùa, có thể là một giây sau liền sẽ dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Cầm đầu nam tử gặp có người đến hỏng chuyện tốt cũng là cực kỳ tức giận, đứng dậy đối Diệp Lam quát, "Tiểu tử ngươi là ai? Không có chuyện gì liền lăn trứng, bằng không một hồi để ngươi tại cái này cùng hắn chết cùng một chỗ." Chương 62, vật nhỏ dài đến thật đúng là ngẫu nhiên, chương 62, vật nhỏ dài đến thật đúng là ngẫu nhiên. Gặp Diệp Lam không có muốn đi ý tứ, ba tên nam tử trực tiếp đem trong tay trường kiếm rút ra, uy đến, "Ngươi thật chẳng lẽ liền không sợ chết sao?" Không biết tự lượng sức mình đại giới, nhưng là muốn mất mạng, Kakata hiện tại tâm tình thật không muốn làm khó dễ ngươi, hiện tại lăn ra tầm mắt của ta ta có thể lựa chọn buông tha ngươi. Nói chuyện nam tử chính là cái kia dài mắt chuột con ngươi nam tử, làm Diệp Lam đối mặt nhìn về phía hắn thời điểm thật sự là một điểm muốn đánh hắn tâm tư đều không có. Phốc. Một cái nhịn không được Diệp Lam trực tiếp bật cười, ba người ở giữa Diệp Lam không sợ ngược lại còn tại cười, lập tức có chút nổi giận nói: "Tiểu tử ngươi cười cái gì? Ngươi là đang chê cười mộ ta, ta phiền nhất chính là người khác chê cười ta." "Chịu chết đi." Nói xong liền dẫn đầu xuất kích. Phương thức công kích tức là ngon động, trực tiếp hướng Diệp Lam đầu ra chém tới, lần này Diệp Lam nếu là không né tránh tuyệt đối sẽ đầu một nơi thần một nẹo. Tất nhiên đã xuất thủ thì không thể trách Diệp Lam không khách khí, Diệp Lam trực tiếp đưa tay đem trường kiếm đánh bay đi ra, một bàn tay trực tiếp đánh vào nam tử bên trái trên cánh tay. A! Một tiếng hét thảm sau đó nam tử trực tiếp bay rất ra ngoài, ông đã được rời cánh tay nhịn không được lui về sau lại, nam tử hiện tại đi ra cảm thấy đau, còn lại liền tính chỉ còn lại hoảng hốt. Diệp Lam khẽ cười nói: Thế giới này thật sự chính là không thiếu cái lạ, bộ dáng gì người đều có, đến lúc đó không thể không nói ngươi cái vật nhỏ này. Giải đến thật đúng là ngẫu nhiên. Nam tử biết chính mình xấu xí, đồng dạng đây cũng là hắn tâm linh bên trong yếu ớt nhất một điểm, gặp Diệp Lam không lưu tình chút nào đâm thủng, nam tử muốn phản bác nhưng lại không dám há miệng. Diệp Lam thực lực rõ ràng ở trên hắn căn bản cũng không phải là ba người bọn họ có thể dung chuyển, còn lại hai người thấy thế cũng là chậm rãi bắt đầu lui lại, từ xuất thủ nói đến bây giờ bọn họ đều không có nhìn thấy Diệp Lam là như thế nào xuất thủ. Hai người nhìn nhau phía sau liền xoay người chạy, căn bản là không để ý tới ngã trên mặt đất mắt chuột con người. Đánh không lại liền chạy, người nào không chạy ai là cái gì? Tại chỗ này đụng phải địch nhân cơ bản chạy không thoát chính là cái chết, bọn họ e ngại sinh tử, huống hồ còn không có sống mấy cái năm tháng, làm sao cam lòng cứ như vậy chết tại cái này một chỗ địa phương quỷ quái. Mắt chuột con người gặp hai người đều chạy mất, thậm chí liền muốn lôi kéo một cái cơ hội đều không có, lập tức lòng sinh tuyệt vọng giận dữ hết. Các ngươi hai cái hỗn đản, không coi nghĩa khí ra gì cầu tập trùng. Lao tử cho dù chết cũng muốn trở về tìm các ngươi. Sau khi nói xong Diệp Lam cũng đi tới gần, nam tử có chút run rẩy, bởi vì e ngại, thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Diệp Lam Tử bắt đầu liền không nói muốn giết người, bọn họ sợ là đối với chính mình có cái gì hiểu lầm, chẳng lẽ mình dài đến rất giống cái gì ma đầu nha. Nam tử mặc dù e ngại tử vong, cũng tương tự e ngại Diệp Lam, thế nhưng tự biết chết căn bản không chỗ có thể trốn, dứt khoát hai mắt nhắm lại cắn hàm răng đối Diệp Lam nói, muốn giết liền nhanh lên một chút, Lao tử cho dù chết liền thành quỷ cũng tới tìm ngươi. Diệp Lam cười một tiếng có chút khinh thường nói, Người sống ta có thể giết, người chết ta cũng có thể giết, thế nhưng ta cũng không có nói muốn giết ngươi a, ngươi đang sợ cái gì? Đi đi nhanh lên đi, ta cũng không muốn giết loại người như ngươi, không thú Cái kia chữ nghe xong Diệp Lam nói không giết chính mình lập tức có chút không dám tin tưởng mở to mắt hỏi ngược lại: Người thật không giết ta? Đầu năm nay thật đúng là cái gì kỳ kỳ quái quái người đều có, em đẹp cùng chính mình không oán không cừu làm gì giết người. Ngươi muốn giết hắn cũng có thể là ta." Diệp Lam hơi không kiên nhẫn nói: "Nhanh lên cứ đi, ta giết nhau người như ngươi không có hứng thú." Nam tử liền cũng không tại nói nhảm, đứng dậy liền hướng nơi xa đảm mệnh, lúc gần đi vẫn không quên mang đi bội kiếm của mình. Diệp Lam tiện tay đem trên mặt đất y phục lên, sau đó gọ má không có nhìn thẳng vào nữ tử thân thể, đem y phục đặt ở bên cạnh hắn phía sau liền quay người đứng ở một bên. Nữ tử che lấy bộ ngực, tại Diệp Lam sau lưng nhẹ nói một chút tiếng cảm ơn phía sau, liền thần tốc đem y phục mặc lên. Ấn công, ta đã đem y phục mặc mang tốt, ngài có thể xoay người." Diệp Lam quay người xua tay nói, "Cũng đừng gọi ta cái gì Ấn công, ta có thể không chịu nổi, làm sao nghe đều cảm thấy không thích hợp, ta gọi Diệp Lam, ngươi gọi cái gì?" Nữ tử gặp Diệp Lam quay người cùng nàng tra hỏi, liền có chút đi cái gì, làm một cái lê gặp mặt phía sau liền mở miệng nói, "Tiểu nữ tử Lâm Hải, đa tạ Diệp công tử ân tứ mạng." Diệp Lam xua tay cho biết không cần khách khí phía sau, liền đem ngao liệt tướng mạo nói cho nàng, hỏi thăm đến có hay không thấy qua người này. Nhưng theo Diệp Lam miêu tả Lâm Hải càng ngày càng kinh hãi, che miệng có chút thấy náy nói: "Diệp công tử." Nguyên lai like hắn kêu ngao liệt, kỳ lần đầu hắn là mới vừa bị chuyển tông tới, thân thể có chút không thích ứng, vừa vận động phải ngay tại chiến đấu chúng ta. Nói xong Lâm Hải cúi đầu xuống có chút tháy náy nói: "Lúc ấy chúng ta ngay tại săn giết cột một tay mọc sừng thần lằn, hắn cũng là vì cứu ta bị đánh vào bên dưới vách núi, hiện tại không rõ sống chết, nguyên bản ta nghĩ đi xuống cha ra tình huống, thế nhưng gặp phải đồng môn ba người ám toán. Chuyện sau đó chính là nhìn thấy như vậy. Không nghĩ tới Diệp Lam đánh bừa mà chúng thật đúng là hỏi đúng người." Xem ra Ngao Liệt đã ngã xuống đến bên dưới vách núi, hiện tại mặc dù không rõ sống chết, thế nhưng Diệp Lam tin tưởng lấy Ngao Liệt nghị lực chắc chắn sẽ không tùy tiện chết. Sau đó Từ Lâm Hải dẫn đường, hai người rất nhanh liền đi đến Ngao Liệt té xuống địa phương. Diệp Lam tả Hữu xem xét, chỗ này quả thật là có chiến đấu qua vết tích, bốn phía không ít cây cối đều đã bị bẻ gãy, giống như là bị cái gì tự vật cho đánh gãy. Mà còn cách đó không xa địa phương còn có một chỗ doanh địa, hẳn là Lâm Hải phía trước ở qua địa phương, bên cạnh còn có đá bị chết chẳng phải thằn lằn, cái này một đầu thằn lằn so trước đó Diệp Lam thấy qua côn trùng muốn nhỏ rất nhiều, tương đối thực lực hẳn là cũng không phải rất mạnh. Diệp Lam đi đến vách núi chỗ địa phương nhìn xuống một cái, hỏi: "Huynh đệ ta chính là từ nơi này rơi xuống, vị trí không có sai a?" Lâm Hải gật gật đầu bày tỏ đúng, Diệp Lam nhìn xuống một cái, đáy cốc sâu không thấy đáy, cái này nếu là té xuống còn cao đến đâu. Lập tức Diệp Lam từ hệ thống bên trong hồi đối chỗ một cái vạn năng leo núi xuống lục đi ra, cái này có thể ròng rã tiêu phí hắn mấy trăm thông thiên tại đâu, thế nhưng vì tìm ngao liệt chút tiền này cũng là mưa bụi, dù sao nhân mạng có thể so với tiền trọng yếu. Diệp Lam đem tường leo núi nhắm ngay nơi xa một bên cự thạch nắm chuẩn, lập tức liền không chút do dự bắt cò. Leo nối trong súng trực tiếp liền bắn ra một cái mang theo sợi dây kiêm sắt, cự thạch liền như là đầu hũ đồng dạng bị trực tiếp xuyên thấu. Diệp Lam gấp một cái sợi dây, xem bộ dáng là tức là bị chắc, lập tức liền tại Lâm Hải lạnh mình nhìn kỹ ngay xuống. Vật rơi tự do gần tới 3 phút Diệp Lam lúc này mới phát hiện một chỗ bình đài, nhưng thủy chung vẫn là không có đi đến phần đấy, xem ra chỗ này đáy cốc giống như là một chỗ hang không đáy căn bản là biết không ngờ phần cuối. Cũng nhìn phát hiện lớn mỏ núi đá trong bình đài có chút còn không có hoàn toàn vết mao từ cái này kết luận ngao liệt hẳn là rơi vào nơi này, hiện tại đã tiến vào. Chương 63: Bí cảnh địa, chương 63 bị cảnh tự điện. Nhìn tình huống ngao liệt hẳn là không thể đi lên đã theo nơi này tiến vào, Diệp Lam vốn định hiện tại cũng đi vào, thế nhưng Lâm Hải còn tại phía trên, dễ nói gặp mặt cũng là duyên phận, tự nhiên không thể vớt xuống không quản, huống hồ nàng bây giờ bị hại không sử dụng được pháp lực, linh lực càng là không thể sử dụng, nếu như đem nàng một người bỏ ở nơi này rất có thể sẽ xảy ra chuyện, huống hồ nơi này cũng không phải là cái gì an toàn nơi địa phương, nói không chừng liền sẽ từ một chỗ toát ra cái gì không biết tên quái vật đến. Diệp Lam boss có súng đem chính mình kéo xuống trên vách đá, Lâm Hải gặp Diệp Lam đi lên vội vàng hỏi đạo tình huống làm sao, có tìm được hay không ngao liệt? Diệp Lam đem phát hiện hang động địa phương nói cho nàng, bày tỏ chính mình muốn đi vào, lúc nào có thể đi ra chính mình cũng không biết, nếu để cho Lâm Hải một người ở tại phía trên khẳng định sẽ có nguy hiểm. Lâm Hải tỏ ra hiểu rõ Diệp Lam ý tứ, đồng thời nguyện ý đi theo cùng một chỗ đi xuống. Lâm Hải một mực không dám nhìn thẳng Diệp Lam con mắt, luôn là tận lực gật nốt, giống như là thẹn thùng biết cái gì giống như. Nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, liền tính yếu hại nàng cũng không đến mức đưa đến nơi này, sợ tại phía trước chính mình liền đã ngộ hại, huống hồ chỉ cần Diệp Lam tại bên cạnh nàng. Lâm Hải luôn có thể cảm giác được không hiểu an toàn. Cái này một loại an cảm giác là người khác không cách nào cho, tất nhiên được đến đồng ý, như vậy Diệp Lam cũng không có cái gì lo lắng, thế nhưng trên người mình chỉ có một cái tường leo núi, đi xuống cũng không có biện pháp lại đưa đi lên. Diệp Lam dứt quát một cái tay ôm lại Lâm Hải bên hông, một cái tay nắm lấy tường leo núi, hai người thả người một bên trực tiếp nhảy xuống. Từ trên cao đến vật rơi tự do Lâm Hải còn là lần đầu tiên thử nghiệm như thế chuyện kích thích, muốn theo nhưng lại không gọi được, chỉ có thể nhắm mắt lại dựa vào tại Diệp Lam trong lực. Cảm nhận được Diệp Lam rộng lớn động lòng nước lúc, Lâm Hải thân thể cũng là một trận khô nóng. Khi còn sống còn là lần đầu tiên bị nam nhân như thế không chút kiêng kỵ ôm, cho dù là gia phụ cũng chưa từng từng có như thế thân mật cử động. Trong lúc nhất thời Lâm Hải để tay cũng không phải, Ôm Diệp Lam cũng không phải, trái tim càng là hóa thân thành mai con đi lạc thỉnh thịch bất loạn. Từ trên xuống dưới cũng chỉ là vài giây đồng hồ sự tình mà thôi, thế nhưng từ trong lúc này Lâm Hải trong đầu xuất hiện không nhìn kỳ quá ý nghĩ. Ngăn lại Diệp Lam âm thanh vang lên, cái này mới đưa suy nghĩ của nàng lôi kéo trở về. Chúng ta đến, Ngao Liệt hẳn là rơi vào nơi này, đoán chừng là bị trọng thương, nhưng tất nhiên không tại nơi xa là đủ chứng minh hắn có lẽ còn sống. Lâm Hải đo đầu tại nham thạch trên vách một bên quả nhiên thấy được một ít vết máu, vết máu còn không có hoàn toàn khô cạn, bộ phận vẫn là ở mức, sau đó đối với Diệp Lam nói: "Xem ra có lẽ còn không có đi quá xa, dù sao trên thân có tổn thương, nhất định sẽ tìm một cái tương đối an toàn địa phương dưỡng thương, chúng ta vào xem lại nói." Diệp Lam gật đầu đồng thời dẫn đầu xung phong đi vào, trong hụy động chỗ có vẻ hơi khô nóng, mà còn mùi bên trong tản ra một cỗ hư thối mùi nấm mốc, Diệp Lam nhíu mày che lấy cái mũi của mình chậm rãi đi về phía trước. Trong hụy động đến lúc đó lộ ra không phải rất tối tăm, trên vách tường có rất nhiều tự nhiên tạo thành tinh thể lòng tầng đá. Hầm làng nguyệt quan thạch, chỉ cần có ánh sáng soi sáng bọn họ, vừa đi vừa về phản xạ đi ra chỉ riêng liền thành tốt nhất chiếu sáng vườn. Mặc dù có chút thú ám, nhưng không ảnh hưởng Diệp Lam ánh mắt, hang động lối vào vô cùng nhỏ, khắp nơi đều là gập ghềnh tảng đá, chờ Diệp Lam càng đi bên trong để ý càng sợ. Nguyên bản có thể từ dưới 10 người không gian hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứa đựng chính mình một người thân thể, thậm chí cũng chỉ có thể nghiêng người chậm rãi hướng bên trong xây dịch. Tốt tại Diệp Lam không phải quá mập mạp, bằng không chỗ này căn bản là vào không được, trái lại một lần lâm hải đến là lộ ra tương đối buông lỏng một chút. Dù sao thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, đi chỗ như vậy cũng nhẹ nhõm rất nhiều, thật vất và gạt ra động khẩu phía sau Diệp Lam cái này mới thở dài một hơi. Làm Diệp Lam đẩy ra góc cây, một trận trong huyễn động tối gió thổi đánh vào trên mặt, Diệp Lam dùng tay hơi làm một cái dần dần khôi phục ánh mắt phía sau cái này mới nhìn rõ bốn phía. Chính mình nguyên bản vị trí chỉ là một trong số đó hang động mà thôi, bốn phía không gian vô cùng to lớn, liền cùng ngoại giới đồng dạng to lớn, trên vách tường khắp nơi đều là bí mật ma ma hang động. Diệp Lam cũng không biết những này hang động lúc thông hướng nơi nào, nhưng mình đi vào một chỗ tuyệt đối là chính xác, một đường an toàn không nói cũng không có cái gì cơ quan loại hình đồ vật. Diệp Lam Tả hữu kiểm tra một hồi, liền từ chính mình trong nhận chứa đồ lấy ra một chút chính mình bình thường thay giặt y phục, đem y phục xé nát phía sau trực tiếp cột vào gốc cây bên trên. Mục đích làm như vậy chính là vì phòng ngừa trở về thời điểm tìm không được đường trở về, nhiều như vậy hang động làm không tốt liền sẽ là đường, đến lúc đó nếu là đi ra không được nhưng là phi phức. Tốt tại chỗ này cũng không phải là cái gì vách núi, hai người rất nhanh liền đi tới trên đất bằng, bốn phía trống giống cái gì cũng không có, trừ bọ tảng đá chính là gốc cây, còn lại chính là hai người bọn họ. Diệp công tử, ngươi mau nhìn chỗ nào? Lâm Hải Kinh hô một tiếng phía sau, Diệp Lam liền theo Lâm Hải ngón tay phương hướng hướng bên kia nhìn. Nguyên Lai Lâm Hải phát hiện một chỗ tế đàn, trên tế đàn trói một cái thập tự giá của gỗ, phía trên người người cùng với chết không biết bao lâu, đã hư thối không, có nhục thân, chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Tế đàn bốn phía có rất nhiều xoay quanh màu trắng tảng đá, trên tảng đá điêu khắc rất nhiều không biết tên phù văn, cùng với không biết là chủng tộc gì văn tự. Đã có văn tự là đủ chứng minh chỗ này đã từng là có người ở qua, Diệp Lam lòng cảnh giác cũng theo đó cao lên, đã có người tại như vậy chỗ này vấn đề an toàn liền cần một lần nữa suy tính. Hai người bốn phía tìm kiếm náo liệt. Thế nhưng từ chỗ miệng huyệt động về sau liền tại cũng không có có thể dùng manh mối, Lâm Hải bộ dạng so Diệp Lam còn muốn gấp gáp, Tả Hữu tìm đồng thời, thậm chí còn mở phía sau kêu gào ngao liệt. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, bốn phía không gian như thế lớn, không quản ngao liệt đi đâu bên trong đều là có khả năng, nếu như đi nhầm địa phương hai người bỏ qua vậy nhưng thật sự vấn đề lớn. Diệp công tử ngươi nói ngao liệt đạo Hữu sẽ từ chỗ nào mới ra đi đâu? Nơi này không gian như thế lớn, chúng ta muốn làm sao tìm mới tốt? Cái này thật đúng là hỏi đốt, Diệp Lam cũng không biết làm như thế nào đi tìm, hiện tại Lâm Hải nếu là khôi phục pháp lực còn dễ nói, hai người Tả Hữu chia ra tìm liền tốt. Thế nhưng hiện tại Lâm Hải không có pháp lực, cùng vốn là không làm được. Đang lúc Diệp Lam muốn quyết định đi đâu một chỗ thời điểm bỗng nhiên từ phía sau lưng cảm thấy một cố tức là không hiểu sắc cơ. Diệp Lam theo bản năng hướng trên mặt đất lăn mình một cái, đem Lâm Hải bảo hộ ở sau lưng. Phanh. Nguyên bản Diệp Lam vị trí phương bị nhất định trường thương cắm nát, trường thương hám sâu dưới mặt đá, bất quá cái này vũ khí quen thuộc không thể lại để cho Diệp Lam quen thuộc. Màu đỏ rực báng súng không phải Ngao Liệt vũ khí còn có thể là ai? Diệp Lam giật mình vội vàng ngẩng đầu hướng công kích mình phương hướng nhìn. Nếu quả thật chính là Ngao Liệt, vậy hắn tuyệt đối sẽ không có đối Diệp Lam xuất thủ lý do. Nhưng nếu không phải Ngao Liệt vì sao lại có vũ khí của hắn đâu? Chương 64, Loa xá, chương 64, loạt xá. Làm Diệp Lam nhìn hướng công kích mình phương hướng lúc cả người đều ngốc ngay tại chỗ, công kích mình người vẫn thật là ngao liệt. Chỉ bất quá về mặt khí thế cùng với thủ đoạn trên thực lực đều không phải nguyên bản hắn có lẽ có thực lực, Diệp Lam có chút không xác định cẩn thận quan sát. Lúc này Ngao Liệt cả người giống như ma hóa đầu dạng, nguyên bản không thích cởi trên mặt cũng hiện ra khoa trương nụ cười, miệng đều kém chút muốn miết đến sau hai. Nguyên bản gọ bó lên tóc hiện tại tản đi khắp nơi phối phối tại trên không, trên thân càng là tỏa ra như ẩn như hiện ma khí. Diệp Lam hít sâu một hơi, một cái liền nhìn ra đến cùng là vấn đề gì. Người này tránh, càng xa càng tốt, đây không phải là người có thể ở địa phương. Lâm Hải cũng biết chính mình không thể giúp bất kỳ bận rộn, trực tiếp lui về sau đi, sở dĩ Ngao Liệt dạng này Diệp Lam đã đoán được 89. Đoán chừng là bị nơi này còn không có biến mất tà linh cho bản thân, hơn nữa nhìn bộ dáng đang tiến hành đoạt xá, bởi vì hắn động tác tức là không trôi chảy. Một bên nghĩ muốn công kích Diệp Lam, một bên lại sẽ chính mình nắm lấy cánh tay của mình không để cho mình đi công kích Diệp Lam, Diệp Lam nhìn thấy một màn này cũng đội vàng đối với Ngao Liệt hô. "Tiểu tử, chịu đựng." Ngươi không phải muốn báo thù sao? Không phải phải mạnh lên sao? Ngươi cũng không thể thua bởi hắn. Nói xong đến Ngao Liệt ôm đầu từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống đến trên mặt đất, ánh mắt bên trong màu đen ma mà quang cũng theo đó làm nhạt bị áp chế đi xuống. Ngao Liệt thở hồn hển ngừng lại tại trên mặt đất nhìn xem Diệp Lam nói, "Ta, thân thể ta hình như có độ vật gì, giết ta." "Nhanh." Diệp Lam đóng gói đơn giản đội vàng tiến lên, trên bàn tay tinh khiết linh lực cũng theo đó đánh vào Ngao Liệt trên lưng, thế nhưng gần như chỉ ở Diệp Lam linh lực tiến vào Ngao Liệt trong cơ thể lúc liền bị một cỗ lực lượng vô danh vào. Diệp Lam giật mình cũng vội vàng đem linh lực của mình thu hồi không nghĩ tới ngao liệt trong thân thể lại có như thế thứ lợi hại, vậy mà có thể đem linh lực của mình nuốt vào. Nguyên bản ngao liệt hơi khôi phục bình thường con người tại bỗng nhiên ở giữa ma hóa, màu đen nhánh con người nháy mắt xuất hiện, tại nhìn đến Diệp Lam đồng thời ngao liệt tay phải thành quyền, trực tiếp đánh vào Diệp Lam trên bụng. Không có chút nào phòng bị Diệp Lam cứ thế mà cứ như vậy bị đánh một cái, không có chuẩn bị phòng ngự Diệp Lam trong dạ dày cũng là một trận rời sông lấp biển, ngao liệt trong cơ thể cái kia một cố lực lượng không hề có thể khinh thị. Diệp Lam có thể cảm giác được rõ ràng, ngao liệt trong cơ thể cái kia mài đầu cùng mình nguyên bản thực gần. Sở dĩ bây giờ còn chưa có tiêu tán ít nhất hẳn là Kim Tiên kỳ thực lực, Diệp Lam trong lòng siết chặt, mình bây giờ sợ rằng căn bản là không có cách tương đối. Huống hồ tại cái này một chỗ bí cảnh chính mình thực lực cũng bị hạn chế tại đại thừa kỳ, cùng một cái Kim Tiên kỳ cấp bậc ma vật đánh nhau khẳng định là không chiếm được mảy may tiện nghi, chỉ có một đường chết hạ chàng. Duy nhất một lựa chọn chính là đem ngao liệt bản thể giết chết, để ngao liệt trong cơ thể ma khí vĩnh viễn không cách nào đi ra, bị vây ở ngao liệt xác thịt bên trong. Ngao liệt chính mình cũng biết chính mình không cách nào đối kháng cho nên mới sẽ tiêu Diệp Lam đem hắn giết rơi, bởi vì Diệp Lam tại ngao liệt trong lòng được đến tán thành cũng là ngao liệt khi còn sống một cái duy nhất bằng hữu, hắn không muốn nhìn thấy chính mình bằng hữu chết trước mặt mình, lập tức Diệp Lam chớp mắt nhẫn nhị đau đớn đối ngao liền nói: "Huynh đệ không nên phản kháng, đem hắn thả ra, ta cùng hắn nói chuyện, ngươi ngủ một giấc tỉnh lại liền tốt, tin tưởng ta." Mặc dù bây giờ ngao liệt không có bất kỳ cái gì biện pháp mở miệng trả lời Diệp Lam, nhưng có thể nghe đến Diệp Lam nói, cùng với Diệp Lam làm động tác, gặp Diệp Lam tự tin như vậy, trầm dãi ngao liệt cũng từ bỏ thân quyền chế, tùy ma vật tiến hành xâm chiếm. Ha ha, ha. Ha, ha ha Đi ra, 2000 năm, bản tọa cuối cùng đi ra. Theo ngao liệt không chống cự, Ma vật trực tiếp chiếm cứ ngao liệt thân thể càng là hoàn toàn khống chế quyền chủ đạo. Ma vật tại nhìn hướng Diệp Lam thời điểm, đối Diệp Lam nói: "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiểu tử ngươi biết làm việc tình cảm, tâm tình tốt có thể không giới ngươi. Thế nhưng cái nha đầu kia lưu lại, ngươi có thể đi. Không nghĩ tới cái này, lão ma đầu lại còn là cái sát lang, khó trách mới vừa rồi không có công kích trước Lâm Hải trước đánh chính mình, nguyên lai là dạng này." Lập tức Diệp Lam nhếch miệng cười một tiếng, cung kính khuất thân đối với ma vật nói: "Tiền bối, tại hạ khẩn cầu ngài một việc, ta không muốn nhìn thấy huynh đệ của ta chết tại trước mắt ta, nhưng nếu là nói nữ nhân ngươi tùy." Ý. Đang nghĩ dùng ta thân thể trả ta huynh đệ mệnh. Ma vật hơi sửng sở, có chút không xác định nói: Người đây là ý gì?" Nghe tới Diệp Lam lời nói lúc Lâm Hải cũng là hơi sửng sở, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Lam vậy mà là như vậy người, chẳng lẽ phía trước chính mình đã nhìn lầm hắn? Hắn là cái ngụy quân tử? Nhưng cái này cũng không đối, nào có ngụy quân tử lại bởi vì bằng hữu mà từ bỏ tính mạng của mình đi cứu bằng hữu, mặc dù Lâm Hải suy đoán Diệp Lam cách làm, nhưng nàng vẫn là tin tưởng vững chắc Diệp Lam là người tốt. Diệp Lam gặp ma vật không hiểu chính mình ý tứ, Diệp khoát đem lời nói rõ cho trước mắt lao ma vật giải thích một phen. Ta hiện tại là Nguyên Anh kỳ thực lực, ngài chiếm cứ một cái kết đan kỳ tu vi thân thể thẩm nghĩ ngại không cảm thấy làm mất thân phận sao? Ta không ngại chính mình chết, huống hồ ta có thể đổi ta huynh đệ mệ cũng đáng. Mặc dù Diệp Lam ở một bên phế miệng lưỡi, thế nhưng ma vật cũng không phải đồ đần, có thể sống những năm này lộ người, có cái nào là kẻ ngu. Ngài đang lo lắng cái gì? Ta bất quá một cái Nguyên Anh kỳ mà thôi liền tính phản kháng ngài có thể có kết quả gì? Ngài muốn hoàn toàn khống chế thân thể ta cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nếu là ta không phản kháng đâu, để ngài hoàn mỹ dung hợp há không càng tốt. Nghe đến đó ma vật giống như là ăn cái gì thuốc cẩn thận. Diệp Lam nói xác thực không sai. Hắn chỉ bất quá chính là một cái nguyên anh kỳ cận bá mà thôi, thế nhưng so với mình cái này hiện có thân thể xác thực muốn ưu tú rất nhiều, đợi ngày sau hoàn toàn khống chế thân thể về sau tốc độ tu luyện càng là tăng lên gấp bội. Ma vật đối Diệp Lam cười khẳng khắc quá dị, sau đó nói: "Tiểu tử ngươi đến là có chút ý tứ, ngươi thật nguyện ý chủ động nhận thế, không phản kháng bản tọa chuyện này là thật." Diệp Lam gật đầu đáp ứng, bày tỏ thật, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn thả đi ngao liệt. Ma vật suy nghĩ một chút, tất nhiên trước mắt người này đều nguyện ý tâm tình nguyện hiến tế thân thể ta, chính mình liền xem như báo đáp liệt tốt. Sau đó cũng là tức là dứt khoát đáp ứng bên dưới Diệp Lam yêu cầu. Ma vật huyễn hóa thành một đoàn màu đen thể khí từ ngao liệt trong thân thể phiêu nhiên bay ra, là ma vật lúc đi ra ngao liệt thân thể cũng mất đi khống chế, hướng trên mặt đất ngã quỷ. Diệp Lam cũng là tay mắt lênh lẹ đem hắn tiếp lấy, sau đó đặt ở trên mặt đất. Lập tức Diệp Lam liền khoanh chân ngồi dưới đất đối không bên trong màu đen ma vật nói: "Tới đi, ta chuẩn bị xong, ta nói qua không chống cự, ngươi có lẽ rất nhanh liền có thể hoàn mỹ dung hợp." Ma vật trong lòng vui lên, cũng không tại cùng Diệp Lam nói nhảm, trực tiếp liền vọt vào Diệp Lam thân thể bên trong. Diệp Lam có thể cảm giác được rõ ràng Thân thể của mình liền cùng muốn nổ tung đồng dạng, trong thân thể trừ bỏ căng đau, lại có là linh hải bên trong giống như kim đâm đồng dạng như kim châm. Chương 65, người ăn người, chương 65, người ăn người. Ma vật không hề nghĩ ngợi vọt thẳng vào Diệp Lam thần hải bên trong, chỉ cần đem Diệp Lam thần hải thôn phệ dung nhập tự thân, ma vật liền có thể tiến hành bước kế tiếp đoạt xá, chỉ cần Diệp Lam linh hải bị thôn phệ đi xuống như vậy đoạt xá sự tình cũng sẽ bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. La ma vật tiến vào Diệp Lam thần hải bên trong lúc triệt để bị khiếp sợ đến, lai like hắn lúc này mới phát hiện chỉ là nguyên anh kỳ tu vi hắn, linh hải vậy mà giống như chính mình đồng dạng, tức là mêng ông Cái này căn bản liền không phải Nguyên Anh kỳ có lẽ có thể xuất hiện, nhất cũng muốn Kim Tiên kỳ mới có thể xuất hiện, bị cảnh tượng này khiếp sợ ma vật thẩm nghĩ nhặt đại tiện nghi. Nếu là đem Diệp Lam thân thể chiếm cư xuống, chính mình cũng không cần một lần nữa đến, tu luyện càng là giảm mạnh thời gian, nếu là tại gặp điểm kỳ ngộ, rất nhanh liền có thể trở lại tu vi. Đến lúc đó luôn có một ngày như vậy chính mình có thể trở lại ma giới. Diệp Lam từ bắt đầu liền tại cựỡng, chính hắn biết, lấy hiện tại chính mình năng lực là căn bản ứng phó không được trước mắt ma đầu, duy nhất có thể đối phó hắn người hiện tại cũng chỉ có một cái. Đó chính là không, không đồng dạng cũng là ký túc tại Diệp Lam linh hải chỗ. Nếu như Ma Đầu nếu là muốn hoàn toàn xâm chiếm Diệp Lam thân thể như vậy, liền sẽ đụng phải không? Nếu như đem không thôn phệ hết sẽ như thế nào? Quả nhiên là Ma Đầu linh hồn thể bắt đầu thôn phệ Diệp Lam linh hải lúc, Diệp Lam trong cơ thể không liền không tại bình tĩnh, trực tiếp huyễn hóa thành linh thể đem Ma Đầu chộp trong tay. Ma Đầu bị một cái tiểu La lị linh hồn thể bắt lấy lúc cả người đều tại phấn khởi rãy rựa, nhưng vô luận như thế nào đều không thể chạy ra không bàn tay, lần này triệt để hoàng hốn sắc. Tiểu tử ngươi lừa gạt bản tọa, bản tọa sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Diệp Lam khẽ mỉm cười, nhìn xem trò hay nói. "Lão Ma Đầu, ta rất muốn nói qua ta không phản kháng ngươi." Nhưng ta không nói trong cơ thể ta người không phản kháng ngươi à, ta đáp ứng ngươi sự tình cũng làm đến, còn muốn ta đối ngươi như thế nào? Là chính ngươi thực lực không đủ mà thôi. Lao Ma Đầu cũng lặng độc, Diệp Lam là ai bản thể chính là nga thú, am hiệu lắc lư, đừng nói là hắn bị Diệp Lam lửa, liền xem như đổi lại một những quy cao người đến cũng đồng dạng sẽ bị Diệp Lam lắc lư chuyển tới chuyển đi qua. Ma Đầu từ khẳng định trốn không phát, chính mình linh hồn thể vốn là cuối cùng ỷ vào, bây giờ bị khống chế được, một khi linh hồn thể minh diệt như vậy chính mình sẽ vĩnh viên biến mất ở trên đời này, cũng chính là triệt triệt để để tử vong. Tử vong đối với hắn mà nói vốn không đáng sợ, bởi vì đã trải qua một lần cho nên cũng không sợ hãi, thế nhưng hiện tại khác biệt, hiện tại chính mình đến gần vô hạn tử vong, sợ hãi như vậy làm cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào bình thường suy nghĩ. "Tiểu tử, ngươi thả bản tọa đi ra, bản tọa không làm khó ngươi bọn họ, chỉ cần ngươi thả qua bản tọa bản tọa đáp ứng ngươi ba chuyện." Ma vật muốn lấy chính mình thực lực xem như chăn đệm đáp ứng Diệp Lam làm ba chuyện, dù sao chỉ cần Diệp Lam đem chính hắn thả ra, như vậy đồng dạng có thể nắm giữ quyền chủ động, đến lúc đó tại giết tiểu tử này chiếm cứ vừa rồi cái kia một bộ thân thể chính là. Mặc dù đáng tiếc Diệp Lam như thế tốt thân thể nhưng vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Diệp Lam sao lại không biết ma đầu ý nghĩ? Ở bên ngoài chính mình bắt hắn không có cách nào, nhưng nếu là nói tại chính mình linh hải chỗ có linh trung giữ, chắc hẳn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Diệp Lam khẽ cười nói, "Ngươi cho rằng ta giống như ngươi dễ lắc lư sao? Thả ngươi đi ra ngươi không cái thứ nhất trước hết giết ta. Ngươi vẫn là ở chỗ này à, ngươi đã có giết ta tâm tư ta còn có thể để ngươi hoặc là đi ra." Nói xong những lời Diệp Lam liền trực tiếp thối lui ra khỏi chính mình linh hải, muốn thế nào hoàn toàn chính là không chính mình đến xử lý, dù sao Diệp Lam cũng không biết nên xử lý như thế nào hắn. Giáp Diệp Lam muốn đi ma đầu vội vàng gào lên. "Uy, chớ đi a, ngươi chỉ cần thả bản tọa đi ra, bản tọa điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi, bản tọa. Bản tọa có thể để ngươi tại ma tộc trên một người rưỡi và người. Xác thực điều kiện như vậy xác thực rất dụ hoặc người, có thể tại ma tộc chiếm cứ cường đại quyền lợi không thể nghi ngờ là nhất dụ hoặc người, thế nhưng Diệp Lam cũng không quan tâm những này. Diệp Lam cũng không phải cái này thế giới người, chính mình cũng không quan tâm cái này thế giới có thể làm gì, cùng hắn có quan hệ sự tình cũng chỉ có hai chuyện, tìm tới Diêu Diệp cùng thăng tích, trở lại vốn có thế giới bên trong." Tại một thế này bên trong chính mình tất nhiên là nhân tộc như vậy chính mình tâm nhất định là thuộc về nhân loại, nếu là đi vào ma tộc vậy thì tương đương với bị phán án chủng tộc, Diệp Lam liền xem như tại lòng tham cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì làm trái lương tâm sự tình. Sừng sốt ma đầu tại Diệp Lam linh hải bên trong réo rựa như thế nào kêu gào, Diệp Lam đều chưa từng quay đầu, trong cơn tức giận ma đầu vốn định tự bạo linh hồn cùng tại Diệp Lam trong cơ thể cùng Diệp Lam đồng quy vu tận. Thế nhưng không trực tiếp đem ma đầu linh lực phóng tỏa, hiện tại liền xem như liền tự sát có thể cũng không có. Người muốn cùng ký chủ Đồng Quy Tận hỏi qua ta sao? Không lạnh giọng nhìn xem ma đầu, tại không trong mắt ma vật tu vi liền như là một cái tát bã, tùy ý động động ngón tay liền có thể trực tiếp đem diện sắt đi. Chỉ là không hiện tại đem ma đầu phong tỏa tại một chỗ trong suốt không gian bên trong, vô luận hắn kêu gào thế nào đều không thể đem âm thanh chuyển tới, sau đó không hai tay hợp lại, đem chỗ này kết giới xoa thành một cái giống như bàn tay kích cỡ tương đương hình cầu. Nhắm ngay Diệp Lam Thần Hải chỗ trực tiếp ném đi xuống, chỗ này liền như là đại hải đồng dạng sâu không thấy đáy, sợ rằng ma vật sinh thời liền muốn tại thần hải bên trong chỗ sâu vừa qua. Linh hải cùng thần hải khác biệt, linh hải giống như dòng suối nhỏ, chạy trốn không ngừng, mà thần hại liền như là đại dương mênh mông đại hải, ma đầu hiện tại vô cùng hối hận, vốn đã trở thành kết cục đã định sự tỉnh vậy mà tại trong chấp nhoáng này bởi vì chính mình lòng tham hại chết chính mình. Nếu như tại tới một lần liền tính hao chút khí lực cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin vào Diệp Lam lời nói, trực tiếp giết chết hắn, thế nhưng rơi vào hôm nay kết cục này cũng hoàn toàn là chính hắn trừng phạt đúng tội. Nếu là ma đầu không lên sát tâm Diệp Lam cũng sẽ không vì nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, không chỉ là muốn sát hại chính mình, thậm chí ngay cả bằng hữu của mình cũng muốn hại, lúc này Diệp Lam không thể nào tiếp thu được. Ký chủ ma đầu linh hồn thể đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Diệp Lam hơi ngẩn ra hỏi: "Lời này có ý tứ gì? Không phải liền là Kim Tiên Kỳ tử vong phía sau huyện hóa ra đến ý thức thân thể sao? Có thể đối ta có làm được cái gì? Không vừa đi vừa về nhảy nhót, đối với Diệp Lam nói: "Ký chủ, ma đầu tu vi tại khi còn sống nhưng là muốn còn cao hơn ngươi à, chờ tu vi của ngươi trở lại Kim Tiên Kỳ, liền có thể đem ma đầu linh hồn luyện hóa nuốt vào, cũng liền tương đương hấp thu hắn lực lượng." Diệp Lam dần mình, cái này chẳng phải giống nhau tại ăn người sao? Chính mình nhưng làm không được, huống chi mình cũng không có nặng như vậy khẩu vị, tu luyện rõ ràng chính là tế thủy trưởng Lưu Sự Tình. Một bước tiếp lấy một cái dấu chân, dạng này được đến hắn mới không muốn đâu. Ta nhìn vẫn là thôi đi, cái kia lão ma đầu dài đến người không ra người quỷ không ra quỷ, ăn hắn ta không được vào hi. A. Không đối Diệp Lam hung đến buồn nôn, liền trực tiếp quay đầu đi, lưu lại Diệp Lam một người đánh giá thấp, Diệp Lam gặp không tức giận có chút chẳng biết tại sao nói. Cái này có gì đáng kinh ngạc, chương 66, thần bí tế đàn, chương 66, thần bí tế đàn. Diệp Lam có chút mở to mắt lúc này, Ngao Liệt cũng sớm đã thanh tỉnh lại, Lâm Hải cũng, cũng không tiếp tục nơi xa một bên quan sát tình huống bên này, mặc dù Ngao Liệt hiện tại đã ý thức thanh tỉnh, nhưng cánh tay phải đã hoàn toàn gãy xương. Thậm chí liền xương đều lộ ra, vô lực dây dưa ở một bên, tay trái ra sức nâng trường thương nhìn xem Diệp Lam. "Ngươi, ngươi như thế nào? Cái kia ma đầu đâu?" Diệp Lam khẽ mỉm cười lập tức đứng dậy nói. "Ta ra tay ngươi còn tại lo lắng cái gì? Tiên Tâm đi đã để ta thu thập hết rồi, ngược lại là ngươi làm sao làm chật vật như vậy?" Nghe Diệp Lam nói không có chuyện gì ngao liệt cái này mới thở dài một hơi, đặt mông ngồi sập xuống đất, một cái tay nhẹ nhàng khoanh tay không dám động đậy. "Ta bị phía trên thằn lằn đánh rớt, không cẩn thận ngã đến cánh tay, xuống cứ như vậy, lúc ấy chỉ là muốn tìm cái địa phương an toàn dưỡng thương, dù sao nhất thời cũng không đi lên." liền đi nơi này. Nói xong Ngao Liệt đối Diệp Lam chỉ chỉ cách đó không xa tế đàn chỗ, đối Diệp Lam nói: "Cái kia một chỗ tế đàn có chút kỳ lạ, tựa như không giống như là cái gì bình thường tế đàn, bên trong cái kia mới ra tựa như đều là dùng người sống đến hi tế." Diệp Lam theo Ngao Liệt ngón tay địa phương nhìn sang, từ đi vào chỗ này thời điểm Diệp Lam ngay lập tức liền phát hiện tế đàn, chỉ bất quá lúc ấy Ngao Liệt đột nhiên xuất hiện để chính mình không có thời gian xem xét. Nói tế đàn Diệp Lam cũng là vội vàng tiến lên xem xét, tế đàn chỗ cùng bình thường mấy ngày lại khác nhau rất lớn, tế đàn ở giữa là từ một cái phản ngược lại hình tam rất thành, bên trong có nhất định tiếp nhận không gian. Chỉ bất quá đáy toàn bộ đều là hài cốt, là một chút chết qua không biết bao lâu hài cốt, những này hài cốt cùng nhân loại khác biệt, bọn họ dài đến hình thù kỳ quái. Chỉ có một bộ phận hài cốt cùng nhân loại tương tự, thế nhưng trên đầu hoặc là trên tay đều dài dạng này viết kỳ quái sử thú. Cái này, cái này tựa như là yêu tộc thi thể, có vẻ như từ bọn họ xương cốt bên trên xem ra bọn họ khi còn sống tu vi đều không thấp. Một bên Lâm Hải áp sát tới cẩn thận quan sát, Lâm Hải từng đối một chút thượng cổ hình ảnh hoặc là văn tự làm qua một ít hiểu rõ. Thế đàn bên trên không ít hình ảnh nàng cơ bản đều có thể phiên dịch ra là có ý gì, Lâm Hải nhìn thoáng qua dưới đáy thi cốt sau đó Hiện tại tế đàn bốn phía tìm kiếm hình ảnh đến phiên dịch ghi chép. Sau đó đối với Diệp làm cùng ngao Liệt giảng giải. Bọn họ chủng tộc hẳn là Têu Cự Lê, đang lợi dụng mẹ nó nhất tộc cảm hiểu nhất vu thuật đến tỉnh lại viễn cổ ác ma. Cách làm ác ma lại không phải trường kiếm như vậy, ác ma là do nhân tộc huyết mạch cùng yêu tộc thân thể cùng với ma tộc lực lượng kết hợp đi ra quái vật, thượng cổ đại năng hy sinh vô số nhân tài nói về phong ấn, nốt ở âm u Cự Lê nhất tộc liền một mực đang ra việc mặc dù được thả đi ra, thế nhưng bởi vì giết chóc đem tất cả mọi người chết phía sau liền biến mất ở tại thế gian, không có ai biết hướng đi, cũng không người nào biết hắn kêu cái gì. Biết chân tướng người cũng đã bị ác ma thôn phệ hoặc là giết chết. Lâm Hải nhìn xem hình ảnh bên trên hình ảnh đối với Diệp Lam Phiên dịch nói. Diệp Lam nhìn kỹ trên vách đá hình ảnh, quả thật là có một cái ác ma hình dạng, thân thể khổng lồ chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa người, to lớn răng nanh cùng sừng thú, một trưởng vô xuống liền chết vô số người. Phía trên tình cảnh chính là tế đàn chỗ không xa triệu hoán quá chỗ nào, đương nhiên hiện tại đã hoang phế không biết bao nhiêu cái thời đại, không nghĩ tới chỗ này bí cảnh bên trong vậy mà còn tồn tại dạng này bí mật. Nếu như bị người hữu tâm biết chắc sẽ truy tìm chân tướng trong đó, tốt tại hiện tại chỉ có 3 người bọn họ biết, chuyện này là tuyệt đối không có khả năng đem ra công khai. Lâm Hải nói, chỉ cần tìm đến Ác Ma Thâm Viên tan Vĩnh Tích liền có thể thu hoạch được hắn cái Kiếm Lịch Thiên Đồng dạng lực lượng, thế nhưng từ khi biến mất phía sau không người nào biết. Sau đó chính là không có viết xong được gãy, Diệp Lam gật đầu đối Lâm Hải nói, nơi đây bí mật chỉ có thể người ta cùng nhau mới biết, bất luận kẻ nào đều không được hướng ra phía ngoài đưa ra, nếu như bị người hữu tâm nhớ thương sẽ là kết quả gì ta nghĩ không cần ta nói hai người các ngươi cũng có thể biết a. Hai người cùng nhau gật đầu, sinh linh đồ thán là nhỏ, đại lục hủy diệt cũng là rất có thể, kỳ thật Lâm Hải cùng Diệp Lam đã đủ một tầng thông tin, mặc dù hắn đọc hiểu thế, nhưng hắn không dám tùy tiện đem cái này một tin tức nói ra. Không phải không tín nhiệm mặc cho Diệp Lam, mà là nàng không dám, không dám đem chuyện như vậy nói ra, bất luận kẻ nào sợ rằng đều không thể chống lại dạng này dụ hoặc. Trên thạch bích nói độ vật chính là tu luyện một chuyện, chỉ cần đem 999 người trộm tới để trong tế đàn giết chết, chính mình đem chính mình khóa tại trên thập tự giá hoàn thành 1000 người đếm được hiến tế liền có thể huyên hóa ra vận mệnh ác ma đến thay đổi chính mình thời vận. Nếu như một người đem thời vận thay đổi, chính là nghịch thiên cách làm, đại đạo không thể ức hiếp, đây là bọn họ tu luyện cơ bản nhất, huống hồ cách làm như vậy là tại quá mức tàn nhẫn. Càng là có vi phạm người chuẩn tắc, cho nên Lâm Hải không dám đem chuyện như vậy nói ra cũng là tình có thể hiểu. Khu khụ. Ngao Liệt kịch liệt tầng hắng một cái phía sau liền có chút đứng không vững thân thể, tả hữu bắt đầu lay động, sắc mặt càng là ảm đạm dò người, thấy Thế Diệp Lam cũng là vội vàng đem Ngao Liệt ngăn chặn. Chúng ta bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ địa phương an toàn cho huynh đệ ta chữa thương a, mà còn pháp lực của ngươi cũng cần khôi phục, chúng ta bây giờ đi ra khẳng định là không sáng suốt lựa chọn. Lâm Hải gật gật đầu liền từ khác một bên nhẹ nhàng đỡ lấy Ngao Liệt đi về phía cửa ra, khi mọi người đều rời đi chỗ này tế đàn thời điểm, Duy tế đàn một chỗ thi cốt trong hốc mắt đông nhiên lóe lên đỏ tươi qua mang. Đứng lên ngẩng đầu nhìn một cái tế đàn chỗ miệng giếng nhảy lên liền bỏ lên, nhưng mà tất cả mọi người đã rời xa nơi này cũng không có chú ý tới khát thường. Làm Diệp Lam đi đến lối đi ra địa phương phía sau, trực tiếp đem đỉnh chóp cự thạch đánh rơi, gắt gao phong bế lối vào, chỗ này hắn không muốn để cho thế nhân phát hiện, mặc dù trong tế đàn rất nhiều hang động thông hướng bắt phương, nhưng Diệp Lam cũng làm chính mình nên làm sự tỉnh. Sau đó Diệp Lam đem ngao liệt đặt ở coi như chiếc đều nham thạch trên mặt báo nói, có thể có chút đau, ngươi hơi chịu đựng một cái. Ngao liệt cánh tay chỗ xương đã hoàn toàn dịch ra. Không mượn ngoại lực là căn bản không cách nào khép lại, Ngao Liệt hiện tại mồ hôi nhễ nhại, bờ môi cũng theo đó nhịn không được một mực đang run dậy. Ngao Liệt có chút gật gật đầu, còn không đợi nói chuyện Diệp Lam liền trực tiếp nắm mình lên cánh tay lôi kéo hắn tới, cũng vẹn vẹn trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt đều không có đổi theo phản ứng của mình. Diệp Lam khẽ mỉm cười xuất kỳ bất ý án này, lúc biện pháp hữu hiệu nhất, nếu để cho hắn có chuẩn bị, cảm giác đau đớn đủ để cho Ngao Liệt đã hôn mê, hiện tại đến xem cũng là biện pháp tốt nhất. Mã Lâm Hải lại trốn ở một bên không dám mở mắt nhìn, máu tanh như vậy chẳng diện cũng không phải nàng một cái nữ hài tử có thể chịu được. Ngao Liệt hơi hoạt động một chút cánh tay, dần dần có trực giáp phía sau cái này mới thở dài một hơi, nếu là không sớm một chút đem cánh tay đón, đoạn chừng về sau chính mình là người phế nhân. Cảm ơn, ta lại thiếu ngươi một cái mạng. Chương 67, linh lung quả, chương 67, linh lung quả. Diệp Lam cũng không có đem để ở trong lòng, thế nhưng Ngao Liệt cũng không nghĩ như vậy, hiện tại hai người đã tính được là đồng môn, nghĩ tới đây Ngao Liệt dứt khoát mở miệng nói, "Người so ta tuổi tác lớn, lại là đồng thời nhập môn, mà còn tu vi cũng không ta cao hơn rất nhiều, nếu là ngươi không ngại về sau ta liền gọi ngươi sư huynh a." Diệp Lam gật đầu nhận lời. Có Diệp Lam tại ngao liệt thương thế trên người căn bản không tính là cái gì, vẹn vẹn một ngày công phu liền tốt 7 tám phần, liền trên thân đã hoại tử thịt, đều đã mọc ra mới. Hệ thống bên trong có cái gì đan dược đổi không đến, cũng chính là tương đối hao phí thông thiên tệ mà thôi, cái này tính toán xuống Diệp Lam trên thân hiện tại thông thiên tệ cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 300, nháy mắt từ người có tiền liền trở thành tên ăn mày. Leng Kiểm tra đo lường đến bí cảnh giá thú, mời ký chủ hoàn thành đánh giết 0100 nhiệm vụ ban thưởng thông thiên tệ 2000. Cứ chế tiếp thu phía sau Diệp Lam cũng là một mặt mập mấc, 100 con bí cảnh quái vật vậy mà liền có thể thu được 2000 thông thiên tệ. Đây quả thực là chỉ kiếm không lỗ sự tình a. Đem những này đã đánh giết quái vật mang về không chỉ có thể cầm tới khen thưởng, bây giờ còn có thể thuận tay kiếm bộ thông thiên đệ, quả thực là thiếu cái gì đến cái đó sảng khoái. Ra tại cái này một chỗ mang theo cũng không phải biện pháp, hiện tại dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đi lên, bí cảnh bên trong thật đúng là kỳ ngộ gì đều có, thế nhưng đối lập với nhau chàng nguy hiểm cũng tức là để người khó mà dự phòng. Có rất nhiều một bộ phận người lần nữa chỗ được đến kỳ ngộ đủ để cho chính hắn hưởng thụ cả một đời, đồng dạng trong này đúng nguy hiểm cũng rất dễ dàng để chính mình mất mạng. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết tại cái này một chỗ bí cảnh bên trong. Diệp Lam đi tại nham thạch trên đài, tả Hữu xem xét phát hiện có thật nhiều chỗ gốc cây, chính mình dẫn đầu dùng tường leo núi đi lên, thuận tay mang đi một ít gốc cây. Sau đó đến đỉnh Diệp Lam đem những này gốc cây toàn bộ làm thành cái thang hình dạng, sau đó cột vào lấy chính mình giống nhau chỗ cự thạch, đem cuốn quanh tốt về sau liền còn tại phía dưới, sau đó ngao liệt cùng Lâm Hải cái này mới leo lên. Mọi người một đường hướng bắc tiến lên, chỗ này bí cảnh vô cùng lớn, mọi người thăm dò gần tới 2 ngày đều chưa từng phát hiện những người, trong đó thăm dò 2 ngày này mọi người từng lấy lấy được núi tuyết một bên dĩa vách núi chỗ tuyết liên. Tuyệt Liên đến tác dụng đối với Diệp Lam đến nói cũng không phải là rất lớn, nhưng dù sao cũng là chính mình lấy lấy được hai người cũng không có mở miệng muốn. Tuyết Liên tuy nói đối với Diệp Lam không có ích lợi gì, thế nhưng nó có thể trị tất cả bỏng cùng với hỏa ai, không quản là bao lớn hỏa, chỉ cần đem Tuyết Liên ném vào, nháy mắt liền có thể để nơi đó huyên hóa thành bằng sơn. Diệp Lam ngắt lấy Tuyết Liên thời điểm có thể là chịu không ít đau khổ, chỉ vì lúc đó không hiểu rõ toàn bộ cánh tay phải đều bị đóng băng, tốt tại không có nhận đến tổn thương gì, bằng không Diệp Lam tay nhưng coi như là bỏ. Trong đó còn có một cái mật rắn cùng nội đan. Con rắn này can đảm cùng với nội đan chính là thủ hộ Tuyết Liên yêu thú, tu vi gần tới nguyên anh trung kỳ, nhưng không làm gì được là Diệp Lam đối thủ, bị Diệp Lam cho đánh chết tươi. Mật rắn tuy có độc, thế nhưng là dương, vật, Diệp Lam tại ăn mật rắn phía sau một lạnh một nóng trạng thái nháy mắt liền đem đã kết thành khối băng cánh tay hóa giải. Đi ra những này, mọi người mấy ngày nay chính là không thu hoạch được gì, khi mọi người đi tới núi rừng một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh muốn hơi chút chỉnh đôi lúc, bầu trời bên trong bỗng nhiên thoát ra một đạo hào quang bảy màu. Cái này một dị tượng nháy mắt đem ba người hấp dẫn, Lâm Hải có chút sợ hãi thán nói: "Thiên địa dị tượng nhất định có ổ ý bảo hiện thế a." Chúng ta muốn hay không đi nhìn một chút tình huống?" Diệp Lam gật đầu, tất nhiên là ổ y bảo như vậy chính mình khẳng định muốn tranh đoạt một phen, vạn nhất nếu là rơi xuống trong tay mình đâu. Mọi người sau khi gật đầu liền hướng sinh ra dị hưởng địa phương vẫn là tiến lên, cái kia một nơi cách Diệp Lam cũng không phải là rất xa, mọi người chạy vội xuyên qua tại trong rừng cũng chỉ bất quá tại nửa canh giờ thời gian liền cảm nhận được chỗ cần đến. Trải qua hai ngày này, điều dưỡng Lâm Hải trên thân độc cũng bị giải hết, để Diệp Lam không nghĩ tới chính là, Lâm Hải tu vi vậy mà tại Kim Đan hậu kỳ, vẻn vẹn chỉ có một bước ngắn liền có thể đi vào Nguyên Anh kỳ. Cái này cũng đủ để xưng được là một đời thiên kiêu, ngao liệt thiên phú liền đầy đủ để người sợ hai thán phục, không nghĩ tới lại ra một cái, cái này thật đúng là hiếm thấy hoàng kim khu vực. Từ Kim đang nói Nguyên Anh là một cái đại môn hạng, rất nhiều người đều cắm ở cánh cửa này không cách nào tiến lên, ít thì mấy chục năm, nhiều thì chính là kém theo cả đời sự tình. Nhờ vào đó Lâm Hải đến bí cảnh thí luyện mục đích cũng có thứ nhất, đó chính là nhất cổ tác khí sông lên Nguyên Anh. Làm ba người chạy tới chỗ này, lúc lúc này mới phát hiện Nguyên Lai còn không biết là ba người bọn họ chưa đến, xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đã tụ tập gần tới 20 30 người bọn họ y phục rất nhiều đều là khác biệt, đều là đến từ khác biệt tông môn đệ tử, đám người bên trong diệp làm cũng chú ý tới một đội nhân mã. Tô Nha Hiên, không nghĩ tới hắn cùng Kim Diệu Dương cũng đi tới nơi đây, xem ra cũng là bị dị bảo sắp hiện thế dị hưởng hấp dẫn tới. Lâm Hải cẩn thận quan sát một phen phía sau liền khẳng định nói, chỗ này tựa như là trăm năm một kết quả thất thải linh lung quả, không nghĩ tới vậy mà có thể được chúng ta gặp vớ, chỉ cần ăn linh lung quả độ kiếp một cái liền có thể tăng cấp. Lâm Hải ý tứ chính là chỉ cần ăn cái này linh lung quả, chỉ cần tu vi tại độ kiếp kỳ phía dưới, như vậy bất luận cái gì cảnh giới đều có thể nhảy mắt tăng lên thuận nữa còn không có bất kỳ cái gì di chứng cùng với tác dụng phụ. Cái này xác thực có thể xưng là ổ y bảo, chắc hẳn lần này tranh đoạt sẽ cực kỳ kịch liệt, huống hồ nhiều người như vậy, tử thương càng là vô số kể. Nhìn Mao Liệt cùng Lâm Hải bộ dạng đúng là muốn tranh đoạt một phen, nhưng tổng mà nói vẫn là tính mạng của mình trọng yếu. Không có lần sản sinh ra dị bảo địa phương đều sẽ chết rất nhiều người, có rất nhiều lòng tham, có rất nhiều bị hôn bằng hưu phản bội, cũng vẹn vẹn nhìn qua sau đó Lâm Hải đối Diệp Lam nói: "Chúng ta vẫn là đi đi, y bạo tuy tốt, nhưng chúng ta vẫn là trước lấy bảo mệnh làm chủ." Diệp Lam gật đầu liền mang hai người chạy tới đỉnh núi. Cái nào một màn tuyệt đối là quan sát nơi này tuyệt giai vị trí, ngược lại nếu là nói muốn phải cướp đoạt đây tuyệt đối là bết bắt nhất vị trí. Đang lúc ba người rời đi sau đó, cái đó không xa Kim Diệu Dương cũng chú ý tới Diệp Lam, thấp giọng đũa môi nói: "Hèn nhát chính là hèn nhát, liền tranh đoạt bảo vật dũng khí đều không có, còn nói gì tu luyện." Nói xong lập tức thay đầu đổi một bộ mặt khác nhìn xem một bên Tô Nhã Hiên nói: "Tiểu sư mọi người yên tâm chỗ này ổ y bảo có thể là linh lủng quả, đến lúc đó ta nhất định tranh đoạt xuống tặng cho ngươi." Kỳ thật phía trước Kim Diệu Dương lời nói đều là đang nói cho Tô Nhã nghe. Hắn muốn để Diệp Lam cùng hắn tạo thành so sánh, nói cho Tô Nhã Hiên tại cái này, một đám người bên trong chỉ có chính mình xứng với nàng. Tiểu sư muội liền hắn dạng này xác định là như lời người nói có dũng khí người. Còn cái gì không vì sinh tử, sợ rằng lúc ấy là vì chiếu cô gia tộc mặt mũi cho nên mới làm như vậy a, huống chi nhà của bọn họ tộc ngay cả chúng ta nhà chi thứ cũng không tính. Nói xong càng thêm đỉnh trị bộ ngực của mình, Thanh Phong Tông gia tộc cũng không bằng Kim Diệu Dương gia tộc, thế nhưng Tô Nhã Hiên cũng không có lộ ra ngoài, thế nhưng từ trên nét mặt xem ra, cũng không khó phán đoán nàng vô cùng chán ghét Kim Diệu Dương. Chương 68, so tài, chương 68 So tài. Kim Diệu Dương lúc trước nhập môn thí luyện bên trong bị tuyển chọn vào bên dưới cửa trưởng lão thân truyền đệ tử bên trong, cũng chính bởi vì Diệp Lam nhúng tay để chính mình không cách nào tiến vào thất đại phong tới cửa bên trong tu luyện. Thật tình không biết tất cả những thứ này đều là chính hắn làm ra dù chưa mà đưa đến, mà là đem những này nói có bỏ qua đều thuộc về căn cho Diệp Lam. Kim Diệu Dương không mẹn vẹn hận Diệp Lam, mỗi lần coi hắn nhìn thấy Diệp Lam cùng ngao liệt thời điểm, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm sao diệt trừ bọn họ. Kim gia mặc dù gia đại nghiệp đại, tại Cửu Châu Thiên cũng là thượng tông địa vị. Nếu không phải Cựu Thanh Sơn thực lực phi thường cùng bố, Kim Diệu Dương đã sớm kêu ra tộc bên trong thị vệ đem giết xác. Thế nhưng Kim Diệu Dương hiện tại cũng không có thời gian quản việc làm, cùng là thân chuyển đệ tử Tô Nhã Hiên lúc vừa tới, Kim Diệu Dương liền đối Tô Nhã Hiên khuôn mặt cho mê hoặc. Hiện tại càng là càng lúc càng bị liệt, càng ngày càng điên cùng theo đuổi, mặc dù Tô Nhã Hiên không nói, thế nhưng mỗi ngày bên cạnh đều có cái này một con rùa buổi hồi bay qua cảm giác có nhiều bộ đội. Mà Tô Nhã Hiên chính mình lại không thể xuất thủ loại đi, dù sao chính mình tông môn mặc dù tại hạ giới có thể tính bên trên là đứng đầu tông môn. Nhưng nếu là cùng Kim Diệu Dương kim gia so sánh kém cũng không phải một chút điểm. Từ đó hiện tại Tô Nhã Hiên chỉ muốn lấy tu luyện làm chủ. Lại biết Diệp Lam là tân nhân đệ tử bên trong là cái thứ nhất xông lên cầu thang đỉnh phong thời điểm, cũng theo đó triệt để khiếp sợ một lần. Nàng hay là tại không rõ trắng một cái không thể tu luyện phế nhân, vì cái gì có thể đi bộ đi đến đỉnh phong, mà chính mình liều chết chỉ có thể đi đến 5000 tầng mà thôi, cái này cũng càng là kích phát nàng muốn vượt qua Diệp Lam quyết tâm. Không cam lòng là hậu, càng là không thể là hậu, bởi vì nàng gánh không nổi người này, bởi vì tu luyện một chuyện tự tay xé bỏ nước, nếu là Diệp Lam tu vi vượt qua nàng, cái kia trong miệng nàng nói tới phế nhân không phải liền là chính nàng sao? Hiện tại Tô Nhã Hiên thực lực tu vi đã đạt tới kết đan chu kỳ, đã mắc kẹt bình cảnh, nếu như cái này thất thải linh lung quả có thể tranh đoạt xuống, như vậy chính mình cảm giác đối có thể một lần hành động đột phá đến kim đan sơ kỳ, cứ như vậy hẳn là cũng cùng Diệp Lam không kém bao nhiêu. Thế nhưng thật tình không biết hắn cho rằng Diệp Lam cho ăn bề bụng cũng liền tại kết đan hậu kỳ, có thể đánh bại Kim Diệu Dương mà thôi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ Diệp Lam thực lực cũng không vẹn vẹn chỉ là nàng nghĩ như vậy. Liền tính hiện tại Tô Nhã Hiên tu luyện tới luyện chết cũng không thể vượt qua Diệp Lam, tất cả những thứ này sớm đã từ Diệp Lam đi tới cái này, một cái trên thế giới lúc liền đã trở thành kết cục đã định. Với người, người gặp thất thải linh lung quả quang mang bắt đầu ảm đạm xuống, theo tốc độ này xem ra, ít nhất phải chờ tia sáng biến mất còn muốn hai ngày. Chờ tia sáng hoàn toàn lui xuống đi chính là ngắt lấy thời điểm, hiện tại linh lung quả vẫn chưa tới thành thủ kỳ, mang tới hiệu quả cũng là đại giảm giảm giá. Không có người sẽ ngốc đến đi lấy một cái bán thành phẩm đi ra, càng là vào lúc này, có không ít người làm phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, càng là bắt đầu thành lập nên lâm thời đoàn đội. Có 4 người một tổ có 6 người một tổ, thực lực hơi kém một đám người càng là mấy chục người kết hợp ở cùng nhau, bọn họ tuy nói đến từ khác biệt tông môn, thế nhưng mục đích giống nhau, chính là cái này thất thải linh lung quả. Thất thải linh lung quả tại thành thuộc kỳ có thể đón lấy 7 viên trái cây, mỗi cái trái cây hiệu quả đều khác nhau rất lớn, nhan sắc cũng là khác biệt. Không ít người đều xếp vào doanh địa tại phụ cận xung quanh, một là phòng ngừa có giá thú động nhiên tập kích nuốt ăn thất thải linh lung quả, hai là phòng ngừa người hữu tâm làm phá hư, chính mình không chiếm được đồ vật cũng không cho người khác được đến, loại này người cũng không tại số ít. Diệp Lam hộ tống 3 người đều tại khoảng cách thất thải linh lung quả ngay phía trên trên vách núi, nơi này túi đầu liền có thể nhìn thấy tất cả tình hình chiến đấu, nhưng nếu là muốn cướp đoạt tuyệt đối là khó khăn nhất cắt vào vị trí. Tùy ý không ít người cũng đều không nhìn Diệp Lam vị trí. Đến mức bây giờ muốn cướp đoạt người liền tại khoảng cách 15m đến 20m chỗ xếp vào doanh địa, cái này vừa chờ chính là 2 ngày. 2 ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, dạng sáng lúc thất thải quang mang cũng theo đó linh lung quả thành thục mà ảm đạm đi, mọi người cũng liền vội vàng đứng dậy chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt. 2 ngày này tất cả mọi người bầu không khí đều lộ ra đặc biệt kiềm chế, người nào một không cùng người nào liên tê, tất cả mọi người ôm lấy PM mục đích vì không phải linh lung quả còn có gì vận. Lúc này linh lung quả quang mang chậm rãi đi, mọi người liền cùng nhau hướng phía trước buôn đi qua. Linh quả há lại các những này tạm chủng chạm. Theo quát to một tiếng, Một đoàn to lớn ánh lửa ngút trời mà lên, khi tức nóng bỏng nháy mắt đem sông đi lên người toàn bộ bức lui. Người này trên thân lộ ra chỏm vẹn, trên thân thể có rất nhiều đường vân, một đầu đỏ rực tốc đỏ, thậm chí liền ánh mắt của hắn đều là màu đỏ. Hỏa Súng, "Chẳng lẽ ngươi nghĩ một người độc chiếm cái này bảy viên linh lung quả sao?" Hỏa Súng giơ thẳng lên trời ha ha ha cười to nói, "Vài trăm người tranh đoạt bảy viên linh lung quả, mà cái này trên một thân cây cũng vẹn vẹn chỉ có bảy viên mà thôi, các ngươi phải chết bao nhiêu người? Chắc hẳn các phái các tông đệ tử đều là đời này tiên kiêu, nếu là tại cái này một chỗ chết yếu há không đáng tiếc." Người đánh rắm. Hỏa Súng ta nhìn ngươi chính là có tư tâm nghĩ đến một người đọc chiếm cái này thất thải linh luân quả chờ chúng ta những người này đều đánh không sai biệt lắm ngươi tốt cấp đoạt có phải là. Thật hèn hạ tâm tư." Hòa Súng có chút khinh thường nói, "Ta nếu là có tư tâm các ngươi có thể đoạt đến đến, bằng vào ta nguyên anh sơ kỳ thực lực, chắc hẳn các vị tham dự đều không có cầm ta như thế nào biện pháp a." Nói xong Hỏa Súng dứt khoát đem khí thế của mình toàn bộ phóng ra ngoài, một đám người cảm nhận được Hỏa Súng khí tức phía sau, cũng nhịn không được không những bắt đầu lui lại. Hòa súng thực lực thật đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ, mà đúng là sơ kỳ đại viên mãn, chỉ cần lại hơi bước ra một bước liền có thể xung kích nguyên anh kỳ bình cảnh. Tại dạng này dưới thực lực mọi người sát thực không thể như thế nào hắn, thậm chí liền xem như bọn họ liên thủ lại cũng không thể làm sao hỏa súng. Người nói chuyện sắc mặt có chút không phải rất dễ nhìn, lấy hỏa súng thực lực như vậy mọi người sát thực không thể làm gì hắn, không tại lên tiếng phía sau cũng chỉ có thể ẩn lui tại đám người bên trong. Hỏa súng đến từ Hỏa Linh Tông, một cái đã xuống dốc tông môn, nhưng cũng vẹn vẹn tại nhân số bên trên sa sút, tại cái này bên trong tu sĩ vô luận là thực lực hay là thiên phú đều không phải mặt khác tông môn có thể chống đỡ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi nếu một người muốn nuốt một mình, Chúng ta cái này một đám người tuyệt đối sẽ không theo ngươi, liền xem như chúng ta cùng tiến lên đánh không lại ngươi, định cũng muốn xé ngươi một thân lông. Người nói chuyện là một tên kiếm sĩ, trường kiếm là màu xanh, một thân màu bè trường bảo nhìn như trên người có không ít người khó có chính khí, nhưng tại nhìn hắn giữa lông mày thì có tâm người không khó phát hiện, người này tuyệt đối là âm hiểm độc các người. Hỏa Súng khẽ tuổi nói, chúng ta so tài một phen làm sao? Lấy đảo thải chế quy tắc tuyển ra cuối cùng còn lại 7 người, điểm đến là rừng, có thực lực tự nhiên cũng liền có toàn lực tranh một cái linh lủng quả. Mọi người gật đầu còn không đợi khen ngợi cái này một đề nghị lúc, Một tia chớp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trực kích hỏa súng đỉnh đầu. Hỏa súng có chút không kịp phản ứng, sau lưng liền phóng ra ngoài hộ thân linh lực đều không có thả ra liền bị đánh trúng. Chương 69, đại loạn, chương 69, đại loạn. Cái này một lôi phù uy lực không thể coi thường, uy áp hỏa súng dù cho hỏa súng đem hết toàn lực ngăn cản cũng rất có thể sẽ phải chịu vết thương nhẹ, chớ nói chi là đột nhiên xuất hiện, đánh hỏa súng trở tay không kịp. Muốn tranh đoạt độc chiếm linh lung quá chết đi. Đoàn người cùng một chỗ xông lên a. Tới trước trước. Tập kích hỏa xuống cùng với gọi hàng người không phải người khác chính là trốn tại cách đó không xa thừa cơ cấp đoạn kim diệu dương, kim diệu dương ra bên trong chính là không bao giờ thiếu tiền, trên thân pháp bảo cảng là đếm đều đếm không hết, thế nhưng thừa dịp loạn bên trong căn bản là không biết là người nào làm. Đương nhiên kim diệu dương ẩn tàng cũng vô cùng tốt, tất cả những thứ này đều bị một bên Tô Nhã hiên nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ hiện hạ, nhưng lại không thể tùy ý xuất thủ ngăn cản. Chỉ là có chút há mồm phía sau liền đem muốn nói ra khỏi miệng lời nói nén trở về. Lập tức kim rượu dương đối với bên cạnh mấy cái lớp chúng ta nói: Các ngươi đều cho lão tử thông minh cơ linh một chút, một hồi bảo vệ tốt các Chờ những cái kia đồ con lợn đều tranh đoạt không sai biệt lắm thời điểm các ngươi tại sông đi lên cướp đoạt linh lông quả, nhất cổ tác khí phải nhanh, một cái cũng không được lưu, các ngươi người nào làm tốt ta liền cho người đó một cái. Nghe đến khen thưởng như thế phong phú mọi người cũng là cùng nhau gật đầu, trong mắt đều là che giấu không được tham lam. Mà đổ vào Lâm long quốc một bên hỏa súng liền có chút vô tội, chẳng biết tại sao bị xét đánh đánh lén, hiện tại còn muốn đối mặt mọi người vây công. Thậm chí chính mình liền đánh lén người là ai cũng không biết, trong lòng chính kìm nén một cố nộ khí không nói còn tìm không thấy có thể phát người. Dưới cơn nóng giận hỏa súng không quan tâm thế trên người làm sao. Trực tiếp đứng dậy cưỡng ép thôi động trên thân linh lực, hai tay khép kín gặp càng là tụ tập cực lớn hỏa cầu, tại mấy trăm người sông lên lúc, hỏa súng trực tiếp vang ra ngoài. Ta hảo tâm chủ trì không cho các người chịu không quan trọng tổn thương, vậy mà nghĩ lầm ta nghĩ độc chiếm cơ duyên này, các người nào đều là phân làm bật rốt. Nói cái này hỏa súng lồng ngực chỗ châm xuống, một cái nghịch huyết của quận, trực tiếp phun tại trên mặt đất. Mọi người căn bản là không nghĩ để ý tới hắn giải thích, hiện tại bọn hắn trong mắt cũng chỉ có một vật, đó chính là cây an quả bên trên thất thải linh lông quả, đến mức hỏa súng sống hay chết căn bản là không có quan hệ gì với bọn họ. Tuy có người đều là chạy linh lung qua đi, đang tập kích hỏa súng đồng thời không ít người đều thay đổi đến loạn cả lên, có ít người chỉ bất quá chính là sát vai va vào một phát liền ra tay đánh nhau. Cũng không ít người còn tại liên thủ bên trái một cái bên phải một cái đánh lén hỏa súng, sừng suốt hỏa súng thực lực tại cao, nhưng bây giờ trên thân có thương thế giới tình huống cũng rất cái kia ứng phó như thế nhiều người. Thuống hồn hắn cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay chiến thần, hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương, vốn định không cùng mọi người phát sinh cái gì phân tranh, thế nhưng hiện tại ra hắn thật là làm chuyện tốt bị chó cắn. Ở trên đỉnh núi Diệp Lam đều có chút không nhìn nổi, như thế nhiều người đánh một người sát thực thủ đoạn có chút tí ti tiện. Còn không đợi Diệp Lam đứng dậy xuất thủ ngăn cản, ở giữa ngao liệt một người một tay ôm trường thương trực tiếp nện xuống. Lần này nhưng làm Diệp Lam kinh hãi ngay tại chỗ, cùng như thế nhiều người đánh, tiểu tử này có thể chống đỡ được sao? Thế nào liền không cho ta bất lo một chút. Ngao liệt ngươi cái AT dại ra, quả thực chính là cái chạy gỗ a. Hỗ trợ cũng không phải ngươi như thế rút, tiếp tục như thế cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Diệp Lam giận ở một bên trầm mắng, một bên Lâm Hải cũng là nghe một màn ngậm, chạy gỗ là cái gì cũng không hiểu. Mặc dù nói hiện tại Ngao Liệt lúc kết đăng kỳ, thế nhưng mặt nhiều như thế nhiều người, thậm chí không ít người đều đã kim đăng kỳ, căn bản cũng không phải là hắn có thể ứng phó. Làm Ngao Liệt rơi xuống phía sau, trường thương trực tiếp quay nàng, đem xoay quanh tại hỏa súng người bên cạnh toàn bộ đều bức cho lui, lập tức một tay đem trường thương bảo hộ ở hỏa súng bên cạnh. Một cái chặt đứt tay người còn dám tới tham gia náo nhiệt. Người đây không phải là muốn chết sao? Hiện tại cốt đi còn kịp, nếu là một hồi giết, đem tiểu tử ngươi cho nộ thương giết đừng trách tội chúng ta. Thế nhưng Ngao Liệt căn bản là không thèm để ý bọn hắn, thậm chí liền đáp lời đều không muốn chỉ cần có người xông lên hắn liền sẽ dùng trường thương bức lui, sửng sốt để người xung quanh thẳng vò đầu ra. Tiểu tử này mặc dù thực lực không hề như thế nào, nhưng thương pháp lại quét tức là quỷ dị, sau một khắc căn bản là cũng không biết Ngao Liệt sẽ từ đâu loại góc độ lâm tới. Sau lưng che ngực hỏa súng nhìn thoáng qua Ngao Liệt phía sau hai tay ôm bình nói: "Đạo hữu hôm nay chi tình hỏa súng nhớ kỹ, ngày sau muốn có hỗ trợ địa phương ta nhất định gọi lên liền đến." Ngao Liệt có chút quay đầu nói: "Trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt, chúng ta tùy thời đột phá, đám người này chính là sói đói, chúng ta tại cái này thời gian càng dài, nhận đến uy hiếp liền sẽ càng lớn." Hỏa Súng gật gật đầu bày tỏ đồng ý thời điểm, liền đem trên thân cuối cùng còn giữ lại linh lực toàn bộ điều động, càng đem chính mình đón sát thủ sau cùng đem ra. Theo hỏa súng một tiếng bạc a, nguyên bản đỏ rực ra thịt hiện tại hoàn toàn bốc cháy lên, nơi xa xem ra hiện tại hỏa súng hoàn toàn chính là một người sống. Hỏa Súng cực nóng khí tức phóng ra ngoài để vốn là muốn lại lần nữa xông lên người không thể không cẩn thận ứng phó, lập tức bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, lập tức thời gian trong nháy mắt trường kiếm trực tiếp phân tán ra đến, theo từng cái phân liệt bầu trời bên trong xuất hiện vô số phi kiếm. Kiếm chỉ phương hướng chính là ngang liệt cùng hỏa súng vị trí. Trên không bỗng nhiên chậm rãi dâng lên một người, người này một thân kim bào, con mắt đã hoàn toàn nhìn không thấy con ngươi, toàn bộ lại màu trắng quang mang thay thế. Là Va kiếm. Nhanh. Nhanh lên rời đi cái kia một phạm vi. Còn không đợi gọi hàng người kêu gạo, Vạn kiếm vung tay lên bầu trời bên trong trường kiếm giống như trời mưa đồng dạng tùy ý mà xuống. Hưu. Vô vụ. Vô số lưỡi kiếm giống như trời mưa đồng dạng hướng hỏa xuống phương hướng bao trùm tới, một đường thẳng hình thức tốc độ tấn công nhanh đồng thời uy lực càng là không cho mọi người coi thường. Một chút tránh né không gấp người nháy mắt liền bị trường kiếm cho xuyên qua, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết xông thẳng tới chân trời. Hòa súng tại nhìn đến một kích này đồng thời con người đều có chút thích chặt đem vốn là muốn công kích chiêu số toàn bộ huyên hóa thành phòng ngự đem ngao liệt bao phủ ở bên trong toàn lực ngăn cản Vạn kiếm khí thế cùng h hòa súng giống nhau rõ ràng cũng là đến nguyên anh Kỳ bằng không hòa súng cũng sẽ không sắc mặt khó coi như vậy thế nhưng sớm đã mệt mỏi hết sức hỏa súng làm sao có thể là thời kỳ toàn Thịnh vạn kiếm đối thủ vẹ vẹn một cái đối mặt liền bị phá vỡ thấy thế không tốt hòa súng đội vàng đưa tay đem ngao liệt kéo ra phía sau mình ngao liệt cùng hắn vốn là vốn không quen biết hai người mà còn ngao liệt vẫn là mang theo tổn thương đến chúng mình lấy chính mình vì sao không thể đã chết cứu ngao liệt huynh đệ Cảm ơn ngươi tại ta gặp nạn lúc giúp ta, nếu là ta có thể còn sống đi ra, ta liền cùng ngươi kết làm huynh đệ. Nói xong hỏa súng sau lưng ánh lửa càng thêm sáng tỏ, phòng ngự chiếu sáng càng là được tăng cường trải qua, nhưng tại cùng vạn kiếm trường kiếm tiếp xúc lúc vẹn vẹn một cái đối mặt liền bị phá vỡ. Cái này nếu như bị kích phá hai người còn không phải bị vô số lưới kiếm chò xuyên qua. Sinh tử lúc Diệp Lam trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước người hai người. Nhẹ nhàng phất tay áo hất lên, trực tiếp đem vạn kiếm một kích toàn lực đánh tan. Chương 70, chạy a, chương 70, chạy a. Ngoan Vẹn vện chỉ là một bàn tay Diệp Lam bên cạnh tất cả lưỡi kiếm toàn bộ xếp tại bên cạnh trên vất núi, làm lưỡi kiếm toàn bộ cắm đi vào thời điểm, trường kiếm cũng biến mất theo không thấy. Vạn kiếm thở hổn hển có chút cả kinh nói: Người còn là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay ta cùng hắn ở giữa ân oán?" Diệp Lam vỗ vỗ tay háo bên trên cho bụi lạnh ngắt nói: Người cùng hắn có gì ân đoán lén lút giải quyết như thế nào đều có thể, thế nhưng sư đệ ta còn tại bên trong ta có thể không quản. Người nếu là đem sư đệ ta giết, hai chúng ta ở giữa nhưng là có cự án." Vạn kiếm hơi nhìn xem súng sau lưng lao liệt, lập tức tay áo không kiên nhẫn nói: Tranh thủ thời gian mang theo ngươi sư đệ đi, lại hỏng ta chuyện tốt cần trách ta không khách khí. Gặp ناو liệt đi ra hỏa súng phạm vi bên trong thời điểm, Vạn Kiếm vừa định động thủ liền bị Diệp Lam đánh gay nói: "Hắn cũng không được, hắn ngươi cũng không thể giết, vừa rồi cứu sư đệ ta một mạng, ta còn không hảo hảo cảm ơn một phen đâu, ngươi nếu là giết chết hắn, về sau chúng ta vẫn thật là cứu nhân." Nói đến đây Vạn Kiếm sắc mặt trầm xuống có chút tức giận đối cái này Diệp Lam nói: "Ta nhìn ngươi là thành tâm đối địch với ta đúng là không phải. Cái này không thể giết cái kia không thể giết, vậy tiểu muội ta tính mệnh người náo đến nỗi." Một tiếng a Vạn Kiếm cũng không lại chờ Diệp Lam trả lời. Trường kiếm một hồi trực tiếp hướng Diệp Lam chém tới, nhìn như nhẹ nhàng một kiếm ẩn chứa trong đó bạo tạc lực nhưng khác biệt bình thường. Vạn kiếm tốc độ cực kỳ nhanh, trong mắt của mọi người cũng vẹn vẹn trước mắt câu phù, vạn kiếm liền xuất hiện ở Diệp Lam trước người. Thấy thế Diệp Lam nhẹ nghiêng người trực tiếp tránh khỏi, thậm chí liền Diệp Lam góc cáo đều không có đụng phải. Vạn kiếm có chút không dám tin, dạng này tốc độ xuống liền xem như hỏa xuống thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát. Thế nhưng người trước mắt này tốc độ rõ ràng ở trên hắn, từ đầu đến cuối đều chỉ là tránh né chưa từng xuất thủ tiên công. Mấy mấy cái hiệp xuống vạn kiếm căn bản là không có đụng phải Diệp Lam một cái, thậm chí Diệp Lam liền đánh trả đều không có. Tuy ý vạn kiếm tiến công. Sau đó vạn kiếm định thân đối với Diệp Lam nói: "Ta cùng hắn ở giữa sự tình cùng ngươi vô can, vì sao muốn xuất thủ gây khó dễ ta?" Diệp Lam thủy chung là duy trì khuôn mặt tươi cười nói: "Là ngươi một mực tại công kích ta, mà ta cũng không từng ra tay với ngươi, hai người các ngươi ở giữa ân oán ngươi ngược lại là đi tìm hắn a, vì sao nhất định muốn nhìn chằm chằm ta không thả? Lời này cũng không sai, vạn kiếm lại lần nữa nhìn chăm chú về phía hỏa súng, lúc hỏa súng thân đã để không nổi nữa điểm linh lực, đừng nói là chiến đấu, hiện tại nói liền phòng ngự đều là một cái vấn đề lớn. Hỏa súng có chút bất đắc dĩ tay nói: ta nói huynh đệ, chúng ta đều 10 năm huynh đệ, ngươi chẳng lẽ còn không tin được ta? Liền không thể đem lời nói nghe xong sao? Ngươi tiểu muội căn bản cũng không phải là ta giết, làm ta đến thời điểm ngươi tiểu muội liền đã. Im ngay, ta chỉ thấy người ở chỗ này là ngươi, thương thế trên người cùng công pháp của ngươi đồng dạng. Ngươi còn có cái gì mượn cớ giạ miệng? Chỉ là kết quả như vậy hỏa súng căn bản chính là chớ cửa ra vào khó phân biệt, liền xem như có một vạn cái lý do cũng không có cách nào nói rõ. Lập tức Diệp Lam nhìn thoáng qua hỏa người thất thái linh lúng thấy mọi người đều tại loạn đấu chiến thành một đoạn. Lập tức Diệp Lam phất tay trực tiếp đem 7 viên trái cây toàn bộ thu nạp vào chính mình thu nạp tiếp bên trong. Lam 7 viên trái cây toàn bộ bị Diệp Lam hái song song về sau, rau quả cũng nháy mắt mất đi vốn có sát thái, tất cả lá cây liền cùng thời gian chạy trở về đồng dạng từ chết già lá cây biến thành còn nhỏ tuổi dậy thì như vậy màu xanh. Sau đó toàn bộ thân cây bắt đầu thu nhỏ liền thành sen nha, cuối cùng biến mất tại đất đai bên trong. Sau đó chính là một trận quang mang phóng lên tận trời biến mất ở chân trời, làm linh bảo bị người hái xong xong về sau cũng sẽ xuất hiện thiên điệu dị tượng. Khi mọi người đem ánh mắt dời qua lúc đến liền nhìn thấy Diệp Lam đem trái cây thu lại cử động. Lập tức liền giống to hướng bên này làm lại. Không ít người còn xứng sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao, có chút không rõ không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng tại nhìn đến Thất thải Linh Lung quả biến mất thời điểm cũng theo đó liền với thân thể run lên, Diệp Lam có chút đắc y đem trái cây thu vào trong túi cười nói, đồ tốt đang ở trước mắt không cầm mới là đồ đần. Lập tức Diệp Lam vỗ một cái ngao liệt cùng ngay tại không rõ hỏa xuống nói, làm gì đâu? Thất thần làm gì? Nếu không chạy chờ cái này ăn đoản sao? Chạy a. Nói xong liền nhấc lên hai người, trực tiếp ném tới Lâm Hải vị trí, sau đó Diệp Lam cũng là đi theo thả người nhảy lên chạy trốn tới Lâm Hải bên cạnh. Bốn người cũng không quay đầu lại thoát đi hiện trường, sau lưng chính là điên cuồng đuổi theo một đám đỏ mắt tu sĩ. Bảy viên linh lung quả đều bị một người cướp đoạt, hơn nữa còn là tại mọi người mí mắt dưới bị cướp đi, sừng sốt để dù ai cũng không cách nào chịu dạng ngày khí. Tiểu Tặc, chạy chỗ nào, đừng để chúng ta bắt đến các người, đến lúc đó chúng ta nhất định đem các ngươi mấy người ngàn đau băm thời. Nhưng vô luận người đứng phía sau làm sao kêu gạo Diệp Lam đều chưa từng quay đầu để ý tới, mặc dù bọn họ không phải là đối thủ của mình, thế nhưng Diệp Lam cũng không muốn đánh không có ý nghĩa hung, hắn cũng không có nhàm chán như vậy. Đến mức vạn kiếm cũng chỉ là sửng sốt một chút phía sau, liền không có đang đuổi tiền lên, lúc trước giao thủ bên trong, nhìn như có chút ngang bướng Diệp Lam, trên thực tế mới thật sự là cao thủ. Có thể giản lược đơn giao thủ bên trong hắn liền có thể kết luận Diệp Lam thực lực tuyệt đối là cao hắn mấy cái cấp độ cao thủ, nếu không mình cũng không thể mấy hiệp xuống không đụng tới hắn. Hỗn hô hiện tại chính mình tiêu hao cũng vô cùng lớn, liền tính hiện tại xuất kích truy tìm bọn họ, trên người mình linh lực cũng không đủ dày vò. Lập tức vạn kiếm trực tiếp quay người rời xa mọi người, hướng nơi xa thâm sơn đi đến. "Rống! Rống!" Trên trời bên trong đột nhiên xuyên ra từng tiếng gầm rú. Toàn bộ đều là đến từ cách đó không xa địa phương, truy kích mọi người đồng dạng cũng là nghe đến dạng này dị hưởng. Vội vàng dừng lại truy kích tra tìm âm thanh nơi phát ra chỗ, bí cảnh bên trong quái vật vô cùng nhiều, không ít người tại mới tới bí cảnh thời điểm đều đụng phải dạng này hoang thú. Bọn họ công kích cường hãn không nói mà còn tức là dữ tọc, lại cáo bảo, bất luận cái gì đến gần người đều sẽ không trốn qua bọn họ tiến công cùng săn mồi. Trong đó không ít tu vi không cao người, đều chết tại những này quái vật trong miệng, Diệp Lam thấy thế phía sau cũng đội vàng vọt lên nhảy tới trên Hòa Súng cùng với Ngạo Liệt cùng Lâm Hải cũng theo thứ tự đi theo Diệp Lam bước chân nhảy lên cây sao gần như chỉ ở mọi người đi lên mấy giây sau, phía trước dặm dạp rừng cây bên trong bỗng nhiên thoát ra vô cùng nhiều thiết giáp tên nhưu. Tên giáp dị thường khổng lồ, thân thể cơ bản cùng con voi không sai bị lắm, lại khí lực tức là khủng bố, phía dưới có chút không tránh kịp người nháy mắt liền bị dẫm thành thịt nát. Số ít một bộ phận người đều bị va chạm bay ra ngoài, liên tiếp đụng vào rất nhiều ngọn cây về sau hôn mê tại trên mặt đất. Lúc này căn bản là không có ai đi giúp đỡ tứ người, loại này muốn mạng thời điểm phần lớn đều là lấy bảo toàn tự thân an toàn làm chủ, căn bản liền sẽ không có người đi cứu người. Thiên Giáp Tên Nưu nhìn như trái trùng phải đụng thế, nhưng hành vi phương hướng chỉ có phía trước, những này trước sau như một thích là rết chóp quái vật cũng không có đi cắn xé người, mà là trực tiếp mang tính lựa chọn không nhìn, sau đó điên cuồng tiến lên. Những này quái vật lúc làm sao vậy? Mà còn quy mô xem ra còn không nhỏ. Lâm Hải đứng dậy đỡ thân cây hướng nơi xa quan sát nói. Chương 71, hành quân nghĩ, chương 71, hành quân nghĩ. Thậm chí còn có một đầu để diệp lam tức là quen thuộc quái vật, chính là cái kia một cái đầy người đều dài đầu quái vật, hơn nữa còn là thành đàn thành đàn trui ra đất vạn chạy trốn. Nhìn thấy cái này, một Diệp làm cũng có chút kinh hãi, xem bọn hắn bộ dạng căn bản là không giống như là chạy mọi người đến. Bọn họ còn giống như là đang chạy chối chết. Cảm thấy cái này một dị trạng hỏa súng có chút chần chờ nói ra được, Diệp làm cũng có chút kinh hãi, hướng nơi xa xem xét một phen phía sau vội vàng thọc sâu nhảy xuống ngõ tây, đối với ngao liệt hỏa súng là lớn. "Nhanh, cùng ta nhặt tuổi khô. Nhanh lên." Không kịp giải thích, thấy thế ngao liệt cũng quản không được thương thế trên người cùng hỏa súng hai người thần tốc thả người nhảy xuống. Triệu theo Diệp Lam bộ dạng đem nhặt được tuổi khô toàn bộ ném tới cách đó không xa dưới ngọn cây, đem chính mình vị trí một chỗ phạm vi bên trong toàn bộ vây thành một vòng. "Mau lên đây, bọn họ tới." Tại ngọn cây quan sát lâm hải đối với Diệp Lam mọi người lớn tiếng gầm rú một phen về sau, liên đội vàng gấp gáp vơ tay. Hỏa Súng cùng Diệp Lam hai người cùng nhau nhảy lên cây sao, liên quan ngao liệt cũng theo sau lưng, Hỏa Súng có chút chẳng hiểu ra sao mà hỏi: "Chúng ta nhàn không có chuyện gì nhặt tuổi khô làm cái gì?" Diệp Lam sắc mặt có chút khó coi nói: "Hành quân nghĩ." Mà lại là cái đầu lớn vô cùng hành quân nghĩ, chỗ đến đều sẽ không có một cỏ, chứ đừng quản nhiều như vậy. Huynh đệ mượn cái hộc quện, đem phía dưới tuổi khô điểm. Hỏa súng sau khi gật đầu, liền trực tiếp nhất trà sát tay, trên ngón tay liền xuất hiện một ánh lửa, sau đó nhắm ngay một chỗ liền ném đi xuống. Kèm theo một trận gói đặc, cùng với một trận lốt bốp đều vang âm thanh phía sau, đại hỏa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, Diệp làm đóng gói đơn giản cũng là vội vàng đem miệng núi che lại. Cũng liền sau đó một khắc một đầu quái vật bởi vì té lăn trên đất phía sau, muốn dây rủa lấy bò dậy, thế nhưng theo sát tại sau lưng nhiên xuất hiện một cái cùng người không sai biệt lắm cự hình con kiến, đối với quái vật chính là dừng lại căn xé. Gần như chỉ ở trong phiến khắc liền xương đều không có còn lại trên mặt đất chỉ để lại một bãi vết máu màu xanh lục chứng minh chỗ này từng phát sinh qua cái gì. Hòa Súng cùng Ngao Liệt thấy thế sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới chỗ này bí cảnh bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi kinh khủng như vậy đồ vật. Nơi xa không kịp lên cây người cơ bản bị hành quân nghị thôn phệ hết, có chút tâm lớn thậm chí trực tiếp lấy ra chính mình làm cường lực pháp thuật oanh kích hành quân nghị. Cái này sắp vỡ chính là một màn lớn, nhưng rất nhanh bị nổ mở chống chỗ liền bị những hành quân nghị thay thế, thậm chí liên quan sau lưng rừng cây cũng toàn bộ đều bị hành quân nghị gặm ăn nhuyễn tịnh. Thật là chỗ đến không có một ngọn cỏ, chỉ cần là sinh trưởng đồ vật toàn bộ đều bị hành quân nghị ăn hết, liền cây tối đều không thể tránh cho. Tất cả mọi người tại phía dưới sinh hỏa, hành quân nghị trực tiếp tránh đi chỗ này. Mặc dù những này hành quân nghĩ không thế nào kham đánh, một giết chính là một mảnh, thế nhưng thắng tại bọn họ số lượng căn bản là không có cách nhường chiều cho người hùng, nếu là mấy chục con còn tốt, vậy nếu là mấy chục vạn mấy chục cึก chỉ đâu. Sừng sốt cá nhân ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh đều không thể cùng nhiều như vậy con kiến làm đấu tranh, chỉ là tiêu hao là đủ đem mọi người mà chết. Cuối cùng thể lực pháp thuật đều đã dùng hết, không phải là khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng rơi vào một cái bị nuốt ăn hạ tràng. Nhìn thấy tràng cảnh này, nguyên bản ngay tại truy kích Diệp Lam người càng là run như cây sấy. Rất nhiều Lâm Thời xây dựng tiểu đội toàn bộ đều bị tách ra, rất nhiều người chưa từng gặp qua tình cảnh này, liền muốn trốn tránh công phu đều không có liền bị nuốt vào. Cách đó không xa trên ngọn cây Diệp Lam có thể nhìn thấy Tô Nhã Hiên một người ngay tại Đàm Mệnh, nguyên bản tại bên người nàng Kim Diệu Dương tại vừa rồi thời điểm tại cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Hiện tại tạm thời coi như an toàn Diệp Lam cũng rời đi để ý tới nàng, bất quá đang lúc chính mình đem ánh mắt rời đi thời điểm, một cái to lớn thiết tí đường làng trải qua Tô Nhã Hiên địa phương. Thấy phía trên có người đang chạy trối chết, thuận tay trực tiếp đem thân cây cho cắt đứt, để Tô Nhã Yên xem như một nhử đến niệm hộ chính mình Đàm Mệnh. Tô Nhã Hiên không kịp chạy trốn, liên quan ngọn cây té lăn trên đất. Thân cây mắt thấy là phải áp đảo ở trên người nàng Diệp Lam không chút do dự đứng dậy tiến lên đứng vững, phất tay trực tiếp đem thân cây đánh bay đánh vào thiết tí đường làng trên thân. Sau đó bên người con kiến cũng nên đón tiếp lấy, to lớn răng nanh trực tiếp xé giống như Diệp Lam, Diệp Lam bồi rối bên trong cũng không nóng lòng, trực tiếp nhấc chân đem con kiến đạp lăn đi ra. Sau đó ngên tiếp đến mấy cái toàn bộ bị Diệp Lam bạo đầu ngã trên mặt đất mất đi sinh mệnh. Lập một cái tay trực tiếp bắt Hiên, liền trên Rất nhanh liền bị một đám hành vây đến giữa. Sư Minh, Ngao Liệt nóng vội hô to một tiếng phía sau liền đem hỏa liệt thương lấy ra, sau đó liền thả người nhảy xuống chấn khai mấy chục cái con kiếm. Hỏa Súng thấy thế cũng không cam chịu là hậu, nào có để bọn họ bạch bạch đi chịu chết đạo lý, sau đó Hỏa Súng cũng làm một cái tay đem bộ ngực của mình bị phá, sau đó ngón tay giữa nhọn máu tươi nhỏ tại trên chắn, hai tay mình mở ngựa mặt lên trời nhìn một chút phía sau quái dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy Hỏa Súng đỉnh đầu cấp tốc mọc ra luân thiên, sau đó liền huyền hóa áo giáp màu đỏ rực, bao lại toàn thân nhảy lùi lại bên dưới, từ áo giáp đi ra một nháy mắt Hỏa Súng khí tức cũng liền tức là của bọn. Nguyên bản hỏa xuống khí thế tức là cực nóng, thế nhưng hiện tại so ra xa không chỉ là cực nóng có thể hình dung, mà là nắm giữ một cỗ tức là bạo tạc cảm giác. Lập tức hỏa súng vọt thẳng hướng bề kiến, đem muốn sông đi lên cắn xé diệp làm con kiến toàn bộ đốt thành cho bụi. Chi chi. Theo từng tiếng tiếng thảm, không ít hành quân nghĩ toàn bộ đều bị tiêu chết, hỏa súng trên thân hỏa cực kỳ đặc thù làm con kiến bị đốt sạch sẽ về sau cũng không dập tắt, mà là liên quan trên mặt đất bùn đất cũng tại tiêu đốt. Sợ rằng lúc trước hỏa xuống không có đem chính mình đòn xác thủ lấy ra, hiện tại thực lực sợ rằng mới là hắn có lẽ có định phong thực lực rất nhanh lấy hỏa súng làm trung tâm, bộ phận vây quanh hành quân nghĩ toàn bộ cũng không dám tiếp cận. Lúc này trên ngọn cây Tô Nhã Hiên có chút mơ mịt, rõ ràng Diệp Lam cùng nàng vốn là vô duyên thậm chí còn có chút ít thù hận, nhưng không nghĩ tới tại tính mệnh du quan lúc cứu chính mình vậy mà là hắn. Mà bình thường một mực tại bên cạnh mình xung xoe, vây quanh chính mình luôn mồm nói người bảo vệ mình, hiện tại cũng đã không biết đảo mệnh tới nơi nào. Ngao Liệt lúc này đã nhìn không được tiêu hao như thế, chỉ có thể miễn cưỡng dùng trường thương chống tại trên mặt đất, Diệp Lam thấy thế Ngao Liệt hoàn toàn là tại cứng rắn chống đỡ, lập tức Diệp Lam vừa định bắt lấy Ngao Liệt đem hắn ném lên đi thời điểm Một mục hành quân nghi nghĩa bỗng nhiên sóng phá hỏa xuống trấn áp trốn thoát. To lớn răng nhanh trực tiếp cắn phải ngao liệt thụ thương trên cánh tay, một nháy mắt công phu trực tiếp đem ngao liệt cánh tay cắn rơi. Tê. Ngao liệt hít sâu một hơi còn không đợi làm ra phản ứng diệp lam liền chạy tới, đem ngao liệt xách bên trên về sau trực tiếp liền đem ngao liệt ném đi lên, Lâm Hải cấp tốc đem ngao liệt gần mạch phong bế, lần này hoàn toàn là tổn thương càng thêm tổn thương. Ngao liệt ôm đã hoàn toàn đứt cánh tay phải, không nói tiếng nào nói nằm tại chỗ. Một bên Tô nhìn cũng là sắc mặt tái nhợt, che miệng không rên một tiếng. Chương 72, nhiệm vụ hoàn thành, chương 72, nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại Ngao Liệt đã bị trọng thương, tăng thêm phía trước nội thương không có khỏi hẳn, hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Ngao Liệt dựa vào tại bên cây không nói một lời, trên thân linh khí cũng theo đó càng ngày càng thưa thớt, một chút xíu trôi qua. Lúc này Diệp Lam tại dưới ngọn cây giống như phong ma đồng dạng hoàn toàn dết điên, đến một cái hành quân nghị hắn liền giết một cái, đến hai cái vậy liền diện hai cái. Lenken. Săn giết nhiệm vụ đã hoàn thành 59-100. Lenken. Săn dết nhiệm vụ đã hoàn thành 70-100. Theo hệ thống linh một tiếng tiếp lấy một tiếng thanh âm nhắc nhở, 100 con săn giết nhiệm vụ nháy mắt liền bị Diệp Lam hoàn thành, mặc dù bây giờ đã hoàn thành khen thưởng cũng đã bị Diệp Lam lấy được tay, nhưng căn bản là không có ý dừng lại. Hiện tại trong mắt của hắn chỉ có giết chóc, chỉ là tay không giết chóc trả xong toàn bộ không đủ, lập tức Diệp Lam đem trong cơ thể huyền hoàng thương gửi ra, trường thương tại tay Diệp Lam giống như quân lâm thiên hạ chiến thần đồng dạng, để tất cả quái vật cũng không dám tùy tiện tới gần. Không quản là hành quân nghĩ vẫn là quái vật, vẫn là cái gì thiết đường lang thậm chí là trên trời bay múa to lớn mãng xà cũng bị Diệp Lam chém giết tại trường thương phía dưới, một bên hỏa súng cũng là càng đánh càng kinh ngạc. Diệp Lam Nguyên Anh Hậu kỳ thực lực toàn bộ bạo phát đi ra. Mặc dù bây giờ Diệp Lam trong lòng chỉ có giết chóc, thế nhưng vì không nói chính mình bại lộ, vẫn là đem thực lực tu vi hoàn toàn khống chế tại Nguyên Anh Hậu kỳ đại viên mãn bình cảnh bên trên. Tô Nhã hiện tại nhìn đến Ngao Liệt nhận đến trọng thương thời điểm, đem trên người mình cẩm nang đem ra, linh đan diệu dược gì điều trị thuốc toàn bộ đều trên tay để đó, không quản những thuốc này có cỡ nào đáng tiền hoặc là bao nhiêu hi hữu. Chỉ cần những thuốc này đối hắn hữu dụng toàn bộ đều cầm đi cho Ngao Liệt dùng. Hiện tại Ngao Liệt tử vừa rồi tình hình đã thay đổi đến có chút không có ý thức, tay cột tư vị cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Đông dạng ảnh hưởng còn có Ngao Liệt tu vi, nguyên bản đã tại kết đan kỳ bình cảnh Ngao Liệt hiện tại bởi vì thương thế thực lực cũng giảm bất đi nhiều, thậm chí liên quan khí tức trong người đều cực kỳ không ổn định. Nếu như dựa theo bình thường nếu như nhận đến nội thương hoặc là hơi nghiêm trọng một chút thương thế, chỉ cần đả tọa một đoạn thời gian tu luyện liền có thể khôi phục, thế nhưng hiện tại Ngao Liệt khí tức bất ổn, nếu như cường tầm tiến vào đả tọa trạng thái. Đừng nói là tu luyện, càng nhiều khả năng chính là tẩu hỏa ma, Lâm Hải an ủi Liệt, để Ngao Liệt tận năng thông thả chủ tâm tình cảm. Ròng đi qua bao cái giờ, mà trên đất hành quân nghĩa vẫn như cũng là một cái trống không đến chân trời. Thậm chí liền thân phía sau một rừng cây đều đã bị hành quân nghi nuốt chừng lấy hầu như không còn, một mảnh trống không xâm trùng cũng có sinh khí, cũng không có còn sống động vật. Khắp nơi đều là ánh lửa cùng với máu tanh khí tức, Diệp Lam gặp trống không vọt lên phiêu phù ở giữa không trung, thấy cảnh này phía sau cũng là gắt gao cắn chặt răng răng. Tiếp tục như vậy hoàn toàn không phải biện pháp, mặc dù trong cơ thể mình linh khí vô cùng bằng bạc, nhưng đánh lâu dài chính mình có thể hoàn toàn hao không nổi. Đang lúc chính mình đang nghĩ biện pháp thời điểm không âm thanh vang lên trong đầu của mình. Lenken chúc mừng chủ hiện tại thu hoạch được siêu vũ khí hiện đại qua, lập tức khen thưởng đã cấp cho đến ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận. Diệp Lam trong lòng vui mừng, vội vàng tiến về trong hành trang xem xét chính mình khi thượng, làm Diệp Lam mở ra ba lô của mình lúc hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Vũ khí hiện đại gói quà. Đậu động. Đậu động. Như bức cả giác, đây quả thực đều muốn để Diệp Lam tại chối nhảy dựng lên tốt nha. Chiến tranh hiện đại gói quà bên trong bên trong bao hàm cái gì? Diệp Lam quét qua cả nước, cái gì bóng đen máy bay chiến đấu, A12 chiến hạng. Các loại tiên tiến cùng với siêu tương lai vũ khí cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một chút vũ khí là siêu tương lai laser súng điện tử, cùng với tợ lật mã súng laser loại hình. Trong đó để Diệp Lam cao hứng nhất còn không phải những này. Hiện tại có thể phát huy được tác dụng không thể nghi ngờ chính là những cái kia đạn đạo, cái gì phóng xạ cỡ nhỏ đạn đạo, cùng với mảnh vỡ cỡ lớn đạn đạo. Lập tức Diệp Lam trực tiếp ở một bên nhấn một cái phóng xạ đạn đạo, điểm kích bắt đầu dùng về sau, đạn đạo liền trực tiếp tiến hành nhân công xác định, Diệp Lam đem vị trí công kích thiết lập đến một chỗ hành quần nghị chính giữa về sau liền nhấn một cái phóng ra. Quả nhiên tại đến ngược 3 giây về sau bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo tức là óng ánh ánh lửa, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, Diệp Lam cũng đối với mọi người hô: "Tranh thủ thời gian kết phát trận, chính mình phòng ngự đứng vững." Theo bọn họ đem phòng ngự của mình pháp trận triệu hoán đi ra về sau, Trên bầu trời đạn đạo cũng ngẫu nhiên rơi xuống một đám chính giữa. Roeng! Theo một tiếng to lớn bạ tạc, bầu trời bên trong xuất hiện một đó to lớn mây hình ấm, đồng thời liên quan trên mặt đất cũng vì đó run rẩy lên, cảnh tượng này hoàn toàn khiếp sợ mọi người. Đây rốt cuộc là bực nào uy lực, vừa rồi cái kia một cái bay xuống đổ vật đến cùng là cái gì, vậy mà tại rơi xuống công kích vậy mà như thế cường hãn, trong đó kinh khủng y áp vậy mà như thế khủng bố. Vẹn vẹn dư âm liền như thế khủng bố, để một bên không ít người cũng vì đó đưa mắt nhìn bên này. Sóng nhiệt trực tiếp liền đem mấy trăm vạn hành quân nghi hất bay. Cang La chính giữa một mảng lớn trực tiếp liền bị nổ thành tro tàn, thậm chí là đạn đạo dư âm đều đem hành quân nghĩ hoàn toàn nuốt chín. Diệp Lam thấy thế đối với dạng này kết quả cũng là tức là hài lòng, kết quả hắn muốn chính là như vậy. Theo bạo tạc cái này còn không có hoàn toàn kết thúc, đạn đạo bên trong có độc phóng xạ trực tiếp liền phát ra, màu nâu xám thổ địa bên trên bị chiếu chiếu xanh mơn mởn một mảnh, tất cả đến gần con kiến toàn bộ đều bị tự đốt. Thậm chí không ít hành quân nghĩ tại tới gần về sau thân thể tất cả mấu chốt đều thay đổi đến bắt đầu cong, lập tức liền tại trên mặt đất run rẩy 2 lần về sau mất đi âm thanh. Cường lực như vậy một kết quả thực không dám để cho người tin tưởng mà xuống càng là có chút é ngại nhìn xem Diệp Lam, thủ đoạn như vậy hắn chưa từng gặp qua, liên sư phụ của mình hình như đều không có thủ đoạn như vậy, đổi lại là hắn mà nói, công kích như vậy liền xem như 10 cái chính mình cần làm cường lực phòng ngự đều không thể hoàn toàn chống tránh. Nơi xa trên ngọn cây Tô Nhã Hiên càng là trở nên khiếp sợ, thậm chí có chút hối hận cùng Diệp Lam giao hỏng. Chẳng lẽ là mình sai? Chẳng lẽ là mình tầm nhìn hạn hẹp sao? Rõ ràng đều nói là không thể tu luyện với vật, thế nhưng bây giờ Diệp Lam thực lực đủ để cùng tông môn bên trong bất kỳ một cái nào thiên kiêu so sánh. Hiên có chút mơ hồ không rõ là mẩm Thấy được một bên Lâm Hải chú ý tới mình phía sau, Tô Nhã Hiên cũng không dám tại lẩm bẩm, đem vốn là muốn hỏi lời nói toàn bộ nuốt vào trong bụng. Diệp Lam thực lực bây giờ thậm chí có thể tại Thanh Phong Tông tùy ý một cái chi nhánh làm trưởng lão, dám hỏi không đến 20 tuổi tuổi tác người nào có thể đến tới Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, liền xem như đặt ở phụ thân nàng trên thân đều không có thiên phú như vậy. Liền tính đặt ở toàn bộ đại lục bên trên đều chưa từng có người làm đến dạng này, huống chi Diệp Lam còn có cái kia thần bí cự vật, cũng không biết ra sao phá bảo, vậy mà uy lực tinh khủng như vậy, mấy trăm vạn hành nghĩ nháy mắt liền mất mạng tại Diệp Lam trong tay. Diệp Lam đem cảm giác phóng xa, Nguyên bản đã đổ ra một mảnh phạm vì bên trong đã bị hành quân nghĩ một lần nữa bổ sung đi lên, mặc dù trong nháy mắt giết chết mấy trăm vạn hành quân nghĩ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, chương 73, vậy liền đoàn gì ta, chương 73, vậy liền đoàn gì a. Lập tức Diệp Lam hai tay vạch một cái trực tiếp đem bọc thép xe tăng ngạch kêu gọi ra, những này xe tăng đều là bị không cải tạo qua, Diệp Lam chỉ cần dùng ý niệm điều khiển liền có thể, theo Diệp Lam phất tay mấy ngàn chiếc bọc thép xe tăng cùng nhau xuất hiện. Thậm chí liên quan một bên cách đó không xa cổ thụ toàn bộ đụng nát, tình cảnh lúc trước có thể nói bên trên là khiếp sợ, thế nhưng hiện tại một màn này đã không thể dùng khiếp sợ đến hình dung trong mọi người tâm rung động. Đây là thủ đoạn gì? Hoàn toàn đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, thậm chí bọn họ không hiểu Diệp Lam đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao lại tiện tay một hồi liền có trăm ngàn lượng quái vật đồ vật từ trên trời gian xuống. Lập tức những này quái vật như cùng sống tới đồng dạng cùng cục cùng cục bắt đầu tiến lên, mạnh mẽ đâm tới đồng dạng giống như phía trước nhìn thấy qua thiết giáp tên nhu, liền xem như thiết giáp tên nhu đều không có như vậy khủng bố. Lập tức cũng nhìn nói những này, bọc thép xe tăng toàn bộ khống chế đến nhất định thiết kế phạm vi bên trong về sau cùng nhau nhắm ngay bầu trời xa xa, Diệp Lam lúc này liền như là một tên trên chiến trường quan chỉ huy, lập tức hắn đối với nơi xa hành quân Nghĩ Bậy nổi giận gầm lên một tiếng nói: "Cho lão tử đánh. Theo một tiếng gầm thét, tất cả xe tăng cùng nhau phóng ra lựu đạn, chỗ đó hành quân Nghĩ Bậy nhiều, nơi đó liền sẽ bị nháy mắt nổ tung. Theo một đợt công kích về sau khắp nơi đều là khói thuốc súng, khắp nơi đều là hành quân Nghĩ thỉ hại, vô số hành quân Nghĩ trực tiếp liền bị Diệp Lam chế xe tăng nổ bay, bị nổ đến con kiến thân thể trực tiếp tản đi khắp nơi ra. Mặc dù có một ít may mắn chạy trốn, thế nhưng không ít dài chân đều bị nổ đoạn, thân thể cũng là không hoàn chỉnh không đủ. Diệp Lam đối với phía trước hành quân nghĩ bẩy hừ lạnh nói: "Đã các ngươi muốn tìm cái chết vậy liền toàn thể đoàn gì ta?" Lập tức Diệp Lam vung tay lên đem bọc thép xe tăng đổi lại thành tự động hình thức tại một phút đồng hồ phanh lại tiến lên, mặc dù xe tăng huy lực rất lớn, thế nhưng lắp đạn thời gian rất chậm, dòng giá cần 5 phút đồng hồ thời gian cũ nổ mới có thể tiến hành bước kế tiếp công kích. Đã như vậy Diệp Lam cũng không muốn đang chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hệ thống bên trong túi đeo lưng bóng đen máy bay chiến đấu kích hoạt. Đến là cũng không nhiều. Hệ thống đưa cho Diệp Lam gói quả cũng liền một ngàn chiếc hắc ứng chiến cơ, lập tức Diệp Lam trực tiếp đem những này máy bay triệu hoán đi ra, bầu trời bên trong ầm ầm âm thanh lập tức vang lên. Tô Nhã Yên hai mắt trợn lớn mở ra bầu trời bên trong thì thầm nói: "Đây là vật gì? Bầu trời bên trong thật là nhiều quái điệu." Lâm Hải cùng với hỏa súng đều là giống nhau thân sắc, đi ra ngốc trệ chính là e ngại, còn nữa chính là suy đoán cùng hoảng hốt. Những vật này mỗi một chiêu đều có thể làm con bài chưa lật, thậm chí Diệp Lam thủ đoạn một người đủ để phát động dị thường bên trong đại quy mô chiến tranh. Một người thực lực vậy mà có thể khủng bố đến như vậy quả thực để người cảm thấy e ngại cùng kính sợ. Tô Nhã Uyên tâm tình càng là như vậy, hiện tại cũng có thể nói bên trên là hối hận, nếu như Diệp Lam gia nhập Thanh Phong Tông, Thanh Phong Tông thực lực xa không thể so hiện tại như vậy. Nếu là có dạng này vũ lực, hiện tại Thanh Phong Tông đủ để tại hoàn Thành đặt chân, thậm chí có thể nắm giữ không thua tại thượng viện giới thực lực. Nhưng cái này cũng đều chỉ là nàng hối hận mà thôi, bởi vì trung động nhất thời, tự tiện đem chính mình lẽ gian nên có duyên phận tự tay cắt đứt. Chứ bỏ hối hận liền cũng chỉ có thể là hối hận, thầm than một tiếng phía sau Tô Nhã Uyên đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Diệp Lam trên thân, lúc này Diệp Lam chính gác tay Phiêu Linh giữa không bên trong, khinh thường chiến trường bên trong tất cả tình hình chiến đấu. Lúc này dáng dấp giống như một cái ngay tại quan sát chiến trường chiến cuộc tướng quân, ngay tại đưa ra tất cả đối cục, hắn liền như là một cái thường thắng tướng quân đồng dạng, phất tay đều là loại kia có thể lay động đất trời ý thị. Lúc này Diệp Lam lực chú ý toàn bộ tại trên chiến trường, căn bản là không có chú ý tới Tô Nhã Hiên đang nhìn chính mình, cho dù là chú ý tới lại có thể thế nào, hiện tại hai người vốn cũng không có bao lớn quan hệ. Thậm chí là từ một loại nào đó góc độ đi lên nói hai người vẫn là liên nhân, mặc dù không nói được là cái gì loại thủ, nhưng hai người quan hệ đã như ngừng lại chỗ nào. Diệp Lam chỉ huy bóng đen tại thiên không bên trong tứ bay lượn. Đồng thời khống chế 1000 chiếc máy bay chiến đấu cực kỳ phí sức thậm chí có thể nói bên trên miếng cương. Diệp Lam cần đem khống chế của mình thần kinh phát huy đến cực hạn, đem mỗi một chiếc chiến cơ đều nuốt khống chế lại, cái này không khác đối với tinh thần lực của mình đến nói là một loại gánh vác. Lập tức Diệp Lam khống chế 500 chiếc máy bay chiến đấu tại trên không quét ngang xạ kích những cái kia dày đặc hành quân nghĩ, lại đem mặt khác 500 khung bóng đen khống chế lại phóng ra đạn đạo, tứ sứ ven kích đồng thời trực tiếp cho hành quân nghi một kích đả kích nặng nghề. Vô số hành quân nghi tại nhìn đến tứ sứ thời điểm cũng chú ý tới lăng không bên trong Diệp Lam, tại nhìn đến chính mình tất cả đồng loại đều chết thảm lúc, vậy mà xuất hiện e ngại. Nguyên bản đều nhịp hành quân nghĩ lúc này tản đi khắp nơi làm bệnh, đã hoàn toàn không có phía trước khủng bố ý thị, trở thành thua làm đặc. Diệp Lam nhìn thấy như vậy, khóe miệng cũng theo đó có chút nâng lên, Dám can đảm ở trước mặt hắn làm cản chính là như vậy hà chàng. Tất cả hành quân nghĩ không tại dám lên tiến lên quân, mà là sợ hãi rụt rè lui về chính mình hang động bên trong. Diệp Lam sau lưng rất nhiều tu sĩ cũng tương tự chú ý tới cuộc chiến bên này, gặp Diệp Lam một người đem này một đám giống như lại Hải đồng dạng số lượng quái vật xua tan phía sau nhộn nhịp đối Diệp Lam vỗ tay bảo hay. Thế nhưng cách đó không xa tránh né một người cũng tương tự chú ý tới tất cả những thứ này. Giang Cắn đến khẽ khách rung động thậm chí càng là nắm quyền đem bên người cây cối đánh xuyên qua. Diệp Lam, chết tiệt, tất cả danh tiếng đều bị ngươi chiếm. Người này không phải người khác chính là tại bồi rối bên trong tứ sứ chạy chối chết kim diệu dương, trên người hắn cũng có mấy trăm cái gia tộc cho lôi đỉnh vụ, nếu là toàn bộ lấy ra cũng tương tự có thể tạo được giống nhau kết quả, thế nhưng lực sát thương tuyệt đối không có Diệp Lam như vậy lớn. Thế nhưng hiện tại không những trong lòng của hắn thích người đi, liền tất cả tu sĩ cũng bắt đầu sùng bái cái này để trong lòng hắn vô cùng ghen ghét, vô cùng hận Diệp Lam. Nói câu buồn cười chính là có ít người không biết tự lượng sức mình. Trộm gian dùng mánh lưới mà tôi Lâm Diệp Lam đem tất cả hành quân nghị xua tan về sau thả người đi thẳng tới Ngao Liệt bên cạnh. Lúc này Ngao Liệt có thể nói bên trên là chỉ có toi tốt, gặp Diệp Lam đi tới bên cạnh về sau Ngao Liệt một cái tay chộp vào Diệp Lam y phục, dù giọng nói, "Thầy, sư minh." Diệp Lam cũng là vội vàng túi người một cái tay bắt lấy Ngao Liệt tay trái, Ngao Liệt tay trái run rẩy lợi hại, thậm chí một điểm nhiệt độ đều không có, băng lãnh cùng bố. Như vậy như vậy, Ngao Liệt nuốt nước miếng một cái, có chút yếu ớt quay đầu nhìn đặt ngang ở một bên hỏa liệt thương đối Diệp Lam nói, "Sư minh, ta biết bao, cam, Thù lớn chưa trả ta." Lại Còn không đợi Ngao Liệt đem nói cho hết lời, Diệp Lam trực tiếp đánh gãy Ngao Liệt nói, Tiên tâm đi, nếu như ta là ngươi sư huynh ta liền sẽ không nhìn xem ngươi chết. Trên người ngươi thủ vẫn là chính ngươi đi hoàn thành a." Lập tức Diệp Lam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tại hệ thống hối đoán ở trung tâm mua một cái Bạch hương liền. viên thuốc này cũng chính là Diệp Lam phía trước cho Hạn Bạt Diêu Diệp ăn cái kia một cái, có thể để người trên thân tất cả cốt lục khôi phục như lúc ban đầu. Chương 74, lấy thiên đạo phát thế, chương 74, lấy thiên đạo phát thế Đem hổ trắng đan dược nắm ở trong tay phía sau Diệp Lam trực tiếp bỏ vào ngao liệt trong miệng, Bạch Hưng Liên nhập khẩu về sau liền trực tiếp hóa thành ngấm hấp thể khí, tại ngao liệt trong thân thể tứ xứ dạo chơi. Nơi nào có thương thế liền sẽ tu bổ chỗ nào, thế nhưng hiện tại ngao liệt cũng không thể luyện hóa Bạch Hưng Liên, bởi vì hắn tự thân khí tức vô cùng không ổn định, căn bản là không thể tự mình hấp thu luyện hóa. Lập tức Diệp Lam trực tiếp đem ngao liệt nâng lên, khuynh chân ngồi tại phía sau hắn, Diệp Lam trên bàn tay lên hai vệt kim, đập tại ngao liệt phía sau. Diệp Lam đem linh khí của mình truyền vào tại ngao liệt trong cơ thể tạo thành chỉ dẫn chủ động dẫn dắt bạch hương liên dược hiệu tiến hành chỉ dẫn, cùng với thối hóa. Thủ đoạn này nhất định phải khống chế vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, thậm chí vô cùng khó khăn, đã không thể cùng ngao liệt trong cơ thể nguyên bản linh khí sinh ra xung đột, cũng không thể cùng ngao liệt linh cưi phát sinh tranh đoạn. chỉ có thể hóa thành dây nhỏ chậm rãi ngao liệt bản thân linh khí dung hợp. Hoặc là né tránh. Ngao liệt ngực đột nhiên kịch liệt chập trùng một cái, trong miệng càng là phun ra một cái màu nâu máu tươi, theo thời gian trôi qua diệp lam khí, tại ngao liệt trọng cơ thể giỏng du tẩu 36 tiểu chu thiên, cái này mới để cho ngao liệt khí tức dần dần ổn định lại. Theo cái này, một khung chế ngao liệt khí tức cũng chậm chậm ổn định lại, lập tức càng là có thể chủ động khống chế bên trong thân thể mình linh khí, đã hoàn toàn không tại cần Diệp Lam khống chế cho phụ trợ. Thấy thế Diệp Lam cũng là có chút mở mắt đem linh khí chậm rãi thu hồi ra khỏi ngao liệt trong cơ thể, để người lại không dám tin là, ngao liệt nguyên bản đã toàn bộ đứt rời tay phải đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ lớn lên. Trắng nón ra thịt để tất cả mọi người mắt cho váng, ngao liệt cũng là cảm thụ trực giác, ngẫu nhiên vất tay đem chính mình khí tức toàn bộ thu hồi. Hiện tại liệt thương thế cơ bản đã được đến khống chế, chỉ bất quá có một chút nội thương cần dùng thời gian đi điều dưỡng. Làm chính mình mở to mắt nhìn thấy chính mình mọc trở lại tay phải sau có chút không thể tin được, nguyên bản mình đã là quyết tâm quyết tử lại cứ thế mà để Diệp Lam cho kéo lại. Lập tức Ngao Liệt quay người nhìn xem Diệp Lam, bẩm một tiếng tại Diệp Lam trước mặt quỳ xuống. "Ta ngao liệt cái mạng này là sư huynh cho, từ nay về sau mệnh của ta cũng chỉ có thể là sư huynh." Diệp Lam khẽ mỉm cười vội vàng đem Ngao Liệt kéo lên, đối với Ngao Liệt nói: "Tất nhiên ngươi tán thành ta là ngươi sư huynh, vậy ta liền có trách nhiệm coi trọng ngươi, làm sao lại trơ mắt nhìn ngươi để chết? Mệnh vẫn là của ngươi, không phải ta cho." Mặc dù Diệp Lam là như thế bảo, Thế nhưng Ngao Liệt trong lòng cũng sớm đã lập xuống lời thề cắt là đối thiên đạo xin thể. cũng không quản Diệp Lam làm sao ngăn cản Diệp Lam trực tiếp cắn phá chính mình ngón tay đối với thiên phát thế nói, từ đó ta Ngao Liệt đối thiên đạo phát thệ, mệnh của ta là sư minh, vô luận chuyện gì cùng đời là địch cũng tốt, mất mạng cừu tuyển cũng được, một thế này chỉ hiệu mệnh tại sư minh. như có làm trái thiên đạo mất diệt. Còn không đợi Diệp Lam đem ngăn cản Ngao Liệt, Ngao Liệt trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất nói xong, người đây là hạ tất. Hiện tại lời thề đã lập xuống, vô luận như thế nào đang suy nghĩ tu hồi đều là không có ích lợi gì. Hòa súng cũng là thật nhìn thấy Ngao Liệt như vậy phía sau vỗ tay hô Huynh đệ ngay thẳng, nếu là ta có ngươi như thế một cái tốt sư huynh thật muốn thắp nhang cầu nguyện ha ha ha. Diệp Lam, ta nghĩ đối chuyện lúc trước, xin lỗi. Đang lúc ba người trò chuyện cao hứng lúc một bên Tô Nhã Yên đi tới, túi đầu đối với Diệp Lam hành lễ bày tỏ ấy nãy. Làm Diệp Lam nhìn thấy thanh lịch tính toán thời điểm sắc mặt lập tức cũng là trầm xuống, nguyên bản khuôn mặt tươi cười cũng nháy mắt biến mất. Lạnh lùng nói, cũng không phải là lỗi của ngươi, đối với hôn nhân một chuyện bất luận kẻ nào đều có chủ động lựa chọn quyền lợi, tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn chính mình cả đời hạnh phúc. Nghe đến Diệp Lam lời nói, Tô Nhã Yên cũng là cắn chặt môi, có chút không biết làm sao nói tiếp. Lập tức Diệp Lam mở miệng đối với Thanh Lịch Tính toán nói: "Liên Tính ngươi không đến nhà ta giải trừ hôn nhân chúng ta cũng không có khả năng tiến tới cùng nhau, trong lòng ta sớm đã có giai nhân, cũng được việc đã đến nước này không cần nói nhiều." Làm Diệp Lam nói trong lòng sớm đã có người lúc, một bên Lâm Hải ánh mắt cũng theo đó ảm đạm xuống. Trong ánh mắt chỉ là không cam lòng, lập tức lóe lên liền biến mất liền ẩn dấu đi, càng không có người chú ý tới Lâm Hải. "Ngươi đi đi, chúng ta đã là người xa lạ, nhưng gia tộc bên trong trưởng bối là thế giao, ta cũng không thể gặp ngươi ngộ hại quanh tay đứng nhìn, liền làm giữ liền hai nhà quan hệ mà thôi." Nghe đến đó Tô Nhã Yên trong lòng trầm xuống. Nói không ra khó chịu, còn lại chính là sẽ rất, chẳng biết tại sao mình rốt cuộc là thế nào. Nói tóm lại vẫn là muốn cảm ơn xuất thủ, cái này một phần ân tình ta sẽ còn cho ngươi. Nói xong Tô Nhã Hiên liền quay người muốn đi, đang lúc chính mình liền muốn rời khỏi thời điểm, Diệp Lam mở miệng kêu lên. Đây là ngươi cần à, cho ngươi, cũng không gồm công hai nhà chúng ta quan hệ, đây cũng là có lẽ cho ngươi. Lập tức Diệp Lam trực tiếp vứt cho Tô Nhã Hiên, làm chính mình nhìn thấy vật trong tay phía sau cũng theo đó dần mình. Tô Nhã Hiên trong tay cầm đồ vật không phải thất thải linh lung quả lại là vật gì? Trong năm một kết quả thần quả vậy mà liền như thế đưa cho mình. Tô Nhã Hiên nhìn xem đưa Lưng về phía nàng Diệp Lam trong lòng càng là ngũ vị hoa mẫu, chắp tay không lưng gửi tới lời cảm ơn phía sau, Tô Nhã Hiên liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Gặp Tô Nhã Hiên đi rồi, Diệp Lam mới khẽ thở dài một cái, tâm tình càng là có chút nặng nề. Đối với Tô Nhã Hiên, Diệp Lam xác thực không có bất kỳ cái gì tình cảm, thế nhưng đối với nguyên bản vị chủ nhân kia tình cảm là không thể lựa gạt. Lập tức Diệp Lam đem nguyên bản phức tạp cảm xúc quét sạch sành xanh, xanh, đối với mọi người xấu hổ một cái phía sau, đem trên thân chỉ còn lại 6 cái thất thải linh lùng quả đem ra. Đem 3 viên trái cây cho 3 người, làm hỏa súng tiếp nhận linh lùng quả lúc còn có chút không thể tin được mà hỏi: Với cho ta." Vật chân quý như vậy nói đưa liền đưa. Diệp Lam khẽ mỉm cười một cái đối hỏa súng nói, "Trái cây kết ra đến vốn là cho chúng ta người ăn, chẳng qua là nhìn cái gì người người ăn nghỉ." Gặp Diệp Lam như vậy thống khoái hỏa súng liền cũng không tại ra mồm, ở trước mặt đem linh lung qua ăn, đối Diệp Lam có chút khuất thân chắp tay phía sau liền khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lập tức hỏa súng Nguyên Anh đại viên mãn sơ kỳ tu vi bình cảnh trực tiếp liền xuất hiện bất lòng, chỉ cần hỏa súng hơi công kích một cái liền có thể phá bình cảnh tiến vào Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Đồng dạng Lâm Hải cùng Ngao Liệt đều lấy được một cái trái cây chỉ bất quá bây giờ ngao liệt bây giờ còn chưa có hoàn toàn đem thương thế khép lại, chỉ là đưa nó thu vào cũng không có thức ăn. Lâm Hải Đồng Dạng cũng là đối Diệp Lam có chút khôn thân ngỏ ý cảm ơn phía sau An Linh luôn quả, tiến vào xung kích trạng thái, tại cái này một chàng tí luyện bên trong Diệp Lam không chỉ là tăng lên tầm mắt càng là kết giao không ít bạn tốt. Trong đó hỏa súng tính cách cũng là hắn phi thường yêu thích tính cách, đối với bằng hưu có thể can đảm gan tương chiếu, thậm chí lúc cần thiết có thể không e ngại sinh tử. Còn có một bên Lâm Hải, mặc dù là thân nữ nhi, nhưng tại nguy hiểm nhất thời điểm đối mọi người không rời không bỏ, càng là có thể kịp thời báo cáo trên chiến trường tất cả tình huống. Tại giác quan bên trên Diệp Lam xa xa không bằng nàng, nhất làm cho Diệp Lam bội phục chính là Lâm Hải hợp thức, rất nhiều hắn không hiểu đồ vật Lâm Hải đều sẽ vô cùng có kiên nhẫn từng cái giải đáp. Chương 75, Ngốc Ngơ, chương 75, Ngốc Ngơ. Hai người tiến vào đột phá trạng thái, mà Diệp Lam cùng Ngạo Liệt phụ trách chăm sóc, tránh cho có người quấy nhiều đến bọn họ, cách đó không xa vẫn là có thật nhiều không cam lòng tu sĩ tại bốn phía gọi hồi. Con mắt của bọn hắn cũng rất rõ ràng chính là Diệp Lam trên thân linh lung quả, thế nhưng phía trước Diệp Lam thủ đoạn bọn họ đều đã thấy được, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tiến lên. Thế nhưng có ít người sẽ không như thế lý giải sẽ chỉ cho rằng Diệp Lam hiện tại đã là cường cung chớ mà thôi, phía trước đại quy mô chiến đấu khẳng định để hắn có chỗ tiêu hao. Hiện tại cũng chính là tiến công cấp đoạt thời cơ tốt nhất, nghĩ tới đây không ít người người cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Lá cây cùng lá cây lẫn nhau mà sát âm thanh nháy mắt liền bừng tỉnh Diệp Lam, chỉ có người tại xuyên qua rừng cây lúc mới có thể phát ra âm thanh Diệp Lam như thế nào nghe không được. Chúng chi mặc dù Diệp Lam đang ngồi thực tế chỉ là tại quanh chân nghỉ ngơi mà thôi. Diệp Lam đối với âm thanh xuyên giả phương hướng nói: "Ra đi, không cần tránh né, con mắt của các ngươi chính là cái gì ta rất rõ ràng, tất nhiên muốn cầm liền lấy ra chút bản lĩnh đến." Nghe đến Diệp Lam tiếng gào phía sau, trong núi có cũng lần lượt đi ra mười mấy người đến, cầm đầu mang đầu người là cái đại hán, là Diệp Lam từng gặp người. Tương tại cầu thang thức thí luyện bên trên cùng ngao liệt đụng vào nhau người, hiện tại đã gia nhập Cự Thần Phong, Diệp Lam đối hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Gặp chính mình bị Diệp Lam nhìn thấy hắn có chút ngu ngơ gãi đầu đối Diệp Lam nói: "Ta cũng không muốn lén lút, bất quá ta cũng không có muốn cùng ngươi ý tứ động thủ, chính là hiện tại ta xác thực nhu cầu cấp bách cái kia một cái quả nhỏ, hiện tại ta đã đến Kim đăng kỳ hậu kỳ, cần nó đột phá." Diệp Lam biết cái này to con đàn độn bản tính cũng không xấu. Đoán chừng là nhìn thấy Diệp Lam đem trái cây đặt ở chỗ đó muốn lên đến trộn. Diệp Lam khẽ cười nói: "Vậy ngươi mang như thế nhiều người làm gì?" Lập tức Đại Hán nhốn nháo đầu đối với Diệp Lam có chút ngượng ngùng nói: "Ta cũng không biết phía sau cái mông đi theo người. ngươi kêu ta đi ra ta liền đi ra, không biết là bọn họ, ta trốn tại dưới nền đất, hẳn là ngươi không thấy được địa phương." Xác thực, Diệp Lam tại nhìn đến trên người hắn còn có rất nhiều bụi đất, liền trên tóc cũng có rất nhiều bụi đất, mà đổi thành một bên cầm đầu mấy người trên thân liền muốn sạch sẽ rất nhiều. Chắc là Diệp Lam đánh bậy đánh bạ để Đại Hán cho rằng chính mình bại lộ, Diệp Lam có chút nhăn trán, Đại Hán này thật đúng là Đại Hán. Thân thể lớn cũng kém, thế nhưng đầu không lớn, ý phục ngốc ngu ngơ rằng, rốc. Diệp Lam thấy thế thật đúng là cảm thấy chưa đủ mất mặt, tiểu tử này đến cùng là bằng vào cái gì bước vào cự thần phong, tu vi rõ ràng cũng không cao. Mặc dù hai người tại khác biệt phong tu luyện, cũng là tính được là nửa cái đồng môn, lập tức Diệp Lam cũng không muốn tại đấu võ mồm trực tiếp đem một cái trái cây ném cho hắn. Cái này, cái này liền cho ta đây. Đại Hán có chút không dám tin nhìn xem trong tay trái cây, lập tức lại là cầm lên nhất có xem sẽ nói. Cái này quả nhỏ thật có thần khí như vậy. Thấy thế nào đều không có ta cái kia gà rán ăn ngon a. Nói xong Đại Hán ồ một tiếng. Tựa như quên đi chuyện gì đồng dạng, từ trên thân lấy ra một đĩa nóng hồi gà rán còn có hai bầu rượu, tiến lên đưa cho Diệp Lam nói: "Ta trên thân cũng không có cái gì phía trước, dù sao thịt này tuyệt đối so trái cây đáng tiền, tuyệt đối ăn ngon liền làm đổi với ngươi." Diệp Lam cũng là một trận im lặng, cái này to con đần độn trong đầu đến cùng đựng cái gì à, cái này một cái nho nhỏ linh lung quả vậy mà tại trong mắt của hắn còn không có một đĩa gà quay ăn ngon. Diệp Lam cũng không khách khí trực tiếp tiếp nhận gà quay ngồi dưới đất ngậm, thấy thế đại hán cũng chép miệng một cái ba tội nghiệp nhìn xem. Trên người hắn cứ như vậy một điểm, hiện tại cũng đã cho Diệp Lam, cùng hắn đổi kia cái gì linh lung quá. Hiện tại hắn nhìn Diệp Lam ăn thơm như vậy trong lòng cũng là một trận nữa. Làm Diệp Lam đem nửa con gà ăn vào bụng thời điểm, Đại Hán cũng là vội vàng vọt tới, đem một nửa khác từ Diệp Lam bên cạnh ông đi, liền Diệp Lam trong miệng còn ngầm đùi gà cũng bị Đại Hán một cái cướp đi. Sau đó Đại Hán đang tại Diệp Lam mặt tan như gió cuốn, chuẩn tay còn đem trước kia Diệp Lam cho cái kia một cái linh lung quả ném cho Diệp Lam nói, "Quả gì, còn không có ta gà quay hương." Không đổi không đổi. Diệp Lam thật là muốn cười, nhưng là vẫn cứng tìm nén, thế nhưng tại nhìn đến Đại Hán ngốc ngu ngơ dáng dấp lúc là tại không nén được cười lên ha ha. Đây rốt cuộc là dạng gì ngốc ngu ngơ mới có thể làm ra chuyện như vậy a? Kỳ thật Diệp Lam không hề cảm giác Đại Hãn là kẻ ngu, ngược lại còn cảm thấy Đại hán có chút đáng yêu. Đem linh lung quả cầm ở trong tay Diệp Lam đối với Đại hán điều tiểu đạo. "To con đàn độn, ngươi có biết hay không cái này một cái nho nhỏ trái cây có thể là có thể đổi bao nhiêu con gà quay?" Đại hán trợn tròn mắt bày tỏ không biết mà hỏi. "Không phải liền là cái trái cây nha. Liền ngoa không kéo mấy chua không kéo mấy, còn có thể có ta cái này gà quay ăn ngon. Đây chính là thì ta." Diệp Lam có chút đỡ cái trán quả thực không biết cùng Đại Hãn sao hình dung loại kia có thể tại chỗ chết cười cảm giác. Lập tức Diệp Lam ổn định một cái cảm xúc đối với đại hán nói, cứ như vậy một cái nho nhỏ trái cây, ngươi chỉ cần cầm đi ra ngoài, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu gà quay, thậm chí không đến yếu ớt ngươi chỉ cần nghĩ liền sẽ có người chủ động cho ngươi đưa gà quay. Liên Tính Diệp Lam nói như vậy, đại hán vẫn là bày tỏ một mặt không tin, mặc dù cái quả này có thể tăng lên hắn tu vi, thế nhưng tu vi trong mắt của hắn làm sao có thể có cái này gà quay ăn ngon. Tu vi lại không thể đỡ thèm, đổi lại hắn mà nói gà quay chính là trong mắt của hắn chí bảo, là tất cả mọi thứ đều không đổi được. Liên phía trước Diệp Lam ăn vào đi những cái kia gà quay. Nếu như cho phép Đại Hán đều nghĩ móc ra, đau lòng à. Một cái chớp mắt ấy công phu liền ra tiến vào một nửa. Diệp Lam lắc đầu vẫn là đem trái cây đặt ở Đại Hán bên cạnh, nói: "Đưa ngươi, về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn à, cam đoan ngươi về sau có ăn không hết gà quay." Đại Hán đối với Diệp Lam gật đầu nói: "Ân, ngươi đại khí cũng không xấu, ta Thái Long liền cùng ngươi lăn lộn, dù sao có cho không gà quay ăn chuột thì ngu sao mà không ăn." "Uy, chúng ta tại cái này đứng lâu như vậy coi chúng ta là không khí sao?" Cầm đầu Đao Bá kiểm gặp Diệp Lam trực tiếp đem hắn mang tính lựa chọn cho không thèm đếm đến, có thể nói bên trên là một loại lớn lao vũ đủ. Nói thế nào chính mình cũng là Kim Đan kỳ đại viên mãn, Diệp Lam vậy mà đều không có mở mắt nhìn chính mình một cái. Diệp Lam khẽ ngẩng đầu nhìn xem hắn, thậm chí đều không có đứng lên nói. Thừa Diệp ta còn không có nổi giận hiện tại tốt nhất cút xa một chút, bằng không một hồi đánh tới các người khóc. Diệp Lam hơi không kiên nhẫn chịu xuất bọn họ, những người này đều là một đám lòng tham không đánh người, liền tối thiểu nhất tôn trọng đều không có còn nói gì. Thế nhưng đám người này cũng không cho rằng như vậy, Diệp Lam ngoài miệng cảnh cáo chỉ có thể chứng minh hiện tại hắn đã không có linh lực tiếp tục chiến đấu. Hoàn toàn chính là đang hù dọa bọn họ mà thôi, nếu là hiện tại còn có bản sự này trực tiếp liền lên đến đánh. Làm sao nhịn được cảnh cáo bọn họ. Đao Ba kiểm cười ha ha một tiếng đối với người xung quanh kêu gào nói: Các ngươi nhìn ta nói đúng à, tiểu tử này hiện tại chính là cái cường cùng chớ chắc hẳn phía trước đã chiến đấu một chàng hiện tại đã không có pháp lực, chúng ta cùng tiến lên, còn có một cái trái cây đại gia cướp được chúng ta tại phân. Chương 76, quỷ chết đói đầu thai, chương 76, quỷ chết đói đầu thai. Mọi người cao, đem trên thân binh khí đem ra, những người này đều là đến từ một chút nhỏ tông môn hoặc là thế gia, nói câu không dễ nghe những người này đi tới bí cảnh bên trong thí luyện chính là dùng tiền đến, hoặc là trong nhà có quan hệ bị bỏ vào đến. Một nhóm người này đại đa số đều là trúc cơ kỳ, chỉ có cực kỳ số ít một bộ phận người hiện tại là kim đan kỳ, kim đan kỳ lại xem như là có thể, tại một phương tiểu gia tộc bên trong cũng có thể làm cái trưởng lão loại hình. Thế nhưng tại Diệp Lam trong mắt bọn họ liền cái dám cũng không tính, Diệp Lam hảo tâm thả bọn họ đi, thế nhưng hiện tại bọn hắn lại không biết chết sống nghĩ lên đến cùng Diệp Lam tỉ thí một chút. Nhưng mà bọn họ căn bản là không biết Diệp Lam tiêu hao căn bản chính là lắc đắc không có mấy, liền tính tại đến một chàng giống nhau quy mô chiến tranh Diệp Lam vẫn như cũ có thể trong lúc nói cười giải quyết xong. Dù sao Kim Tiên Trung kỳ thực lực cũng không phải nói một chút, trong đó góp nhặt pháp lực liền như là vô tận đại hải, dùng mãi không cạn, lấy không hết, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể cảm nhận được. Theo bọn họ tiếng gào diệp lam sắc mặt cũng là trầm xuống, vừa định đưa tay liền bị một cái dầu mỡ móng vuốt đập tại trên lồng ngực. Diệp lam quả thực có thể nói bên trên là khóc không ra nước mắt ta, chính mình có thể là quần áo màu trắng, hiện tại trên lồng ngực xuất hiện màu vàng cực kỳ dầu mỡ năm cái dấu ngón tay chữ. Tại dương mắt nhìn một chút Thái Long, hắn có chút nghĩa chính từ nói. Đại ca, những tiểu tử này liền giao cho ta là được rồi, ngài gia liền tại cái này ngồi nghĩ ngươi a. Hiện tại Diệp Lam quả thực là có nghĩ trước cho hắn đánh một trận tâm tư, cái này mẹ nó chính mình mới vừa đổi còn không có mấy ngày y phục liền chết tại Thái Long thủ hạ. Cái này ngốc ngu ngơ thật là. Ngốc lớn Đang yêu. Lập tức Thái Long Thộc Sâu trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, liền độ cao này trên đất đất trực tiếp liền dạn nước trơn ướt, mặc dù Thái Long thực lực cũng vẻn vẹn chỉ có kết đan kỳ đại viên mãn, thế nhưng linh lực của hắn vô cùng hùng hậu cắt vỡ chắc. Lập tức Thái Long trực tiếp hai tay nện tại trên mặt đất, trước người xuất hiện hai đoàn to lớn của đất, từ sâu trong lòng đất một mực rống bên trên kéo dài. Ngay sau đó Thái Long đứng dậy một quyền đem năng tụ ra cây cột đánh ngắt. Bụi đất cũng theo đó bay ra tại trên không, Thái Long hai tay dùng sức chắp tay trước ngực kết ra một đạo cực kỳ quái dị thủ pháp, đem trên không đất hiếm toàn bộ hiện hóa thành bén nhọn châm dài. Cũng không đợi phía trước người kịp phản ứng trực tiếp liền đâm tới, đại quy mô công kích trực tiếp đổ ập xuống đập tới. Thấy thế tất cả mọi người chú ý tới Thái Long công kích, đem phát lực toàn lực vận chuyển lại triệu hoán dung hợp thành mấy chục người phòng ngự trận pháp. Thái Long công kích nháy mắt liền bị bọn họ hóa giải, Thái Long thấy thế công kích từ xa không đạt hiệu quả phía sau dứt khoát vọt thẳng đi lên. Bạo một tiếng về sau Thái Long thân thể to lớn liền như là con voi chạy nhanh đồng dạng, mỗi phóng ra một bước đại địa đều sẽ run rẩy theo một cái. Để Diệp Lam cảm thấy mới lạ là, tại cái kia một phạm vi bên trong tất cả đất cùng tảng đá tựa như đều nhận lấy triệu hoán, tùy tụng Thái Long tiến lên. Thái Long dưới chân đất đai cũng theo đó sống lại, bám vào Thái Long trên thân, lần lượt cùng Thái Long dung hợp về sau, chỉ một lát sau công phu Thái Long cả người tổ hợp thành cự nhân, một cái từ đất cùng tảng đá tạo thành cự nhân. Tại Thái Long thi pháp thời điểm Diệp Lam vậy mà có thể cảm giác được chân mình phía dưới đại địa tựa như nhận một loại nào đó triệu hoán, đại địa quy tắc, khá lắm. Cái này ngốc ngu vậy mà nắm giữ đại địa quy tắc. Điệp Lam thầm than một tiếng, đối Thái Long càng là lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới nhìn như cực kỳ ngu ngơ đại hán vậy mà có thể cảm nhận được một loại tự nhiên hệ quy tắc tiềm lực. Tự nhiên quy tắc là khó khăn nhất nắm giữ, lúc trước Diệp Lam liền thấm sâu trong người qua, chính mình tu luyện lâu như vậy vô luận như thế nào cố gắng đều không thể nắm giữ quy tắc chi lực. Cái này một loại lực lượng cực kỳ tinh việt, thậm chí vượt qua tự thân tu luyện đẳng cấp, nói là ghen tị thái long cũng không đủ. Mặc dù bây giờ thái long không biết quy tắc chi lực là cái gì, thế nhưng làm tu vi đến hợp thể kỳ bên trên phía sau loại này năng lực liền sẽ thể hiện ra đến. Tại giống nhau tu vi phía dưới, nên có người nắm giữ chỗ một loại quy tắc về sau thực lực cũng sẽ phát sinh chất biến, nguyên bản không thể lịch chuyển cục diện cán cân cũng sẽ tùy theo bị lấn vỡ. Thái Long trực tiếp một tay một cái tiểu bằng hữu đem đột kích mấy chục người toàn bộ đều cho ném ra ngoài, cầm đầu chỉ còn lại cái kia đao ba kiểm thời điểm, giống to nói, ngươi đến cùng dùng cái gì công pháp với quái vật? Lao tử liệu mạng với ngươi. Lập tức đao ba kiếm vung vậy đại khảm đao trực tiếp đối với Thái Long chém đi lên, thế nhưng làm khảm đao chặt tới Thái Long lúc đao ba kiếm liền hôn mê. Lần này hoàn toàn là quả thật chém vào trên bùn đất, loại này thực chất cảm giác để bó lớn mặt giật mình, lập tức đem kim đan kỳ tu vi, vi thị toàn bộ phóng ra ngoài muốn tiến khí thế nghiền ép Thái Long, thế nhưng điểm này uy áp Thái Long căn bản là không để trong lòng, trực tiếp hoàn toàn không nhìn rơi. Lớn mặt sẹo không cam tâm, đem tất cả bản lĩnh dự nhà đều dùng ra, nhưng vô luận như thế nào đều không đánh nổi Thái Long, thậm chí liền bản thể của hắn đều không đụng tới. Đang lúc chính mình cảm thấy tuyệt vọng lúc, rứt khoát quay đầu liền chạy, tất nhiên đánh không lại còn không thể chạy. Đến mức mặt khác theo tới tu sĩ đao ba kiểm trực tiếp liền không thèm đếm xỉa đến, chính mình chạy chính mình căn bản không để ý tới bọn họ. Gặp hắn muốn chạy, Thái Long rứt khoát trực tiếp hắn một đoạn đường, nâng lên cự nhân chân to, đối với đao ba kiếm liền đã tới, mà còn chính chúng hùng tâm. Đao Ba kiểm trực tiếp liền bị cái này một cự lực hất bay đi ra, Thái Long đem để tay trên đầu nhìn chăm chú lên Đao Ba kiểm bay ra ngoài địa phương. A. Theo tiếng kêu thảm thiết xa dần, Thái Long cũng là đối với Đao Ba kiểm bay ra địa phương nói, "Bóng tốt. Đến nhanh đi cũng nhanh, chiến đấu từ lúc vang đến kết thúc vẹn vẹn cũng liền 7-8 phút mà thôi." Lập tức Thái Long cũng cởi tủm tìm xoa xoa tay hướng về Diệp Lam đi tới. Khi đi đến Diệp Lam bên người về sau, đại hán đối với Diệp Lam suề bàn tay ra cười ha hả cũng không nói chuyện. Diệp Lam có chút chẳng biết tại sao nhìn xem hắn hỏi làm gì. Kết quả Thái Long đối với Diệp Lam nói một cái để hắn trợ khóc trợ cười lý do. Nói là chính mình là khổ lực, tất nhiên làm việc liền muốn có cơm ăn, ý tứ rất rõ ràng liền hắn cho Diệp Lam làm công hiện tại muốn ăn gà quay giao tiền công. Không thể không nói Diệp Lam lần này thật là nhặt một cái tên dở hơi trở về. Sắt thực nói còn không chỉ là sống báo, hơn nữa còn là cái quỷ chết đói, tại trong đầu của hắn bên trong chỉ có một chữ chính là ăn. Không quản là ăn ngon vẫn là ăn không ngon, chỉ cần là thịt có thể ăn hắn đều sẽ ăn, cũng may mắn Diệp Lam sẽ đổ nướng bằng không thật đúng là không biết làm sao thỏa mãn cái này tò con đần độn. Diệp Lam phân phó Thái Long đi đi săn chính mình cho hắn làm đồ nướng ăn, kết quả lần ăn này càng ngày càng để Thái Long khống chế không nội chính mình đến mức phía trước chính mình cho rằng đệ nhất thiên hạ món ngon nhất gà quay đều không có diệp lam làm ra thịt nướng ăn ngon. Lão đại, với thịt nướng tuyệt, quả thực thiên hạ nhất tuyệt. Nói xong Thái Long liền đem cùng một chỗ cùng quả đấm mình kích cỡ tương đương thịt một mạch nhét vào trong miệng của mình, càng đem một bên diệp làm cho nước ngọt cầm lên một cái rót vào trong bụng. Chương 77, một vạn cái lạc đà A naka, chương 77, một vạn cái lạc đà A naka. Ngấp. Thái Long đánh một cái to lớn ngực, đem một bên tinh tọa ngao liệt bình tĩnh, lập tức bản năng đem chính mình hỏa liệt thương cầm trong tay, lập tức đối với bốn phía cảnh dân nói. Sư huynh có hoang thú lợi Nghe đến một câu nói kia Thái Long cũng đi theo liền vội vàng đứng lên đối bốn phía tả Hưu xem xét. Chỗ nào đâu? Hoàng thú chỗ nào đâu? Mau chạy ra đây để đại ca nướng lên ăn. Diệp Lam, Ngao Liệt. Phốc. Diệp Lam một cái nhịn không được trực tiếp cười phun ra ngoài, bởi vì Coca có tức giận riêng cớ, mà còn Thái Long lúc lần thứ nhất uống, còn đem nguyên một bình đối với đổ đi xuống, đem bên trong khí đánh ra. Ở hơi âm thanh liền như là hoang thú tiếng gào đồng dạng, cho nên cái này mới thức tỉnh một bên tính toán Liệt, Ngao Liệt cũng không biết có Thái Long tồn tại, cho nên nghi lẩm có cái gì dã thú. Là ngươi? Ngươi làm sao tại cái này? Nhìn thấy người quen ngao liệt cũng là đơn giản trò hỏi đi lên, đến mức vừa rồi phát sinh sự tình Diệp Lam cũng chỉ là đơn giản cùng ngao liệt giải thích một chút. Một bên Thái Long có chút ngượng ngùng gái đầu nói, "Ta cũng không biết vật này vậy mà có thể để cho ta ở hơi, hơn nữa còn có chút chống đỡ bụng, bất quá xác thử cũng ngon." Ngao liệt cũng là cùng cười ha ha một trận hai người vừa thấy mặt liền có loại gặp nhau rất muộn cảm giác, có thể nói bên trên là hợp ý a, bình thường ít có lời nói ngao liệt gần nhất đi theo Diệp Lam sau một thời gian ngắn cũng trở nên sáng sủa. Ngao liệt đã thanh tỉnh lại, liền cũng không có lại đi tính toán tâm tư. Dức quát ngồi xếp bằng ở một bên ba người vây quanh đống lửa cười cười nói nói, tăng tiến cái này lẫn nhau phía trước tình nghĩa. Đang lúc ba người cười cười nói nói thời điểm một bên ngay tại xung kích bình cảnh hỏa súng bỗng nhiên khí thế bành trướng, cùng nguyên bản phía trước khí thế không có an toàn khác biệt, hiện tại hỏa súng linh lực càng thêm thâm thúy càng thêm mênh mông. Lập tức hỏa súng khí tức liền cũng dần dần bắt đầu cuồng bạo, phía trước hỏa súng trạng thái cũng theo đó bạo phát đi ra, nóng bỏng sóng khi trực tiếp đem một bên bếp nướng đánh đổ, Diệp Lam đóng gói đơn giản vội vàng ngưng tụ chỗ một tầng phòng ngự đem ba người cùng với ngay tại đột phá Lâm Hải bảo vệ. Diệp Lam cũng là sợ hỏa súng khí tức ấy nhiều đến Lâm Hải cái này mới đem bảo vệ, hỏa súng dần dần đem cái này cùng bảo khí tức ổn định lại phía sau cái này mới mở hai mắt ra. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đi vào nguyên anh chung kỳ cảnh giới, năng quyền cảm thụ một cái lực lượng mới phía sau hỏa súng nở nụ cười. Đúng lúc này một bên Lâm Hải cũng theo đó bộc phát ra đột phá dấu hiệu, bên cạnh xoay quanh khí tức lại không có hỏa súng như vậy cuồng bạo, ngược lại lộ ra vô cùng nhu hòa thông thả. Thế nhưng Lâm Hải lại nhíu mày, mọi người mặc dù không cảm giác được, thế nhưng Diệp Lam lại bắt lấy chỗ không đúng. Nhìn như Lâm Hải khí tức vô cùng ổn định. Thế nhưng Diệp Lam có thể cảm nhận được lúc này, Lâm Hải khí tức vô cùng hỗn độn, mà lại là đến từ bản nguyên hỗn độn, có chút không nhận Lâm Hải không chế bắt đầu tứ xứ va chạm. Lâm Hải cũng lần đếm thử dẫn dắt đến một cố cực kỳ nóng nảy lực lượng, thế nhưng vô luận chính mình làm sao đi hướng dẫn, lực lượng cùng bạo từ đầu đến cuối không nhận dẫn dắt, ngược lại càng thêm táo bạo. Lâm Hải mồ hôi trên trán như là hạt đầu tương đồng dạng hướng xuống nhỏ xuống, Diệp Lam biết nếu như Lâm Hải không thể chính xác đem cái này một cố lực lượng tiêu hóa, như vậy rất có thể sẽ tạo thành phản phệ. Phản công sẽ để cho Lâm Hải trọng thương, nhẹ thì tổn thương gân mạch, nặng thì không cách nào tu luyện chôn vùi tính mệnh. Diệp Lam chậm rãi tới gần Lâm Hải, tận lực tránh cho chính diện cùng nàng xung đột, lập tức Diệp Lam tiện tay đem một chỗ phiêu bạc tại trên không lực lượng vô hình nắm lên, đối với Lâm Hải nhẹ nói: "Thuận theo tự nhiên, ngươi lực lượng liền như là nước, theo hắn hướng đi để hắn tiến lên, nơi nào có khe hở liền sẽ thẩm thấu đi nơi nào, thả ra nó để nó tùy ý chảy xuôi." Lâm Hải thử đem cái kia một cố lực lượng cuồng bạo thả ra không tại chủ động gò bó nó, mà là để nó ở trong thân thể của mình cùng với trong đan điền tùy ý du tựu, sau một lát nguyên bản lực lượng cuồng bắt đầu chậm rãi Nguyên bản sóng lớn sóng hiện biến thành rõ êm sóng lặng, nguyên chặt lông mày cũng dần dần trở nên bằng thẳng. Sau một lát đem khí tức thu lại phía sau Lâm Hải cái này mới có chút mở mắt đối với Diệp Lam cảm kích nói: "Cảm ơn chỉ điểm." Diệp Lam xua tay cười cười bày tỏ không khách khí: "Chúc mừng hai vị hiện tại cũng đã là nguyên anh trung kỳ tu vi." Hỏa Súng tùy tiện xua tay nói: "Có gì có thể chúc mừng, so với Diệp huynh ngươi đến ta còn kém xa lắm đâu, nguyên lai tưởng rằng trước đó ta tu vi đủ để rung động lần này tới lịch luyện tu sĩ, không nghĩ tới vậy mà đụng phải kinh khủng như vậy ngươi." Lập tức Hỏa Súng đem trên mặt đất rượu cầm trong tay đối Diệp Lam nói: "Ta Hỏa Súng không có gì bằng hữu, phía trước chỉ có vạn kiếm một người, thế nhưng hiện tại tràn đầy hiểu lầm." Hiện tại ta tại mọi người hưu duyên liền lần nữa chung sống các vị kết làm huynh đệ đại gia thấy thế nào? Diệp Lam khẽ gật đầu, Hỏa Súng là cái thằng tính, Lâm Hải cùng thằng ngốc kia Ngô Ngơ Thái Long đều là có thể giao người, thêm một cái bằng hưu nhiều một con đường. Lập tức Diệp Lam cũng đem chén rượu dơ lên nói, đã như vậy chúng ta 5 người liền lần nữa kết làm huynh đệ. Mấy người đơn giản làm một cái nghi thức phía sau liền trận này trở thành các phái huynh đệ, Diệp Lam niên cấp lớn nhất, tự nhiên thành là ngồi vững vị trí của đại ca, thứ nhì chính là Ngốc ngu Ngơ, còn nữa chính là Lâm Hải cùng với Hỏa Súng, ngang liệt niên cấp nhỏ nhất, cũng chính là cái đệ đệ. Bất quá lời nói này rất kỳ quái bất quá thật chính là cái đệ đệ mà thôi. Theo phía trước đại sư Huynh Xưng hô hiện tại cũng liền thành đại ca. Lập tức hạ xuống đối với Diệp Lam hỏi: "Đại ca, người phía trước ném ra vậy cũng là viết cái gì pháp bảo? Có thể hay không lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt?" Nói tới chỗ này Lâm Hải cũng có chút hiếu kỳ, phía trước trên bầu trời bay trên mặt đất chạy, cùng quái thú đồng dạng, nhưng thấy thế nào đều là một đống cục sát. Diệp Lam gật đầu nói: "Tất nhiên là huynh đệ ta cũng không phường lấy ra cho các ngươi nhìn chúng nhìn lên, bất quá những này có thể tính không lên là ta đòn sát thủ, nhiều lắm là cũng chính là đồ chơi mà thôi." Nói xong Diệp Lam hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp lấy ra một khung máy bay cùng với một chiếc xe tăng. Thái Long đụng lên đi lần đầu tiên liền coi trọng cái kia một chiếc bọc thép xe tăng. "Hảo Hảo Y Vũ, đại ca đây là cái gì ha? Nói xong một cái tay trực tiếp bắt lấy xe tăng ống pháo nhẹ nhàng giơ lên. Diệp Lam nhìn thấy bộ dạng này cái cầm đều kém chút kinh hãi, ít nhất cái này bọc thép xe tăng đều muốn có dừng lại trọng lượng, vậy mà liền bị cái này ngốc ngu ngơ một cái tay cho cái kia, liền như là một cái giấy làm đồ chơi đồng dạng. Bất quá Thái Long có thể nắm giữ đại địa quy tắc, có thể như vậy cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là đổi lại Diệp Lam tại vận dụng pháp thuật dưới tình huống cũng có thể giơ lên, thế nhưng nhục thể cũng không có thái long như vậy biến thái." Lập tức Diệp Lam giải thích nói, "Đây là xe bọc thép, bên cạnh cái kia là máy bay chiến đấu kêu hắc hừng, đều là vũ trang loại vũ khí, cũng không phải là pháp bảo gì." Thái Long giống như hiểu phỉ đồng gật đầu, sau đó đem xe tăng đặt ở trên mặt đất, một mặt không tin nói, "Không nghĩ tới cứ như vậy hai cái vật nhỏ vậy mà có thể xua đổi những cái kia kinh khủng con kiến, tên kia nếu là cắn một cái ngứa đến rất, nếu là không ta cơ linh trốn đến dưới nền đất lúc này, chừng cũng phải bị tươi sống chết cười đâu." Mọi người Diệp Lam lúc này thật là một vạn con lạc đà ạ nạ các ở trong lòng lao nhanh tốt nha. Lần này cắn lấy trên thân là ngứa có thể hình dung sao? Hiện tại phía trước ngao liệt bị cắn một cái toàn bộ cánh tay đều bị tan xuống, nếu không phải mình có chút pháp bảo ngao liệt hôm nay liền không có, hiện tại đổi tại Thái Long trên thân cũng chỉ là ngứa mà thôi. Diệp Lam thật muốn đi lên cậy mở Thái Long đầu xem hắn đến cùng có đầu óc hay không, như thế khở tên vợ hơi đến cùng đi nơi nào mới có thể tìm được. Chương 78, Hỗ trợ hệ thống, chương 78, Hỗ trợ hệ thống. Da dày thịt béo vẫn thật là không giống, hiện tại tiên phong vấn đề hoàn toàn có thể giao cho Thái Long đi làm. Diệp Lam quét một vòng mọi người, từ trước đến nay phía trước chỉ là 2 người đến bây giờ 5 người. Đội ngũ theo thời gian cũng tại một chút xíu lớn mạnh, Diệp Lam phi thường yêu thích loại này có thể kết bạn đến bạn mới cảm giác. Nhất là loại nào có thể đem sau lưng dao cho bên cạnh mình người, dạng này cảm giác an toàn là người khác không thể cho, mặc dù bây giờ rất nhiều chuyện đều cần Diệp Lam tự mình đi tự thân đi làm. Lâm Hải Cung Hòa súng hiện tại cũng là nguyên anh trung kỳ thực lực, mà Thái Long cùng Ngao Liệt hiện tại cũng vẹn vẹn tại kết đan kỳ hậu kỳ đại viên mãn mà thôi. Nếu như hai người không gấp rút bước tiến của mình ngày sau là tuyệt đối đổi không kịp hai người bọn họ, hiện tại cũng chính là tuyệt hảo thời cơ. Bí cảnh bên trong linh khí dư giả trình độ là phía ngoài mấy lần, linh khí lưu động tốc độ nhanh vô cùng, đại gia tất nhiên có thể tại cái này một chỗ bí cảnh bên trong tu luyện nửa năm, nếu như ổn định không cầu kỳ ngộ tìm một cái địa phương an toàn bế quan chỉ cần có chút thiên phú người, tại thời gian nửa năm cũng đầy đủ xung kích nói kim đăng kỳ. Thế nhưng phần lớn người vẫn là ôm lấy đánh bạc tâm tư, muốn ra ngoài chạm một cái vận khí hoặc là tìm kiếm một phần thuộc về mình kỳ ngộ. Diệp Lam đám người một đám người không thể nghi ngờ chính là cái kia một đám không cam lòng tưởng xuyên người, bọn họ đã tại bí cảnh bên trong du tẩu thăm dò gần tới 10 ngày, thế nhưng chưa hề phát hiện cái gì quý đáng giá đi tranh đoạt đồ vật. Mới đầu trên đường Diệp Lam đám người đến lúc đó đụng phải không ít lên lòng xấu xa Tu Sĩ, bọn họ nghĩ từng muốn ăn cướp Diệp Lam bọn người trên thân vật phẩm. Mặc dù nhìn Diệp Lam một đoàn người tu vi đều không phải rất cao, nhưng bọn họ làm sao biết, Diệp Lam trong đội ngũ người mỗi một cái đều là giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Căn bản là không đợi hỏa súng ngao liệt hai người xuất thủ, Thái Long trực tiếp một tay một cái tiểu bằng hữu vực đi ra, trong năm người liền mấy Thái Long lực lượng cùng bố, vẹn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng cơ thể Thái Long có thể đem một người từ núi đầu này ném tới núi đầu kia đi. Giải quyết xong tất cả phiền phức về sau, mọi người liền hướng bí cảnh chỗ sâu tiến lên mà đi, cái này bí cảnh bên trong càng là hướng chỗ sâu đi diệp làm có thể cảm giác nơi đây cũng càng ngày càng thần bí. Phần lớn tu sĩ đều là tại bí cảnh bên trong biên giới chỗ dạo chơi tìm vận may, tương đối có thể tìm tới kỳ ngộ cơ hội cũng sẽ càng nhỏ hơn, dù sao thời gian dài vừa đến tất cả trước đến bí cảnh lịch luyện tu sĩ đều là tại bí cảnh khu vực an toàn biên giới phạm vi bên trong dạo chơi. Thế nhưng thân ở bên trong bí cảnh có cái gì tất cả mọi người không biết, theo không người thăm nhập đụng phải sinh vật cũng càng thêm lợi hại, tu vi của bọn nó đã hoàn toàn che lại đại chúng tu sĩ tu vi. Tô tại một bên có Lâm Hải cùng Diệp Lam tại thi pháp, cái này mới để cho mọi người gặp phải tất cả vấn đề toàn bộ giải quyết dễ dàng. Giống. Đang lúc mọi người để ý cẩn thận tiềm hành thời điểm, gầm lên giận dữ đột nhiên từ núi rừng chỗ sâu bên trong xuyên ra, một tiếng này gầm rú lúc ấy để Diệp Lam giật mình. Đây là như giống. Lâm Hải có chút không xác định hỏi. Diệp Lam nghe lấy cũng có chút giống, nhưng cụ thể là vật gì vạn không thể dùng tính giác đến phán đoán, bí cảnh bên trong sinh vật vô cùng quái dị, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể dùng thường thức đến phán đoán. Bí cảnh bên trong rất nhiều sinh vật Diệp Lam liền thấy đều chưa thấy qua. Đã không nghĩ yêu tộc cũng không giống ma tộc, cụ thể là cái gì giống loài, từ Diệp Lam phán đoán đến là nghĩ rất nhiều động vật dung hợp đi ra quái vật. Giống. Lại là một tiếng hái hùng khiếp vía gầm rú, Diệp Lam đám người vội vàng dừng bước lại, lúc này Thái Long cũng thu hồi phía trước vui đùa ầm ĩ biểu lộ. Hiện tại chỗ này căn bản là dung không được mọi người một điểm qua loa, hơi không cẩn thận trọng thương vẫn chỉ là chuyện nhỏ, mất đi tính mạng cũng có thể là một giây đồng hồ sự tình. Đang lúc mọi người tiến hành cảnh giới lúc, nơi xa to lớn vách núi trực tiếp tung, một viên to lớn đầu ngẩng đầu đối với bầu trời gầm rú. Diệp Lam ngẩng đầu cũng chú ý tới viên kia so đại sơn còn muốn to lớn đầu. Trong ngáy mắt Diệp Lam cái cầm kém một chút đều muốn kinh hai xuống. Cái này mẹ nó chỗ nào là tạp trùng động vật kết hợp thể, rõ ràng chính là quái vật to ta. Cái này một con quái vật há mồm ở giữa trực tiếp liền đem một tòa đại sơn ngăn vào bụng, 5 người ta ở phía dưới liền như là một cái kiến nhỏ, thậm chí nói là nhìn không thấy cho bụi đều không có đáng. Diệp Lam căn bản là nói biết không ngờ con quái vật này cụ thể cảnh giới, làm quái vật ăn xong từng tòa núi nhỏ phía sau tựa như ăn no đồng dạng, liếm liếm hàm dưới sau liền quét mắt một cái Diệp Lam vị trí. Diệp Lam trong lòng giật mình còn tưởng rằng quái vật phát hiện mọi người vội vàng che dấu thậm chí liền tự thân khí tức cũng toàn bộ đều thu lại che giấu, một điểm sơ hở cũng không dám lộ ra. Sau một khắc quái vật liền trực tiếp quay đầu hướng chỗ sâu đi đến, khả năng là bởi vì quái vật tại nhìn thấy Diệp Lam thời điểm đều tại nổ nước bọn, như thế cái tiểu bất điểm làm món ăn khai vị đều không đủ. Diệp Lam tại vui mừng quái vật không có tập kích chính mình thời điểm cũng là âm thầm thở dài một hơi. Đang lúc Diệp Lam muốn tiếp tục đi tới thời điểm Lâm Hải trực tiếp liền giữ chặt Diệp Lam, "Phí hoài bản thân mình nói, đại ca, chúng ta vẫn là không muốn đi vào đi, nơi đây nguy hiểm căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ứng phó, huống đây cũng là chúng ta mấy người cực hạn." Diệp Lam quay người nhìn một chút bốn người có chút hể bại thần sắc thầm than khí một tiếng phía sau liền nhận lời xuống. "Chúng ta tạm thời trước tại phụ cận hạ trại trình đốn, chờ chúng ta đều gần như hoàn toàn khôi phục tại suy nghĩ làm sao tiến lên." Mọi người sau khi gật đầu liền khởi hành thu thập chỗ một mảnh đất trống, điểm lên đống lửa trở thành lâm thời doanh địa về sau, Diệp Lam cũng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Mấy ngày nay một đoàn người trải qua lặn lội đường xa đều không có phát hiện bảo vật gì hoặc là kỳ ngộ, là thường chính là hệ thống linh cũng yên tĩnh không được, cũng không có lại cho chính mình phân phối bất cứ nhiệm vụ nào. Diệp Lam mặc dù cảm thấy khó được thanh nhàn, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được Sự tình tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản tiếp tục, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, về sau khẳng định sẽ xuất hiện một cái to lớn kế hoạch nhiệm vụ cho chính mình. Đang lúc Diệp Lam ngậm cỏ đuôi chó cầm lấy túi khô hướng đóng lửa bên trong ném đi thời điểm trong đầu chợt nhớ tới một trận nhắc nhở. Leng nhiệm vụ chính tuyến mở ra, mời ký chủ thu hoạch được ngàn chinh vạn thu tháp, thu phục bí cảnh bên trong tất cả quái vật, nhiệm vụ ban thưởng vạn thu tháp, nhiệm vụ thất bại bí cảnh tiêu tán, ký chủ cùng với mọi người chết tại hắc bên trong. Cỏ. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Lam làm sao biết cái gì là vạn thú tháp? Thấy đều chưa thấy qua. Mà còn nghe đều không có nghe nói qua chính mình đi nơi nào tìm, mà còn chết tại hắc ám bên trong là cái quỷ gì? Thành người mù sao? Quả nhiên hệ thống mãi mãi đều là cái này nước tiểu tính, có thể làm cho mình thanh nhàn một đoạn thời gian quả thực chính là lớn lao yêu cầu xa vời. Thứ gì cũng không biết Diệp Lam đi nơi nào tìm, hiện tại Diệp Lam đều không phải một loại muốn chửi mẹ cảm giác, mà là muốn nằm dẹp trên mặt đất thật tốt khóc dừng lại. Cái này hệ thống hoàn toàn liền không phải là để chính mình đang mạnh lên a, mà là chạy chơi chết chính mình đi, chính mình hiện tại một cái nho nhỏ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn làm sao làm? Liên vui rồi cái kia đại quái vật chẳng lẽ muốn để chính mình đi chịu chết không được sao? Chương 79, chỉ dẫn nhiệm vụ, chương 79, chỉ dẫn nhiệm vụ. Cảnh bên trong chính mình căn bản là không thể đem thực lực chân chính bạo phát đi ra, bằng không liền sẽ bị bí cảnh bên trong trận pháp bài xích đi ra, nếu như chính mình chỉ là một người còn tốt. Thế nhưng hiện tại trong đội ngũ cũng không vẹn vẹn là chính hắn một người, hiện tại Diệp Lam nhìn xem hệ thống nhắc nhở chính là đau cả đầu. Thế nhưng không đi làm lại là tuyệt đối không thể, nếu như chính mình không đi làm lời nói, không chỉ là chính mình sẽ chết, liên quan cái này bí cảnh bên trong tất cả mọi người sẽ nối liền cùng một chỗ chốn cùng. Đang lúc Diệp Lam muốn cầu nhọ thời điểm, hệ thống trong hành trang đỉnh có một cái đại đại dấu chấm than, Diệp Lam theo thói quen điểm vào đi, sau đó vậy mà nhìn thấy trong hành trang có một tấm màu vàng cuộn giấy. Cụ thể là cái gì năm tháng Diệp Lam cũng nhìn không ra đến, liền phía trên chữ viết đều lộ ra cực kỳ đậm bạc, mắt thấy là phải biến mất như vậy, cuộn giấy lấy một tấm bản đồ, giống như là chỉ dẫn chính mình tìm kiếm kia cái gì vạn thú tháp địa điểm chỉ định. Trong đó lộ tuyến bên trên 5 cái màu xanh tiêu ký điểm chính là hiện tại năm người vị trí, đang lúc Diệp Lam theo màu đỏ đường cong nhìn núi nhìn lên, hắn phát hiện hình ảnh bên trong vậy mà xuất hiện cùng lúc trước nhìn thấy quái vật ảnh chân dung. Phía trên vẽ lấy một cái to lớn sai hảo, tương ứng trong đó phía sau còn có bốn cái tướng mạo không giống nhau quái vật. Xem ra đây chính là bí cảnh bên trong hoạch tâm huấn luyện cửa ải, Diệp Lam để phòng vạn nhất đem lộ tuyến toàn bộ ghi vào trong đầu bên trong, đang lúc mình muốn thu hồi cuộn giấy thời điểm lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể dùng ý thức điều khiển. Đang lúc chính mình buồn bực lúc cuộn giấy bỗng nhiên từ giữa đó vỡ thành một bọn, sau đó chính là trực tiếp phiêu tán tại trên không biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lam cũng là sững sờ tức giận chỉ muốn chửi mẹ. Tốt tại phía trước chính mình Cơ Linh đem bản đồ đại bộ phận lộ tuyến toàn bộ ghi vào trong đầu, bằng không hiện tại còn không phải khắp chết. Nếu là tại cái này, một vùng mù đi sợ loạn không chừng mấy chục năm đều không nhất định có thể tìm tới, chớ nói chi là hiện tại chỉ có thời gian nửa năm đoạn đến chấp hành nhiệm vụ. Nhìn một chút bốn người chính xoay quanh tại đống lửa bên cạnh nói đùa nhẹ nhõm bộ dạng, Diệp Lam liền nghĩ thở dài, hiện tại bốn người cũng còn có tâm tư chơi đùa tâm sự, thật tình không biết mấy người bọn họ tính mệnh đều ở trên tay mình. Nếu là chính mình không làm được nhiệm vụ bọn họ đều là vật bồi tang a, làm Diệp Lam ngây người nghĩ lung tung thời điểm, đống lửa một bên ngao liệt gọi tới. "Đại ca, ở nơi đó nghĩ gì thế?" Tranh thủ thời gian tới. Diệp Lam nháy mắt hoàn hồn, vội vàng lững thình đi tới. Lúc này Ngao Liệt đem một cái hồ lô rượu đưa cho Diệp Lam chép bữa. Đây chính là tứ ca trộm dấu rượu, nếu không phải nhị ca cái mũi cơ linh còn không biết đâu. Quả nhiên làm Diệp Lam uống một ngụm rượu tại nhìn một cái hỏa súng biểu lộ cũng đừng nói có nhiều ý khuất, hỏa súng gặp chính mình hồ lô rượu bị mọi người một người uống một hớp vào trong bụng, sắc mặt cũng như táo bón đồng dạng khó coi. Diệp Lam cười ha hà nói: "Không phải liền là một bầu rượu nha, một điểm rượu có lẽ có bộ dạng đều không có, đã không gắt cũng không nợn hầu, uống không có tí sức lực nào." Nói xong liền đem hổ lô rượu ném cho hỏa súng, hỏa súng liền như bảo bối đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ trong ngực, ủy khuất nói: Các ngươi uống đều uống còn nói không tốt uống, các ngươi có thể cảm thấy không tốt uống, thế nhưng rượu này có thể là mệnh của ta a. Nói xong Hỏa Súng còn cẩn thận cẩn thận lắc lư hai lần hồ lô rượu, thế nhưng phát hiện lúc này hồ lô rượu bên trong rượu đã thấy đấy, căn bản không có còn lại bao nhiêu, có chút khóc không ra nước mắt Hỏa Súng ủy khuất nói, "Ta, mệnh căn của ta a. Các ngươi đều là mấy thổ phỉ a?" "A." Mọi người ha ha một trận luật cười, Hỏa Súng lại giống như đáng thương bảo bảo đồng dạng, ôm hồ lô rượu không tay. Lập tức Diệp Lam trực tiếp vung tay lên, từ hệ thống hồi giao diện bên trong hồi ra một đống rượu, cái gì mau đại? Thông tinh nhị quét đầu cái gì cần có đều có, đây đều là hiện đại bên trong danh cửu, thế nhưng hiện tại nơi này cũng không có dạng này kỹ thuật. Làm Diệp Lam đem những rượu này đặt ở hỏa súng trước mặt lúc, hỏa súng nhìn xem những này kỳ kỳ quái quái cái bình có chút mở miệng nói. Đại ca đây đều là cái gì a? Làm sao kỳ kỳ quái quái những này cái bình bên trong là? Là rượu. Lập tức Diệp Lam trực tiếp đem một dương tốt nhất Mao Đài mở ra, tùy ý lấy ra một bình đến mở ra đưa cho hỏa súng, làm Diệp Lam mở ra thời điểm, rượu mùi thơm cùng theo đó bay ra. Hỏa súng chỉ là ngửi một chút liền có chút lâng lâng, lập tức vỗ tay kêu lên háo Lập tức Diệp Lam đưa tới một bình về sau, Hỏa Súng miệng nhỏ nhấp một cái, hai con mắt đều trợn lớn. Sau đó cao giọng hát lên, cái này có rượu có thịt há có thể không có trợ bài hát. Thế nhưng Hỏa Súng ca hát quả thực chính là ngũ âm không được đầy đủ, quả thực chính là đang vũ nhục chèn ép màng nhị của mọi người, Diệp Lam mặc dù không đành lòng đánh gây hắn, thế nhưng màng nhị của mình thực sự là có chút không thu được. Liên một bên Lâm Hải đều có chút không nhịn được muốn chạy khỏi nơi này, mà Thái Long càng là dứt khoát, trực tiếp đứng dậy ôm lấy Súng, một tay chất béo cũng mặc kệ người khác quan tâm không quan tâm trực tiếp liền bưng kín Hỏa Súng miệng. ô. ô, ô, ô hỏa súng mặc dù ra sức tại chống lại, thế nhưng bất đắc dĩ, liền xem như hắn tránh phá đầu đều không có bất kỳ biện pháp thoát đi Thái Long bạn tay lớn, rơi vào đường cùng hỏa súng chỉ có thể yếu ớt sủi lơ thân thể, giống như vật trang sức đồng dạng để Thái Long ném tại một bên. Vì không mất hứng diệp Lam tại hệ thống trong thương thành trực tiếp đổi một bản âm phổ dạy học, cùng với ngoài định mức đưa guitar, nhìn thấy quái dị như vậy đồ vật tất cả mọi người nhộn nhịp bằng tới ánh mắt tò mò. Diệp Lam đem âm phổ mở ra, âm phổ trực tiếp liền hoặc làm một đạo quang mang tiến vào Diệp Lam trong đầu, cái gì cao âm thấp thay đổi giọng nói toàn bộ đều bị Diệp Lam cho nháy mắt nắm giữ. Lập tức Diệp Lam hắng giọng một cái đối với mọi người nói: ta cũng không tốt phá hư các ngươi bầu không khí, tất nhiên muốn ca hát trở hứng, vậy ta liền đều xấu thỏa mãn một cái các ngươi. Lập tức cũng nhìn trực tiếp liền tại hệ thống trúng thưởng lợi bài hát cái bóng tại trong đầu, sau đó đem hiện đại ca khúc bên trong cùng cảnh này không sai biệt lắm ca đi ra. Ai nói người tại giang hồ thân bất rõ kỹ, là cùng khiển trách liệu, say bảy phần càn khôn điên đạo, điên cùng bài hát thừa dịp tuổi nhỏ, ngẩng đầu nhìn thần mình cười. Theo từng tiếng cực kỳ bành trướng phấn chấn giai điệu đem mọi người tâm tình toàn bộ đều điều động. Dạng này rực rỡ vô cùng có thể câu dẫn lên mọi người mơ màng cùng với loại kia đương kim tại thế du tẩu giang hồ cảm giác, trong lúc nhất thời mọi người liền không tại vui cười đùa giỡn. Liên bình thường một hạng tham ăn Thái Long đều ngừng lại, đắm chìm tại Diệp Lam giai địa bên trong. Ông đang lúc Diệp Lam hát đến một nửa thời điểm, Thái Long thân thể bỗng nhiên lóe ra một trận bạch quang, sau đó Thái Long khí tức trên thân cực kỳ nô nước tấp nập. Đây cũng chính là đột phá dấu hiệu, liền Kinh Ngộ ba người cũng nọ nhịp tiến vào một loại nào đó tính tọa dấu hiệu. Không, lại cắt phải nói đó cũng không phải đột phá, mà là một loại nào đó đốn nộ, thậm chí muốn so đột phá càng khó khăn đốn nộ. Diệp Lam đem cuối cùng một đoạn kết làm hát xong về sau, Cung yên tĩnh quanh chân ngồi ở chỗ nào yên tĩnh chờ đợi mọi người. Chương 80, rời dương khí, chương 80, rời dương khí. Diệp Lam đem trên mặt đất trắng nhượn rượu rót vào trong miệng, từ khi thành tiên về sau chính mình liền không có say quá, bao gồm hiện tại chính mình cũng chưa từng tại từng có loại kia say rượu trạng thái. Đặt ở phía trước Diệp Lam vẹn vẹn chỉ là dính vào một ngụm rượu liền sẽ say, say, thế nhưng đổi lại hiện tại, đã bao lâu? Diệp Lam đối với bầu trời bất đắc dĩ cười một tiếng, cười thương thiên. Có thể thương thiên không giả. như vậy mà thôi, sóng quần quật lại không phải là khó phân biệt, càng là lưu không được chính mình yêu hận cũng không biết chính mình vì cái gì nhiều như vậy càng khái, chỉ là như vậy bầu không khí bên trong Diệp Lam vô cùng nhớ nàng. Người đến cùng ở nơi nào?" Thi Thầm nói một tiếng, Diệp Lam hiện tại nhớ người không phải người khác, chính là phía trước một mực thích đi theo chính mình phía sau bên trái một cái huynh trưởng, bên phải một cái huynh trưởng huynh trưởng loạn Têu Thanh Tích. Từ khi li biệt về sau mỗi cái ban đêm Diệp Lam càng ngày càng đến nhớ nàng, sớm tại phía trước Thanh Tích còn tại bên cạnh mình thời điểm chính mình cũng không có tâm tình như vậy. Thế nhưng theo thời gian trôi qua hiện tại cảm xúc cũng càng ngày càng mãnh liệt, đến đây về sau Diệp Lam không ngừng tự kiểm điểm chính mình. Đối với Thanh Tích chính mình vẹn vẹn chỉ là huynh muội quan hệ sao? Vẫn là nói chính mình cũng vẹn vẹn chỉ là lo lắng nhân thân của nàng an toàn. Cuối cùng Diệp Lam dần dần phát hiện chính mình căn bản cũng không phải là loại kia chỉ là quan tâm cảm xúc, mà là Diệp Lam đã hoàn toàn thích Thanh Tích, mỗi khi ban đêm chỉ cần không phải tu luyện chính mình tiến vào mộng đẹp thời điểm, một khi nhắm mắt lại trong đầu toàn bộ đều là Thanh Tích quay đầu lại hoặc là cùng chi kỳ phía trước phát sinh tất cả. Hâm mộ ở giữa cũng nhìn em dạng này, nhớ cảm xúc sâu sắc dấu ở đáy lòng, sau đó một cái đem một bình rượu trắng rót vào bụng bên trong, sau đó chính là có chút nhắm mắt lại ngồi liệt tại mưa chỗ. Lúc này Lâm Hải đã sớm đốn ngộ tỉnh lại, nhìn xem Diệp Lam lúc này bị thương lại nhớ cảm xúc, cũng không có tiến lên an ủi hoặc là nói hỏi thăm. Che lấp làm tình cảm ba động chỉ cần là tỉ mị nữ nhân đều sẽ phát hiện, cái này cũng càng thêm chứng thực Diệp Lam trong lòng cũng sớm đã có người rốt cuộc chứa không nổi những người khác. Thế nhưng hiện tại chính mình tối thiểu nhất còn có thể tại Diệp Lam bên người làm bạn, cũng vẹn vẹn nhìn xem nàng cũng vô cùng thỏa mãn. Huống hồ Diệp Lam như vậy ưu tú thiên phú chính mình căn bản là không xứng với hắn, chính mình có gì có thể tốt xoắn xuýt. Lâm Hải thật vô cùng muốn biết Diệp Lam trong lòng người kia đến cùng là ai, đến cùng có cái gì bộ lực vậy mà để như vậy ưu tú nhân ái thành dạng này. Lúc này Lâm Hải trừ bỏ ghen tị liền không có ý tưởng khác, đang đó Trừng Diệp Lam nhìn qua phía sau Lâm Hải chỉ có thể nhắm mắt lại giả vờ tiến vào đả tọa trạng thái. Thế nhưng trên mặt vạch qua nước mắt đủ để chứng minh nàng từng vì một cái nam nhân chạy qua nước mắt. Trong lúc bất tri bất giác Diệp Lam tại loại này hơi say rượu trạng thái ngủ thiếp đi, hắn làm một cái chính mình vô cùng muốn làm động. Chính hắn mộng thấy Thanh Tích xuất hiện ở trước mặt mình, hai người ôm nhau lẫn nhau, nói mấy người thất lạ phía sau trải qua tất cả. Hai người ngồi tại chân trời vách núi chỗ nhìn xem mặt trời lặn, trong nháy mắt lại là một mảnh hải, hai người tay nắm tay đi tại bãi cát mềm mại bên trên, vui cười đùa giỡn. Giống Đang lúc Diệp Lam còn đang trong giấc ngủ, cùng Thanh Tích tay nắm tay vui cười lúc bỗng nhiên bị một trận tiếng giống rắn dữ bình tĩnh. Lúc này Diệp Lam bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem phía trước cái kia một đầu cự thú chính ngẩng lên đầu dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Diệp Lam. Lúc này bốn người cũng đều sớm tỉnh táo lại, đang tính toán, nghe đến giống lên một tiếng về sau cũng là liền Vội Vàng đem sự chú ý của mình rời đi tới. Gặp Diệp Lam thanh tỉnh lại, Thái Long vừa định tiến lên chào hỏi, thế nhưng quen thuộc Diệp Lam Ngao Liệt liền vội vàng kéo Thái Long. Ngao Liệt liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lam lúc này không thích hợp, lúc này Diệp Lam đẩy mặt khí, rõ ràng là cực kỳ phẫn nộ ngay tại bộ phát biến giới. Ngao Liệt cũng không biết vì cái gì Diệp Lam như thế tốt tính tình sẽ bỗng nhiên nổi giận, tóm lại nhìn ánh mắt vẫn là không nên cho tốt. Quả nhiên, đang lúc không biết tình huống hỏa súng đánh một tiếng sớm phía sau Diệp Lam liền nhìn hắn đều không có nhìn một chút, trực tiếp nhảy lên bay lên trời một bên. Chính diện trực tiếp liền đón nhận cái kia một đầu quái vật, quái vật căn bản chính là vô tình, chỉ bất quá chính là đói bụng ăn chút điểm tâm mà thôi, nhưng người nào biết chính mình còn không có ăn no liền bỗng nhiên đụng tới một cái con kiến cho chính mình hành hung một trận. Diệp Lam đem chính mình nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thực lực trực tiếp phóng ra ngoài, áp trực tiếp che lại cử thú, cự thú nhận lấy khiêu khích về sau cũng là phẫn nộ đối với Diệp Lam Nhưng nó làm sao biết nhỏ bé như vậy sâu kiến vậy mà như thế khủng bố, Diệp Lam đem Huyền Hoàng Thương trực tiếp nắm chặt trong tay. Tả Hữu Lăng không bay múa đồng thời trực tiếp hung hăng đâm về cự thú con mắt, cự thú cũng không cam chịu yếu thế, mở ra miệng rộng trực tiếp liền hướng Diệp Lam tá tới. To lớn miệng chỉ cần một cái nháy mắt liền có thể đem Diệp Lam hoàn toàn thôn phệ hết, Diệp Lam sao lại không biết đầu này cự thú chố kinh khủng. Thế nhưng trong lòng chính là kìm nén một cú khí, nếu là chính mình không đánh hắn một trận chính mình khí căn bản cũng không biết có lẽ phát tới chỗ nào. Tất nhiên quái vật muốn thôn phệ Diệp Lam Diệp Lam dứt khoát cũng không né tránh, trực tiếp liền chính diện xuống tới, trong tay Huyền Hoàng thường giống như đại truy đồng dạng đối với cự vật chính là dừng lại loạn xáo trong truy. Nhất là cự thú răng, lại Diệp Lam trước mặt liền như là gò nhỏ lăng đồng dạng cao lớn, thế nhưng Diệp Lam hoàn toàn không quan tâm, một viên tiếp lấy một viên trực tiếp toàn bộ đập nát. Tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Lam vừa mới thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra, khi mọi người thấy cảnh này thời điểm cũng là càng ngày càng kinh hãi. Diệp Lam thực lực hoàn toàn đã đạt Nguyên Anh bên trên, muốn so đồng dạng Nguyên Anh kỳ tu vi tu sĩ linh lực càng thêm mạnh chứng, Lâm Hải ở một bên cũng là che miệng giữ im lặng. Hắn có thể cảm nhận được mênh mông như vậy linh lực, hắn chỉ ở phụ thân mình trên thân có thể cảm thụ được, thế nhưng phụ thân của mình có thể là Hợp Thể kỳ cường giả, mà Diệp Lam cũng vẹn vẹn một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ a. Cái này nếu là đem Hợp Thể kỳ cường giả đặt ở Diệp Lam trong mắt, hắn tuyệt đối sẽ khinh thường cười một tiếng, Hợp Thể kỳ tính là cái gì? Liền xem như đại thừa kỳ sắp phi thăng láo quái vật trong mắt hắn cũng chỉ bất quá chỉ là cái đệ đệ mà thôi. Chỉ cần mình tùy tiện một bàn tay liền có thể là tung, nhưng cũng vẹn vẹn từ trên thực lực đến nói, không oán Diệp Lam cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy nhiều. Bốn người lúc đầu muốn đi lên trợ giúp Diệp Lam. Thế nhưng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong mọi người phát hiện, bọn họ căn bản là không đúng vào bên trên, liền tính đi lên cũng vẹn vẹn chỉ là có bị đánh phần, cự thú chỉ là nhẹ nhàng khẽ động cánh tay một cái liền trực tiếp có thể đem mọi người lật tung đi ra. Cuộc chiến đấu này Diệp Lam đi mau trở lại cũng nhanh, lúc này cự thú đã bị đánh không có phía trước hình dạng, trên đầu trên mặt khắp nơi đều là to lớn bao, thậm chí máu tươi còn có rất nhiều. Mọi người có thể nhìn thấy, lúc này cự thú trong hốc mắt vậy mà lóe ra hai giọt to lớn nước mắt, Thái Long càng làm ngậm bục nói: "Đánh, đánh khóc." Hỏa súng đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng thần tốc gật đầu nói là đánh khóc người không nhìn nhầm. Lời này nếu để cho cự thú nghe đến mà còn nếu là biết nói chuyện lời nói, tuyệt đối sẽ mắng hai người, người nào mụ hắn vô duyên vô cớ bị hành hung dừng lại có không khóc. Chương 81, Hắc Hỏa Phượng Hoàng, chương 81, Hắc Hỏa Phượng Hoàng. Cự thú lúc này nếu có thể nói chuyện tuyệt đối sẽ Diệp Lam dừng lại khóc lóc kể lệ, chính mình cũng không có làm sao, mà còn nó là ăn đất, chính mình cũng không có tìm chọc người nào chỉ là chú ý tới bên này có người nhìn qua, ở chính là cảm thán dừng lại mỹ vị bữa sáng giống lên hai tiếng. Cái này có thể ngược lại tốt, chính mình còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu, liền nhiên ở trên mặt xuất hiện một cái tiểu bệt điểm đi ra liền cho chính mình hành hung một trận. Còn lại bốn người lúc này ngay tại một bên giống như ngốc trệ đồng dạng, nhìn xem Diệp Lam bạo phát đi ra đỉnh phong thực lực. Cái này sợ rằng mới là đại ca thực lực chân chính a, thế nhưng thấy thế nào cái dạng này còn không chút phí sức, không có hoàn toàn đem vũ lực bạo phát đi ra. Hòa súng ở một bên dùng tay đem cái cầm kéo lên đi nói. Lúc này ba người hiện tại cũng lâm vào một loại khiếp sợ ngậm bức trạng thái bên trong, làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Lam thực lực không chỉ là cường đại, mà lại là mạnh mẽ khủng khiếp. Một bên tự thú lúc này đã bị đánh mặt mũi bầm dập, liền tiêu tên khí tức đều không có. Sau đó Diệp Lam phất phất tay đối với mọi người hô Chúng ta đi thôi, phía trước còn có thể thâm nhập một cái, ta muốn biết chỗ sâu nhất địa phương đến cùng là một chỗ như thế nào địa phương, vẫn là nói chỗ này thế giới bên trong căn bản là không có phần cuối. Lenken. Chúc mừng ký chủ đánh tan đạo thứ nhất cửa ải, độ hoàn thành 20. Quả nhiên đi địa phương không sai, Diệp Lam quay đầu nhìn thoáng qua cự thú ngã xuống địa phương, người một đầu quái vật chỉ là tầng 5 cửa ải bên trong yếu nhất một cái. Thế nhưng chỉ xem cái này hình thể cùng với thực lực căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng đối phó, chỗ này không gian bên trong vật sống cũng không biết là thế nào tạo thành, vậy mà như thế quái dị. Một chỗ cửa ải một cái hố. Từ khi Diệp Lam tại cái này cự thú phạm vi hoạt động bên trong tiến lên lúc cũng không có đụng tới cái gì những sinh vật, nhìn ra xem ra, bọn họ đều sẽ có được thuộc về mình lãnh địa. Tại cái này một chỗ thế giới bên trong, hẳn là còn sót lại bá chủ cấp bậc sinh vật, cho nên nói bọn họ chỗ này lãnh địa là sẽ không xuất hiện những sinh vật khác. Diệp Lam mang sách theo mọi người một đường tiến lên, ước chừng hành trình chừng 5 ngày thời gian, cái này mới hoàn toàn thoát ly chỗ này phạm vi. Làm Diệp Lam cất bước tiếp tục đi lên phía trước lúc, thân thể bỗng nhiên cảm giác được cực kỳ khó chịu, trên thân nhiên vô cùng khô nóng, liền thái long đều có chút chịu đựng không nổi dạng này khô nóng, đem lên áo toàn bộ vẩy xuống. Đến lúc đó hỏa súng còn tốt, bản thân chính là hỏa thuộc tính thể chất, đối với dạng này khô nóng liền cùng tắm suối nước nóng đồng dạng không hề khác gì nhau. Diệp Đại ca, người nhìn, cái này một mảnh là hỏa thiêu, sợ rằng vương viên trong dặm sẽ không có sinh vật gì. Lâm Hải chỉ vào cái này một mảnh phạm vi đối Diệp Lam nói, không cần Lâm Hải nói Diệp Lam cũng có thể nhìn ra, đừng nói là sinh vật, nơi này một cái quên không đến cuối địa phương toàn bộ đều là cho bụi. Liên quan không khí bên trong đều vô cùng mơ hồ còn có một cỗ cháy rủi khí tức, xung quanh ánh lửa càng là khắp nơi có thể thấy được, Diệp Lam cũng không biết chỗ này hỏa thiêu đất là sao đến bây giờ hỏa đều không có dập tắt. Ngược lại cảm giác tựa như là vừa vận thiêu đốt đồng dạng, không có phần cuối không có điểm cuối cùng, Diệp Lam suy nghĩ một lát sau, liền vội vàng hỏi hỏa súng. Chỗ này ngươi có thể hay không cảm thụ địa phương nào nhiệt lượng cao nhất sao? Sở dĩ Diệp Lam hỏi hỏa súng là vì hỏa súng bản thân chính là tu luyện hỏa thuộc tính tu sĩ, đối với hỏa cùng nhiệt độ có người thường không thể lý giải cảm giác cùng tiên phú. Thứ nhì chính là Diệp Lam suy đoán, chỗ này tất nhiên là hỏa thiêu, như vậy chỗ này cửa ải quái vật cũng nhất định cùng hỏa có nhất định quan hệ. Hỏa súng ngật đầu tiến lên Ở trước ngực đánh ra một đạo dấu tay phía sau liền trực tiếp ấn trên mặt đất, vẻn vẹn chỉ là trong phiến khắc họa xuống liền có thể cảm nhận được cái này một mảnh phạm vi hòa nguyên. Lập tức họa xuống có chút bất đắc dĩ đứng dậy lắc đầu đối Diệp Lam nói: "Đại ca chỗ này lòng đất toàn bộ đều là dung nham, nhiệt lượng càng phi thường cao, hoàn toàn quấy nhiễu ta thăm dò, ta căn bản là thái tìm kiếm không đến chính xác hòa nguyên." Diệp Lam gật đầu, liền phất phất tay bày tỏ không có việc gì. Cũng được nơi này nhìn như liền không phải là đất lạnh, đại gia tiến lên thời điểm nhất định chú ý mình xung quanh, một khi có tình hình kịp thời hồi báo. Mọi người lấy hình bầu dục đội hình tiến lên, Diệp Lam đi ở đằng trước. Lâm Hải tại chính giữa quan sát địa hình địa vật, cùng với bốn phía tất cả tình huống, mà Hỏa súng cùng Thái Long đi tại tả hữu hai bên tiến hành cảnh giới, mà Ngao Liệt đi tại cuối cùng, thời khắc phòng ngửa phía sau sẽ xuất hiện cái gì đột phát tình hình. Mới đầu tại ngoại giới hành tẩu thời điểm đến còn tốt, chỉ là càng đi bên trong đi mọi người cũng càng kinh ngạc, theo mọi người không ngừng thâm nhập nhiệt lượng cũng theo đó không ngừng lên cao. Liền hô hấp không khí đều có một loại rất nóng cảm giác, lúc này mọi người liền tựa như bị ném vào tam vị chân hỏa luyện lô bên trong. Đột nhiên một trận chấn động phía sau tứ xứ địa phương bắt đầu kịch liệt rung động, liền như là động đất đồng dạng tứ xứ lắc lư. Lối ra bỗng nhiên phun trào chỗ một trận cực kỳ nồng đậm khói đen, Diệp Lam cũng tương tự chú ý tới cảnh tượng này, liền vội vàng đem thân thể đứng ổn định phía sau nhìn phía xa địa phương. Cái kia một chỗ trên núi tựa như là một tòa núi lửa hoạt động, lúc này dung nham sao động bất an, bắt đầu phun ra ngoài bắn, đại cổ màu đỏ dung nham từ miệng núi lửa bên trong chạy xuôi đi ra. Bốn phía khói đen cũng là sương mù ngông lung một mảnh, đứng tại ngoài cùng bên trái nhất hỏa súng kinh hô một tiếng chỉ vào nơi xa trong sương mù dày đặc có chút kinh hãi nói: "Đại ca, phía trước trong sương mù dày đặc có vật sống, tựa như giống như là một con chim lớn." Thiêu Hỏa súng ngón tay địa phương Diệp Lam phóng nhãn nhìn sang, thế nhưng bởi vì sương mù dày đặc là tại quá lớn căn bản là không cách nào thấy rõ tình huống bên trong, đến là duy nhất đáng giá vững tin chính là cái kia một chỗ khói đen bên trong thật có sinh vật còn sống. Bởi vì Diệp Lam cũng có thể nhìn thấy, cái kia một chỗ khói đen chính giữa khói rung động vô cùng không quy luật. Đang lúc mọi người còn tại Tả Hữu quan sát thời điểm, cái kia một chỗ phương xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu to, giống như là loài chim kêu to, thế nhưng âm thanh lại vô cùng linh hoạt kỳ ảo lại để người cảm thấy chói tai. Bầu trời bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận màu đỏ ánh lửa. Diệp Lam cũng liền vội vàng đem ánh mắt đem trong sương mù giày đặc rời đi. Bầu trời xa sang bên trong đống nhiên xuất hiện hỏa cầu thật lớn, mà còn phạm vi vô cùng lớn, số lượng cũng là vô cùng nhiều, giống như hạ mưa sao băng đồng dạng hướng mọi người vị trí một chỗ phạm vi bên trong bay tới. Diệp Lam vị trí một nơi nên đón hỏa cầu cũng không phải là rất nhiều, nhất là tại đất trung tâm, cái kia một nơi là nhiều nhất. Diệp Lam giật mình liền vội vàng đem phòng ngự kết giới triệu hoán đi ra, bảo vệ sau lưng bốn người, hỏa cầu xuất hiện đồng thời nơi xa miệng núi lửa khói đen cũng như tại bị hấp thu đồng dạng thần tốc giảm bớt. Rất nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời điểm, Cái kia một chỗ khói đen toàn bộ đều bị hấp thu hầu như không còn, cụ thể hình dáng Diệp Lam cái này mới nhìn rõ. Hóa xuống nói tới vật sống cũng không phải cái gì loài chim, mà là một cái phi thường to lớn vượng hoàng, chỉ là cái này Phượng hoàng cùng Diệp Lam thấy qua Phượng hoàng có khác biệt lớn. Cái này Phượng hoàng muốn so Diệp Lam thấy qua Phượng hoàng hình thể lớn hơn rất nhiều, toàn thân đều là đen như mực nhan sắc, tính cả con mắt của nó cũng đều là màu đen. Chương 82, ma vật, chương 82, ma vật. Ngoan. Ầm ầm. Một trận tiếp lấy một trận ánh lửa, tất cả hỏa cầu khoảnh khắc ma xuống, làm ở trên mặt đất lúc tất cả nham thạch toàn bộ tản đi khắp nơi ra. Liên quan một trận ánh lửa về sau, bốn phía khắp nơi đều là màu đỏ rực một mạnh. Nơi xa yêu thú Diệp Lam đồng dạng thu hết vào mắt, cái kia một đầu yêu thú cũng coi là phượng hoàng loại một loại, nhưng đã là rơi nhân ma đạo phượng hoàng, làm Diệp Lam phòng ngự chiếu sáng sáng lên lúc Hắc Phượng hoàng cũng đồng dạng chú ý tới Diệp Lam đám người. Mấy trăm năm qua có rất ít người dám can đảm xâm nhập lãnh địa của nó, liền xem như có cũng căn bản không có vật sống có thể từ nơi này đi ra ngoài, vẹn vẹn chỉ là tại biên giới ngoại giới liền bị nó hắc hỏa thành tro tàn. Tất nhiên xâm nhập lãnh địa của nó kia dĩ nhiên chính là chết, đây là đối với nó bất kính là mạo phạm tri ý. Hắc Phượng Hoàng đối với bầu trời một tiếng kêu to về sau, phe phẩy cánh liền hướng Diệp Lam vị trí bay tới. Khi tới gần Diệp Lam 100 mét chỗ về sau, phiêu phù tại thiên không bên trong, há miệng phía sau liền miệng nói tiếng người đối Diệp Lam chất vấn: "Tiểu nhi dám can đảm xâm nhập lãnh địa của ta, không biết kính sợ lại tôi, lại như vậy tại trước mặt bản tọa làm càn. Vì sao nhìn thấy Ngô Hoàng không quỷ?" Hắc Phượng Hoàng hung quang vẹn vẹn nhìn chằm chằm Diệp Lam đám người, tự thân hoàng tộc uy áp khoảnh khắc mà xuống, kết giới Tại cả hai tiếp xúc đồng thời, Diệp Lam chiếu sáng cũng là ứng thanh lên. Hoàn toàn vỡ vụt, còn không đợi Diệp Lam tiến lên xuất thủ, Thái Long nháy mắt dung hợp trên đất bụi đất đối phượng hoàng phát động tiên công. Thế nhưng trên đất đất đai toàn bộ đều là màu đen, liên quan đốm lửa nhỏ còn không đợi Thái Long trên thân áo giáp hoàn toàn huyên hóa liền một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất. Ngậy. A. Theo tiếng kêu thảm thiết nhìn sang, Thái Long lúc này trên thân toàn bộ đều là màu đỏ thâm một mảnh, liên quan làn da đều có chút thối giữa lại đốt chùi vết tích. Tại chỗ này Thái Long thủ tục tính hoàn toàn không thể đem phát huy ra, liền mang theo bên trên đất sét đều là thiếu đốt, Thái Long đem dung hợp hoàn toàn là tại nhóm lửa trên thân. Ha, ha, ha. Thật sự là vô tri. Bản tọa nơi đây đất đai há lại ngươi có thể điều động. Tiểu tử thật sự là vô tri. Toàn thân trên giới đều là hỏa độc, ngươi liền chờ chết đi, một ngày ba khắc lên ngươi liền sẽ bị đốt thành tro bụi, liền linh hồn cũng sẽ bị ta hỏa di đốt hầu như không còn. Diệp Lam cảm thấy xếp chết, ngay sau đó đem Huyền Hoàng Thương Triệu Hoang trong tay, đối hắc hỏa phượng hoàng liên phát động tiên công. Tại Diệp Lam khởi hành một nháy mắt hỏa xuống một bên hoàn thành tối cường hình thái, hai người cùng nhau nên đón tiếp lấy, đem cường lực nhất công kích đánh về Hắc Hỏa, hỏa gặp hai người như vậy vô tri, phí hoài thân mình một tiếng phía sau liền huyền hóa thành hình người hai tay trực tiếp chụp vào hai người một kích phía dưới hỏa súng trực tiếp bị đánh bay đi ra, liền cường lực nhất công kích tại Hắc Hỏa Phượng Hoàng trong mắt căn bản là không coi là cái gì, vẹn vẹn chỉ là phất tay nháy mắt hỏa súng tối cường hình thái liền bị đánh về nguyên hình. Khụ khụ. Hỏa súng ngã trên mặt đất phía sau liền ho ra một bãi vết máu màu đen, Diệp Lam trong lòng giận mình, không những bốn phía đều có hỏa độc, liền Hắc Phượng Hoàng trên thân cũng có giống nhau độc tố, cứ như vậy xem ra, sợ gì bốn phía hỏa độc nơi phát ra toàn bộ tại cái này Hắc Hỏa Phượng Hoàng trên phượng hoàng cho công giống nhau Diệp Lam cũng là không cách nào đo lấy, vẻn vẹn chỉ là một kích liền đem Diệp Lam đồng bạn đánh bay ra ngoài. Liền xem như Diệp Lam cũng không có khả năng đón lấy cái này một kích. Đang lúc Hắc Hỏa Phượng Hoàng đang suy nghĩ làm sao đem những này tạp chủng đánh bại phía sau, đua bẩn bọn họ linh hồn lúc ngoài ý muốn một màn phát sinh. Diệp Lam trong tay Huyền Hoàng Thương hắn cũng không có đợi ra, toàn bộ đầu thương vậy mà xuyên thẳng mà ra, nháy mắt đâm thủng kết phường phượng hoàng bàn tay. Máu đen từ trong lòng bàn tay chảy ra về sau, Hắc Hỏa Phượng Hoàng liền vội vàng đem tay rút trở về, có chút không dám tin nhìn xem Diệp Lam trưởng thương trong tay hỏi: "Tiểu tử trong tay ngươi binh khí là vật gì? Vì sao bản tọa có thể theo nó trên thân cảm nhận được không hiểu ý áp khí tức?" Diệp Lam tà tà cười một tiếng, Hắn quả thực hỏi chính là nói nhảm, Diệp Lam trong tay Huyền Hoàng Thương há lại phàm vật. Tiên rồi pháp bảo lại là người một cái tiểu vượng hoàng có thể hiểu được. Nếu không phải Diệp Lam hiện tại không có cách nào đem thực lực phát huy ra, chính là đến mười mấy cái giống như hắn vượng hoàng chính mình phất phất tay liền có thể đánh bọn họ vật hi. Còn dám ở trước mặt mình trang, cái này chẳng phải cùng tự tìm cái chết đồng dạng sao? Liền tính hiện tại Diệp Lam không có cách nào hoàn toàn đem thực lực phát huy ra cực hạn, thế nhưng dùng để đối phó Hắc Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn chính là dư xài sự tình. Lập tức Diệp Lam gặp cái này, một kích thành công phía sau vội vàng tiếp tục xuất kích, rất có một loại trưởng thương tại tay thiên hạ ta có khí thế. Một trận tiếp lấy một trận công kích để Hắc Hỏa Phượng Hoàng không nói ra được chật vật, cuối cùng Hắc Hỏa Phượng Hoàng chịu không được dạng này, tra tấn tái hiện huyễn hóa thành bản thể đối với Diệp Lam chính là một trận bất lực điên cuồng cửa ra vào. Yêu ma chiến lược mạnh nhất chính là bọn họ bản thể, chỉ cần dùng bản thể chiến đấu như vậy, sức chiến đấu liền sẽ phát huy ra nguyên lai cơ thể người 100% sức chiến đấu, điểm này thân là yêu thần Diệp Lam là nhất là minh bạch một điểm. Quả nhiên, làm Hắc Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn đem bản thể thả ra ngoài phía sau, liền đối với Diệp Lam phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Thế nhưng tại Hỏa Diễm bên trong Diệp Lam cũng không có cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ, cũng là quỷ dị như vậy công kích Diệp Lam càng là không thể đó lấy. Thật tình không biết trong đó công kích sẽ có cái gì kỳ lạ, để cho an toàn Diệp Lam nghiêng người thần tốc né qua đạo này ngọn lửa màu đen. Quả nhiên, làm Diệp Lam né tránh phía sau ngọn lửa màu đen trực tiếp phun ra chắp sau lưng trên mặt đất, Diệp Lam trước kia đứng cái kia một phạm vi bên trong bùn đất toàn bộ đều bị thiêu hủy hòa tan. Người đây là lựa gì? Vậy mà so cái kia Tam vị chân hỏa còn muốn lợi hại hơn một ít. Nghe đến Diệp Lam hỏi lại Hắc Hỏa Phượng Hoàng cũng là ngửa mặt lên trời cười ha, ha cũng không giải thích liền đối với Diệp Lam phát ra một trận tiếp lấy một trận công kích. Diệp Lam đón đỡ khẳng định là không sáng suốt lựa chọn, chỉ có thể xảo diệu đem tránh đi, về sau lại làm tiến công tính toán. Hắc Hỏa Phượng Hoàng cũng là thành tinh, đem Diệp Lam tâm tư toàn bộ đoán đúng, cố ý cho Diệp Lam mua một sơ hở để hắn tiến công. Quả nhiên Diệp Lam thật bị lừa, vung bảy trường thương hung hăng đâm về Hắc Hỏa Phượng Hoàng mi tâm. Cũng ngay vào lúc này, Hắc Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp bắt lấy khe hở thời gian đối với Diệp Lam ôm, đem Diệp Lam hoàn toàn xoay quanh bao khỏa đến chính giữa. Ngọn lửa màu đen cháy hùng hực, chết, cười, hắn tại sao không nhìn ra Hắc Phượng Hoàng dụng ý? Tràng qua là cố ý bị lừa tới gần mà thôi, ngay sau đó Diệp Lam liền một cái tay chộp vào Phượng Hoàng Mỏ chi bên trên, để hắn không cách nào phun ra đen như vậy sát hỏa diễm. Quản ngươi làm mụ hắn cái gì yêu ma quỷ quái? Diệp Lam liền trực tiếp đem Huyền Hoàng Thương còn tại một bên, sau đó một cái tay nắm Hắc Hỏa Phượng Hoàng miệng, mà đổi thành một cái tay hoàn toàn là không lưu tình chút nào vung đi lên. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Hắc Hỏa Phượng Hoàng trên miệng, cùng với trên mặt hoặc là trên thân, chỉ cần sau đó có thể đánh bại địa phương Diệp Lam đều sẽ vô tình chào hỏi đi lên. Liên tiếp như trên chúng hỏa độc lại như thế nào, đến lúc đó Diệp Lam đang nghĩ biện pháp giải ra chính là, dù sao trên thân có hệ thống, chính mình là tuyệt đối không chết được, cái gì giải độc linh đan rượu dược hắn không có. Chương 83, thu phục, chương 83, thu phục. Hắc Hỏa Phượng Hoàng cũng không có nghĩ đến người trước mắt vậy mà như thế không muốn sống, vậy mà là lấy thương đội thương đã chết đội chết phương pháp đến cùng chính mình đánh. Tục Ngư nói tốt ngang tàng sợ đụng phải không muốn mạng, mặc dù Hắc Hỏa Phượng Hoàng rất ngang tàng, đi tới chỗ nào đều là đế vương đánh ngộ, thế nhưng tại đụng phải Diệp Lam phía sau cái này hoàn toàn liền không tại dự liệu của hắn bên trong. Diệp Lam thực lực không những cường đại, mà còn căn bản là không sợ chết, hoàn toàn là chạy cùng chính mình đồng quy vu tận đi. Hát hỏa Họa Phượng Hoàng hiện tại thật là liền kêu thảm cũng không có cách nào kêu đi ra, miệng bị người dùng tay nắm còn thế nào kêu? Liền cầu Xin tha thứ cũng không có cách nào mở miệng. Ròng rã cho tới trưa, Diệp Lam cứ như vậy vùng vẫy nắm đấm đánh đen xám Phượng Hoàng cho tới trưa, chính mình toàn bộ tay phải cánh tay cùng với trên lồng ngực đều bị hắc hỏa hỏa độc lây nhiễm, thế nhưng Diệp Lam căn bản là không quan tâm. Chính là đánh, một cái tiếp lấy một cái, một cái khí lực không có một cái nặng, Diệp Lam cũng không biết chính mình kéo dài động tác này bao lâu, càng không biết một quyền này tiếp lấy một vòng đánh bao nhiêu lần. Dù sao cái này Hắc Hỏa Phượng Hoàng chỉ là hung hăng đang khóc, liền dãy rủa khí lực cũng không có. Gặp Hắc Hỏa Phượng Hoàng còn có một hơi, Diệp Lam liền cũng thở hồn hển ngừng lại, sau đó ngồi trên mặt đất. Ngao Liệt thấy thế còn muốn đi lên đỡ một cái Diệp Lam, nhưng bị Diệp Lam kịp thời dùng pháp lực bảo vệ đem hắn bắn ra. Diệp Lam không hề biết hỏa độc này có thể hay không lan tràn đi ra, thế nhưng chất độc này xác thực có chút để người cảm thấy đau đầu, vì để phòng vạn nhất vẫn là đừng để người khác đến gần tốt. Lập tức Diệp Lam quay đầu đem Hắc Hỏa Phượng Hoàng cái cổ lên, dùng sức kịp lấy, dùa, chính là lấy ra bú sữa mẹ khí lực cũng không có cách nào móc ra. Liên Sếp như muốn dùng miệng cắn, cũng căn bản liền cắn không đến tôi ta, chính mình có thể là tu luyện dòng gia trăm năm lâu phượng hoàng, hôm nay lại bị một cái nho nhỏ tu sĩ cho đánh thành bộ dạng như vậy. Hiện tại càng là muốn giết chính mình, khí thở không thông hoàng hốt để hắc hỏa phượng hoàng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản kháng, liền chính mình có pháp lực một chuyện cũng hoàn toàn bị ném ra sau đầu một bên. Hôm nay liền bị người gìm chết hắn làm sao bằng lòng. Không nghĩ tới sống trăm tuổi lại có một ngày sẽ bị nhân loại cho giết chết, không cam lòng hoàng hốt các loại không biết tên cảm xúc bước lên để bụng đau. Đang lúc chính mình cho rằng muốn chết thảm thời điểm, Bất lực dãy rùa Hắc Hỏa Phượng Hoàng cuối cùng buông xuống dãy rùa, chờ đợi sau cùng tử vong. Có thể hắn làm sao biết Diệp Lam căn bản là không muốn biết chết hắn, làm chính mình cảm nhận được không khí mới mẹ thời điểm Hắc Hỏa Phượng Hoàng liền bắt đầu miệng lớn tham lam hô hấp lấy không khí. Đang muốn đạp nước cánh muốn chạy trốn, rời đi trước mắt cái này giống như quái vật nhân loại bình thường lúc, Diệp Lam lại lên tiếng. Người tốt nhất đừng chạy, nếu không ta lập tức liền sẽ buộc lại ngươi, sau đó tại đánh một cái buổi chiều. Xấu hổ, tốt mồ hôi. Hắc Hỏa Phượng Hoàng nghe đến một câu nói kia thời điểm cũng là đánh một cái lạnh run dày, ngoan ngoãn ở một bên nằm, không dám động đậy một cái. Có phục hay không? Còn dám hay không cùng ta đáp ý? Không. Không dám. Có biết hay không chính mình chỗ nào sai? Không. Không biết. Ân. Diệp Lam giống như thượng cổ hoang thú đồng dạng ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Hắc Hỏa Phượng Hoàng, ý thức được tự mình nói sai Hắc Hỏa Phượng Hoàng cũng là toàn thân một cái cơ linh, hai bận rộn đổi giọng ngồi đáp. Ta, ta biết ta chỗ nào đều sai. Cái kia bị của ta, thật không phải người bình thường có thể cảm nhận được, rõ ràng là Diệp Lam đám người bọn họ xâm nhập lãnh địa của mình, dẫn đầu khiêu khích chính mình. Cái này cũng chưa tính nữa, đem hắn hành hung một trận phía sau, còn hỏi chính mình sai ở nơi nào? Lúc này hát hỏa phượng hoàng thật muốn ngẩn đầu đối với bầu trời hô to thiên lý ở đâu, chính mình là rất nhiều như thế xui xẻo, vậy mà có thể đụng tới Diệp Lam dạng này hố hẳng, hơn nữa còn có thể đánh như vậy không nói đạo lý. Chính mình có thể là thấm sâu trong người A, một lời không hợp. Cho tới chưa dòng dã cho tới chưa, Diệp Lam một câu đều không nói ấn chính mình tại trên mặt đất ma sắt đánh cho tới chưa. Đừng nhìn lúc này hát hỏa phượng hoàng ngoài miệng thuyết phục, thế nhưng trong lòng lại cho Diệp Lam dừng lại chào hỏi chính là cái gì ngồi sao ngơi cái đại tinh sao mắng một chập thế nhưng ngoài miệng cũng không dám nói Cho dù có bất mãn nhiều đi nữa, Hắc Hỏa Phượng Hoàng cũng không dám trên mặt nổi lộ ra ngoài, bằng không đổi lấy lại là một trận đánh đập. Diệp Lam chỉ vào chính mình cùng nằm dưới đất Thái Long nói: "Có thể hay không giải độc?" Nghe đến Diệp Lam lời nói, Hắc Hỏa Phượng Hoàng đầu như là gà con mổ đồng dạng thần tốc gật đầu, chính mình nếu là nói giải không được hậu quả hắn cũng không muốn biết. Lập tức Hắc Hỏa Phượng Hoàng liền hô trợ dễ dàng lấy bỏ dậy, đối với Thái Long trúng độc địa phương đâm thủng một cái lỗ nhỏ, sau đó đem tất cả hỏa độc đều hấp thu tại trong cơ thể của mình. Lấy giống nhau phương thức đem Diệp Lam trên thân độc cũng thuận giải, Hắc này mới tê liệt trên mặt đất. Sở dĩ không có thừa cơ chạy trốn, bởi vì nó căn bản là không có tại Diệp Lam trên thân cảm nhận được bất kỳ sát ý. Đang lúc Diệp Lam đám người nghỉ ngơi tại chỗ thời điểm, đại địa chợt run rẩy lên, thùng thùng chấn động đều có thể đem ngồi dưới đất Diệp Lam chấn mấy cm. Mọi người theo tiếng vang hướng nơi xa nhìn, nguyên lai like phía trước bị Diệp Lam đánh cái kia cự thú chỉnh đang điên cuồng chạy qua bên này đến. Sau đó nhìn thấy Hắc Hỏa Phượng hoàng thời điểm chính là nằm sấp lại trên mặt đất một trận khóc lóc kể lể, đối với Hắc Hỏa Phượng hoàng dừng lại khóc kể lệ. "Đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta Ta buổi sáng đi ăn cái cơm sáng liền bị một cái tiểu bất điểm nhân loại đánh." Đồ chó hoang đi lên không nói hai lời liền đối ta một trận quyền đấm tức đá, ngay phải làm chủ cho ta. Nói xong chỉ vào chính mình đã xuống huyết con mắt đối với Hắc Hỏa Phượng hoàng dừng lại khóc lóc kể lể. Đang lúc cự thú nói muốn báo thù đánh trở về thời điểm, Hắc Hỏa Phượng hoàng trực tiếp một bàn tay gõ vào cự thú trên đầu, chỉ vào một bên Diệp Lam nhỏ giọng nói: "Tiểu tử ngươi có phải là trêu chọc đến bọn họ?" Cự thú tựa như là cái mắt cần thị, túi đầu bám thân mở to hai mắt đối với Hắc Hỏa Phượng hoàng ngón tay phương hướng túi đầu nhìn sang. Coi hắn nhìn thấy Diệp Lam chính cười nhìn xem chính mình thời điểm. Cự thú trực tiếp một cái cơ linh toàn bộ thân thể cũng là một trận giũ dậy, trong lúc nhất thời không có đứng vững trực tiếp đặt ở Hắc Hỏa Phượng Hoàng trên thân. Sau đó liền trực tiếp đạp Hắc Hỏa Phượng Hoàng mặt hướng một bên nga xuống, trong cơn tức giận Hắc Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp cho cự thú một cái bạo lật, đối với hắn chính là dừng lại hung. Diệp Lam liền như là tiểu ác ma đồng dạng đối với hai người Hắc Hắc một trận cười xấu xa, hai tay càng là bị bóp lệch cách lệch cách rung động. Không đợi hai người mở miệng cầu xin tha thứ Diệp Lam liền trực tiếp đi lên hành hung một trận, không có chút nào sức để kháng hai người giống như bút bê đồng một cái liền ác. Nói không nên nói nên đòn, bằng không lần sau còn dám không nghe lời. Giống như vậy yếu tố diệp Lam tại giải cực kỳ chính là để đánh để bọn họ tất cả mọi người muốn đánh đấy lòng e ngại chính mình mới được yêu thú đều cực kỳ già hoạ chỉ là mở miệng giảng đạo lý là hoàn toàn không có khả năng, năngống hổ cái này hai cái yếu thú tu luyện đẳng cấp đều không thấp Diệp Lam cũng là có lòng muốn đem thu phục chương 84 ma vực khô lâu đem chương 84 ma vực khô lâu đem hai đầu yêu tố không biết diệp Lam còn có hay không khí lực đánh chính mình dù sao hai người bọn họ là đều chịu phục tuyệt đối không nghĩ tại bị đánh một trận cuối cùng trải qua diệp La một trận giải thích tăng thêm miệng hắn pháolă lư Nói cái gì hai người chỉ cần cẩn thận tốt cùng cái này Diệp Lam tuyệt đối có thể rơi vào tiên đạo. Hắc Hỏa Phượng Hoàng vốn là ma vật, chuyên cần tâm tu luyện nhiều năm lại chưa từng được đến chính đạo, tâm ý đã chết, thế nhưng biết được Diệp Lam có thể cho hắn cơ hội như vậy phía sau tùy theo cũng trở lại lên lòng tin, tự nhiên chính là đương nhiên đi theo Diệp Lam. Trải qua một trận chiến đấu Diệp Lam trên thân cũng không có bị tổn thương gì, nhiều lắm là cũng chính là hao phí một chút thể lực chỉ thế thôi, đến mức Thái Long tương đối liền không gọi nghiêm trọng một chút, còn nữa chính là hòa súng. Hòa súng tại vừa rồi chiến đấu bên trong nhận lấy đội thường, muốn hoàn toàn khép lại, trong thời gian ngắn khẳng định là còn cứu được. Mọi người vốn định lần nữa chỗ tiến hành tu dưỡng khôi phục, thế nhưng bốn phía không có chút nào linh lực ba động, bị nói là dưỡng thương, liền hấp thụ linh lực đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Không có linh lực xem như cơ sở, muốn ở chỗ này dưỡng thương là căn bản chuyện không thể nào, cuối cùng Diệp Lam vẫn là quyết định dẫn đầu mọi người tiến về chỗ sâu tìm tòi hư thực. Tất nhiên đều đã đi tới nơi này tại lui về là hoàn toàn không có khả năng, huống hồ Diệp Lam trên thân vẫn là hệ thống nhiệm vụ cần làm, bỏ giờ nửa chừng cũng không phải hắn tính cách. Thế nhưng làm Diệp Lam nói muốn phải tiến lên thời điểm, cự thú cùng Hắc Hỏa Phượng hoàng hai cái thú vật mặt đều kéo xuống dưới. Nói cái gì đều không muốn hướng phía trước nhiều đi. Theo Hắc Hỏa Phượng Hoàng nói tới, rời đi chính mình địa phương phía trước một chỗ liền cùng ngoại giới không có nửa điểm liên hệ, đi địa phương cũng là cực kỳ khủng bố địa phương. Nghe nói là một phương này tiểu thế giới bên trong tự mình đản sinh ra địa phương, được mệnh danh là Ma vực. Ma vực bên trong càng là có cho rằng không biết tên khô lâu tướng quân tọa trấn, mặc dù vũ lực trị không phải vô cùng khủng bố, thế nhưng hắn lại nắm giữ người bình thường không cách nào được đến bất tử chi thân. Liên tính đẹp giết, sau một lát vẫn là có thể lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ cùng ngươi chiến đấu, đánh chính là tiêu hao chiến. Hắn có bất tử chi thân, để ngươi tại vô tận chiến đấu bên trong bị tươi sống tiêu hao chết đã từng Hắc Hỏa Phượng Hoàng vì mở rộng lãnh địa, liền từng tiến về qua một lần Ma vực, đã từng cùng cái nào khô lâu tướng quân chiến đấu qua, từ khi một lần kia một thất bại mà kết thúc về sau, Hắc Hỏa Phượng Hoàng liền không tại tiến vào qua Ma vực. Thế nhưng Diệp Lam càng nghe cũng càng cảm thấy hiếu kỳ, Hắc Phượng nói tới cái kia khô lâu quái vật đến cùng là cái gì? Vậy mà có thể để cho Hắc Hỏa Phượng Hoàng theo sợ, chắc hẳn hẳn là có chỗ gì hơn người, lập tức Diệp Lam lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, vừa lôi vừa kéo đem hai cái yêu thú mang đi về sau, mọi người cũng đi theo Diệp Lam sau lưng. Hai thú biết hiện tại vô luận như thế nào làm phản kháng đều là vô dụng, đến không bằng im lặng tiếp thu. Chết sớm chết muộn đều là giống nhau, dù sao có Diệp Lam tòa đầu chớn, đến lúc đó không chống nổi hai người tại thừa cơ chạy chính là. Dù sao một cái biết bay, một cái hình thể to lớn, liền xem như muốn ngăn cũng không có người có thể ngăn được. Diệp Lam đấy lòng tự nhiên cũng đã kết luận, hắn cũng muốn cấp bách tìm được chứng minh, tất nhiên là tiểu thế giới bên trong sinh ra độc lập tiểu thế giới, như vậy nếu như chính mình đem chính mình thực lực vượt qua một chỗ cấm kỵ như vậy cũng sẽ không bị bài xích. Mà còn chỗ này không gian độc lập cũng chính là ma vực, chắc chắn sẽ không bị người giám thị, nếu như nói bị người giám thị cái này, khẳng định như vậy sẽ không đem để hắn sản sinh ra dạng này cỡ nhỏ thế giới. Khi mọi người mở ra bộ pháp vượt qua hỏa thiêu phía sau, trong đầu cũng là theo ông một tiếng. Mọi người liền như là mất trọng lượng đồng dạng tiến vào thâm uyên, đang lúc mọi người khôi phục ý thức hướng nhìn bốn phía thời điểm, lúc này mới phát hiện chỗ này không gian cùng phía trước không gian hoàn toàn khác rồi. Chỗ này không gian không có sát thái, người liền như là được bệnh mù màu đồng dạng, tất cả mọi thứ đều là màu sáng một mảnh, nếu không phải Diệp Lam quay người còn có thể nhìn thấy trên thân mọi người mặc y phục nhan sắc nhất định tưởng rằng tật xấu của mình. Chỗ này thật đúng là cái gì, phản phất như là đi tới địa ngục, liền mang theo thế giới đều mất đi sắc thái. Lâm Hải nhìn ngó nghiêng hai phía bốn phía, đem cây liếu cảnh lá cầm ở trong tay cẩn thận quan sát, nguyên lai vốn phải là màu xanh thực vật, nhưng bây giờ cũng là màu xám. Chẳng lẽ đây chính là ma vực? Không có sắt thái không có huyết sắc một chỗ không gian thế giới. Thấy thế Diệp Lam cũng chỉ là nhìn ngó nghiêng hai phía một cái, trừ bỏ thế giới nhan sắc có chút không thích đứng ngoài ý muốn cũng không có cảm thấy trên thân có cái gì khó chịu. Tất nhiên không có tạo thành ảnh hưởng gì liền trực tiếp dẫn theo mọi người thế lên, thế nhưng còn không đợi chính mình hướng phía trước hành tẩu mấy bước, trên bầu trời bỗng nhiên tiếng đại tác, âm ầm âm thanh đệ người cảm thấy dị thường kiềm chế. Sau đó phát ra tiếng sự tình liền để mọi người cảm thấy khiếp sợ, trên đất đất đai bắt đầu rung lòng. Một chỗ tiếp lấy một chỗ thoát ra một chút xương bách khô lâu, thế nhưng nhan sắc lại không thể dùng màu trắng đến hình dung, toàn bộ đều là màu xám, cùng nhân loại khung xương là giống nhau, cũng chỉ có nhan sắc khác nhau rất lớn mà thôi. Mọi người nhìn thấy một màn này vội vàng cảnh giới, còn không đợi Diệp Lam làm ra tiếng công, dẫn đầu bỏ ra tới khô lâu liền nhộn nhịp hướng Diệp Lam phương hướng bắt đầu tiến hành công kích. Trên tay bọn họ cầm đều là từ xương hóa thành cốt đao, mặc dù bọn họ hiện tại là vật sống, thế nhưng Diệp Lam cũng không có từ trong cảm nhận được bất kỳ linh lực giá trị. Tất nhiên không có linh lực bọn họ là dựa vào cái gì phục sinh chiến đấu. Điểm này để Diệp Lam cực kỳ khó hiểu. Lập tức Diệp Lam dứt khoát trực tiếp phất tay, pháp lực hiện hóa ra một đạo màu trắng quang nhận khẽ quét mà qua, trước mặt không ít khô lâu trực tiếp tan thành không sương, tê liệt trên mặt đất. Diệp Lam công kích liền như là tại thu lúa mạch đồng dạng, một mảnh tiếp lấy một mảnh khô lâu na xuống. Thế nhưng để Diệp Lam cảm thấy im lặng là, đánh bọn hắn mặc dù không cần dùng quá nhiều pháp lực công kích liền có thể đem đánh bại, thế nhưng liền xem như Diệp Lam đem bọn họ đánh ngã, sau một lát lại sẽ một lần nữa khép lại một lần nữa bỏ chạy. Một lần nữa cầm lấy trong tay bọn họ cốt đao đối Diệp Lam lại một lần nữa phát động tiến công, thấy thế Thái Long cũng là cắn răng vất tay trực tiếp một chảo một cái khô lâu tiểu bằng hựu ném ra. Một đập chính là một mảnh, tất nhiên Thái Long không có cách nào điều động từ bản thân hữu thế, như vậy liền dùng nhục thể tiến hành nghiền ép. Hòa súng càng là hung mãnh, trực tiếp đem khô lâu đốt thành bột phấn hoàn hóa, tất nhiên đánh tan không có như vậy liền triệt để để bọn họ biến thành một phấn. Đừng nói là hỏa súng cảm thấy nhìn như vậy có thể được, Diệp Lam cũng là đồng dạng cho rằng như vậy, thế nhưng sau một khắc mọi người liền không tại như thế nhiệm vụ. Lang khô lâu bị hỏa súng hoàn toàn đốt thành bột phấn về sau, cũng vẹn vẹn chỉ là trì hoãn bọn họ khôi phục thời gian mà thôi. Cái này ma vực thật đúng là không phải người bình thường có thể đến địa phương, mặc dù những này khô lâu cũng không phải là rất lợi hại, liền xem như người bình thường đều có thể đối phó, thế nhưng bọn họ căn bản không biết e ngại là cái gì, hơn nữa còn có thể vô hạn tu sinh. Cái này người nào có thể bị được, mà còn bọn họ số lượng vô cùng nhiều, liền cung phía trước hành quân nghĩ làm so sánh đều có qua mà không bằng. Hoàn toàn chính là tiến hóa bản hành nghĩ, đệ Diệp Lam nhức đầu không được. Chương 85, bất tử chi thân, chương 85, bất tử chi thân. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này hoàn toàn chính là đang chơi xấu tôi ta. Bọn họ không đánh lại được chúng ta này ngược lại là thật, thế nhưng nhân ra có thể vô hạn phục sinh sẽ không chết, mà còn số lượng còn vô cùng nhiều, hoàn toàn liền có thể dùng số lượng chọc chết ngươi. Liền xem như dạng này không được, cái kia cũng có thể chậm rãi mệt chết ngươi mài chết ngươi, mà còn hiện tại chỉ là một đống tiểu binh tại xung phong, chân chính bộ còn không có ra sân. Hắc hỏa phượng hoàng ngại phiền phức cũng không có hiện hóa thành hình người, trực tiếp đem chính mình bản thể hiện hóa ra đến, một cái hỏa liền có đốt sạch sẽ vô số khâu xọ thu càng là lợi hại, tại chỗ này có thể phát huy ra hắn hình thể to lớn như thế, cái đuôi một cái quét ngang liền có thể đem một mảnh khô lâu quái vật đánh tan, xung quanh mấy trăm dặm phương hướng bên trong đều không thể bỏ dậy khô lâu. Tình hình bây giờ đối với Diệp Lam mà nói vẫn là có lợi, tối thiểu nhất hiện tại mọi người còn không có nhận đến cái gì trí mạng nguy hiếp. Chúng ta thử tiến lên, thẻ nhớ tại chỗ này lúc hoàn toàn không được. Diệp Lam đối với sau lưng mọi người một trận la lên phía sau, liền dẫn đầu tiến lên, đem phía trước khô lâu đại quân đẩy ngã về sau, liền hướng phía trước tới gần, mặc dù tiến lên tốc độ không nhanh, thế nhưng tối thiểu nhất không cùng phía trước đồng dạng cắm ở tại chỗ động một cái cũng không thể động. Tất nhiên Diệp Lam không có cách nào đem bọn họ toàn bộ giết chết, vậy liền từ một phương thế giới này bên trong đột phá đi ra. Phía trước chắc chắn sẽ có phần cuối cùng xuất khẩu, dựa theo trên bản đồ Khô Lâu tiêu chí, đây cũng là cửa ải bên trong cửa thứ 3, chỉ cần mọi người cường tầm xuyên qua nơi này liền có thể tiến vào cửa ải thứ 4. Lần này dài chiến đấu bên trong căn bản cũng không phải là có thể đơn binh tắc chiến cường kỹ, mà là quần thể công kích mang tới ích lợi là cao nhất. Biện pháp quả nhiên là có thể được, mọi người chiếu theo biện pháp như vậy bắt đầu tiến lên, trên đường đi không có Khô Lâu có thể tiến hành ngăn cản, thế nhưng để mọi người cảm thấy tuyệt vọng là Khi mọi người liền với chiến đấu hơn 10 ngày đi đến ma vực cuối thời điểm lại phát hiện, chỗ này không gian toàn bộ đều là sơn mạch, mà con độ cao thậm chí không nhìn thấy đỉnh, cũng chính là nói căn bản không có bất kỳ cái gì xuất khẩu có thể nói. Đó căn bản cũng chính là một con đường chết, liền với không có ngừng mọi người chiến đấu hơn 10 ngày, trên tinh thần cùng với thể lực bên trên đều là lớn lao tiêu hao. Khi mọi người nhìn thấy cái này, từng đầu sơn mạch thời điểm tâm đều kém chút chết, nếu không phải trong lòng mọi người tố chất đều vô cùng tốt, lúc này cơ bản liền đã h mất. Nghĩ từ nơi này trở về trở về là căn bản không có khả năng đã không có đường lui cũng không có xuất khẩu, trong lúc nhất thời Diệp Lam lão cũng trở nên trống rỗng vô cùng. Diệp Lam cắn răng một cái, tất nhiên không có đường ra vậy liền giết đi, đem những này khô lâu quái vật toàn bộ giết chết, đã có sơn mạch đang tại đường đi của mình vậy liền chặt đứt sơn mạch. Để không có đường ra địa phương có đường ra, nghĩ tới đây nói làm liền làm, Diệp Lam tay run lên, dùng ý niệm đem Huyền Hoàng Thương triệu hoán trên tay, sau đó lung không nổi đồng bện giữa không trung. Đối với nơi xa sơn mạch tụ lực một kích, đem phần lớn pháp lực toàn bộ Thương bên trong, sau đó Diệp Lam đối với một chỗ hắn cảm thấy có thể được địa phương, hung hăng đánh đập xuống. Phá sự ở giữa lại có một loại thiên địa run rẩy uy năng, cái này sợ rằng đây mới là Diệp Lam chân chính thực lực. Đại địa run rẩy ở giữa, to lớn sơn mạch trực tiếp bị Diệp Lam trừ ra một đạo hẻm núi, những này sơn mạch tại Diệp Lam cường lực công kích đến liền như là giấy giống nhau yếu đất. Đang lúc mọi người muốn cất bước đuổi theo Diệp Lam hướng phía trước tiến phát thời điểm, không khí bên trong một đạo vô cùng linh lực khí tức đã qua, cảm nhận được nguy hiểm Diệp Lam trực tiếp đem Huyền Hoàng Thường quét ngang tới, xuất kích nó lại. Làm, binh khí ở giữa va chạm cực kỳ thanh thúy, một trận sương mù xám sau đó Diệp Lam cái này mới nhìn rõ phát động tiến công người. Quái vật trước mắt cùng lúc trước chiến đấu khô lâu không khác, chỉ bất quá cái này một bộ khô lâu không xương toàn bộ đều là màu vàng kim, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu vương miệng. Cứ như vậy xem ra, đến quái vật hẳn là đám xương khô này người lãnh đạo, cũng hẳn là có đủ bất tử chi thân năng lực. Mà còn thực lực của nó Diệp Lam có thể từ chỗ nào vừa đánh chúng cảm nhận được, hắn không hề yếu, không vẹn vẹn nắm giữ bất tử chi thân, mà còn vũ lực còn vô cùng cao. Diệp Lam cũng là sắc thực đau đầu, cứ như vậy vĩnh vô chỉ cảnh tiêu hao Diệp Lam căn bản là chịu không được, tôi sống đem chính mình tiêu hao chết cũng không phải là không có khả năng. Khắc khắc. Khô Lâu lĩnh chủ phát ra một trận cực kỳ quái dị tiếng vang, liền trực tiếp phóng tới Diệp Lam, trong mắt hắn Diệp Lam đã là dẫn đầu, thực lực cũng có thể là trong những người này bên trong tối cường. Chỉ cần giết hắn, như vậy những người đều là không quan trọng, Diệp Lam cũng không nhớ tới trì hoãn, mà là dẫn đầu tiên tông, căn bản là không quan tâm phòng thủ một chuyện. Lầu canh lãnh chúa căn bản không không biết nói chuyện, cũng không có tính giác, bọn họ trong đầu bên trong chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem kẻ ngoại lai like toàn bộ loại trừ, hoặc là tiêu diệt. Từ vừa rồi Khô Lâu lĩnh chủ xuất hiện Diệp Lam liền có thể cảm nhận được, vừa rồi chính mình ra cái nào một màn tuyệt đối chính là con đường sau cùng cái giới. Chỉ cần mọi người từ con đường kia xuyên qua liền có thể hoàn thành quá quan, bằng không làm chính mình muốn từ nơi nào xuyên qua thời điểm, cái này lãnh chúa cấp bậc bổ cũng không thể lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản. Còn nữa còn có một điểm, đó chính là cái này một chút bất tử tộc quái vật đang thủ hộ cái này cái gì, mà còn khắp nơi đều có bọn họ người. Bằng không tại Diệp Lam vừa tiến vào chỗ này kết giới thời điểm bọn họ cũng không có khả năng cảm nhận được bọn họ xâm lấn, cái này có thể nói rõ cái gì? Cái này khắp nơi trên đất thi hài bên trong khắp nơi đều là dạng này không chết quái vật. Đại ca, chúng ta, chúng ta có chút không kiên nổi. Đang lúc Diệp Lam đang suy nghĩ đối sách thời điểm, một bên cách đó không xa Tháp Long đối Diệp Lam bình minh la lên. Tại chỗ này Thái Long đại địa thuộc tính năng lực căn bản là không phát huy được tác dụng, căn bản là không có cách nào vận dụng tự thân pháp lực liền đến phản kháng. Thái Long hoàn toàn chính là tại bằng vào tự thân vững vàng tố chất đến chống cự những này bất tử tộc, đang lúc mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, nơi xa khô lâu một cái tiếp một cái bị chặn ngang chặt đứt. Sau đó Diệp Lam cùng với mọi người lúc đến phương hướng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái nam tử áo đen, làm hỏa súng thấy rõ người tới lúc cũng là cả kinh, có chút không dám chấp hành quắc. Vạn kiếm, ngươi điên rồi sao? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Lam dùng ánh mắt còn lại quét một vòng người tới, chính là phía trước truy sát hỏa súng người, thế nhưng Diệp Lam tựa như đối người này có chút quen thuộc, luôn cảm giác tựa như là ở nơi nào gặp qua, thế nhưng có không nhớ nổi vô cùng mơ hồ. Chỉ là biết người này phía trước cùng hỏa súng phát sinh qua xung đột, bị chính mình cản lại mà thôi. Người tới một bộ đồ đen, một tay cầm một trường kiếm, lăng không dậm chân đạp giống như chiến thần đồng dạng dáng lâm tại mọi người trước mặt. Khi nghe đến hỏa súng tiếng gào về sau, Hà Nội với hỏa súng khẽ mỉm cười, cực kỳ lãnh khốc nói: "Làm huynh há có thể để chính ngươi một người đi chịu chết? Những tiểu tử này giao cho ta đi, các ngươi có mục đích gì liền đi làm." Ta vì thế đối ngươi phía trước hiểu lầm cảm thấy xin lỗi. Nghe đến đó hỏa súng cũng là có chút một cái, hẳn là Vạn Kiếm hiểu được tiền căn hậu quả, cái này mới tìm tìm một chút dấu vết để lại trước đến chi viện chính mình. Chương 86, bất tử tộc bí mật, chương 86, bất tử tộc bí mật. Thế nhưng, để Vạn Kiếm chính mình lưu lại đối phó nhiều như vậy không chết khô lâu quả thực chính là đang chịu chết, những này quái vật không những giết không chết mà còn có thể một mực chiến đấu, Vạn Kiếm liền tính lợi hại hơn nữa hắn thể lực linh lực cũng là có hạn. Vạn kiếm quay đầu đối loại người này gầm hết. nhìn Diệp Lam đám người còn không khởi hành rời trong lúc nhất thời cũng là có chút nóng nảy. Chính mình hy sinh nhiều như thế chính là vì để hỏa súng rời đi nơi này, thế nhưng bọn họ cũng không có muốn đi ý tứ. Phía trước vạn kiếm nói có đối phó những loại bất tử tộc biện pháp, trên thực tế đều là đang nói cho bọn họ nghe, cũng không phải thật sự là có biện pháp, mà là muốn để hỏa súng an toàn rời đi nơi này. Trước lúc này thua thiệt liền xem như con đứa hắn, muội muội mình chết để hắn đã không lưu luyến thời gian bất luận cái gì, duy chỉ có lo lắng lo lắng người liền chỉ còn lại cùng chính mình giao hảo nhiều năm trí hữu, hỏa súng. Tiểu tử ngươi lúc này lại nghĩ khoe khoang đúng không? Nói cho ngươi căn bản chính là không có khả năng, chúng ta từng là anh em tất nhiên tới liền nhất định muốn cùng một chỗ trở về. Nói xong hỏa xuống một bên nặng tân nhào về phía khô lâu đại chiều bên trong, tia tay vung lên lên chính là một mảnh ánh lửa, thấy thế vạn kiếm cũng không cam chịu là hậu, trường kiếm trong tay phế vận, nhìn thấy khô lâu liền chính là một kiếm, đem những này không có huyết nục không xương đánh tan. Đại ca ngươi đi trước, những này quái vật hai ta ngăn đón, tiến tâm. Hai người chúng ta một chốc có thể không chết được. Diệp Lam nết miệng cười một tiếng, tiểu tử này hắn còn không biết. Mấy ngày nay cường độ cao chiến đấu đã sớm để hắn mệt mỏi hết sức, hiện tại hoàn toàn chính là cường công liền trên người mình công pháp cũng không có cách nào phân tích. Mà còn tại hỏa súng trên thân Diệp Lam căn bản là không cảm giác được bao nhiêu linh lực ba động, cái này nếu là đi hai người bọn họ tại chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó Diệp Lam đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Khô Lâu tướng quân trên thân, mặc dù bọn họ là bất tử tộc, thế nhưng trên thân nhất định có thể phá giải biện pháp. Trên thế giới không có tuyệt đối thập toàn thập mỹ đồ vật, bất kỳ vật gì đều là tương đối nên, liền tính lại bất tử chi thân cũng không được. Nhất định có thể đem bọn họ đánh bại biện pháp, chỉ là hiện tại Diệp Lam cũng không có phát hiện mà thôi. Đang lúc cũng nhìn chính mình nghĩ này làm sao đối phó bọn hắn thời điểm, cái kia một cái Khô Lâu tướng quân phần đầu trên đỉnh vương miện để Diệp Lam rơi vào tư. Có phải hay không là nói trên đầu của hắn Vương miệng cùng những này quái vật khô lâu có liên hệ gì? Mà còn những này khô lâu dài đến đều là giống nhau, chỉ có một con kia toàn thân đều là màu vàng kim khô lâu cùng bọn hắn không giống. Căn cứ quan sát, Diệp Lam có thể phát hiện chỉ cần cái kia một cái màu vàng kim khô lâu tướng quân khế động, hoặc là triệu hắn mới khô lâu binh sĩ, trên đầu Vương Miện đều sẽ lập loè một cái. Đã như vậy Diệp Lam liền cũng không do dự nữa, bay thẳng nào về phía khô lâu tướng quân bên cạnh, đối với hắn cưỡng ép công kích, tại che giấu đồng thời chính mình tay giả vợ như dáng vẻ lơ đãng đánh về phía khô lâu tướng quân. Trên thực tế mục đích đúng là vì lấy xuống trên đầu của hắn Vương Miện, đang lúc Diệp Lam Liễn muốn tiếp cận Vương Miện thời điểm, Khô Lâu tướng quân tựa như phát giác cái gì, lập tức nghiêng người né tránh Diệp Lam công kích. Diệp Lam nhếch miệng khẽ mỉm cười, thật sự như cùng hắn suy đoán như vậy, cậu vật này nhược điểm chính là trên đầu hắn, vậy nhất định Vương Miện tất nhiên là có cái gì bí mật, bằng không hắn không thể như vậy như vậy. Tìm tới sơ hở Diệp Lam giống như nội điên đồng dạng đối với hắn chính là hành hung tay trái tay phải toàn bộ chặt trên mặt đất. Sau đó nháy lên, dùng Huyền Hoàng hướng Khô Lâu tướng quân đỉnh đầu tới. Viên Hoàng Thương đỉnh cũng là vừa lúc đánh ngã Vương Miện bên trên, cũng liền vào lúc này Vương Miện khô lâu tướng quân muốn theo bản năng dùng tay đỡ, nhưng cái này mới nghĩ đến chính mình phụ tá đắc lực đều bị người trước mắt cho chặt đứt. Bởi vì không có hoàn toàn bị đánh tan, một lần nữa phục sinh kỹ năng cũng sẽ không bị kích hoạt, đang lúc Vương Miện bị đánh rất một cái mắt, tất cả khô lâu tại chỗ dừng lại, liền như là thời gian bị tạm dừng đồng dạng, ngay sau đó tất cả khô lâu toàn bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hóa đá. Đến lúc cuối cùng một điểm xương bị tảng đá nhan sắc bao khỏa về sau, tất cả khô lâu tại chỗ giải liền trở thành một đống thôi. Mọi người thấy thế nguy cơ đã giải trừ liền đặt mông ngồi trên mặt đất, nhất là Hỏa Súng, lúc này hắn hiện tại cũng sớm đã thoát lực, thậm chí liền hai tay đều nắm cứng gốc, vẫn luôn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đại ca, giải, giải quyết, đám này quỷ đồ vật đến cùng là cái gì? Kém chút cho ta mà chết. Nói xong Hỏa Súng trực tiếp ngựa mặt nằm ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn hiện tại chuyện gì đều không muốn làm, tình trạng kiệt sức cảm giác thực sự không phải hơi xuyên mấy hơi thở liền có thể khôi phục, hiện tại Hỏa Súng chỉ muốn nằm trên mặt đất thật tốt ngủ một giấc, không muốn gọi bất cứ người nào tới quấy rầy hắn, hắn cảm giác cái này một giấc đủ để có thể ngủ đến thiên hoàng. Mấy mấy ngày nay cường độ cao chiến đấu cũng sớm đã để mọi người thể sát tinh thần bị bại, trên mặt mọi người trừ bỏ vẻ bại chính là bại, mặc dù Diệp Lam thể lực cùng linh lực cùng bọn họ không ở cùng một cấp bậc. Thế nhưng khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy bại bại, Diệp Lam đem trong tay vương miện cầm ở trong tay, để hệ thống linh tiến hành lập nhìn, đến kết luận vật này đến cùng có cái gì kỳ diệu địa phương. Lenken. Hệ thống kiểm tra kết thúc, cái này vương miện nhận lấy nguồn rั่ว lực lượng, chỉ cần có người mang lên liền sẽ không tử vong, thế nhưng cả đời đều sẽ nhận đến lực lượng hạn chế bị vương miện bên trong ý chí dẫn dắt chỉ thị. lượng Diệp Lam hơi sững sờ, cầm trong tay vương miện tà hữu bảy nhìn, thế nhưng cũng không có phát hiện có cái gì không giống bình thường, mà còn cái này vương miện liền rất bình thường, chính là dùng vàng tạo ra mà thôi. Mà còn ở trong đó Diệp Lam cũng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng ba động, thế nhưng vì sao lại nói là bị nguyền rủa đây này? Ký chủ đương nhiên không có cách nào cảm nhận được, vốn hệ thống cũng là trải qua giám định mới tìm đi ra, mà còn nguyền rủa cái này, đỉnh đầu vương miện người có thể là thập nhị vu. Thập nhị vu? Chẳng lẽ là bọn họ? Nói cái này Diệp Lam chợt nhớ tới phía trước chiến đấu bên trong cái kia mấy cái thập nhị vu, chẳng lẽ là cùng theo Huyền Minh những cái kia thập nhị vu? Thế nhưng bọn họ không phải đã chết rồi sao? Liên tính không có chết tại cái này, một chỗ tiểu thế giới bên trong làm sao lại có bọn họ tồn tại, vốn là độc lập một chỗ thế giới bọn họ là căn bản không có khả năng đem không chế đánh ngã nơi này à? Hệ thống đối với Diệp Lam chỉ mắt trợn trắng, dùng thế tục ánh mắt đến đối đái cái này thế giới là sẽ bị chế nhạo, cái này thế giới bên trong thần bí há lại dựa vào suy đoán đến phán đoán. Sau đó Diệp Lam trong tay một đạo quang mang bỗng nhiên hiện lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bản cực kỳ nặng nề cổ thư, mấy bên trên viết danh tự là Sơn Hải đồ. Ân. Sơn Hải đồ. Cái này không phải liền là chính mình trong thế giới kia Sơn Hải kinh sao? Nhớ tới có chuyên gia chuyên môn giới thiệu qua vật này sớm mấy năm đúng là Kêu Sơn Hải Đồ, vật này làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Lam đối với hệ thống yên lặng hỏi thăm, có chút không hiểu hỏi đáp, tiện tay hệ thống linh ôm chính mình cánh tay cười ha hả nói: "Ký chủ ngươi cũng quá coi thường vốn hệ thống, chỉ có ký chủ không nghĩ tới, không có vốn hệ thống không có." Chương 87, Sơn Hải Đồ, chương 87, Sơn Hải Đồ. Thuốn hổ các ngươi trong thế giới kia Sơn Hải kinh căn bản cũng không phải là hoàn toàn bản, nói một cách khác chính là tàn thứ phẩm, căn bản cũng không phải là chính bản, đi chép đồ vật cũng toàn bộ đều là giả dối. Diệp Lam tà hữu liếc nhìn trong tay Sơn Hải Đồ Vật này Diệp Lam phía trước cũng có tại diễn đàn bên trên nhìn thấy qua, cách đây mấy năm hỗn náo vô cùng hỏa, tất cả mọi người có biết Sơn Hải Kinh là cái gì, nhưng chưa từng biết là ai viết. Càng không biết là người phương nào ghi chép lại, thế nhưng Sơn Hải Kinh bên trong tất cả ghi chép đồ vật tại trong cuộc sống hiện thực đều sẽ nhìn thấy, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Có thể viết ra quyền này Sơn Hải Kinh người đến cùng là người phương nào? Lại đến cùng là thần thánh phương nào? Sau đó Diệp Lam đem vấn đề như vậy hỏi lại cho hệ thống. Thế nhưng hệ thống dòng dã trầm tính hai ngày đều chưa từng có bất kỳ kết quả, liên hệ thống đầu không tra được người đến cùng sẽ là như thế nào người. Liên sớm mấy năm những cái kia cổ thần thoại bên trong nhân vật sơn hải kinh đều có qua ghi chép, khoa phụ truy nhật, đến sớm bản cổ là như thế nào khai thiên định địa, những vật này đều có ghi chép. Đây quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ tốt nha. Một cái không biết tên người, lại có thể đem trên thế giới nói có đồ vật ghi chép xuống, tất cả sự vụ đều chưa từng thoát đi qua hắn con mắt. Nói cùng bố một chút, quyển sách này chủ nhân liền rất có là thế giới này đại chỗ tể, cái này thế giới tạo thành chính là hắn một tay ghi chép lại. Diệp Lam vây vây đầu nói những này lại đọc toàn bộ ném ra đi, sau đó tiện tay đem sơn hải đồ còn lại một bên, thối lui ra khỏi hệ thống thế giới. Lúc này tất cả mọi người đã nghỉ ngơi không sai bịt lắm, thể lực cũng khôi phục rất tốt, thế nhưng linh lực lại không cách nào khôi phục. Chỗ này thế giới bên trong tựa như nhận đến cái gì cấm chỉ, tất cả linh lực đều không thể điều động hấp thu, liền tính cường tâm hấp thu đến trong cơ thể, cũng căn bản liền không thể luyện hóa. Cho nên mọi người dứt khoát từ bỏ tu luyện, chỉ là đơn giản đem thể lực khôi phục tốt. Đại ca ngươi tỉnh Không nghĩ tới ngươi so ta còn có thể ngủ, ta ngủ dòng dã hai ngày, ngươi ngược lại tốt cái này một cái chấp mắt 5 ngày thời gian ngươi đều tại đi ngủ Diệp Lam sờ một cái đầu, có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới chính mình chỉ là chấp mắt thời gian vậy mà tại hệ thống bên trong vượt qua 5 ngày thời gian, hiện tại cũng không thể lại tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn. Hiện tại còn có 2 quan, chỉ cần đem cái này 2 quan vượt qua, mình coi như là chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó chính mình cũng không cần chết, nghĩ tới đây Diệp Lam cũng là gấp gác, vội vàng đứng dậy, dẫn theo mọi người đi lên phía trước. Thế nhưng Thái Long cũng không làm, nhất định muốn lôi kéo Diệp Lam ăn một chút lại đi, cái này to con đần đột đẩy trong đầu đi ra ăn chính là ăn, còn những những thứ gì hoàn toàn đều bị ném ra sau đầu Hiện tại Diệp Lam đã hoàn toàn có thể thích ứng, liền tính ăn cũng tốt không ăn cũng tốt, căn bản chính là vô dụng. Thế nhưng Thái Long cũng là xuất phát từ hảo tâm, Diệp Lam liền cũng không tốt tự tuyệt, đành phải một bên đi, một bên ăn hai cái lương khô, cái này mới bằng lòng đi theo Diệp Lam tiếp tục đi. Phía trước xuất khẩu Diệp Lam đã dùng Huyền Hoàng Thương Bộ đi ra, nguyên bản Diệp Lam còn tưởng rằng chỗ này sơn mạch cực kỳ sâu, thế nhưng không nghĩ tới giống như giấy đồng dạng, phía sau không gian toàn bộ đều là trống không. Chỗ này sơn mạch chỉ bất quá chính là lâm thời dựng nhân lực xếp đi lên mà thôi, phía sau chính là kết giới. Diệp Lam quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, liền dẫn, dẫn mọi người cất bước tiến lên trực tiếp tiến vào chỗ tiếp theo kết giới, phía dưới có cái gì nguy hiểm đang chờ đợi, Diệp Lam cũng không biết, hiện tại có thể làm chính là cái này đi một bước nhìn một bước, không quản là cái dạng gì nguy hiểm chỉ cần gặp vậy liền san bằng hắn. Ông xuyên thấu qua kết giới, chỗ âm thanh ở bên thai lừa dối vang, Diệp Lam đám người bị một cô không hiểu hấp lực lôi kéo đi vào, sau đó mọi người thân thể liền như là mất trọng lượng đồng dạng bắt đầu hướng xuống rơi. Diệp Lam vội vàng đem thân thể ổn định, đem còn lại mấy người toàn bộ gắt gao bắt lấy, sợ tại cái này một chỗ hắc ám thế giới thất lạc. Nhưng theo thời gian trôi qua cũng Diệp Lam cũng không có cảm nhận được phần cuối, liền hạ xuống cảm giác đều có chút không tự tế. Diệp Lam chậm rãi đem mọi người để tay mở, để hắn cảm thấy kinh nghi chính là, bọn họ cũng không có hạ xuống, mà là bốn phía đều là hắc ám, không có mặt trời, không có trang phát sáng, thậm chí không có một tơ một hào ánh sáng. Bọn họ vị trí một vùng đi ra tảng đá đó chính là buồn đất, bốn phía không có vật gì, thậm chí liền núi cao đều không có. Diệp Lam dần dần thích hứng hắc ám ánh sáng. Thế nhưng tầm nhìn cũng vẹn vẹn chỉ có mấy mét mà thôi, nơi xa bốn phía căn bản là cái gì cũng không có, vừa rồi hạ xuống cảm giác hoàn toàn chính là ảo giác mà thôi. Diệp đại ca, nơi này hảo hảo kỳ quái, vậy mà không có một tia ánh sáng. Cự thú liếm láp đầu lưỡi đỏ thám hướng phía trước thăm dò, đối với bốn phía cảnh giác lên, sau đó đối với Diệp Lam bên thai nhẹ nói: "Cái này bốn phía mùi máu tươi hảo hảo dày đặc, sợ rằng nơi này muốn so nơi vừa nãy còn nguy hiểm hơn." Hỏa Phượng Hoàng đem bản thể phân tích, màu đỏ sẫm ánh lửa muốn đem cái này bốn phía chiếu sáng, nhưng cái này căn bản là vô dụng, chỗ này kết giới sẽ thôn phệ tất cả ánh sáng. Hỏa Phượng Hoàng ánh lửa cũng chỉ là trong nháy mắt công phu chiếu sáng một điểm phạm vi mà thôi, nhưng tùy theo liền đạm xuống, xung quanh liền có một lần nữa lâm vào tĩnh mịch hắc ám bên trong. Nhìn không thấy ánh sáng địa phương căn bản là không có cách nào tiến lên, đường dài dài đẳng đăng căn bản là không biết phía trước hát cám bên trong đến cùng sẽ ẩn giấu đi cái gì. Diệp Lam linh cơ khẽ động, tất nhiên không có ánh sáng, thế nhưng nắm giữ hệ thống Diệp Lam đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Sau đó Diệp Lam tại hệ thống bên trong đổi thiết bị nhìn đêm, đưa nó phân phát cho mọi người, làm Diệp Lam mang lên thiết bị nhìn đêm phía sau cái này mới nhìn rõ bốn phía tất cả. Này! Đại ca, cái này lại là cái gì pháp bảo, hảo hảo kỳ Diệu Hòa xuống cùng Hiếu Kỳ bảo bảo đồng dạng bắt đầu tứ xứ xem xét, tâm nhìn tăng lên về sau trước hết nhất có thể làm sự tình chính là nói bốn phía có hình dạng cho xem xét rõ ràng lại nói. Trước giải chỗ này thế giới là như thế nào tổng không sai, nếu không gặp phải nguy hiểm thời điểm cũng không có biện pháp rút lui. Mọi người không đang sờ đen, theo Diệp Lam ngón tay phương hướng bắt đầu một đường tiến lên. Diệp Lam vốn cho rằng sẽ đi một thời gian thật dài, nhưng người nào biết còn không có mấy chục bước vậy mà đâm vào kết giới bên trên. Sắc thực nói là đụng vào tường, mà còn vô cùng băng lãnh, liền cùng nham thạch đồng dạng, mà còn có rất nhiều đường vân. Sau đó Diệp Lam đưa ra hai tay bắt đầu hướng bốn phía sơ soạn, vốn là muốn xem xét chỗ này vách tường là không phải có cái gì cơ quan. Thế nhưng chỗ này vách tưởng giống như không có phần cuối đồng dạng, căn bản là sờ không tới đầu, từ Diệp Lam và chạm địa phương bắt đầu tính lên, Diệp Lam đã đi gần tới mấy trăm bước, thế nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả. Thậm chí là liền rẽ ngoặt cùng lồi lõm chỗ đều không có, toàn bộ đều vô cùng bằng thẳng. Cái này để Diệp Lam cảm thấy vô cùng kỳ quái, như thường lệ vách tưởng là căn bản không có khả năng như vậy bằng phẳng, làm sao có thể liền một chỗ lồi lõm địa phương đều không có. Điều này không khỏi làm Diệp Lam định tại tại chỗ bắt đầu suy đoán. Diệp Đại ca chương 88, đây là một mặt còn sống tượng, chương 88, đây là một mặt còn sống tượng. Đang trầm tư Diệp Lam cũng không có chú ý tới Lâm Hải gọi mình, mà là cẩn thận quan sát trên vách tường đến cùng có cái gì kỳ lạ. Diệp Đại ca. Gặp Diệp Lam không có chú ý tới mình, Lâm Hải dứt khoát trực tiếp tiến lên giữ chặt Diệp Lam, Diệp Lam cái này cũng mới chú ý tới Lâm Hải tại bên cạnh mình. Thế nhưng Diệp Lam vừa định nói chuyện liền bị Lâm Hải che miệng lại, đối mặt với Diệp Lam nhỏ giọng nói, "Diệp Đại ca, cái này căn bản liền không phải mà tượng. dán đi lên nghe một chút, cái này băng lẽn phía sau có trái tim nhảy lên âm thanh." Diệp Lam ban tín bán nghi đem lỗ thai gián tại phía trên, lúc đầu vừa bắt đầu không tin, gánh là làm lỗ thai của mình gián tại phía trên thời điểm cái này mới tin tưởng. Quả nhiên, vết tường phía sau trái tim nhảy lên âm thanh vô cùng có lực, mà còn chậm chạp, Diệp Lam có chút kinh hãi, đây rốt cuộc là bực nào cư vận? Vậy mà có thể tồn tại ở cái này vĩnh viễn không thấy hết phát sáng điểm, sau đó mọi người tụ tập liền thở mạnh cũng không dám hơi thở một cái, tụ tập tại cái này một chỗ quan sát tường này mặt khác biệt. Diệp Lam lúc này mới phát hiện phía trước đụng chạm đến đường vân căn bản cũng không phải là cái gì nham thạch lồi lõm đi ra, mà đây là lần tiến một viên lẫn phiến gần tới có một tảng đá lớn lớn, đến cùng là cái dạng gì quái vật vậy mà dài to lớn như vậy lẫn phiến. Thế nhưng tiếp theo màn Diệp Lam nghĩ đều không nghĩ tới, cái kêu ngốc đại cá ngu ngơ vậy mà hai tay vung lên chính là dừng lại loạn đánh, nếu không phải Diệp Lam biết Thái Long thật rất ngu ngốc, thật sẽ phán đoán thành đối phương phái tới nội ứng. Ta để ngươi chặn đường, ta để ngươi nha nằm ngang ở nơi này đi ngủ. Thái Long càng nện càng ra sức, xem ra là nghĩ đến trực tiếp ở giữa đục cái sáng chói phía sau chui qua. Diệp Lam thật là khóc không ra nước mắt, hiện tại liền đối phương đến cùng là cái dạng gì quái vật cũng không biết, hiện tại Thái Long vậy mà lộ mãng tiên cơ phát động tiền công. Cái này nếu là không bị chọc giận mới là lạ, cũng ngay tại Thái Long nện ra đi quyền thứ hai thời điểm, toàn bộ đại địa ẩm ẩm chính là một trận run dậy, dông nhiên đánh tới chấn động để Diệp Lam cũng là một cái lão đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Đại ca, Ngao Liệt kinh hô một tiếng, hai bận rộn chỉ vào bầu trời xa xăm để mọi người nhìn sang, bởi vì ánh sáng có chút chói mắt, Diệp Lam còn mang theo thiết bị nhìn đêm căn bản là thấy không rõ lắm. Đành phải tương dạ công cụ quang học hai xuống, cái này mới nhìn rõ ánh sáng nơi phát ra. Nơi xa một đống chăng tròn giống như mặt trăng đồng dạng lớn nhỏ, tựa như là mặt trăng tại ngươi mặt đồng dạng lớn. Nếu không phải ánh sáng trung tâm có con ngươi mọi người vẫn thật là sẽ cho rằng đó chính là mặt trăng. Nhưng trên thực tế đó cũng không phải là cái gì mặt trăng, mà là một đầu to lớn vô cùng quái vật con mắt, thế nhưng quái vật chỉ có một con mắt mà thôi. Coi hắn mở mắt thời điểm, bốn phía tất cả cảnh tượng cũng theo đó bị chiếu sáng, diệp lam vị trí trong kết giới bốn phía không có sân thủy, không có đại sơn, không có tảng đá, bốn phía hỗn độn vô cùng, toàn bộ đều là hám. Chỉ có cái này một đầu quái vật nhìn không thấy cuối thân thể, mọi người nhất thời liền sững sờ ngay tại chỗ, liền cự thú đều có chút không dám động đậy. Đúng? Cái cái này một tiếng giống to bên trong nếu không phải cự thú dọa buổi rối, lúc này đã sớm té bị dưới đất, chính hắn cũng không biết vì sao lại cảm thấy hoảng hốt. Đây là một loại đến từ trong linh hồn áp chế, hắn không dám phản kháng chút nào, ngược lại là một bên Hắc Hỏa Phượng hoàng muốn tốt rất nhiều. Hắn chỉ là cảm nhận được áp, cũng không có cảm nhận được bất kỳ hoảng hốt. Chúc Cửu Âm. Diệp Lam bạo a một tiếng liền thần tốc mang theo mọi người rút lui, gặp rút đi lúc Hắc Hỏa Phượng hoàng vẫn không quên kéo lấy cự thú. Nơi này vì sao lại xuất hiện Chúc kiểu Âm? Mà còn Chúc Âm hình thể vậy mà như thế lớn, trước lúc này Diệp Lam có thể là chưa hề có đụng phải quái vật to lớn như vậy thậm chí muốn so chân long còn muốn lớn hơn rất nhiều, ánh mắt của hắn liền như là trăng trọn, lại mở ra thời điểm một phương này tiểu thế giới trực tiếp liền bị chiếu sáng. Chúc Cửu Âm có thể xưng là Lạc trúc long, cũng là thần hóa bên trong thần thú một trong, Diệp Lam vốn cho rằng đây chỉ là một chút truyền thuyết mà thôi, thế nhưng gần đây hắn quả thật đột phải. Chúc Cửu Âm mỗi lần mở mắt đó chính là ban ngày, nhắm mắt phía sau lại sẽ rơi vào bóng tối vô tận bên trong, Diệp Lam có chút kinh hãi, chính mình cũng không biết có thể hay không là cái này Chúc Cửu Âm đối thủ. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, cửa này quái vật vậy mà là Chúc Cửu Âm. Giạng này Diệp Lam cực kỳ đau đầu. Mặc dù một thế này, Diệp Lam là nhân loại sắp thân thể, căn bản liền sẽ không nhận đến uy áp. Thế nhưng muốn đối phó cũng là cực kỳ khó khăn, chính mình thực lực nhận lấy rất lớn hạn chế. Trong tay hào quang màu vàng chợt lóe lên, Diệp Lam đem Huyền Hoàng Thương vẹn vẹn siết trong tay, chỉ cần chút cửu âm động tác một không đối, Diệp Lam liền có thể dẫn đầu phát động tiến công. Thế nhưng chưa từng nghĩ hắn vậy mà quên đi bên cạnh ngu ngơ. Thái Long trực tiếp hóa thân chỗ tảng đá áo giáp, còn không đợi mọi người chú ý tới hắn, Thái Long trực tiếp đối diện xông tới, thật đúng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, thứ đồ gì Thái Long cũng chạy tới va và vào. Cũng không biết là ai cho hắn dạng này Theo dung hợp Thái Long thân thể cũng lớn rất nhiều, dù sao hắn mò tới một ít đại địa quy tắc, chỉ cần có cho bụi có đất địa phương, Thái Long liền có thể phát huy ra chính mình năng lực. Vì Vũ Hùng Tráng Thái Long trực tiếp xông lên tiến đến trùng điệp ôm quyền đập vào chốc cửu âm trên lưng hiến, cũng vẹn vẹn chỉ là khuấy động lên một trận ánh lửa về sau Thái Long liền bị đánh bay đi ra, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mau nhìn, vô địch thạch đầu cự nhân xông đi lên, mấy giây về sau vô địch cự nhân ngã xuống. Diệp Lam khóc cởi đối với Thái Long phương hướng xin lỗi nói một câu có lôi với, phía trước còn nghi ngươi là đối diện phái tới nội ứng, thế nhưng lần này ta tin tưởng Ngươi nha thật đúng là không phải dạng ốc, là thật mụ hắn ốc. Như thế rất tốt, bắt đầu trước sau không đến 5 phút đồng hồ, nháy mắt chính là đi một tên thủ lĩnh, nguyên bản chiến lược không đủ rũi tình huống lần này càng là đã z vì tuyết lại lạnh vì xương. Vạn kiếm trực tiếp lấy ra chính mình trường kiếm, tùy theo ném lên trời bên trong, trong tay huyền ảo giấu tay không ngừng đánh ra, liên quan hỏa súng cũng là gieo họ ra tối cường tác chiến thân thể, đem trên bầu trời hiện lên một tầng lưới lửa, đối với trúc cựu âm liền công đi qua. Sau đó xuất kích chính là Vạn kiếm, bầu trời bên trong xuất hiện vô số thanh kiếm trực tiếp đối với trúc âm thân thể xuyên qua lên cách một trận rung động, giống như đâm vào miếng sắt bên trên đồng dạng, căn bản là không có thương tổn đến trúc cừu âm may may. Hai người xuất thủ chính là vương tạc, trực tiếp đem chính mình cường lực nhất một kích đánh ra ngoài, thế nhưng căn bản không được nửa điểm tác dụng. Hai người đánh ra một kích cường lực nhất công kích về sau liền thần tốc lui lại, hỏa súng linh lực không có hoàn toàn khôi phục, bởi vì căn bản không chiếm được khôi phục vừa rồi công kích cũng đã là hắn sau cùng thủ đoạn. Hai người nếu như tại không rút lui như vậy cũng chỉ có bị phản sát phần, lập tức còn không đợi hai người hoàn toàn lui ra phía sau, trúc âm liền động, to lớn đầu đối với hai người liền va chạm đi qua. To lớn miệng trực tiếp liền cắn về phía hai người, trở tay nguy cơ nháy mắt, vạn kiếm thẳng thắn trước độc thân, bắt lấy hỏa súng bạ vai liền vang ra ngoài, mà vạn kiếm trách nhiệm bị nuốt vào trúc cự âm trong bụng. Chương 89, không có chút nào sức đánh một trận, chương 89, không có chút nào sức đánh một trận. Hiện tại mọi người đối với trúc cự âm căn bản là không có bất kỳ cái gì biện pháp, đánh lại không đánh nổi, hơn nữa còn như vậy to lớn, liền tử vừa rồi hai người tiến công diệp lam thay đổi có thể nhìn ra. Cái này một đầu trúc âm cũng không phải là đồng dạng trúc âm, toàn thân hắn đỏ giống như dung đồng dạng, mà còn cực kỳ cứng rắn, thế nhưng hiện tại tất nhiên đã động thủ. Diệp Lam cũng không thể ở một bên nhàn rỗi. Trước đó Vạn Kiếm bị cái này Trúc Cửu Âm nuốt vào trong bụng, nhìn như tình cảnh nguy cơ, nhưng kỳ thực lúc này còn tính là an toàn. Tiến vào trong bụng Vạn Kiếm ngược lại so bây giờ tại người bên ngoài muốn an toàn rất nhiều, lấy Vạn Kiếm tu vi, một thời ba khắc Trúc Cửu Âm vẫn là không có cách nào đem hắn hoàn toàn luyện hóa. H huống hồ Vạn Kiếm cũng không phải đồ đẩn, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, Diệp Lam đem Huyền Hoàng tiền Vũ Động tại trong tay, tại Trúc Cửu Âm dùng cái đuôi quét ngang tới thời điểm, Diệp Lam linh xảo nhất đi qua. Sau đó Diệp Lam đối với Trúc Cửu Âm bậy tức liền tới, tại Diệp Lam lý niệm bên trong, Tất nhiên còn không có thành long vậy liền cùng rắn tương tự, đánh nó bại tấp chuẩn không có sai. Phong mang tất lộ ở giữa, Diệp Lam trưởng thương trực tiếp đâm vào chốc cừu âm bảy tấp bên trên. Đinh, cực kỳ kích thích màng nhĩ âm thanh vang lên, khuấy động lên một trận tia lửa, lập tức. Diệp Lam trong tay huyền hoàng thương cũng không có đâm ném chốc cừu âm lên thiên, thậm chí liền một điểm quẹt làm bị thương vết tích đều chưa từng xuất hiện. Một cách không được, Diệp Lam cũng là mở to hai mắt nhìn, huyền hoàng thương có thể là tiên gia vũ khí, vậy mà không thể gây tổn thương cho hắn mấy may, mặc dù nói huyền thương phẩm chất cũng không phải là tốt nhất, nhưng cũng tay, so đời này tục bên trong phàm phẩm binh khí tốt hơn rất nhiều cấp độ. Thậm chí ngay cả Huyền Hoàng Thượng cũng không có cách nào tổn thương đến Chúc Cửu Âm, Diệp Lam cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Một kích không được Diệp Lam nhanh chóng lùi về phía sau lại, tránh đi Chúc Cửu Âm công kích về sau, Diệp Lam chỉ có thể cùng Trúc Cửu Âm quanh co kiềm chế hắn. Ngao liệt tu vi cũng không phải là rất cao, tại cái này một trận chiến đấu bên trong căn bản là không chen tay vào được, chỉ có thể cùng Lâm Hải núp ở phía xa, cam đoan không bị thương đồng thời cũng không cho Diệp Lam tăng thêm phiền phức. Đến mức cự thú cùng Hỏa Phượng Hoàng, trong đó Hỏa Phượng Hoàng còn có thể tại trên không qué một cái Chúc Cửu Âm, thế nhưng khoảng cách không dám quá gần, nhiều lắm là cũng chính là tiến hành viễn trình phun lửa qué giối. Thế cho nên cự thú cũng sớm đã ở một bên bị dọa sắc run rẩy, đến từ trên linh hồn áp chế, lúc này không có để hắn quỷ nằm dạp trên mặt đất cũng đã là vận hạnh. Đừng nói là dũng khí chiến đấu, cự thú lúc này liền ngẩng đầu nhìn một cái chốc cừu âm đều là lớn lao khó khăn, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể để hắn cùng ngang liệt bọn họ ở cùng một chỗ. Lâm Hải chủ tu thích khách, mặc dù công kích vô cùng lăng lệ lại xuất quỷ nhập thần, thế nhưng tại dạng này ra dại thịt béo chốc cừu âm trước mặt căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Lâm Hải muốn lên phía trước hỗ trợ, nhưng lại bị Diệp Lam ngăn cả xuống, để nàng đi lên còn chưa đủ cho chính mình thêm phiền. T.Y. Hắc Hỏa Phượng Hoàng tại trên không kêu to một tiếng, đem tự thân hỏa diễm toàn bộ điều tiết đến cực hạ, sau đó đem cường lực nhất một kích đánh vào trúc Cửu Âm trên ánh mắt. Trúc Cửu Âm giống như là ngờ tới Hắc Hỏa Phượng Hoàng sẽ làm như vậy động dạng, tại tiễn công đi tới phía trước một nháy mắt liền đem đôi mắt đóng đi lên. Dù sao sống nhiều năm như vậy trúc Cửu Âm cũng không phải cái gì đồ đần, chính mình cũng biết thân thể của mình bộ vị tương đối yếu kém địa phương. Có thể là không nghĩ tới chính là, làm Hắc Hỏa Phượng Hoàng tiến công song sau, mỹ mắt dưới vậy mà vọt lên một nhân loại. Người này giống như siêu như sao người sống đồng dạng, trực tiếp đập vào trúc Âm trong mắt bên trên. Kia mẫu màu đỏ lập tức bức khí, người này không phải người khác, chính là trơ mắt nhìn xem Vạn kiếm bị tổn vệ, chính mình nhưng lại không thể làm gì hỏa súng. Đều là bởi vì cứu chính mình mới để cho Vạn kiếm rơi vào miệng rắn, hỏa súng nổi giận nháy mắt cũng là đem chính mình tiềm lực cho kích phát đi ra, nháy mắt liền đối với trúc kiểu âm phát động tiến công. Hiện tại hỏa súng lâm vào một loại cực kỳ cuồng bạo hình thái, căn bản sẽ không quan tâm chính mình có thể hay không bỏ mình, cũng sẽ không quan tâm chính mình không tính đại giới tiến công có thể hay không trọng thương. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một cái hắn muốn làm, cũng là một cái duy nhất hắn phải đi làm. Hắn muốn giết chết trước mắt âm đem đã rơi vào trong bụng chí hữu tử ra, phẫn nộ, không cam lòng. Nóng này, chờ một loạt cảm xúc sông lên óc, Hòa súng lại bị trúc cửu âm đánh bay đồng thời, hỏa súng một bên thần tốc tìm tới điểm dừng chân. Khu khụ, hỏa súng ho ra một vũng lớn máu tươi, trước ngực xương sườn đã đứt gay mấy cây, thế nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm, hiện tại mặc dù chỉ là đau, thế nhưng bạn trí thân của hắn lại gặp phải sinh tử, hơn nữa còn là vì chính mình. Nếu như chính mình không làm chút gì đó, chờ mắt nhìn chí hữu tử vong, cả đời này, cả đời này hắn cũng sẽ không an lòng, càng không có, có thể tu luyện độc lực sợ rằng bởi vậy sẽ còn sinh ra tâm ma để chính mình rơi vào ma đạo, hỏa súng đem vết máu ở khỏe miệng lao sạch, trên thân ánh lửa cũng theo đó mở đi một ít. Sau đó đỏ dựng nắm chặt nắm đấm lại lần nữa xuống tới. Con đệ, Lao tử hôm nay thế tất yếu giết chết ngươi. Có thể thương ngươi một lần liền có thể tổn thương ngươi lần thứ hai. Đến a, cho dù chết cũng muốn rút ngươi lần thiến. Chợt quát một tiếng, hỏa súng vừa dùng tốc độ cực nhanh xuống tới, hỏa súng tu vi hiện tại mặc dù là nguyên anh chu kỳ, đặt ở ngoại giới tuyệt đối là thiên kiêu nhân vật. Thế nhưng tại chốc âm nơi này, thậm chí không có cách nào tổn thương đến da của Hà Tại hỏa súng sông đi lên Đồng Thời Diệp Lam cũng động, hắn tuyệt đối không có khả năng để hỏa súng rơi vào tuy cảnh, huống hồ Diệp Lam cũng nghĩ đến đối phó trúc cựu âm biện pháp. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm mà thôi, hiện tại cơ hội duy nhất chính là chờ, chờ một cái có thể lại lần nữa tiến vào thân thể của hắn cơ hội. Tất nhiên ra không có cách nào tiến hành đột phá, chiếu theo Diệp Lam tu vi cùng thủ đoàn tiến vào trúc cựu âm trong thân thể có lẽ còn là có thể đem chế phục. Dù sao liền tính vào ngoài tại cứng rắn quái vật hắn bọn họ trong cơ thể cũng là cực kỳ yếu kém thịt. Thế nhưng trúc âm đặc biệt thông minh, muốn để hắn không có lòng nghi ngờ đem chính mình nuốt vào, vẫn là có chút khó khăn. Tuyệt đối không thể để hắn lên một điểm lòng nghi ngờ bằng không Diệp Lam đám người thua không nghi ngờ, chúc Cửu Âm tu vi không cạn, Diệp Lam lúc này nếu là đại thừa kỳ tu vi đến là có thể rất nhẹ nhàng liền có thể đối phó. Oen. Va chạm kịch liệt âm thanh chợt nổ tới, nguyên lai là đổ vào một bên nguyên bản cho rằng đã ngất lị đi qua Thái Long lúc này tôi tỉnh đi qua, khôi giáp dày cộm nặng nề trực tiếp dùng nhục thể cùng chúc Cửu Âm chạm vào nhau. Chúc Cửu Âm cũng là không có đem Thái Long để vào mắt, dẫn đến sơ suất cái này mới để cho Thái Long đánh lén thành công. Lấy lại tinh thần chúc Âm đánh lén hắn Thái gắt cận, liền với không có ngừng đối với Thái Long phát động liên kích. Thái Long bản thân tốc độ liền rất chậm, căn bản là không có cách nào né tránh, chỉ có thể nghênh kháng, tiếng va đập cực kỳ trói thai, một người một thú về mặt sức mạnh bất phân cao thấp. Thế nhưng nhìn kỹ Thái Long mặc dù về mặt sức mạnh vô cùng cường thế thế, nhưng so với Trúc Cửu Âm còn hơi có kém. Chương 90, thứ 90 chương tiến thối lương nan, chương 90, thứ 90 trường tiến tới lưng nan. Thái Long trước lúc này bị Trúc Cửu Âm đánh bay thời điểm cũng bởi vì chủ quan, dẫn đến chính mình ngực trái xương ba cây đứt gây ngực phải xương một cái đứt gãy, mà bây giờ Thái Long một lần nữa tỉnh, còn có thể cùng Trúc Cửu Âm trên lực lượng đánh một cái chia 5 năm năm. Cái này đủ để chứng minh tại lực lượng không chế bên trên Thái Long là kinh khủng cỡ nào, tại tu vi áp chế giới tình huống Thái Long vậy mà còn có thể làm đến như vậy, cái này liền có thể nói rõ rất nhiều. Chúc Cửu Âm cảm nhận được khiêu khích, lập tức liền đối với Thái Long phát động vô cùng lăng lệ xung kích, liên quan động tác thứ trọng trang về sau, to lớn màu đỏ rực cái đuôi trực tiếp vung tại Thái Long trên thân. Rống. Chúc Cửu Âm phun màu đỏ tươi lưỡi hung hăng đối với Thái Long cắn, Diệp Lam con mắt khẽ động, cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam bắt lấy Chúc Cửu Âm há một cái mắt. Diệp Lam khởi trực tiếp một cái tay chộp vào Thái Long trên bay, sau đó đem Thái Long ném vào sau lưng. Chính mình hung hăng nhào bên trên. Thái Long bị Diệp Lam bắt lấy một khắc này, tâm cũng là sửng sở không hiểu Diệp Lam tại sao phải làm như vậy, mình tựa như thối tảng đã đồng dạng, liền xem như bị liền trúc Cửu Âm nuốt vào đi lại có thể thế nào. Chiếu theo thân thể của mình trình độ cứng cấp liền tính sẽ bản thân bị trọng thương, thế nhưng đánh nát trúc Cửu Âm mấy viên răng nhanh vẫn là không hề có một chút vấn đề. Thái Long muốn xoay người bắt lấy Diệp Lam cánh tay, thế nhưng tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá mức đột nhiên, Thái Long căn bản là theo không kịp Diệp Lam tốc độ, lăng không thời điểm Thái Long hai tay còn muốn ra sức bắt lấy Diệp Lam, ngăn cản hắn xông đi lên ná xuống đất Thái Long có chút không cam lòng nhìn xem Trúc Cửu Âm khuôn mặt, sau đó đối với Diệp làm biến mất địa phương lớn tiếng gầm rú. "Đại ca! Đại ca! Người đây là làm gì?" Làm chính mình khóc hai tiếng một cái liền đem ánh mắt gắt gao định hướng Trúc Cửu Âm, nơi xa Lâm Hải cũng là che miệng nói không nên lời một tiếng lời nói đến. Trên mặt nước mắt, cùng với trên mặt sợ hãi là sẽ không gặp người. "Ông!" Lâm Hải ngay tại sợ hãi thời điểm, bên cạnh Nao Liệt đứng không vững nữa, trên thân màu đỏ rực ánh sáng bỗng nhiên khí đốt, Nao Liệt thậm chí không tiếc làm một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Chính hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, thiêu đốt cái này tinh huyết trong cơ thể đem lực chiến đấu của mình gấp bội tăng lên, sở dĩ dạng này hắn muốn làm một việc chính là nói Diệp Lam từ chốc cũ âm trong bụng giải cứu ra. Ngao Liệt hiện tại sớm đã là lẻ loi một mình, trong lòng của hắn Diệp Lam chính là hắn thân ca ca, chính mình thân nhân duy nhất, tại chính mình thời điểm khó khăn nhất cái cho chính mình đem hết toàn lực trợ rút, tại chính mình thời điểm mê mang, Diệp Lam vung đi đến chính mình. Hắn hiện tại đối với Diệp Lam đã tạo thành một loại ỷ lại, hắn không thể tại mất đi thân nhân, trước lúc này chính mình nhìn xem chính mình thân nhân từng cái bỏ mình tại trước mắt của mình, chính mình lại không thể làm ra bất cứ chuyện gì. Lúc kia là bởi vì chính mình không có năng lực phản kháng. Thế nhưng hiện tại chính mình đã đi lên con đường tu luyện, nên có mang không sợ hai tâm, liền tính bỏ mình làm sao. Cái kia cũng muốn đem hết toàn lực đem Diệp Lam cứu ra. Giống Thái Long giống như vượn người lại tinh tinh đồng dạng, hai tay kịch liệt đụng vào nhau, đối với chúc kiểu Âm điên cuồng vồ tới. Lúc này Ngao Liệt đem liệt hỏa thương triệu hoán tại trong tay mình. "Hô." Ngao Liệt trong tay liệt hỏa thương khẽ run lên, Phản Phật cũng là cảm nhận được Ngao Liệt phẫn nộ trong lòng đồng dạng, ánh lửa cực kỳ cuồng bạo. Ngay sau đó hai người một trái một phải, như ánh sáng xung kích bên trên chúc Cửu Theo một trận rung Hai người cái này một kích thậm chí để đại địa đều cảm thấy có một chút rung dậy, Trúc Cửu Âm bị kẹp ở giữa bụng rắn cũng là nhận lấy kịch liệt va chạm. Hai người vốn cho rằng cái này một kích đủ để tổn thương đến Trúc Cửu Âm, thế nhưng hợp thành nghĩ đến, Trúc Cửu Âm như có vô cùng cao chỉ số IQ đồng dạng, ánh mắt cũng trở nên trêu tức. T. Đầu lưới đỏ thám đối với phía dưới hai người nhìn, con mắt bên trong trêu tức thần sắc càng hơn, hai người giật nảy cả mình vội vàng muốn rút lui. Cũng đúng lúc này hỏa súng trực tiếp đánh Âm trên mặt, con kiến nhiều cũng sẽ để cho người phiền, thế nhưng bọn họ tại Trúc Âm trong mắt chính là sâu kiến mà thôi. Con tiễn hôi cắn xé hắn sẽ để ý sao? Hắn sẽ cảm giác được đau đớn sao? Túy ý một chân đều có thể nghiền chết mà thôi. T. Chúc Cửu Âm trực tiếp miệng rộng mở ra, màu đỏ thể khí từ trong miệng phun ra, trên không hai người thấy thế vội vàng lùi nhanh. Mặc dù không biết cái này màu đỏ thể khí đến cùng là cái gì, nhưng tuyệt đối là có độc, hai người nhìn nhau vô cùng có ăn ý từ hai cái phương hướng khác nhau lùi nhanh. Màu đỏ xương mù khuyết tán thật nhanh, tại Chúc Cửu Âm đỉnh đầu phạm vi bên trong khắp nơi đều là màu đỏ thể khí, chỉ cần thân thể di động màu đỏ thể khí liền sẽ tùy tùng di động. Dĩ nhiên không phải toàn bộ đều sẽ theo tới, mà là đi theo chút kiểu âm di động ý tích mà bị tác động. Súc sinh. Con mẹ nó ngươi trả ta huynh đệ. Thế nhưng Thái Long thẳng lốc kia ngu ngơ cũng mặc kệ những này, gặp Diệp Lam bị nuốt vào đi về sau càng là lòng nóng như lửa đốt, chính mình kết bái đại ca tại trước mắt mình bị quái vật ăn, mà chính mình vậy mà chẳng hề làm gì thành. Thế nhưng hiện tại Thái Long sớm đã là cường công chớ, phía trước cường độ cao chiến đấu đã để hắn có chút thoát lực, mà bây giờ chính mình tại duy trì dạng này dưới trạng thái cường độ cao chiến đấu, đã sớm để thân thể của hắn lâm vào phụ tải. Nhưng bây giờ có thể là khẩn cấp, Thái Long cùng vốn là nghĩ không được nhiều như thế chính mình nếu là sớm một chút đối phó chúc Cửu Âm, như vậy Diệp Lam uy hiếp tính mạng liền sẽ thiếu một phần. Thái Long khí thế rất đúng chỗ, thế nhưng tại chúc Cửu Âm trong mắt hoàn toàn chính là con kiến muốn dung chuyển con voi cử động. Chúc Cửu Âm cũng không muốn tại tiếp tục chơi tiếp, trực tiếp quét ngang một nửa cái đôi, hung hăng quất vào Thái Long trên thân. Thái Long không kịp phản ứng trong lúc nhất thời căn bản là không tiếp nổi như vậy như vậy cường lực công kích, trước lúc này tất cả mọi người không có cảm nhận được chúc Cửu Âm tu vi tại loại nào tầng độ. Cho đến giao thủ về sau, mọi người mới cảm nhận được nó lực lượng kinh kia. Chủ tu lực lượng Thái Long không cách nào dung truyền chúc Cửu Âm một tơ một hào. Mà Hắc Hỏa Vương Hoàng Cạng là liền chúc Cửu Âm một sợi lông đều không có tiêu hủy. Cùng với tu vi đến nguyên anh trung kỳ hòa súng, càng là không có chút nào biện pháp tổn thương đến nó, chiến đấu thời gian lâu như vậy mọi người đừng nói là muốn đánh bại Trúc Cửu Âm. Hiện tại thậm chí chính là liền nó lẫn viễn đều không có tổn thương đến mày may, cái này còn không phải để mọi người nhất là tuyệt vọng sự tình, mà là tại chiến đấu trong quá trình hiện tại đã có hai người bị chúc Cửu Âm nuốt vào trong bụng. Hiện tại càng là sống chết không rõ, không có bất kỳ cái gì liên hệ, hiện tại đã mất đi hai viên đại tướng, mà còn đều không thể như thế nào chúc Âm. Như vậy phản kháng vô dụng quả thực chính là đang chịu chết, nếu là bây giờ tại tìm không ra biện pháp đối phó trúc cừu âm, mọi người khó tránh khỏi sẽ chôn cất sinh tại đây. Muốn nói rút lui, trong 7 người 2 người còn không có cứu ra, muốn nói tiến công có hoàn toàn không phải trúc cừu âm đối thủ, cái này để mọi người cực kỳ khó xử. Chương 91, tại chỗ đầu hàng, chương 91, tại chỗ đầu hàng. Tại loại này tiến thối lưỡng nan dưới tình huống mọi người căn bản là không biết nên làm sao tùy chọn, mọi người liền xem như hợp lực cũng không có cách nào hạn chế lại trúc cừu âm mảy mảy, thậm chí đều đem chính mình chính mình đón sát thủ đem ra cũng không có cách nào dung Thái Long căn bản là không có bất kỳ năng lực lãnh đạo, hắn phương thức tấn công vô cùng đơn nhất, chính là va chạm cùng rắn, căn bản là không có bất kỳ cái gì kỹ xảo biến báo có thể nói, hắn đơn nhất phương thức tấn công vô cùng đơn giản, liền dùng sức mạnh triệt triệt để để nghiền ép đối thủ. Nếu là đụng phải cùng chính mình tu vi ngang hàng không sai biệt lắm dưới tình huống có tốt, nhưng nếu là đụng phải tu vi cao hơn chính mình hoặc là đã đến nghiền ép tình trạng đối thủ, là căn bản không có bất kỳ cái gì dùng. Tựa như hiện tại như vậy, Thái Long một mặt lợi dụng tự thân ưu thế đi tiến công, thế nhưng trúc cừu âm tu vi thực tế cao hơn Thái Long quá nhiều, chi Thái Long là một cái liền nguyên anh, kỳ đều không có đến tu sĩ. Có thể đánh bại tình cảnh như vậy hắn đủ để cảm thấy tự hào, dù sao cái này trúc cừu âm 5 tháng xa xưa, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thần thú, há lại bọn họ một giới phạm nhân có khả năng đối phó. Lúc này Thái Long đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, trên thân linh lực toàn bộ đều hao hết, không dư thừa một tơ một hào, hỏa súng cùng hắc hỏa phượng hoàng linh lực cũng là còn dư lại không có mấy, hai người tại bờ vực sinh tử điện cuồn cuộn tửẩu, đã không thể cứng rắn, tiêu hao cũng vô ích. Trước mắt biện pháp tốt nhất cũng chỉ có bảo mệnh, nghĩ biện pháp đem lực hồi phục tốt về sau đang suy nghĩ đối sách đến giải quyết rơi cái này một đầu trúc cừu âm cũng chỉ có cái này một cái biện pháp có thể được, nếu như lúc này còn không biết tiến thối, như vậy tất cả mọi người sẽ ở lại chỗ này trở thành hắn trong bụng món điểm tâm ngọt. Tam tỷ ngươi mang theo bọn họ đi trước, ta cùng Phượng Hoàng luận hậu, sau đó chúng ta tại tụ lại. Hòa Súng truyền âm cho Lâm Hải, thế nhưng Chúc Cửu Âm tựa như chặn được đến tin tức gì, hai mắt bên trong tinh quang lập lòe, đem lực chú ý đặt ở Lâm Hải trên thân. Nữ nhân này từ bắt đầu đến hiện đều không có xuất hiện lại đúng tay chiến đấu, hiện tại thế mà nghĩ đến chạy trốn. Mặc dù Chúc Cửu Âm không thể tiếng người, nhưng lại biết ngôn ngữ nhân loại ý tứ, Súng căn bản là không biết Chúc Cửu Âm tinh thần năng lực vậy mà như thế biến thái. Chỉ là hơi một chút xíu ba động liền bị Chúc Cửu Âm chặn lại, đang lúc Lâm Hải muốn mang theo Hôn Mê Thái Long chạy cho lúc, Chúc Cửu Âm trực tiếp liền ôm lại mấy người đừng đi. Mấy ngàn trận dài cái đuôi trực tiếp đem mọi người xoay quanh tại trung hướng nhất, lần này thậm chí liền lùi lại đường cũng không có. Ngao Liệt nóng vội phía dưới muốn lôi kéo một cái Chúc Cửu Âm lực chú ý, để cho Lâm Hải thừa cơ mang người đi. Thế nhưng vô luận Ngao Liệt thủ đoạn làm sao, sử dụng ra rất mạnh lực thủ đoạn công kích đều không có không cách nào đem Chúc Âm lực chú ý hấp dẫn tới. Bởi vì Ngao Liệt công kích căn bản là không có bất kỳ cái gì đau đớn có thể nói, đánh vào trên người hắn thậm chí liền ngứa cũng không tính. "Dao ít ít chết ngươi tổ tông, ngươi cái con dẹp có bản lĩnh ngươi hướng ta đến a? Phế vật con dẹp trừ bỏ cứng một chút ngươi còn có tài năng gì?" Hòa súng lúc đầu căn bản là không có báo quá nhiều hy vọng muốn để trúc cữu âm chú ý mình, thế nhưng không nghĩ tới câu này con dẹp đơn giản hai chữ cũng là triệt để chọc giận trúc cữu âm. Cuộc đời nó ghét nhất sự tình chính là có người sẽ gọi hắn con dẹp. đây cũng là nó danh giới cuối cùng, lập tức trúc cữu âm trực tiếp cuốn thân đem toàn bộ thân thể điều động, ngẩng đầu ưỡn ngực dáng dấp giống như là chuẩn bị muốn phát động tiên công. Cái này có thể liền thảm rồi trong bụng Diệp Lam, không chỉ là một mảnh đen như mực, hơn nữa còn tại nhất có lát lừ. Diệp Lam liền như là tại làm xe cấp treo đường dạng. Chúc Cửu Âm trong bụng mùi cực kỳ để người buồn nôn, không vẹn vẹn tản ra mùi hôi thối, mà còn nhục bích còn vô cùng bồng loãng, có một từng cùng loại với dạ dày màn dính giống như đồ vặn. Căn bản là không có cách nào bắt lấy, Diệp Lam cũng không có biện pháp dừng thân, chính mình liền cùng ngồi thang trượt giống như. Chúc Cửu Âm tiêu hóa hệ thống vô cùng phát đạt, tính ăn mòn cực mạnh, làm Diệp Lam tiến vào chúc cửu âm bụng chỗ sâu thời điểm, quần áo trên người toàn bộ đều bị ăn mòn sạch sẽ. Rơi vào đường cùng, Diệp Lam phải đem tự thân phòng ngự bên ngoài kết thả, cái này mới có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng Diệp Lam phát hiện trúc cừu âm trong bụng không chỉ là có thể ăn mòn y phục, liền chính mình phát tán ra vòng phòng hộ bên trong linh lực cũng có thể hủ hóa. Làm trúc cừu âm thân thể dựng nên lúc thức dậy, Hỏa Súng cùng Hắc Hỏa Phượng hoàng cái này mới nhìn rõ chỉnh thể hình dạng. Trước mắt trúc cừu âm thân thể đâu chỉ dài và trượng, một cái căn bản đều trông không đến đầu, cái này khoảng chừng ngực vạn trận xa. Chúng ta, đây rốt cuộc là đối phó một cái gì bộ dáng quái vật a? Hỏa Súng có chút thì thầm, cái này trước mắt trúc cừu âm đứng lên thân thể muốn so ngọn núi cũng cao hơn, nếu không phải con mắt giống như mặt trăng đồng dạng, chính mình căn bản là không biết bao xa là cái đầu. Giống Chúc kiểu âm mở ra miệng rộng đối với hỏa súng giống lên một tiếng ngay sau đó thân thể giống như tên rời cung, màu đỏ rực tàn ảnh để người trong mắt không cách nào thấy rõ hỏa súng con ngườii thích chặnú kiểu âm tốc độ thực sự là quá nhanh nhanh đến để hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào cho đến đếnú kiểu âm vọt tới trên mặt của hắn hỏa súng mới miễn cỡ ngâng lên hai tay ngăn tại trước ngực đơn giản phòng ngự liền trên thân cơ bản nhất phòng ngự trận pháp đều không thể phong tíchpha âm thanh lớn đứng thanh mà lên hỏa súng trực tiếp liền bị đụng bay đi ra làm dưới đất hỏa súng nháy mắt đi bình thường nhất vật lý công kết ha súng cũng không có cách nào làm ra bất kỳ ngăn cản Ngã trên mặt đất hỏa xuống cánh tay quái dị và mẹo, nam thẳng dưới đất hỏa súng nháy mắt thay đổi không có có thể hành động năng lực. Lúc này Hắc Hỏa Phượng Hoàng trong lòng đi ra hoàng hốt chính là hoảng hốt, chính mình căn bản liền không có bất kỳ sức đối kháng. Tại cái này một khắc hắn thật sự có chút hối hận, vì cái gì muốn cùng Diệp làm đi tới cái này một chỗ hoang vu chi địa, nếu là không đi tới nơi này chính mình cũng sẽ không bị như vậy cơ khổ, cũng sẽ không đối mặt sợ hãi như vậy. Hắc Hỏa Phượng Hoàng lúc này trong mắt nhiều nhất chính là tuyệt vọng, nhìn phía xa Lâm Hải, Hoàng bờ môi có chút động hai lần, ý tứ chính là chạy mau. Tại bị trúc cừu âm để mắt tới phía sau chính mình là căn bản liền không ai có thể trốn khả năng. Duy nhất có thể làm chính là yểm hộ người bên cạnh, có thể đi ra ngoài mấy cái tính toán mấy cái. Đang lúc mọi người cảm thấy lúc tuyệt vọng, Chúc Cửu Âm bỗng nhiên xuất hiện dị trạng, toàn bộ thân thể bắt đầu lung tung vằn mèo, to lớn cái đuôi càng là tả hữu càng quét, vòng ngoài mọi người càng là loạn thành một đoàn. Bọn họ cũng không biết vì cái gì Chúc Cửu Âm lại đột nhiên bộ dạng này, trước mắt tình huống giống như là đang giãy rựa. Đang lúc Chúc Cửu Âm phát cùng lúc, Lâm Hải cũng là thần tốc đem té xỉu xuống đất hỏa súng kéo trở về. ép, hắn phát là cho mọi người rất tốt một cái thở dốc thời gian. Chỉ một lát sau về sau Chúc Âm liền ngoan mở ra miệng, giọng Nam thẳng dưới đất không lúc đích, mọi người không hiểu trúc cửu âm đây là vì sao, chỉ thấy hắn miệng rộng bên trong đi bộ đi ra hai bóng người. Chương 92, thuần phục, chương 92, thuần phục. Hai đạo nhân ảnh từ trúc cửu âm trong miệng đi ra, lúc ấy liền để mọi người ngây người ngay tại chỗ, lúc này bị nuốt vào đi vạn kiếm trên thân linh lực vô cùng mạnh, hai người toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ mùi lạ. Từ đầu đến chân đều là trúc cửu âm nức bọn, Diệp Lam cùng vạn kiếm từ trúc cửu âm trong miệng đi ra phía sau, Diệp Lam dùng tay vỗ trúc âm đại náo hung đạo. Không phải mới vừa còn rất lợi hại sao? Hiện tại biết sợ, ta có thể nói cho ngươi Nếu là lại không nghe lời ta ra lệnh một tiếng trực tiếp cho ngươi trong dạ dày mở một cái lỗ thủng." Chúc Cửu Âm thấp giọng ồ ồ hai tiếng bày tỏ không dám, hiện tại vừa rồi Diệp Lam có thể là tại chúc Cửu Âm trong bụng thật tốt rẩy vỏ một phen, bằng không chúc Cửu Âm hắn có thể chịu phục sao? Kỳ thật nói đến chúc Cửu Âm còn rất đáng thương, Diệp Lam cũng là không đành lòng cứ như vậy đưa nó sát hại, cái này mới ra hạ sách này mà thôi. Không biết từ khi nào hứa chúc Cửu Âm tại sinh ra linh trí thời điểm liền tồn tại ở cái này hoàn toàn đú ám không gian, thời điểm đó chúc Âm thay đổi phiến thiên địa này, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ một cái nào còn sống đồng loại. Nó đã từng nghĩ qua đột phá vùng thế giới này, thế nhưng căn bản vô dụng, chờ đến kết giới biên giới thời điểm, trúc cửu âm không còn sử dụng ra bao lớn bản lĩnh, dễ hoặc là khí lực lớn đến đâu đều không thể đụng nát một phương này tiểu thế giới kết giới thiên địa. Có thể từ một phương này hắc ám thiên địa chạy ra sinh điểm, là trúc cửu âm nghĩ cũng không dám nghĩ, người tuổi trẻ trước mắt nếu có thể mang chính mình rời đi đến cũng không phải không thể. Thế nhưng trúc cửu âm không hề biết nhân loại đến cùng có thể hay không tin, trước lúc này hắn đều không có tiếp xúc qua nhân loại, không biết nhân loại phải chăng có thể tín nhiệm. Diệp Lam trước khi đi còn tại trúc Kiều âm trong bụng thả một cái bom, đây cũng là để phòng vạn nhất mà thôi, vạn nhất nếu là nói trúc Kiều âm trở lại hối hận chính mình vẫn là có thể có uy hiếp hắn thủ đoạn. Bằng không lần tiếp theo đang muốn vào vào chốc Cửu Âm trong bụng đem hắn chế phục, đây chính là Thiên Phương Dạ Đam sự tình. Huống Hồ đã lên qua một lần làm, liền xem như đồ đẩn cũng sẽ không lại có lần thứ hai sẽ bị lửa. Diệp Lam con vạn kiếm rất nhanh liền từ chốc Cửu Âm trong bụng đi ra, nhưng để người cảm thấy kinh ngạc là, chốc Cửu Âm cũng không có tập kích Diệp Lam, cũng không có bởi vì Diệp Lam tra tấn qua hắn, để hắn cảm thấy tức hận, ngược lại vô cùng yên tĩnh ở một bên chờ cái này Diệp Lam tiến hành kế tiếp. Lập tức Diệp Lam đi lên phía trước vượt ve chốc không có chút nào nhiệt độ. Diệp Lam đem một viên Bạch Hương Liên cầm trong tay, đối với Trúc Cửu Âm nói: "Andy, đây là có thể lấy trị tốt thương thích thuốc, bụng của người bên trong có miệng vết thương địa phương đều sẽ bị chữa trị tốt." Trúc Cửu Âm có chút há mồm, Diệp Lam liền trực tiếp đem Bạch Hương Liên bắn ra tiến vào Trúc Cửu Âm trong mồm. Cảm nhận được dòng nước gấm Trúc Cửu Âm, cũng là nhắm mắt lại hảo hảo tĩnh dưỡng. Diệp Lam có chút đưa tay, dùng trên tay mang theo nhận chứa đồ nhẹ nhàng điểm một cái Trúc Cửu âm. âm, thân thể nháy biến thành điểm, điểm quang, dung nhập vào Diệp Lam không gian giới trị bên trong. Diệp Lam chứa đồ Cùng thời gian có thể nhìn thấy nhận chứa đồ khác biệt, Diệp Lam nhận chứa đồ là không có không gian hạn chế. Thả bao nhiêu vật phẩm không gian giới chỉ tựa như là khí cầu đồng dạng, liền sẽ bành trướng đến bao lớn, mà còn cũng có thể chứa vật và sống. Thế gian đại đa số nhận chứa đồ là không thể cất giữ vật sống, bọn họ chiếc nhẫn đều là từ kết làm chân quý đá không gian đầu làm ra, mà còn có lưu vật không gian hạn chế. Cùng Diệp Lam nhận chứa đồ so sánh, kém cũng không phải một chút điểm, quả thực liền không tại một cái cấp bậc, dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm nhất định là tinh phẩm. Lam trúc cũ âm bị Diệp Lam thu vào không gian giới chỉ phía sau, phương diện này tiểu thế giới liền xuất hiện nên có ánh mặt trời. Thế nhưng chỗ này cũng không có cái gì thực vật đại sơn, cơ bản đều bị trúc cừu âm ăn sạch sẽ. Một phương này tiểu thế giới vốn là lấy cầm tù Trúc Cừu Âm làm chủ, hiện tại Trúc Cừu Âm biến mất, đã tiến vào Diệp Lam nạp giới bên trong, tự nhiên trong kết giới hạn chế liền bị công phá. Lúc này thật là muốn nhiều bữa buồn có nhiều bữa buồn, Diệp Lam đoàn đội bên trong mọi người đại bộ phận trọng thương hôn mê, số ít thoát lực linh lực hao hết, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại Lâm Hải một cái nữ hải tử đang chiếu cố đại gia. Hiện tại đoàn đội bên trong sức chiến đấu cơ bản là không, cái này nếu là đi tiếp nữa tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Thận trọng lý do, Diệp Lam quyết định tại cái này một nơi cùng mọi người điều tức. Chờ hồi phục thể lực cùng sức chiến đấu phía sau lại tiếp tục đi xuống dưới. Nhìn phía trước nhập cầu, Diệp Lam ánh mắt dần dần liền lăng lệ, phía trước chính là cửa ải cuối cùng, trong đó hung hiểm càng làm cho người cảm thấy áp lực như núi. Đang lúc Diệp Lam đang nghĩ nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp thời điểm, bên cạnh mình bỗng nhiên bay nhào tới một bóng người. Còn không đợi chính mình lấy lại tinh thần, một cỗ hương thơm khí tức thuận giá cả đi vào Diệp Lam trong lỗ mũi. Diệp Lam ổn định thân hình, thế nhưng tay cũng không dám ném loạn, cảm nhận được ngực thân thể mệt Diệp Lam trong lúc nhất thời chật đứt tư duy. Người có thể đi ra quá tốt rồi. Còn tưởng rằng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ Lâm Hải sau lưng an ủi, "Ta, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Ta muội, như thế nhiều người đều ở đây, ôm ấp áp đắp giống kiểu gì?" Lâm Hải cũng biết chính mình có chút thất thố, vội vàng từ Diệp Lam trên thân rời đi, đem trên mặt nước mắt lau sạch về sau, nín khóc mỉm cười nói, "Chúng ta đều đã kết bái, ai còn để ý người khác ánh mắt, huống chi? Ta, ta cũng là lo lắng ngươi." Nói xong Lâm Hải liền quay đầu hướng vừa đi, nếu là nói không xấu hổ mới là lạ chứ. Xách, tiểu tử Diễm Phúc thật đúng là sâu. Ta nếu là có người may mắn như vậy hiện tại đều sớm ôm mỹ nhân thuộc về, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt ta. Hắc Hỏa Phượng Hoàng giống như cười mà không phải cười đối với Diệp Lam nói, ánh mắt còn điên cuồng đối với Lâm Hải nháy mắt, ra hiệu Diệp Lam tranh thủ thời gian thừa dịp cơ hội bên trên, lúc này tuyệt đối sẽ một tay cầm bên dưới. Diệp Lam cười khổ đối với Hắc Hỏa Phượng Hoàng nói, người nhà nào không lớn, mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì? Hắn nhưng là ta ta muội, cái này không được đầy đủ lộn xộn sao, lại nói trong lòng ta đã. A. Đen sám Phượng Hoàng một bộ ca, ca hiệu bộ dáng, đối với Diệp Lam điên cuồng vứt nhãn, nếu không phải nhiều người Diệp Lam chân tướng đi lên cho trên đầu hắn đánh một cái bọc lớn. Có thể vượt qua cửa này Hắc Hỏa Phượng Hoàng công lao là rõ như ban ngày, lúc đầu tại xảy ra chuyện về sau Diệp Lam cũng là không đối hai người ôm lấy quá nhiều hy vọng. Dù sao bên trên để bọn họ dẫn đường, cũng không có nói để bọn họ dung nhập vào cái đoàn đội này bên trong đến, nửa đường chạy trốn đến là cực kỳ bình thường sự tình. Diệp Lam cũng không có nghĩ đến Hắc Hỏa Phượng Hoàng vậy mà lại như thế trọng nghĩa, đến lúc đó là một cái có thể giao người. Hắc Hỏa Phượng Hoàng cùng cự thú cũng chỉ là thoát lực mà thôi, cũng không có bị cái gì trọng thương, chỉ cần thời gian khôi phục một nhà liền tốt. Đến mức hỏa xuống thì là trọng thương. Thai Long vết thương nhẹ, Vạn Kiếm hôn mê, Ngao Liệt trọng thương, Diệp Lam lắc đầu nhìn xem mọi người, sau đó tại một bên địa phương đâm một chỗ doanh trưởng cung cấp bọn họ nghỉ ngơi điều dưỡng. Chương 93, ảo ảnh, chương 93, ảo ảnh. Mọi người dòng ra tại cái này, một chỗ điều dưỡng gần tới thời gian nửa tháng cái này mới hoàn toàn khôi phục, đến đường đã không có biện pháp tại đi trở về, toàn bộ đều là bị phong tỏa. Như có người đặc biệt chỉ dẫn đồng dạng, chỉ có thể tiến lên không thể lưu lại, bất đắc dĩ mọi người đành phải tại cái này một chỗ tiếp tục tĩnh dưỡng, chờ đợi một quan chiến đấu. Chỗ này không gian mặc dù không có chút cự âm ảnh hưởng, thế nhưng linh khí lại theo không kịp sử dụng, vô cùng mỏng manh, có thể tại thời gian nửa tháng khôi phục lại cũng đúng là không dễ dàng. Trải qua nửa tháng này đến giao lưu tiếp xúc, mọi người tình cảm cũng theo thời gian thăng hoa, sớm tại phía trước và kiếm, Diệp Lam liền từng nói cảm giác giống như là tại nơi nào gặp phải. Nguyên lai like là tại vào tông môn cầu tham thí luyện thượng tầng cùng một chỗ gặp qua, đi ra chính mình ở phía dưới người liền chỉ còn lại và kiếm. Giạng này để Diệp Lam cảm thấy vô cùng bội phục, nếu như chính mình không có kiếp trước tu vi xem như trống dỡ, như vậy tuyệt đối rất khó đi đến Đại ca Chúng ta chuẩn bị một chút đi xuống một quan kết giới a, ta đều muốn tại cái này nên chết. Thái Long đem trong mồm khối thịt nuốt xuống, có chút bất mãn nhìn xem bốn phía. Chỗ này trong tiểu thế giới đi ra bọn họ những người này liền rốt cuộc không có thứ khác, thậm chí liền cái gì đại sơn cùng nước đều không có. Chuối lùi toàn bộ đều là màu vàng thổ địa, thế nhưng bởi vì không có chút củ âm hạn chế ảnh hưởng, trên trời cũng xuất hiện mặt trời, nơi này cũng dần dần trở lại sinh cơ. Bốn phía đất đai bên trong cũng là mọc ra mới trồi non, mặc dù cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng cái này cũng đại biểu cho có sinh cơ xuất hiện. Chúng ta thu thập một chút, chúng ta hôm nay liền lên đường. Chỗ tiếp theo trong kết giới sẽ là thần mã như cục xít chúng ta người nào cũng không biết, khả năng sẽ là cái gì tu vi cao hơn quái vật, đại gia nhất định phải làm tốt cảnh giác. Thu thập sơ một chút phía sau mọi người liền trực tiếp khởi hành tiến về chỗ tiếp theo kết giới lối vào, thế nhưng không nghĩ tới chỗ tiếp theo quan khẩu vậy mà là cùng trúc kiểu âm chỗ thế giới tương liên. Mọi người trực tiếp liền bị dẫn tới, chỗ này thế giới mới, muốn so phía trên mấy quan hoàn cảnh đều muốn tốt hơn nhiều. Đệ Diệp Lam không có nghĩ tới là, chỗ này thế giới vậy mà cùng ngoại giới tương tự, vậy mà lại có người sống, cùng vận, mặc dù phát triển tiến độ chẳng ra sao cả, thế nhưng tối thiểu nhất không lộ vẻ như vậy âm trầm. Ôi, vẫn thật không nghĩ tới, chỗ này thế giới bên trong vậy mà là như thế to lớn, vậy mà có thể có dạng này tồn tại. Cảm thấy mới lạ Hắc Hỏa Phượng Hoàng giang hai tay hô hấp lấy không khí, nhìn phía xa dân cư thành trấn. Cái này chẳng lẽ chính là nhân loại các người thế giới sao? Thật đúng là để người cảm thấy mới lạ. Lập tức Hắc Hỏa Phượng Hoàng liền nghĩ đến bay thẳng đi qua, cảm thụ một chút nhân loại ai sẽ trong sinh hoạt mới lạ, thế nhưng chính mình vừa định cất cánh liền bị Diệp Lam cho kéo xuống. Hắn có chút không không hiểu nhìn xem Diệp Lam, kỳ thật tùy đem Hắc Hỏa Phượng Hoàng cất lại, là vì Diệp Lam cũng không có cảm nhận được giống như bọn hắn tu sĩ. Chỗ này thế giới bên trong linh lực mặc dù rất nồng nặc, thế nhưng cũng không có tu luyện nói chuyện, bọn họ nhìn thấy đám người toàn bộ đều là người bình thường mà thôi. Tại bọn họ thế giới quan bên trong, người có thể bay không phải thần chính là yêu, nếu để cho Hắc Hỏa Phượng hoàng cứ như vậy đi xuống, còn không phải chế tạo ra khủng hoảng đến. Cái này rõ ràng chính là không khôn ngoan cử chỉ, đổ vào không bằng từng bước một đi xuống bây giờ tới, dù sao nhập ra tùy tục, tất nhiên đi tới bọn họ chỗ thế giới, liền muốn học được bọn họ tập tụ. Làm Diệp làm dẫn theo mọi người từ sơn thành đỉnh đi bộ đi xuống dưới lúc, mọi người còn một bên thưởng thức bốn phía mỹ cảnh. Đường xá rộng đi gần tới 2 canh giờ. Nhưng để mọi người cảm thấy kỳ quái là, bất kể thế nào đi mọi người như trước vẫn là rời thành trấn xa như vậy, cùng lúc trước chỗ lúc đến nhìn thấy cảnh tượng cũng không có kinh ngạc. Cảm thấy không thích hợp Diệp Lam vội vàng dừng bước lại quay đầu nhìn lui tới lúc con đường, thế nhưng cũng không có cái gì dị trạng, cái này để hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chúng ta hình như không có cách nào dựa vào đi vào phía kia thành trấn. Lâm Hải có chút kỳ quái nheo mắt lại nhìn hướng phương xa, thế nhưng bất luận nhìn thế nào cũng không có cách nào tìm nơi bất kỳ dị trạng. Mọi người lại thử đi xuống dưới một hồi, nhưng khoảng cách vừa phải vẫn là rất xa, thấy rõ ràng không xa chỉ cần nửa canh giờ liền có thể tiến vào thành trấn lộ trình. Mọi người ròng ra đi trải qua ba canh giờ. Cuối cùng vẫn là Hắc Hỏa Phượng Hoàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp hướng xuống mây lên, hóa thân bản thể bay hướng tầng mây bên trong tiến về thành trấn bên trong tìm tỏi hư thực. Hắc Hỏa Phượng Hoàng tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, vẹn vẹn chỉ là mấy phút thời gian liền, trực tiếp đặt đến thành trấn ngay phía trên. Không nhìn con khá, làm Hắc Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lệch giờ điểm không có từ trên tầng mây ngã xuống. Thành trấn bên trong căn bản cũng không phải là bọn họ nơi xa nhìn thấy như vậy phồn hoa, như vậy to lớn, tất cả những thứ này toàn bộ đều là biểu hiện giả dối, toàn bộ đều là ảo tưởng. Thành trấn bên trong khắp nơi đều là người chết bạch cốt, một mảnh đen như mực phòng ốc đều là dùng rơm dạ gỗ làm ra, thế nhưng hiện tại đã sớm trở thành phê tích, khắp nơi đều là thi cốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hắc Hỏa Phượng Hoàng bay thẳng trở lại mọi người bên người, đem tình huống báo cho cho đại gia. Ngươi ở trên trời đợi làm cái gì? Để ngươi ngươi còn nghe không được, vẫn luôn ở trên trời tung bay không xuống, còn tưởng rằng ngươi chúng ta đâu. Diệp Lam có chút bất mãn đối với Hắc Hỏa Phượng Hoàng phàn nàn, thế nhưng nghe đến Diệp Lam phản nàn thời điểm, Hắc Hỏa Phượng Hoàng cũng không có phản bác. Sau lưng mồ hôi lạnh quét một cái liền toàn bộ đi ra, vừa rồi chính mình rõ ràng bay vọt mấy cái đỉnh núi xem xét tình huống thế nhưng bọn họ lại nói chính mình, chính mình một mực tại trên không không có động. Huynh đệ, ngươi đừng hồ nào, vừa rồi ta có thể là bay mấy cái đỉnh núi, đã đi một chuyến thành trấn, làm sao lại? Nghe đến Hắc Hỏa Phượng Hoàng lời nói, mọi người cũng theo đó kinh ngạc, tại đại gia trong mắt Hắc Hỏa Phượng Hoàng một mực tại nguyên chỗ không có nhúc nhích qua. Sau đó Hắc Hỏa Phượng Hoàng cũng là đem chính mình nhìn thấy sự tình nói cho mọi người, làm Diệp Lam nghe đến Hắc Hỏa Phượng Hoàng lời nói phía sau lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỗ này thế giới căn bản là không có hắn nghĩ bình tĩnh như vậy, bao gồm hiện tại chính mình chỗ nhìn tất cả đều cực kỳ có thể là huyễn cảnh. Diệp đại ca Chúng ta tựa như đi tới một chỗ thế giới trong gương, ta từng nghe ra ra nói qua, chủ tu hoàn cảnh tu sĩ không thể trọng, bọn họ thủ đoạn cực kỳ khủng bố, có thể trong giấc mộng đem người giết chết. Thế giới trong gương. Huyết cảnh. Diệp Lam dừng ở tại chỗ rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ mình đi tới cái này một chỗ lối vào là sai lầm? Vẫn là nói tại bọn họ đến thời điểm trong lúc vô tình đụng phải cái gì cơ quan. Theo Lý mà nói chính mình căn bản là không có đi ra khỏi chỗ này bí cảnh, mọi người có lẽ còn tại thí luyện bên trong, hiện tại tất cả những gì chứng kiến nhất định là có một loại nào đó cơ quan đang thao túng. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ đều là bị mô phỏng ra, tựa như là hiện đại bên trong nhìn thấy ảo ảnh đầu dạng, chỉ bất quá tất cả mọi thứ đều là bị thực thể hóa. Để ngươi nhìn cảm giác càng thêm chân thật mà thôi, lập tức Diệp Lam trực tiếp dùng Huyền Hoàng Thương chém vào chặt đứt một gốc cây mục, ngã trên mặt đất cây cối trực tiếp hóa thành điểm sáng biến mất trên mặt đất. Chương 94, ngươi lai liễu, chương 94, ngươi lai liễu. Diệp Lam đem Huyền Hoàng Thương thu hồi, chỗ này trong kết giới thiết lập quả nhiên cùng mình nghĩ không khác, phía trước mọi người sợ rĩ một mực tại đi lên phía trước trên thực tế chân tại chỗ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nhìn như cách nơi này chỗ không xa, nếu là tìm không được phương pháp phá giải liền xem như đi gãy chân cũng không có cách nào đi ra. Chẳng lẽ chỗ này cửa ải là lấy viễn cảnh làm chủ? Nghĩ tới đây Diệp Lam lại liếc nhìn tứ sứ từng cái bài tra, ảo cảnh kết giới hẳn không phải là đặc biệt lớn, mà còn tại một chút đặc biệt địa phương nhất định sẽ chôn giấu trận nhãn. Chỉ có đem trận nhãn phá hư trong trận pháp pháp thuật tự nhiên là sẽ bị phá giải, thế nhưng đi thời gian lâu như vậy Diệp Lam đều không có chú ý tới chỗ không đúng. Lâm Hải, ngươi hiểu rõ trận pháp huyền thuật loại này sao? Ta nghĩ chúng ta khả năng là đi vào không biết tên trong trận pháp, mà còn thiết lập trận pháp nhân viên đoạn cũng là cực kỳ cao siêu. Lúc này nếu như Tương liếu ở đây, vấn đề cơ bản có thể giải quyết hơn phân nữa, Tương Liễu khống chế tinh thần lực có thể là không ai bằng, chỗ này trong trận pháp chỉ cần xuất hiện một chút ba động, đều sẽ bị Tương liếu phát giác. Lâm Hải nhìn một chút bốn phía phía sau bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Diệp đại ca, ta mặc dù nhìn sách vợ rất nhiều, thế nhưng đối với trận pháp nguyên thuật loại này đạo thuật ta còn thực sự không phải đặc biệt hiểu." Nghe đến Lâm Hải lời nói, Diệp Lam cảm thấy có chút nhức đầu, lần này thật đúng là phiền phức, chính mình cũng không biết cái gì mới thuật, nếu như không thể phá giải nơi này trận nhãn, như vậy mọi người đều nuốt tại chỗ này vây chết. Liên tính thời gian hao hết có thể cũng tìm không được xuất khẩu, lập tức Diệp Lam chỉ có thể thử thử vận khí một chút đối với mọi người phân phó nói: "Hai người chúng ta một tổ, hướng phương hướng khác nhau đi, nếu như tìm tới trong trận pháp trận nhãn liền trực tiếp phá hư, chỉ có đem trận nhãn hoàn toàn phá hủy chúng ta mới có thể đi ra." Lập tức hỏa xuống cùng Thái Long một tổ hướng chính bắt phương hướng tiến lên tìm kiếm trận nhãn, Lâm Hải thì cùng Vạn Kiếm một tổ hướng chính nam phương hướng tiến lên tìm kiếm trận nhãn, Diệp Lam cùng Ngao Liệt hướng chính tây phương hướng tìm kiếm, đến mức những người còn lại liền hướng phía phương hướng tìm kiếm. Trong trận pháp thiết lập trận nhãn có lẽ sẽ không khoảng cách quá xa, chỉ bất qua cực kỳ ẩn ngấp phá giải mà thôi, chỉ cần đem tinh thần lực tỏa ra đến cực hạn nhất định có thể tìm kiếm được sơ hở. Diệp Lam cùng Ngao Liệt liếc nhau phía sau, hai người liền thần tốc hướng chính tây một bên phương hướng tiến lên, trên đường đi cũng không khá lắm đi, khắp nơi đều là hoàn cảnh bên trong huyễn hóa ra đến lùm cây cùng với bụi gai, người đi đường nếu là hướng bên này đi cực kỳ phi sức. Không biết qua rất lâu, Diệp Lam cùng Ngao Liệt ròng đi vừa giữa trưa, từ đầu đến cuối không có đi ra lùm cây, rơi vào đường cùng Diệp Lam đành phải lại lần nữa đem thân cùng ngã. Dọc theo con đường này, động tác như vậy hắn cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, nhưng đều là hoàn cảnh bên trong huyễn hóa ra đến vật hư ảo, dứt khoát cũng không tại đi thử nghiệm, thế nhưng đi cho tới chưa hẳn là đã ra kết giới phàm vi. Chỉ là lần này Diệp Lam hoàn toàn là ôm thử một lần tâm thái đi, không nghĩ tới lần này trong lúc vô tình thử nghiệm vậy mà không phải hư ảo đi ra cây cối. Lập tức Diệp Lam cũng là vui mừng, nhìn xem Ngao Liệt để lộ ra khuôn mặt tươi cười, cây cối không có huyễn hóa thành điểm sáng cái này liền chứng minh hai người đã thoát cảnh quả bó. Đang lúc Diệp Lam muốn cùng Ngao Liệt chúc mừng thời điểm, Ngao Liệt thân ảnh bỗng nhiên biến thành cực kỳ hư ảo, giống như linh hồn thể đồng dạng tiêu tán tại trên không. Diệp Lam cũng là sửng sở, vội vàng hô lên hai tiếng ngao liệt danh tự, thế nhưng bốn phía căn bản là không người trả lời hắn. Diệp Lam dần mình, trong lúc bất chi bất giác chính mình căn bản là không biết lúc nào cùng ngao liệt tụ tán, phía trước ngao liệt vẫn luôn tại bên cạnh mình, cũng không có thoát ly tầm mắt của mình phạm Farvi. Làm sao lại từ lúc này chạy mất? Diệp Lam tứ sứ quan sát một cái, sau lưng mồ hôi lạnh cũng là một trận tiếp lấy một trận ra bên ngoài bốc lên. Chỗ này hoàn cảnh tốt sinh lợi hại. Vậy mà có thể đem người dáng dấp huyện hóa ra đến, cũng không biết bọn họ thế nào. Diệp Lam thấp giọng nhìn xem chính mình cùng nhau đi tới lộ tuyến, thế nhưng lúc này tình cảnh đã không phải là hắn lúc đến dáng dấp. Lũy cây dáng dấp lộ tuyến hiện tại đã hoàn toàn biến ảo thành một những cảnh tượng, lúc này Diệp Lam sau lưng đã trở thành núi tuyết, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Diệp Lam muốn trở về tìm kiếm mọi người, thế nhưng bên trong ảo cảnh trình độ hung hiểm chính mình cũng không biết là như thế nào. Nếu như tùy tiện trở về tuyệt đối sẽ lại lần nữa bị vây chết, nếu như đang nghĩ ra đến nhưng liền không có chính mình lần này may mắn như vậy. Do dự ở giữa Diệp Lam cuối cùng quyết định vẫn là ở vòng ngoài tìm kiếm trận pháp trấn nhãn, sau đó tại cứu ra bọn họ Bằng vào thân thể bọn hắn trong tay nào đồng dạng nguy hiểm nhất định có thể ứng phó, mình quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Nghĩ tới đây Diệp Lam quyết định vẫn là vì vây quanh cái này một mảnh hoàn cảnh phạm vi tự kiểm tra, nói không chừng liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Nghĩ đến liền làm, Diệp Lam chuyển biến vãng hai bên hai bên đi đến. Vụt. Làm chính mình xoay người một cái mắt, Diệp Lam trong tay bỗng nhiên xuất hiện huyền hoàng thương, thần sắc giống vậy cũng vô cùng cảnh giác. Tại Diệp Lam xoay người nháy mắt vậy mà không biết khi nào sau lưng vậy mà có thêm một cái người, người này ăn mặc cực kỳ cổ phác, toàn thân trên dưới đều là dùng màu đen chạy cự ly dài ba khóa, căn bản thấy không rõ ngay mặt. Mà còn Diệp Lam vậy mà có thể từ trên thân thể người này cảm nhận được trước nay chưa từng có sắc cơ, có thể để cho Diệp Lam giác quan thứ 6 như vậy cảnh giác, đủ để chứng minh trước mắt người này cũng không tốt đối phó, mà còn Tu Vi tuyệt đối không phải bị cái này hạn chế như vậy chỉ có Nguyên Anh Kỳ. Chỗ này tiểu thế giới cấm kỵ chính là Tu Vi chỉ cho phép Nguyên Anh Kỳ tu sĩ tiến bào, thế nhưng chính mình đã đi ra đại chúng thế giới, đi tới đại thiên thế giới bầu ngôi giữa vạch ra đến thế giới. Tự nhiên cấm kỵ cũng chính là vô dụng, Diệp Lam Tu Vi hiện tại thực lực chính là đại thừa kỳ. Mà trước mắt người này vậy mà có thể để cho Diệp Lam cảm nhận được uy hiếp, vậy liền đủ để chứng minh hắn tu vi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thậm chí còn có một loại có thể chính là tu vi tại Diệp Lam bên trên, người chết là chuyện thường xảy ra, giống như vậy hoàn cảnh lạ lẫm bên trong Diệp Lam không cảnh giác chút vậy thì tương đương với tại mất mạng. Người tới gặp Diệp Lam như vậy không những cũng là thấp giọng cười ra tiếng, âm thanh vô cùng âm u lại khó nghe, tựa như man hoang cổ thú than nhẹ đồng dạng, càng có một loại tùy thời liền sẽ bộc phát cảm giác. Ngươi lai liễu? Ta tới. Diệp Lam nhíu mày căn bản là không hiểu là có ý gì, cái gì gọi là ta tới, chẳng lẽ người này một mực chờ đợi ta? Diệp Lam cũng không biết là có ý thứ gì, nhưng người tới cũng không có biểu lộ rõ ràng mà là quay người để Diệp Lam đuổi theo hắn, Diệp Lam cũng không chăng bước, trực tiếp đem chính mình tu vi khí tức bạo phát đi ra, đi theo áo bảo đen người tới sau lưng. Bộ phát ra tu vi Diệp Lam để người áo đen dừng lại, quét mắt một cái Diệp Lam phía sau liền không hề nói gì, cực nhanh thân ảnh ở trên mặt đất trống không xuyên qua. Diệp Lam cũng không là hổ, theo sát ở phía sau hắn chưa từng kéo xuống mấy mai, từ đầu tới cuối duy trì không gần không xa khoảng cách. Vẹn vẹn trong nháy mắt hai người liền vượt qua vài tòa đại sơn Diệp Lam còn là lần đầu tiên đem chỗ này thế giới dáng dấp thu hết vào mắt. Chương 95, Kỳ Lân lão tổ, chương 95, Kỳ Lân lão tổ. Chỗ này thế giới quy mô so Diệp Lam suy nghĩ một chút bên trong còn muốn lớn hơn không ít, nguyên bản Diệp Lam cho rằng chỗ này bí cảnh nhiều lắm là cũng chính là trò trẻ con chuyển đến trò chơi mà thôi. Thế nhưng không nghĩ tới chỗ này bí cảnh đã vượt ra khỏi chính mình nhận biết, tại cái này một bí cảnh bên trong tiết điểm bên trên vậy mà còn ẩn giấu đi một chỗ không có người phát hiện tiểu thế giới. Tiểu thế giới tạo thành liền đủ để chứng minh nơi này đã từng có cường giả, mà còn vị cường giả kia tu vi tuyệt đối là tại thánh nhân bên trên. Chỉ có vượt qua thánh nhân thực lực tu vi người mới có thể có tư cách sáng tạo ra tiểu thế giới đến, không nghĩ tới như thế nhỏ bé cơ hội vậy mà đều bị chính mình đụng phải. Nói là đụng tới chẳng bằng nói là tất cả những thứ này tựa như tối tăm bên trong là có người an bài, Diệp Lam dù sao cũng là một cái sống mấy vạn năm lão quái vật. Điểm này nhìn rõ phát giác lực nếu như không có, đoán chừng cũng không biết muốn chết đến bao nhiêu lần. Thân ảnh của hai người ở trên không rất có xuôi qua, trong nháy mắt liền đi đến thế giới phần cuối chỗ, Diệp Lam lăng không rất xuống, sắp thực nói là bị chỗ này uy áp cho chấn đi xuống. Bởi vì chỗ này thế giới nơi cuối cùng, trên mặt đá vậy mà nấm sấp. Vậy mà nằm sắp một cái thần thú. Hơn nữa còn là thần thú giới Lao Tổ, nếu như Diệp Lam một cố uy áp là đến từ Diệp Lam sâu trong linh hồn, để Diệp Lam không dám có bất kỳ lòng kinh thị. Lao Tổ. Người đã đưa đến. Người áo đen chắp tay quỳ một chân trên đất, một mực cung kính đối với phía trước cự thú hành lễ. Diệp Lam sở dĩ không có phản kháng mà là đi theo người này đi tới nơi này nguyện ý rất đơn giản, người tới cũng không có sắc ý, cường giả ở giữa khí tức ba động chỉ cần có một chút xíu đều sẽ bị lập tức phát rác ra được chỉ cần có sát tâm là căn bản không có cách nào che giấu, tất nhiên cô ý an bài những chuyện này mang mình tới đây bên trong, nhất định là có mục đích gì, huống chi Diệp Lam đồng bạn còn tại huyễn cảnh bên trong chưa hề đi ra. Tất nhiên tìm tới kẻ chủ nưu, như vậy liền có thể trực tiếp đem bọn họ cứu ra. Xuất phát từ lễ tiết Diệp Lam cũng là chắp tay chủ động chào hỏi, cùng dạng này thần thú có thể giao hảo tự nhiên sẽ không có đồ đần muốn không biết trời cao đất rộng đi lên đạo tội. Người khác nhìn không ra trước mắt thần thú là ai, thế nhưng Diệp Lam cũng không đồng dạng, dù sao tại yêu đỉnh hắn bộ gì thần thú chưa từng thấy. Thế nhưng giống như vậy viễn cổ thần thú chính mình thật đúng là không có tư cách nhìn thấy. Kỳ Lân thần thú, hắn huyết mạch nhưng là muốn so đường kim yêu đỉnh huyết thống thuần chính những long cao hơn một ít, trong mắt của thế nhân long có thể chính là nhất có uy nghiêm tồn tại. Còn nữa ngang nhau địa vị thần thú chính là Phượng Hoàng, nhưng thế nhân thật tỉnh không biết tại cái này hai vị bên trên thần thú nhưng chính là Kỳ Lân. Thế nhưng Kỳ Lân bản thân yêu thích hòa bình, không thích phân tranh, càng sẽ không thích hủy hoại thế gian một ngọn cây con cỏ. Tại thần thú địa vị phân tranh thời đại Kỳ Lân liền lớn thoát ở đời. Kỳ Lân quay lưng lại to lớn gương mặt đối với Diệp Lam già thở dốc, nhìn thoáng qua Diệp Lam phía sau liền nói: "Ngươi Hữu Yên, ta đợi ngươi mấy cái thế kỷ." Vốn cho rằng sinh thời không sẽ tìm tìm tới, không nghĩ tới đúng là thiên ý. Kỳ lân trong mắt Kim Quang lập lòe, Diệp Lam trên thân Kỳ lân ngọc bội trực tiếp liền từ trong lực của hắn không bị khống chế bay ra. Cái này một cái ngọc bội có thể là chính mình trước khi đi phụ thân tự tay bàn giao cho chính mình, theo phụ thân trong miệng nói tới ngọc bội gia Kỳ lân hiện. Lúc ấy còn nói cái gì chính mình vị trí Diệp ra từng là bên trên thời đại đệ nhất đại thời đại lĩnh quân gia tộc, dậm chân một cái thượng huyền giới run dày bà run dày thế ra. Lúc trước Diệp Lam cũng chỉ là cho rằng phụ thân uống say tại cùng chính mình nói cái gì khoác lác mà thôi, thế nhưng hiện tại Diệp Lam xem ra những này căn bản cũng không phải là cái gì lời nói vô căn cứ. Cái này rất có thể chính là sự thật, bằng không trước mắt thần thú cũng sẽ không bởi vì cái này một cái nho nhỏ ngọc bội để chính mình đi tới nơi này. Làm Kỳ Lân đem ngọc bội đặt ở trước mặt mình thời điểm, vậy mà lưu lại hai giọt nước mắt, vậy mà tại đối với ngọc bội xúc thích. Cái này để Diệp Lam có chút không nghĩ ra, Kỳ Lân gặp chính mình thất thố vội vàng đem nước mắt của mình lau sạch sẽ sau đó nói: "Tiểu Gia Hỏa, ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ngươi giấu đi một cái thần thú." chỉ là chìm vào trong giấc ngủ, chắc là bị quy tắc bó bó. Nói xong Kỳ Lân còn ngẩng đầu nhìn ngày, hắn ý tứ Diệp Lam tại minh bạch cực kỳ, chỉ bất quá có một số việc hoặc là có mấy cái chữ là không thể nói. Thế nhưng để Diệp Lam kinh ngạc chính là, tương liễu đã lâm vào cực độ ngủ say bên trong, là không thể nào để bất luận kẻ nào phát giác đi ra. Thế nhưng trước mắt Kỳ Lân lão tổ quả thật thủ đoạn vi phạm, cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể cảm giác được. Tất nhiên đã bị khám phá, lập tức Diệp Lam cũng không tại che giấu, đang hoàng bàn giao ra bản thân trên thân đúng là có một cái thần thú. Gặp Diệp Lam gật đầu, Kỳ Lân lão tổ cũng chỉ là gật gật đầu. Sau đó đem ngọc bội trả lại cho Diệp Lam. Ngươi cũng đã biết trong tay ngươi ngọc bội lai lịch sao? Diệp Lam lắc đầu, cái này cái ngọc bội là phụ thân cho chính mình, lai lịch của nó phụ thân tự nhiên không cùng hắn nhắc qua, chỉ nói là lên qua cái này, một cái ngọc bội được đến kinh lịch. Cái này cái ngọc bội là gia tộc bên trong truyền xuống, là ta ra ngoài đi xa lúc phụ thân ta cho ta, ta cũng không biết nó là lai lịch gì. Kỳ Lân có chút nhíu mày hỏi: "Ngươi có thể họ Diệp?" Diệp Lam hơi sững sở, nhưng vẫn là gật đầu nhận lời xuống. "Khó trách, xem ra cái này trong minh minh định số không thể chia rẽ à. Một mặt Ngọc bội Diệp Lam hoàn toàn liền sờ không tới đầu ta, cái gì định số, cái gì họ Diệp, đây đều là cái quỷ gì lo gì, căn này chính mình họ gì có quan hệ gì sao? Thế nhưng kỳ Lân lão tổ cũng không có giải thích, Diệp Lam xuất phát từ vấn đề thân phận tự nhiên không thể mạo phạm hắn, tự nhiên cũng không có mở miệng chủ động hỏi thăm. Diệp Lam đem ngọc bội cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực, cái này dù sao cũng là ra truyền lĩnh, đến lúc đó trở về nhà chính mình còn muốn trả lại cho đại ca nhị ca. Cái này cái ngọc bội có thể là ta một cái chí hữu lưu lại, trước khi Lâm chúng ta cũng là đáp ứng thỉnh cầu của hắn, tìm một cái người hữu duyên kế thừa hắn cả đời đã pháp. Nói xong, Kỳ Lân lão tổ túi đầu nhìn xem Diệp Lam, lời đến khỏe miệng nhưng là lại không biết có tên nói hay không, cuối cùng vẫn là đem bên miệng lời nói nuốt xuống, đối với Diệp Lam viện chuyển nói: "Bạn trí thân của ta cùng các ngươi Diệp ra có không thể rời đi quan hệ, mà ngươi quả thật là cái nào được tuyển chọn người, không quả ngươi có nguyện ý hay không đều muốn tiếp thu cái này mượn vọng, mà còn trên người ngươi lưng đeo cũng không vẹn vẹn như vậy. Bị người mơ mơ màng, màng màng cảm giác thực sự chẳng ra sao cả, Diệp Lam thật rất muốn làm cái minh bạch đến cùng vì cái gì lại là chính mình, mà còn kế thừa đạo pháp chuyện này không phải rất đơn giản sự tình sao? Làm như thế phiền tình." Diệp Lam trong lúc nhất thời đều không muốn lại rống rải, nếu không phải trước mắt Kỳ Lân lão tổ, cùng cái kia áo bào đen lão quỷ, chính mình đều sớm nghĩ phụi mông một cái đi. Cái gì cầu thí nguồn gốc quan hệ, cùng chính mình có chim quan hệ, chính mình chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới chỗ này thế giới tiết điểm nhanh đi về tìm tới thánh tích. Mà còn hệ thống nhiệm vụ còn có một đống, chính mình căn bản là hao không nổi, đây chính là thật sẽ chết người đấy, lãng phí thời gian chính là tương đương đang lãng phí sinh mệnh. Chương 96, mệnh ta do ta không do trời, chương 96, mệnh ta do ta không do trời. Không nghĩ tại chỗ này lãng phí thời gian Diệp Lam trực tiếp mở miệng đối với kỳ lân lão tổ khẳng định nói. Đã có quan hệ, có lưng đeo ta cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, có lời gì ngươi cứ việc nói thằng A, ta người này không thích quanh coi lòng vòng, mà còn bằng hưu ta còn đang chờ ta đây đi cứu, có cái gì ngươi cứ việc nói thằng A. Kỳ lân lão tổ thấy thế, gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng chính là. Giống. Kỳ lân lão tổ đối với nơi xa đại hải bạo giống một tiếng, đại hải phần cuối lẽ lên hào quang bả Cái này còn không phải để người cảm thấy chấn động nhất, thất thải linh lung tháp thân tháp toàn bộ đều bị cực kỳ to lớn hoàng kim xích sắt vây ở, đem thân tháp toàn bộ vây khốn, giống như là tại giam cầm cái gì cự thú đồng dạng. Tổ Y bảo hiện thế thiên điệu dị tượng, có thể tạo thành cảnh tượng này, là đủ nói rõ trước mắt tòa này cự hình báo tháp nhất định không phải là phàm vật. Làm kỳ Lân lão tổ gọi ra lần ngồi xuống này bảo tháp phía sau, trên thân quang mang mở đi một ít, Diệp Lam có thể cảm giác được, Kỳ Lân lão tổ sinh mệnh ngay tại hướng đi phần cuối. Đây chính là ta chí hữu cả đời pháp bảo, Vạn Thú tháp. Ngươi muốn làm chính là thuần hắn, đi đến thượng giới tất cả đáp án đều ở nơi nào? Diệp Lam hơi kinh ngạc, đây chính là Vạn thu Tháp. Hệ thống nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ hạch tâm chính là để chính mình thu giao Vạn thu Tháp, thế nhưng Tử Kỳ Lân lão tổ trong miệng nói ra đáp án là cái gì? Hệ thống cho chính mình ăn bài nhiệm vụ tựa như đều là đã sớm kế hoạch tốt đồng dạng, hai người đều để chính mình thu phục cái này Vạn thu Tháp, đây rốt cuộc đúng là vì cái gì? Ở trong đó đến cùng có cái gì âm mưu? Diệp Lam tối tăm bên trong cảm giác mình tựa như là bị xếp vào tại cái này chính giữa quân cờ, vẫn luôn là tại bị lợi dụng. Cảm giác như vậy cực kỳ để người không thoải mái, thế nhưng chính mình lại không thể đem dạng này bí mật nói ra bao gồm trên người mình có hệ thống cái này một chuyện tình cảm, Liền xem như nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, nghiêm trọng nhất chính là, một khi chính mình nói đi ra như vậy liền sẽ gặp phải diệt xác. Hệ thống luôn luôn đều là nói 102, chính mình nếu là vi phạm quy định, như vậy liền cùng tự sát không có chút nào khác nhau. Gặp Diệp Lam có chút trống đối, Kỳ Lân lão tổ tựa như hiểu lầm hắn, lập tức trước thời hạn nói do nói, thuần phục cái này vạn thú tháp cũng không phải chuyện nhỏ, người tuyệt đối có thể xưng là bên trong thế giới này yếu tài, vẻn vẹn chỉ là hai tuổi liền có thể đi bên trên đại thừa kỳ tu vi, chắc hẳn thế gian này không có người thứ hai có thể ngồi đến cho dù là hắn cũng không được. Hán. Kỳ Lân lão tổ luôn là trong lời nói có hàm ý, để diệp lam một trận nhíu đầu, mà lại nói cái gì? 20 tuổi đại thừa kỳ, chỉ sợ là sống thành giá nên hồ đồ rồi, chính mình là đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng tại 20 tuổi tuổi tác tu luyện tới đại thừa kỳ a, liền xem như đánh trong bụng mẹ ăn tiên đan đều là chuyện không thể nào tôi ta. Chỉ số nguy kỳ đáng lo a. Đánh sáng không cần nghĩ liền biết là rõ xá, thế nhưng Kỳ Lân lão tổ cũng không có nói phá. Thân thế của ngươi, mẫu thân của ngươi các loại cùng với gia tộc của ngươi toàn bộ đều tại thượng về liền dưới. Nhưng liền tính ngươi bây giờ là đại thừa kỳ tu vi cũng không có khả năng ở nơi nào độc hành, tin tưởng ta đối ngươi không có chỗ xấu, đến cùng lựa chọn thế nào xem chính ngươi." Nói xong kỳ Lân lão tổ liền nằm dạp trên mặt đất, thở gấp nặng nghề khí tức đối Diệp Lam giải thích nói: "Ngươi cũng có thể cảm giác được tính mạng của ta ngay tại trôi qua, ta lời nói so không thể so nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên đi, tất cả mê điểm đều sẽ giải quyết dễ dàng, làm ngươi muốn làm chính mình chính là." Nói xong kỳ Lân lão tổ ánh mắt nhìn hướng một bên Hắc Bảo giả, ngựa khí lại không có nửa điểm mệnh lệnh. chuyện còn lại liền có ngươi làm thay." Tiểu tử này không có trở lại thánh nhân kỳ tất cả mọi chuyện không thể nói. Nếu không kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Nói xong sau cùng mấy chữ Kỳ Lân liền chậm rãi nhắm mắt lại, đại tình thiên vậy mà đánh bảy tiếng tiếng sấm, tựa như tại cùng Tiễn Kỳ Lân lão tổ đi tựa như. Bọn họ đang nói cái gì Diệp Lam căn bản là đoán không được, thế nhưng vì chính mình vậy mà dâng ra sinh mệnh cái này để Diệp Lam vô cùng xót xuýt. Hai người rõ ràng không có hại chính mình tâm tư, làm tất cả tựa như đều là đang vì đó phía sau sự tình làm cái gì chăn đệm đồng dạng. Vừa rồi còn nói thêm mẫu thân mình, tựa như tại trong ấn tượng của mình phụ thân của mình chưa hề mở miệng nói qua ra mẫu như thế nào như thế nào tất cả mọi thứ đều tại mê vụ bên trong đợi chờ mình đẩy ra tìm kiếm, Diệp Lam cắn răng, nhìn xem Quỷ Đế dò hỏi, "Đây là mệnh sao?" Nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, Quỷ Đế khẽ gật đầu đối với Diệp Lam khẳng định nói, "Đây chính là ngươi số mệnh, huyến đội trên không ân oán nghĩ mang, hết thảy tất cả ân oán vẫn là muốn chính ngươi đi tìm, trách nhiệm của ta chính là bảo vệ ngươi Chu Toàn, thiếu chủ." "Thiếu chủ?" Diệp Lam cảm giác càng ngày càng kỳ diệu, liền cùng tiến mã hành không đồng dạng, Diệp Lam không nghĩ ra liền cũng không suy nghĩ thêm nữa, không phải liền là mệnh sao? Chính mình từ trước đến nay không tin cái gì là mệnh. Mệnh ở trên tay mình, Chỉ cần ta không muốn chết không ai có thể đem ta giết chết, cho dù là ngày này cũng không được. Ngay để ta chết vậy ta liền nghịch thiên mà đi. Diệp Lam ánh mắt dần dần lăng lệ, đối với quỷ đế nói: "Tất nhiên như lời ngươi nói đây là mệnh của ta, thế nhưng ta cho ngươi biết mệnh là ta tại trong tay nắm giữ, ai cũng không thể chi phối ta, đáp án ta sẽ tự mình tìm tới." Nói xong Diệp Lam nhìn hướng nơi xa vạn thú tháp, đối với quỷ đế nói: "Các bằng hưu của ta làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không có chuyện?" Quỷ đế lắc đầu thấp giọng đáp: "Thiếu chủ chỉ cần thu phục cái này vạn thú tháp truyền thừa." Chỗ này thế giới tự nhiên sụp đổ, tất cả mọi người sẽ bị trận pháp truyền tống ra ngoài, chỉ cần không có chết người đều sẽ bình yên vô sự. Diệp Lam gật đầu, chỉ cần mình bằng hữu không có nguy hiểm tính mạng vậy là được. Nói xong Diệp Lam liền trực tiếp đứng tại nham thạch biên giới thọc sâu nhảy xuống. Quỷ Đế vừa định gọi lại Diệp Lam, thế nhưng không nghĩ Diệp Lam nhảy đột nhiên như vậy chính mình căn bản là không ngăn trở kịp nữa. Thiếu chủ, nơi này hạn chế tu vi, nhảy đi xuống có lẽ rất đau a. Con mẹ nó chứ ngôi sao người cái ngôi sao? Diệp Lam nếu là biết Quỷ Đế không có trước thời hạn nói cho hắn tại chỗ đều có thể mắng to đi ra. Chính mình chỉ là nghĩ thoải mái một điểm. Thế nhưng không nghĩ tới chỗ này lại có hạn chế. Cầu thí địa phương không phải rất lớn, chim hạn chế đến là đặc biệt nhiều, cái này thật đúng là để người cảm thấy nhức đầu địa phương. Từ cao như vậy địa phương nhảy xuống biển tương đương với ngã ở nền xi si măng bên trên, tư vị kia chậc chậc thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp thu, ngã chết đều là có khả năng sự tình. Tốt tại Diệp Lam trên thân có hệ thống tại, bằng không lần này Diệp Lam thật đúng là có thể đem chính mình đùa chơi chết. Nhà phía trên cái kia, làm sao sớm không nói cho tiểu gia phía dưới có cấm kỵ hạn chế. Muốn ngã chết tiểu gia sớm một chút nói a. Diệp Lam đối với đỉnh đầu cao giọng một câu. Thế nhưng âm thanh căn bản là sinh không đi lên, quỷ đế cũng căn bản liền nghe không được. Bởi vì, chỗ này cũng có âm thanh hạn chế, người phía dưới liền tính kêu lại thế nào hùng phía trên cũng nghe không đến. Diệp Lam thật có thể bị tức đến tại mặt tường, thế nhưng bốn phía đều là mặt nước muốn trở thành tướng nước, liền tính nện vào đi lại có thể thế nào. Chính mình còn là một thân nước.